Vu yêu sau đại chiến, Hạo Thiên kế vị vị thiên đế, Liêu Minh cũng có thể nghĩ ra được, Hạo Thiên đi tới thiên đình bảo khố xem xét, thiên đình bảo khố vậy mà rộng sau đó mặt mo biểu lộ, Hạo Thiên sợ là có thể giận điên lên. Còn nữa, cái tia sa vạn lý nếu là còn sống, cái này trộm thiên đình bảo khố vô nghĩa, tất nhiên sẽ chụp đến tây phương giáo trên đầu, Hạo Thiên tức giận phía dưới, tất nhiên sẽ tìm tây phương giáo phiên phước. Liêu Minh được thiên đình bảo khố, thẩn tức không thôi, tiếp đó thu liêm khí tức, mang tâm tình kích động, vụ trộm chạy ra khỏi thiên đình, hướng về tiểu tuyển sơn phương hướng đi. đương nhiên, ven đường ở trong lại tránh không khỏi một hồi chém giết chỉ là dù sao cũng là ngoại vi vu yêu nhị tộc chuẩn thánh cao thủ tất cả tại chiến trường trung tâm ở trong bởi vậy bằng vào liễu minh thực lực ngược lại là cũng an toàn vọt ra khỏi chiến trường phạm vi ra chiến trường liễu minh tân hình lói lên biến hồi nguyên dạng liễu minh mừng rỡ không thôi chính hành ở giữa lại vừa vặn đụng phải thông thiên giáo chủ thông thiên giáo chủ đen một gương mặt mo nhìn xem liễu minh cả giận nói liễu minh đạo hiếu ngươi không biết vu yêu chiến trường hung hiểm à ngươi như vậy chạy đến thật sự là không đem cái mạng già của mình coi ra gì liễu minh cười hả hác nói tiểu thông thông a ta chỉ là đi ra nhìn một chút mà thôi, nào có ngươi nói như vậy mơ hồ. Thông Thiên Giáo Chủ đen một gương mặt mo, giang tay ra, cả giận nói, lấy ra. cái gì? Liễu Minh giả bộ hồ đồ, đột nhiên hóa thành một vật sáng, hướng nơi xa bỏ chạy. Thông Thiên Giáo Chủ dở khóc dở cười, đại thủ rối ra, mênh mông vô cùng pháp lực vươn ra, trực tiếp đem Liễu Minh cho hút trở về. cả giận nói, Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm lấy ra. Liễu Minh thầm kinh hãi, cười hắt hắt nói, đừng tức giận như vậy đi. nói, tay vừa lộn, hiện ra Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm, đưa cho Thông Thiên Giáo Chủ. Thông tiên giáo chủ thu hồi Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên Tư Kiếm, tiếp đó trầm giọng nói, Liêu Minh đạo hữu, đi thôi, chúng ta trở về Tiểu Tuyển Sơn, Vân đạo cùng ngươi có một số việc muốn nói." "A." Liêu Minh lên tiếng. Hai người hướng Tiểu Tuyển Sơn mà đi. Đợi cho Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài, Liêu Minh cất bước đi vào. Thông tiên giáo chủ đột nhiên hai tay kết ấn, trực tiếp đánh vào trong trận, trong chốc lát, toàn bộ Tiểu Tuyển Sơn đại trận điên cuồng vận chuyển, 18 tòa trận pháp tầng tầng lớp lớp, điên cuồng vận chuyển lại. Liêu Minh cả kinh, hoảng sợ nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi làm cái gì?" Thông Thiên giáo chủ một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Liễu Minh, bĩu môi nói: "Liễu Minh đạo hưu, ngươi rất có thể chạy lung tung, vu yêu lượng kiếp, kinh khủng bậc nào, ngươi nếu là lại chạy ra ngoài, cuốn vào lượng kiếp ở trong, không thiếu được sẽ thân tử đạo vẫn, Bần đạo cũng là vì ngươi tốt, ngươi chính là chờ tại Tiểu Tuyển Sơn bên trong a, ngang nhau từng cướp phía sau, Bần đạo tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra." Nói, Thông Thiên giáo chủ vứt bỏ như mà đi. "Uy, Tiểu Thông Thông, ngươi không có suy nghĩ, ngươi đem ta khóa tại Tiểu Tuyển Sơn bên trong, ngươi lại đi ra ngoài tiêu xái đi, ngươi ngươi ngươi xấu." Liễu Minh tức giận toàn thân phát run muốn bài trừ cái này 18 tòa đại trận. Chỉ là 18 tòa đại trận chính là Thông Thiên giáo chủ suốt đời sở học tinh hoa chỗ, cho dù là Liễu Minh bây giờ chính là trận đạo đại tông sư, muốn bài trừ cái này 18 tòa trận pháp cũng không phải chuyện dễ dàng. Trận pháp này cùng kết giới khác biệt, kết giới chính là từ pháp lực ngưng kết mà thành, Liễu Minh có thể lấy lực chi pháp tác ngự lực, lấy lực đánh lực, bài trừ kết giới, nhưng trận pháp này vận chuyển lại, cũng không phải đơn giản lực dễ dàng như vậy, ẩn chứa trong đó rất nhiều đại đạo chí lý. Nếu không phải có thể lý giải, muốn bài trừ đại trận là tương đối khó khăn. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp chính là nhất lực hàng tập hội, lấy kinh khủng pháp lực trực tiếp vênh phá đại trận. Nhưng yêu cầu này phá trận người muốn so người bảy trận pháp lực cao nhiều. Liễu Minh mặc dù bây giờ là đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, nhưng cùng Thông Thiên giáo chủ cái này thánh nhân so sánh với tới, vẫn là kém không phải một chút điểm. Bởi vậy, Liễu Minh muốn ra Tiểu Tuyển Sơn, sợ là không dễ dàng. Không phải không dễ dàng, mà là rất khó. Liễu Minh nét miệng, cũng từ bỏ phá trận dự định, trở về Tiểu Tuyển Sơn bên trong, chạy đến phía sau núi ở trong, vui mừng hắn từ thiên đình bên trong trộm tới Linh Can đi. Mà đổi thành một bên Vu yêu đại chiến tại kéo dài, cự nhân gào thét, đầu chuyển tinh di, oanh 6. cự nhân vọt tới chu thiên tinh đấu đại trận ở giữa, lên tiếng gào thét, cuồng bạo không thôi, một quyền lại một quyền oanh ra, đem từng khỏa thái cổ tinh thần cùng từng tòa chư thiên oanh nát bấy. Chỉ là bởi vì 12 tổ vu không được đầy đủ, bên trong một cái là từ đại vu cửu phượng bổ tu, bởi vậy bàn cổ chân thân dần dần có đánh sập khuynh hướng. Và 6. cuối cùng, đại vu cửu phượng chịu đựng không được bước này cuồng bạo lực lượng, miệng phun tiên huyết, hướng phía dưới rơi xuống, không biết ngã xuống nơi nào. Cửu phượng một rơi xuống. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận lập tức liền bị phá. Tổ vũ Trúc Kiều âm vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một khỏa Thái Cổ Tinh Thần đập trúng, ầm vang rơi xuống, ba ba từng ngụm từng ngụm thổ huyết. Tiếp lấy, Tổ vũ cường lương, Tổ vũ sa bị thì, Tổ vũ cú mang tất cả đều bị từng tòa Trư Thiên cùng Thái Cổ Tinh Thần đập hướng phía dưới rơi xuống, không biết sống chết. Tính khí nóng này Trúc Dung xem xét, lập tức lửa giận ngập trời, đỏ hồng mắt hẹ lớn, các ngươi bọn này suốt sinh lông lá, ta với các ngươi liều mạng sáu. Nói, cuồng bạo Trúc Dung ra sức sông lên phía trên đi, quanh thân bộc phát ra cực nóng vô cùng băm mang. Đột nhiên. Reng một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, Nam Minh Ly Hỏa Tuần ra, ba phủ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trúc Dung vậy mà dưới sự cuồng nộ tự bạo, Chuẩn Thánh đỉnh phong cao thủ tự bạo, biết bao khủng bố. 365 cái yêu thần tất cả đều bị tạc thổ hết, tại chỗ có một nửa yêu thần liền liền như vậy vẫn lạc. 365 cái yêu thần không được đầy đủ, Chu Thiên Tinh đấu đại trận nhất thời bị phá. Trúc Dung sáu. Mọi người tổ vua gặp Trúc Dung tự bạo, đỏ hồng mắt gầm thét liên tục. Người tự tìm cái chết. Lôi Chi tổ vu cường lương cũng là bạo tính khí, gặp Chúc Dung bỏ mình, tâm cảnh tất thủ, cũng là hét lớn một tiếng phóng tới chu thiên tinh đấu đại trận trong mắt trận phục hy đại thần ôn phục hy đại trận oanh một tiếng cũng tự bảo Cường lương cùng phục hy đại thần càng là đồng quy vu tận hy hoàng đế tuấn nhìn kinh hãi đồ vu kiếm một kiếm đâm ra đem cú mang đâm lạnh tấu tim tâm bay lên cú mang quay đầu nhìn hầm hầm đế tuấn hét lớn xuất sinh lông lá lao tử cùng ngươi đồng quy vu tận nói cú mang hét lớn một tiếng cũng là oanh một tiếng tự bảo ra đế tuấn bị tạc kêu thảm một tiếng ngã về phía sau không biết sống chết sáu trương một giao chỉ trốn hạo thiên mặt mo đế tuấn vừa lấy lại tinh thần liền thấy tổ vu xa bị thi lại hướng hắn vọt tới, thần sát phát cuồng, ôm đế tuấn, không nói hai lời, quanh một tiếng liền cũng tự bạo. cho dù đế tuấn là kim ô hóa thân, huyết mạch cường hành, nhưng liên tục bị hai đại tổ vu tự bạo, cũng là trong nháy mắt bị tạc liền cặn bát đều không thừa. đại ca, đông hoàng thái nhất đang cùng bốn cái tổ vu chiến đấu, nhìn thấy đế tuấn thân tử đạo vẫn, lập tức cũng đỏ mắt, hét lớn một tiếng, phóng tới bốn cái tổ vu, cũng là quanh một tiếng tự bạo, bốn vị tổ vu bỏ mình, đông hoàng thái nhất bỏ mình, hỗn độn trung lập tức thành vật vô chủ, chư thiên thánh nhân ánh mắt xoát xoát xoát nhìn qua chỉ là cái kia hỗn độn trung rơi vào hồng hoang bên trong, đột nhiên quang hoa lóe lên, không có tin tức biến mất, cho dù là chư thiên thánh nhân cũng tìm không được. chư thánh hai nhiên, hiện nhiên là thiên đạo ẩn nút hỗn độn trung, thiên đạo sở dĩ ẩn nút hỗn độn trung là có nguyên nhân. khai thiên tam bảo nếu là thể tiểu, cái kia rất có thể tái hiện khai thiên thần phủ. nếu là cái này đệ nhất thần khí khai thiên thần phủ vừa ra, đối với thiên đạo uy hiếp quá lớn. bởi vậy, thiên đạo khởi động chương trình, đem hỗn độn trung ẩn nút. đây cũng là hậu thế ở trong, hỗn độn trung đột nhiên không có tin tức biến mất nguyên nhân có vài tên yêu thánh cũng đỏ mắt, mỗi từng cái tổ vu cũng là ẩm vàng tự bạo. Vu yêu đại chiến đánh tới lúc này, Vu yêu nhị tộc cũng đã giết đỏ cả mắt, nhao nhao mở ra tự bạo hình thức. Chiến trường ở trong rầm rầm rầm tiếng nổ không ngừng vang lên, chấn động thiên hạ. yêu sư côn bằng thấy hai hùng kết vía hóa thành một vệt sáng, cuốn hà đồ lạc thư, liền hướng bắc hải bỏ chạy. Vu tộc bên này, 11 vị tổ vu, chỉ để lại tổ vu cộng công. cộng công thị, các huynh đệ của ngươi đều đã chết, ngươi chẳng lẽ muốn trộm trộm sống tạm bỡ không thành? đúng lúc này, cộng công thị trong đầu vang lên đạo tổ hồng quân âm thanh. Thanh âm này tựa hồ là có ma lực tựa như, nhường Cộng Công Thị trong nháy mắt mê muội. Cộng Công Thị đỏ hở mắt, nhìn xem ngày xưa Minh đệ tất cả đều chết trận, trong lòng thê lương, hét lớn một tiếng, một đầu vọt tới bất chu sơn. ầm ầm sáu, chỉ nghe một tiếng vang lớn, một nửa không bên thân bị va sụp, ầm vang sụp đổ, đẻ chết vô số yêu tộc cùng Vu tộc bên trong người, mà tổ Vu Cộng Công cũng thân tử đã vẫn, bất chu sơn đổ, trụ trời được gãy, lập tức thương khung phá một cái lỗ thủng, liền thấy địa hỏa phong lôi những vật này tuôn ra mà vào, đầy trời lũ lụt, như vỡ đê đập lớn đường dạng, tràn vào hùng hoang ở trong. Răng rắc răng rắc sáu, Quần quần thiên lôi từ trong hỗn độn tràn vào, đem mặt đất nổ ra từng cái sâu không thấy đáy lô lớn. trong tử tiêu cung, bên trên rừng mây, đạo tổ hồng quân mở ra hai con người, khoe miệng liệt lên nụ cười quỷ dị, hưng phấn nói, thiên đạo lực lượng cuối cùng suy yếu, cuối cùng suy yếu, bần đạo chờ giờ khắc này đã rất dài ra sáu. thông thiên giáo chủ nhìn trợn mắt ốm mồm, hoảng sợ nói, bất chu sơn thật đủ, liễu minh đạo hưu tiên đoán lại thành sự thật sáu. nói, thông thiên giáo chủ vội vàng thôi động quên yêu, hướng về bất chu sơn phương hướng mà đi. cùng lúc đó, chư thanh tử mỗi cái phương hướng chạy đến. Thái thượng lao tử run tay ném đi, Thái cực đồ bay ra, hóa thành một tòa kim tiểu, hoành quán toàn bộ thiên địa, đem cùng bạo địa hỏa phong lôi những vật này tất cả đều định trụ. Nguyên thủy thiên tôn lấy ra bản cổ phiên, đem bản cổ phiên tới ra, bản cổ phiên trên không trung nhẹ nhàng chấn động, từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí bắn ra, đem tràn ngập ở trong thiên địa địa hỏa phong lôi những vật này tất cả đều cô diệt. Thông thiên giáo chủ lấy ra chu tiên trận đồ cùng chu tiên tư kiếm, run tay ném đi, chu tiên kiếm trận tạm thời ngăn chặn trên bầu trời phá vỡ lô lớn. Nữ hoa cuống quýt thu thập sao trời vỡ thạch, luyện chế ngũ thải thần thạch. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng cuốn quít lấy pháp lực duy trì Chu tiên Kiếm trận. Dù sao toàn bộ hỗn độn áp lực đều hướng Hồng hoang đệ xuống, cho dù là Thông Thiên Giáo chủ cũng có chút không chịu được nổi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sở dĩ hỗ trợ, là bởi vì lại tiếp như vậy, Hồng hoang hư hại lợi hại, liền có có thể quy về hỗn độn. Đến lúc đó toàn bộ Hồng hoang sinh linh đều cần chôn cùng, Hán Tây Phương giáo tự nhiên cũng liền liền diệt. Bởi vậy hai người này mới không thể không xuất thủ. Không biết qua bao lâu, Nữ Hoa cuối cùng luyện chế thành ngũ thải thần thạch, lấy ngũ thải thần thạch bổ thiên. Chỉ là Nữ Hoa bù đắp thiên còn thừa lại một khối ngũ thải thần thạch, liền tiện tay đem ngũ thải thần thạch ném ra. ngũ thải thần thạch hóa thành một vệt sáng, hướng về phương đông mà đi. Tiểu Tuyền Sơn vừa vặn tọa lạc ở phương đông, Liễu Minh ngẩng đầu nhìn đến chốn tới ngũ thải thần thạch, thầm nói, cái này chẳng lẽ chính là tôn hầu tử? Nói, Liễu Minh lại bế quan tu luyện đi. Nói thật, Liễu Minh ngược lại là muốn chạy đi ra xem một chút cái này bổ thiên một màn, trong nháy mắt nhận thức một chút lục thánh, chỉ là thông thiên giáo chủ đem hắn phong ấn tại Tiểu Tuyền Sơn, hắn nghĩ ra cũng không xuất được à. Bởi vậy trong lúc rảnh rỗi, Liễu Minh cũng chỉ có thể tu luyện bổ tốt trên bầu trời hư hại lỗ thủng, nữ hoa lại chạy tới Đông Hải, đem Bắc Hải cử quy tứ chi chém xuống, dùng để chống trời. Làm xong những thứ này, thiên địa cuối cùng xem như ổn định. Lục thánh cũng cùng nhau thở dài một hơi. Mà lúc này đây, thiên địa một mảnh mênh ngông, Vu yêu nhị tộc tử thương thăng trọng, mười không còn một, yêu tộc còn lại vài tên yêu thánh mang theo còn lại yêu tộc bên trong người hướng về Bắc Hải phương hướng đi, đi nhờ vài yêu sư côn bằng đi. Mà còn lại vài tên đại vu cửu phượng, hình thiên bọn người tắt thì mang theo còn xuất lại vu tộc bên trong người hướng về U Minh địa phủ thối lui, đi nhờ vài bình tâm nương nương đi. Trận đại chiến này, Vu Yêu nhị tộc tử thương hầu như không còn, mười không còn một, cái này cũng khiến cho Vu Yêu nhị tộc triệt để đã mất đi tranh bá thiên địa lực lượng, cũng cho nhân tộc cơ hội vùng lên. Lúc này, liều chết chính là tốc độ tu luyện. Nhân tộc chính là tiên thiên đạo thể, sinh ra gần đạo, bởi vậy tu luyện đặc biệt thần tốc. Phổ thông chủng tộc tu luyện tới đại la kim tiên thường thường cần thời gian dài rằng, ít thì mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, nhiều thì động đạt tức vạn năm, mà nhân tộc có chút thiên tài tu luyện đến đại la kim tiên, vẻn vẹn cần mấy chục vạn năm liền có thể đạt đến. Cái này cũng khiến người ta tộc trong nháy mắt quật khởi. Thành Hồng. 6. Trong Tử Tiêu Cung, Lục Thánh Tế tụ. Đạo Tổ kê cao gối mà ngủ bên trên giường mây, "Thánh, đạo, bây giờ thiên đình vô chủ, hồng hoang hỗn loạn, làm cần chọn một hiền nhân làm thiên đế chi vị, chủ tính trung thiên hạ." Hạo Thiên nghe xong, lập tức hai hùng khiếp vĩa đứng lên, vệnh hai nghe đạo tổ lời nói. Bởi vì Liễu Minh nói qua Hạo Thiên có đại đế chi tư, cho nên Hạo Thiên liền đặc biệt khẩn cấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhãn tình sáng lên, hướng đạo tổ chắp tay nói, "Đạo tổ, ta xiển giáo môn hạ thập nhị kim tiên đứng đầu quảng thành tử vừa vận tâm hậu, phúc duyên tâm hậu, có thể đảm nhận nhiệm vụ lớn này." thay lão sư phân ưu thông thiên giáo chủ đang muốn tiến cử thiệt giáo bên trong người đột nhiên nghĩ tới liễu minh đã nói hạo thiên có đại đế chi tư liền kiềm chế lại tính tình không nói gì nguyên thủy thiên tôn gặp thông thiên giáo chủ vậy mà không cùng hắn tranh không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ quay đầu nhìn thông thiên giáo chủ một mắt gương mặt ngập bước đạo tổ nhìn nguyên thủy thiên tôn một mắt cuối cùng ánh mắt nhìn về phía hạo thiên đạo hạo thiên đi theo bẩn đạo bên cạnh nhiều năm có thể vì thiên đế giao chỉ vì vương mẫu phụ tá hạo thiên lục thánh chủ tính chung hợp tác phạm ta huyền môn bên trong người đưa về thiên đỉnh trợ giúp Hạo Thiên trùng kiến thiên đỉnh, trùng kiến thiên đỉnh. Nguyên Thủy Thiên tôn trợn tròn mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới đạo tổ sẽ để cho một cái chỉ là đồng tử làm thiên đế, là lão sư, Lục Thánh vội nói, Hạo Thiên cung hỉ, vội vàng quỳ lạy đạo, đà tạ lao ra, giao chỉ gương mặt xinh đẹp run lên, có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là quỳ dạp trên đất tạ ơn, đạo tổ hư đỡ dậy đám người, đạo, các ngươi đi thôi, nói, đạo tổ thân hình từ từ trở nên nhạt, biến mất ở trong tử tiêu cung, Hạo Thiên đứng dậy, hồng quang đầy mặt, nhìn xem Lục Thánh, hướng Lục Thánh chắp tay nói sau này còn muốn rửa vào các vị đạo hữu, chấm ở đây cảm tạ. lúc này, hạo thiên liền không kịp chờ đợi đổi giọng sưng chấm. lục thánh ra mặt hung hăng run lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. nhất là nguyên thủy thiên tôn, mặt mo đen thành đá nổi. thái thượng lao tử ngẩng đầu nhìn hạo thiên một mắt, thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta đi trước thiên đình sắp phòng, nhường hạo thiên đăng cơ lại nói cái khác. tốt, chư thánh gật đầu nói phải. kết quả là, hạo thiên cùng lục thánh liền hướng về thiên đình chạy tới. lục thánh tuyên cáo thiên hạ, đạo tổ sắt phong hạo thiên vì tân thiên đế thống lự chư thiên, thiên đình. Lăng Tiêu bảo điện ở trong, Lục Thánh riêng phần mình ngồi ở bên trên khánh vân, hiển thị rõ đoan trang thần thánh. Thái thượng lão tử xem như huyền môn đại sư huynh, nhìn xem đám người, cất cao giọng nói, "Hôm nay tuân đạo tổ pháp chỉ, sắp phong Hạo Thiên vì tân thiên đế, sắp phong giao chỉ vì vương mẫu." à. Vương mẫu đâu?" Đám người lúc này mới phản ứng lại, giao chỉ vậy mà không thấy. Phía trước ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Hạo Thiên trên thân, ngược lại không để ý đến giao chỉ, ai có thể nghĩ giao chỉ vậy mà không thấy? Thái thượng lão tử cái này đã tuyên đọc đạo tổ ý chỉ, lại phát hiện giao chỉ không thấy đây cũng quá lung tung chút, thiên đế đang cương ngày, đế hậu thế mà chạy, cái gì đó tình huống, huyền môn tam giáo bên trong người liễu môi không thôi, vẻ mặt khinh thường. hạo thiên mặt mo lập tức đen thành đáy nổi, người khác không biết giao trì chạy đi đâu, nhưng hạo thiên nhưng là biết, giao trì tất nhiên là không nguyện ý làm hạo thiên đế hậu, thừa dịp người khác không chú ý, vụng trộm chạy hạ giới, đi tìm liễu minh đi, hạo thiên chỉ cảm thấy đầu xanh biết, cam tức không thôi, trên thực tế cũng đích xác là như thế, giao trì thật đúng là chạy tới tiểu tuyển sơn, vu yêu đại chiến kết thúc về sau. Thông Thiên giáo chủ bày phong ấn cùng trận pháp liền biến mất ngoại trừ, Liễu Minh không nghĩ tới nên đón khách hàng đầu tiên, lại là giao trì. Mà Liễu Minh cảm thấy mình thành công tấn thăng làm xanh thiên đế hộ chuyên nghiệp. Cái này lần trước có hai vị thái âm thần nữ tình nguyện cho Liễu Minh làm thị nữ, cũng không nguyện ý cho đế tuấn làm đế hậu cùng thiên phi, này cũng tốt, kế hai vị thái âm thần nữ sau đó, Vương Mẫu giao trì cũng chạy tới tiểu tuyển sơn bên trong. Liễu Minh lúc đó nhìn thấy Vương Mẫu giao trì thời điểm, cũng là trận mắt hồ mồm. Ma Hạo tiên chính là tại loại này gần như hí kịch hóa tràng diện bên trong đăng cơ thành thiên đế. Hạo Thiên khỏi phải nói có nhiều lúng túng. Hắn cái này Thiên Đế ngày đầu tiên đăng cơ, liền uy nghiêm mất hết, có thể nói là cực kỳ mất mặt. Hạo Thiên vốn cho là mình đăng cơ trở thành Thiên Đế, liền có thể xoay người nông nô đem ca hát, hàng ngư phiên thân, ai có thể nghĩ nhưng vẫn là bị quản chế tại người khác. Toàn bộ Thiên Đình cũng là Huyền Môn chống lên tới. Thiên Đình ở trong, tất cả đều là Huyền Môn Tam Giáo đệ tử, căn bản vốn không đem Hạo Thiên cái này Thiên Đế để vào mắt. Hạo Thiên cũng hoàn toàn thành một cái khôi lỗi Thiên Đế. Tây Phương Giao Tắc thì càng là vô sỉ, vì thoát khỏi Thiên Đình không chế. Cái này phương Tây Nhị Thánh càng là sử một chiêu vẽ sâu thoát xác biện pháp, trực tiếp làm tiểu khác, thành lập một cái đại thừa Phật giáo, đem Tây phương giáo đệ tử đều đưa về đại thừa Phật giáo ở trong. Bởi vậy, cái này Tây phương giáo liền trở thành một cái sáp giống. Đạo tổ ý chỉ là nhường Huyền môn bên trong người nâng đỡ Thiên đình, gia nhập vào Thiên đình ở trong. Đại thừa Phật giáo lại không thuộc về Huyền môn, bởi vậy liền thoát ly Thiên đình trường khống. Hạo Thiên biết được chuyện này, tức giận toàn thân phát run, cơ hồ khí đi tiểu. Dù có mấy ngày này, Hạ Thiên cuối cùng an tâm xuống, nhìn xem vắng ngắt Thiên đình, trong lòng càng tê lương. Đột nhiên, Hạo Thiên nghĩ tới Thiên Đình Bảo Khố. Hắn có thể bằng vào cổ Thiên Đình lưu lại di sản, tiếp đó một lần nữa chiêu binh mãi mã, trùng kiến Thiên Đình. Kết quả là, Hạo Thiên hùng hổ hướng về Thiên Đình Bảo Khố phương hướng chạy tới. Nhưng khi hắn đến Thiên Đình Bảo Khố phía ngoài thời điểm, gặp Thiên Đình Bảo Khố đại môn rộng mở, bên trong càng là không có vật gì, ngay cả một cái mao đều không còn lại. Hạo Thiên nổi giận, ra bảo khố, nhìn xem thủ hộ bảo khố nổi giận xa Vạn Lý, giận dữ hét, "Trong bảo khố đồ vật đâu, ngươi chẳng lẽ dám biển thủ, ngươi là không muốn sống sao?" Sa Vạn Lý sợ hết hồn, cuống quýt quỳ rạp dưới đất, dập đầu như dạ tỏi, vội nói, bệ hạ hiểu lầm, cái này thiên đình bảo khố chính là sáu, là cái gì? mau nói. Hạo Thiên đỏ hồng mắt giận dữ hết. Sa Vạn Lý Hoàng hốt vội nói, lúc đó Vu Dương hai tộc đang tại đại chiến, tiểu nhân phụng mệnh thủ hộ thiên đình bảo khố, đột nhiên tới một cái tu đề đạo nhân, cái kia tu đề đạo nhân nói là cùng thiên đình bảo khố hữu duyên, liền đem thần bị đả thương, cướp đi thiên đình bảo khố. Hạo Thiên nghe xong, suýt chút nữa tức giận tắt thở đi. Tu đề, tu đề, mà lại nói lời nói dọan điệu là cái gì cái gì hữu duyên sáu. Hạo Thiên mở to hai mắt nhìn, cả giận nói, đáng chết, chẳng lẽ Tây Phương giáo chuẩn đề đạo nhân, chuẩn đề, chấm cùng các ngươi thế bất lượng lập sáu. Hạo Thiên mặc dù có thể đoán ra là chuẩn đề đạo nhân, là bởi vì Hạo Thiên phía trước nghe Thông Thiên giáo chủ nói qua, mà Liễu Minh nhưng là vào trước là chủ, bởi vậy có cố định ý thức, mới không có nhìn thấu Lục Thánh thân phận. Tại Liễu Minh xem ra, cái này Lục Thánh có thể là hồng hoang nhiều hơn người. Dù sao, hắn đều xuyên qua đến hồng hoang, nhiều hơn nữa ra mấy cái bậc đại thần thông, cũng không phải không thể nào. Đây cũng là tư duy hình thái. Còn xin bệ hạ tha mạng. Còn xin bệ hạ tha mạng xấu. Sa Vạn Lý té quỵ dưới đất, dập đầu như dạ tỏi, liên tục xin tha. Hạo Thiên hít sâu một hơi, hư đỡ dậy Sa Vạn Lý, thản nhiên nói, "Đứng lên đi." "Tạ bệ hạ." Sa Vạn Lý vội nói. Hạo Thiên gặp Sa Vạn Lý trung thực, hơn nữa bên cạnh mình hoàn toàn chính xác thiếu nhân thủ, toàn bộ thiên đình ở trong, ngoại trừ Tam giáo đệ tử, chính là Tam giáo đệ tử tìm tới người tới, có thể nói Hạo Thiên không có một cái nào tâm phúc. Bởi vậy, Hạo Thiên liền động thu Sa Vạn Lý tâm tư. Hạo Thiên nhìn xem Sa Vạn Lý, "Đạo, ngươi tên gì?" Sa Vạn Lý vội nói, Thần tiên gọi Sa Vạn Lý. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, đạo, tốt, Sa Vạn Lý, ngươi về sau liền đi theo chấm bên cạnh A, Ân 6. liên lam cái quyền liêm đại tướng A, A 5 Sa Vạn Lý nghe một hồi mở bước, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay. Dù sao hắn trước đó chỉ là một cái nho nhỏ thiên bình, chỉ là phụ trách thủ hộ bảo khố tiểu binh mà thôi. Lần này thành quyền liêm đại tướng, cái này quyền liêm đại tướng mặc dù không phải cái gì trọng yếu thần chức, nhưng dầu gì cũng là một cái thần tướng. Đây chính là liên tục vượt không biết bao nhiêu cấp, cũng khó trách Sa Vạn Lý sẽ kinh ngạc đến mấy người. Hạo Thiên đi về phía trước mấy bước, quay đầu nhìn về phía Sa Vạn Lý, Đạo, dèm cuốn tướng quân, còn không cùng chấm đi. Sa Vạn Lý kích linh linh lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi kịp Hạo Thiên, trong lòng chập trùng không chắc. Chương 169, Hạo Thiên đến Tử Tiêu cung cáo trạng. Thu Sa Vạn Lý, Hạo Thiên trung quy là có một cái tâm phúc. Trở trở lại trong tầm cung, có Sa Vạn Lý thủ hộ, Hạo Thiên cũng cuối cùng có thể ngủ an giấc. Trong tầm cung, Hạo Thiên vừa nghĩ tới chính mình vừa đang cơ, chính là bộ dạng này khổ bức dạng, trong lòng liền càng đau khổ đứng lên, tay vừa lộn, hiện ra hai khối ngọc thạch cái này hai khối ngọc thạch chính là hạo thiên tại tử tiêu cung thời điểm trong lúc vô tình thu thập một khối trong đó ngọc thạch phía trên còn dính nhiễm hạo thiên tinh huyết hạo thiên do dự một chút vì giải quyết tình mịch, run tay ném đi hai khối ngọc thạch rơi xuống đất lăn khỏi chỗ thanh quang lấp lóe càng là hiện ra một nam một nữ nam này chính là một cái lao đầu râu bạc nữ thanh xuân tịnh lệ gặp qua chủ nhân hai người gấp hướng hạo thiên chắp tay nói hạo thiên hư đỡ dậy hai người nhìn về phía nữ tử đạo ngươi lây dính trong tinh huyết sau này liền vì cái này thiên đình công chúa vì chấm chi ngự muội Ngươi liền cứ gọi giao cơ a. Hạo Thiên bởi vì tưởng niệm giao chỉ, bởi vậy cho mình muội tử đặt tên là Giao Cơ. Đa Tạ huynh trưởng. Giao Cơ đại hỉ, gấp hướng Hạo Thiên chắp tay nói. Hạo Thiên lại nhìn về phía lao đầu dâu bạc, đạo: "Ngươi liền tên gọi Thái Bạch Kim Tinh a, sau này liền lưu lại chấm bên cạnh nghe chấm truyền gọi." "Là, bệ hạ." Thái Bạch Kim Tinh vội vàng chắp tay. Hạo Thiên do dự một chút, nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh, đạo: "Dưới mắt liền có một kiện sự tình khẩn yếu cần ngươi đi làm, ngươi đi lội hạ giới Tiểu Tuyển Sơn, gọi trở về chấm đế hậu giao chỉ." "Là, bệ hạ." Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh, ra Thiên đỉnh, hướng về hạ giới mà đi. Bởi vì Thái Bạch Kim Tinh là Hạo Thiên chỗ điểm hóa, Hạo Thiên tại điểm hóa Thái Bạch Kim Tinh thời điểm, quán đâu chính mình một phần chi nhớ, bởi vậy Thái Bạch Kim Tinh biết được Tiểu Tuyển Sơn rơi xuống. Thái Bạch Kim Tinh ra Thiên đỉnh, một đường giá vân hướng về Tiểu Tuyển Sơn mà đến. Đợi cho Tiểu Tuyển Sơn, Thái Bạch Kim Tinh hướng trong núi chắp tay nói, Thiên đỉnh sứ thần Thái Bạch Kim Tinh cầu kiến liêu Minh thượng tiên. Dời lát, trong trận mê vụ từ hai bên đợi ra, Ngao Ly chọn đèn lồng đỏ, từ trong trận đi ra, nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh, đạo, vào đi. Lập tức hướng về trong trận đi đến. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đuổi kịp Na ly Chờ vào tiểu tuyết sơn, tiến vào Văn Đạo điện bên trong, Thái Bạch Kim Tinh tập trung nhìn vào, đại điện bên trong càng là có hai người, bên trong một cái người là Liễu Minh, một cái khác lại là Thông Thiên giáo chủ. Hạo Thiên chính là sợ Thái Bạch Kim Tinh tiết lộ Thông Thiên giáo chủ thân phận, bởi vậy mới quán thâu chính mình một phần trí nhớ. Thái Bạch Kim Tinh gấp hướng Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh chắp tay nói, Văn Đạo Thái Bạch Kim Tinh gặp qua hai vị thượng tiên. Liễu Minh hư đỡ dậy Thái Bạch Kim Tinh, cười híp mắt nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh, "Đạo, Thái Bạch Đa" Ngươi tới ta cái này tiểu tuyển sơn, không biết có chuyện gì. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem Liễu Minh, từ tay hào ở trong chạy ra một quyển hoàng quyển, mở ra thì thầm, thượng tiên, bần đạo là Phụng Đại Thiên Tôn ý chỉ, tới truyền chỉ, Đại Thiên Tôn có mệnh, làm cho Giao Chỉ Đế hậu hồi thiên đình, khâm thử, Liễu Minh tiếp chỉ. Ai u hắc? cái này Hạo Thiên vừa lên làm thiên đế, liền có kiểu cách nhà quan. Liễu Minh nếu mày cũng không có động, một mặt ngoạn vị nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh, khinh thường nói, không tệ, Giao Chỉ hoàn toàn chính xác tại bản tọa ở đây, bất quá nàng có trở về hay không, bản tọa cũng không thể làm chủ còn phải nhìn nàng chính mình, bản cung không quay về. đúng lúc này, giao trì đi đến, như linh chém sát đạo. thái bạch kim tinh một mặt lúng túng, dơ thánh chỉ, nhìn xem giao trì, vội la lên, vương mẫu, đế hậu vô cùng tưởng niệm, còn xin vương mẫu hồi cung, miễn cho thiên uy tức giận, hạ xuống tội tới. giao trì lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, bản cung sẽ không trở về, ngươi trở về nói cho hạ tiên, bản cung không phải hắn cái gì đế hậu vương mẫu, bản cung chính là tiểu tuyển sơn người, cái này giáo. thái bạch kim tinh lông mày cao chặt, quay đầu nhìn về phía liễu minh, vội la lên, liễu minh thượng tiên. Còn xin nói một câu, miễn cho Thiên Uy tức giận 6. Cút đi. Chó má gì Thiên Uy tức giận, có chuyện gì nhường Hạo Thiên tên kia tự mình đến tìm bản tọa, ngươi còn chưa xứng cùng bản tọa nói chuyện. Liêu Minh giận dữ, tay áo vung một cái, kinh khủng kình phong gào thét mà sống, cuồn quyền mà ra. Thái Bạch Kim Tinh chỉ cảm thấy đâm đầu vào một cỗ bài sơn đảo hải đại lực truyền đến, thân hình không cầm được bay ngược mà ra, liền lăn mang lật ngã ra văn Đạo Điện. Ngao ly đi đi qua, cười híp mắt nói, thượng sứ, cút đi. Ngươi xấu. Thái Bạch Kim Tinh nộ khí ngập trời, nhưng lại không dám phát tác, đành phải xám xịt ra tiểu Tuyết Sơn giá vân hướng về thiên đỉnh mà đi, chờ trở về thiên đỉnh, đi tới hạo thiên chỗ ở, thái bạch kim tinh vội vàng quỳ giảm trên đất, khóc lớn đạo, vậy hạ à, cái kia liễu minh thật sự là vô lễ, không nghe thánh lệnh, càng là đả thương thần, tướng thần từ tiểu tuyển sơn bên trong đánh đi ra, còn xin đại thiên tôn vi thần làm chủ à, làm chủ, làm truy chủ, cái kia liễu minh bối cảnh hùng hậu, ta đều không dám trọng, như thế nào cùng ngươi làm chủ? hạo thiên mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem thái bạch kim tinh, đứng lên nói, đứng lên đi, theo chấm đi một chuyến nữa tiểu tuyển sơn, nói, hạo thiên đi ra ngoài. Thái Bạch Kim Tinh đại hỉ, cho là Hạo Thiên muốn cho hắn làm chủ, vội vàng đuổi kịp Hạo Thiên. Hạo Thiên cùng Thái Bạch Kim Tinh đi tới Tiểu Tuyển Sơn bên ngoài, Thái Bạch Kim Tinh tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Liêu Minh, còn không ra nên giá, Đại Thiên tôn đến." Hạo Thiên mặt mò hung hăng giun lên, vội vàng trừng Thái Bạch Kim Tinh một mắt, cả giận nói: "Ngươi làm cái gì?" Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Đạo, Đại Thiên tôn đến, tự nhiên muốn nhường Liêu Minh đến đây nên giá a." Hạo Thiên tức sạm mặt lại, suýt chút nữa bị quá tinh khí đi tiểu. Thánh nhân tới Tiểu Tuyển Sơn, cũng không dám nhường Liêu Minh ra ngoài đón giá cái này tốt, hắn lại muốn liêu minh đến đây nên giá, đây không phải tự tìm không có việc gì đi. quả nhiên, ngao ly tử trong núi đi ra, lấy hạo thiên cùng thái bạch kim tinh hai người, trầm giọng nói, công tử nhà ta nói, để các ngươi lan. thái bạch kim tinh nghe xong, cơ hồ không dám mấy con mắt, cả giận nói, ngươi sáu, nhà các ngươi công tử lòng can đảm cũng quá lớn điểm, nhường đại thiên tôi lan, các ngươi sáu, im ngay. hạo thiên cả giận nói, thái bạch kim tinh mặt mo kịch liệt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hạo thiên, hắn thật sự là không rõ, hắn vì hạo thiên ra mặt vì cái gì Hạo Thiên còn quát lớn hắn, Hạo Thiên gấp hướng Ngao Ly chắp tay nói, làm thiền Thiên Tiên đồng hướng Liễu Minh Đạo Hưu thông báo một tiếng, liền nói sáu, liền nói Hạo Thiên cầu kiến, a, cái gì đó cái tình huống, Đường đường tiên Đình Đại Thiên Tôn, vậy mà ăn nói khép nép cùng một cái đồng nữ khách khí như vậy, Thái Bạch Kim Tinh lần nữa nhìn trận mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình, chờ lấy, Ngao Ly quẳng xuống một câu nói, liền chọn đèn lồng đỏ, hướng về trong núi đi, làm thiền, làm thiền, Hạo Thiên vội vàng chắp tay nói. Thái Bạch Kim Tinh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạo Tiên, khóe mắt kịch liệt run run, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nơi đây chủ nhân đến cùng là thân phận gì, lại muốn Hạo Tiên khách khí như vậy. Sợ là Hạo Tiên thấy Lục Thánh, cho ăn bể bụng cũng chính là thái độ này a. Hạo Tiên nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh, cau mày nói, đợi chút nữa tiến vào Cựu Tuyển Sơn bên trong, không thể nói lung tung, có nghe hay không? "Là, bệ hạ." Thái Bạch Kim Tinh vội vàng chắp tay nói. Sau một lúc lâu, liền thấy Cựu Tuyển Sơn bên trong mê vụ hướng hai bên đẩy ra, ngạo ly chọn đèn lồng đỏ từ đó đi ra một mặt ghét bỏ nhìn xem Hạo Thiên cùng Thái Bạch Kim Tinh, "Đạo, vào đi." Đà tạ tiên đồng. Hạo Thiên vội vàng chắp tay nói, "Chờ vào tiểu Tuyền Sơn, tiến vào Văn Đạo điện bên trong." Hạo Thiên gấp hướng Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ chắp tay nói, "Gặp qua hai vị đạo hữu." Liễu Minh nhướng mày, nhìn xem Hạo Thiên đạo, "Tiểu Hạo tử, như thế nào, ngươi cái này thiên đế tự mình đến vấn trách tới?" "A, tiểu Hạo tử?" Hắn vậy mà gọi thiên đế tiểu Hạo tử. Thái Bạch Kim Tinh nghe trợn mắt hốt hoồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lốt thay, sững sờ tại chỗ. Hạo Thiên da mặt run lên, vội nói, Liễu Minh đạo hưu nói chỗ đó, chấm sáu. À, không, bần đạo tới Tiểu tuyển Sơn, bất quá là tuân đạo tổ pháp chỉ, muốn nhận về giao chỉ mà thôi, còn xin Liễu Minh đạo hưu thành toàn. Hạo Thiên cái này đem đạo tổ rời ra ngoài, chính là muốn để Liễu Minh. Liễu Minh làm sao có thể nghe không hiểu? Hừ, đạo tổ lại như thế nào? Ngươi nhường đạo tổ tự mình đến cùng bản tòa nói. Liễu Minh nổi giận, lạnh rên một tiếng, mặt coi thường nhìn xem Hạo Thiên đạo. À, liên đạo tổ mặt mũi cũng không cho. Thái Bạch Kim Tinh lần nữa nghe trợn mắt hốc mồm, cũng bắt đầu hoài nghi mình cuộc sống. Một mặt tựa như nhìn quái vật nhìn xem Liễu Minh, không biết Liễu Minh rốt cuộc là ai, lại có khẩu khí lớn như vậy. Hạo Thiên mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem Liễu Minh, cười khổ nói, "Liễu Minh đạo hữu, này sáu. Cái này giao chỉ dù sao cũng là bần đạo đế hậu, cái này sáu." Liễu Minh nhướng mày, khinh thường nói, "Nàng có phải hay không là ngươi đế hậu, ngươi phải hỏi giao chỉ mới được, hơn nữa nàng muốn hay không trở về với ngươi, cũng phải chính nàng quyết định mới được, người khác quyết định sáu. Không dùng được." Liễu Minh câu nói sau cùng ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là đạo tổ quyết định cũng không được. Hạo Thiên nghe khỏe mắt bạo khiêu không thôi, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Liêu Minh, "Đạo, Liêu Minh đạo hữu, này sáu." Người đây cũng đã nói, giao trì muốn hay không trở về, phải hỏi giao trì sáu. "Ta sẽ không trở về với ngươi." Đúng lúc này, giao trì đi đến, trầm giọng nói, "Giao trì, ngươi sáu. Hai chúng ta từ biến hóa liền cùng một chỗ sáu." Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, "Giao trì lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, ngươi đừng nghe nhìn lẫn lộn, chúng ta cùng một chỗ, là phục dịch đạo tổ, trừ cái đó ra, lại không cái khác. Ngươi quả thật không cùng bần đạo trở về." Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, Bần Đạo bây giờ là Thiên Đế, ngươi cùng Bần Đạo trở về, ngươi chính là Đế hậu, ngươi chính là vương mẫu, dưới một người trên vạn người sáu. Hạo Thiên hai mắt đỏ lên, giận dữ hét: Hừ, bản cung không có thèm. Giao Chỉ cắt đứt Hạo Thiên lời nói, như linh chém sát đạo, bản cung tình nguyện tại Tiểu Tuyền Sơn làm một cái thị nữ, cũng không nguyện ý khi ngươi cái gì Đế hậu, bản cung không có thèm. Hạo Thiên trên mặt giày biểu lộ dần dần cứng đờ, ngay sau đó đã biến thành vặn vẹo, dữ tợn nói: Ngươi sáu, ngươi đừng hối hận. Giao Chỉ cười lạnh nói: Bản cung sẽ không hối hận. Hạo Thiên cắn răng nghiến lợi nhìn xem giao chỉ, nhìn hắn biểu tình kia, hận không thể đem giao chỉ ăn tươi nuốt sống. Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, Tiểu Hạo Tử, ngươi là lòng can đảm mập, vẫn là cánh cứng cắp rồi, đừng ngươi cho rằng ngươi làm Thiên Đế, bản Tọa liền trị không được ngươi, ngươi tin không tin bản Tọa mấy năm sau đó, liền có thể đưa ngươi từ Thiên Đế trôi ngồi kéo xuống. Hạo Thiên toàn thân đại chấn, hai mắt trố sâu thoáng qua một đạo vẻ sợ hãi, gấp hướng Liêu Minh chắp tay nói, Liêu Minh đạo hưu nói đùa, bần đạo cái này liền đi, cái này liền đi sáu. Nói, Hạo Thiên vội vàng đi ra ngoài. Thái Bạch Kim Tinh sớm đã trợn mắt hốt hoồm, đại khí không dám thở một tiếng, vội vàng đi theo Hạo Thiên đi ra ngoài. Vốn là Thái Bạch Kim Tinh cho là Hạo Thiên tới Tiểu Tuyển Sơn là vì báo thù cho hắn, kết quả Hạo Thiên tới Tiểu Tuyển Sơn lại bị Liễu Minh giống như là xem như quy tôn tử đồng dạng, hung hăng dè dỗ một trận, cái này khiến Thái Bạch Kim Tinh thật sự là có chút choáng váng, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Hai người sám xịt ra Tiểu Tuyển Sơn. Hạo Thiên mặt mơ trong nháy mắt kéo so mặt lừa đều dài, mặt đen như đáy nồi. Thái Bạch Kim Tinh dọa đến đại khí không dám thở một tiếng. Hạo Thiên bình tĩnh mặt mơ, trầm giọng nói: Ngươi về trước thiên đỉnh. Là, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh gấp hướng Hạo Thiên chắp tay nói. Hạo Thiên lạnh rên một tiếng, từng bước đi ra, vượt qua thời không trường hạ, hướng về trong hốn độn mà đi. Sau một khắc, Hạo Thiên liền xuất hiện ở Tử Tiêu Cung bên ngoài, quỷ giảm trên đất, hướng Tử Tiêu Cung bên trong lớn tiếng nói, lao ra, Hạo Thiên cầu kiến. Vào đi. Tử Tiêu Cung bên trong truyền đến đạo tổ âm thanh. Hạo Thiên vội vàng đứng dậy, đẩy cửa ra đi vào. Lần nữa quỷ giảm trên đất, lớn tiếng khóc đạo, lao ra à, còn xin vì ta làm chủ, cái kia tiểu tuyển sơn liễu minh thật sự là đáng giận vậy mà sáu vậy mà bắt cóc giao chỉ đạo tổ ngẩng đầu nhìn hạo thiên trầm giọng nói đi việc này bẩn đã biết ngươi trở về đi ách không có hạo thiên gương mặt mộng bức nhìn xem đạo tổ mặt mo kịch liệt run rẩy vẫn nói lao ra cái này liễu minh sáu đạo tổ nhíu mày trầm giọng nói hạo thiên ngươi sau này không nên treo chọc liễu minh nói đùa hạo thiên đối với đạo tổ tới nói bất quá là một cái đồng tử thôi hắn mặc dù có thể làm thiên đế cũng là bởi vì đạo tổ nhớ tới hắn chiếu cố nhiều năm mới cho hắn cơ hội này nhưng mà liễu minh khác biệt liễu minh là đạo tổ cùng thiên đạo đánh cờ ở trong trọng yếu nhất một cái câu không có liễu minh nhu đổ, đạo tổ căn bản chơi không lại thiên đạo đi bởi vậy liễu minh cùng hạo thiên ở giữa cái nào nặng cái nào nhẹ đạo tổ rất rõ ràng tự nhiên không thể nào dung túng hạo thiên đi đối phó liễu minh đạo tổ một câu nói đem hạo thiên trong lòng thiên ngôn vạn ngữ cho mắng trở về hạo thiên sững sờ tại chỗ thật lâu vội vàng bị giảm trên đất cung kính nói lao ra ta nhớ kỹ rồi cáo tử nói hạo thiên vội vàng đứng dậy rất cung kính đi ra ngoài nói đến cái này hạo thiên cũng là khổ cực vốn là tới tử tiêu cung cáo liễu minh hình dáng ai biết cho dù là đạo tổ cũng che chở liễu minh cái này khiến hạo thiên có một loại cảm giác sắp phát điên hạo thiên buồn bực trở lại thiên đỉnh tiểu tuyên sơn bên trong thông thiên giáo chủ từ biệt liễu minh sau đó liễu minh nhìn về phía giao trì, cười nói giao trì muội tử ngươi thật không hối hận giao trì lớn một chút đầu như linh chém sát đạo ta thật không hối hận liễu minh cười tủm tỉm nói giao trì muội tử ta muốn đi thiên đỉnh một chuyến ngươi có đi hay không liễu minh đương nhiên biết hạo thiên lão tiểu tử này ra tiểu tuyên sơn liền đi tử tiêu cung cáo hình dáng Liễu Minh là một cái không chịu người chịu thua thiệt, đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Giao Chỉ đại hỉ, vui vẻ nói, Liễu Minh đạo hiu muốn đi thiên đỉnh. Lần trước ta đi thiên đỉnh, không hảo hảo xem, bất quá cái kia thiên đỉnh hoàn toàn chính xác cực mỹ. À, Liễu Minh đạo hiu, ngươi đi thiên đỉnh làm cái gì? Liễu Minh cười nói, ta cũng là đi du ngoạn một phen mà thôi. Giao Chỉ đại hỉ, cười nói, tốt, chúng ta cùng nhau đi thiên đỉnh. Đi thôi. Liễu Minh nướng mày, lôi kéo Giao Chỉ, cưới hỏa kỳ lân, ra tiểu tuyển sơn, thẳng đến thiên đỉnh mà đi. Chư một trăm bắt giới bối cảnh thâm hậu. Thiên đỉnh, Nam Thiên Môn. Liễu Minh cùng giao chỉ hai người cưới hỏa kỳ lân chạy như bay đến. Người kia dừng bước, đây là Thiên đỉnh trọng địa, ngoại nhân không thể xông loạn. Thủ vệ Nam Thiên Môn thần tướng ngăn cản Liễu Minh cùng giao chỉ đừng đi, trầm giọng quát lên. Liễu Minh nhìn xem Nam Thiên Môn thần tướng, cười híp mắt nói, ngươi đi thông báo một tiếng, nhường tiểu hạo sắp tới nên ta. Cái kia thần tướng sững sờ, cau mày nói, ngươi người này nói cái gì vậy ngữ? Cái gì con chuột con, mẹo con tử? Bản tướng lặp lại lần nữa, đây là Thiên đỉnh trọng địa, ngoại nhân không thể xông loạn, các ngươi nhanh chóng rời đi. Liễu Minh vỗ trán một cái, cười nói, quên, quên, đúng, tiểu hạo tử chính là hạo tiên, nhanh nhường hạo tiên tới đó ta. cái kia thần tướng nghe trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, một mặt tựa như nhìn vái vật nhìn xem liễu minh, hoảng sợ nói, ngươi xấu, ngươi nói cái gì? ngươi nhường thiên đế bệ hạ tới nên ngươi. ở đâu ra điên rồ, mau mau rời đi, bằng không đừng trách bản tướng không khách khí. liễu minh nhíu mày, đem dao chỉ kéo tới, diễu môi nói, ngươi mới là người điên, ngươi có thể nhận biết nàng là ai? cái kia thần tướng sững sờ, theo bản năng vừa nói, nàng là ai? liễu minh diễu môi nói. Nàng vốn phải là các ngươi đế hậu, Vương Mẫu nương nương, chỉ là bây giờ không phải là. A, Vương Mẫu 6. Cái kia thần tướng lại một lần nữa cả kinh trận mắt hốt hoồm, Kinh Nghi bất định nhìn xem Liễu Minh cùng giao chỉ hai người. Liễu Minh nhếch miệng, không biết nói gì, ngươi không tin. Cái kia thần tướng nuốt nước miếng một cái, Kinh Nghi bất định nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, ngươi sáu, ngươi rốt cuộc là ai?" Nàng thật là Vương Mẫu. Liễu Minh không còn gì để nói, miệng môi nói, "Ta lựa ngươi làm cái gì?" Đúng lúc này, một vệ sáng từ Thiên Đình bên trong bay đi ra, lưu quang thu lại, lộ ra một bóng người chính là Hạo Thiên, Nam Thiên, môn Thiên, Binh Thiên, tướng nhìn thấy Hạo Thiên, vội vàng chắp tay nói, tham kiến bệ hạ. Hạo Thiên không để ý tới rất nhiều Thiên binh Thiên tướng, nhìn xem Liễu Minh cùng giao chỉ, do dự một chút, vẫn là hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hưu, ngươi như thế nào Thiên đỉnh? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Hạo Thiên, đạo, trong lúc rảnh rỗi, tới Thiên đỉnh đi dạo một vòng, như thế nào? Không hoang nên phải không? Hạo Thiên ngoài cười nhưng trong không cười đạo, Liễu Minh đạo hưu nói rằng, đạo hưu có thể tới Thiên đỉnh, là ta Thiên đỉnh vinh hạnh, làm ta Thiên đỉnh đồng tất sinh huy. Liễu Minh gật đầu dạo bước hướng Thiên Đình bên trong đi đến, Hạo Thiên vội vàng đuổi kịp Liễu Minh, chỉ là nhìn thấy Liễu Minh cùng Giao Chỉ cùng cưỡi một ngựa, trên mặt rõ ràng không hề tự nhiên. Nhìn xem Liễu Minh cùng Hạo Thiên xa xa đi bóng lưng, mọi người Thiên binh Thiên tướng thủng thức không thôi. Trời ạ, này sáu, cái gì đó tình huống. Người kia rốt cuộc là ai? Thiên Đế bệ hạ vậy mà thật tự mình đến nên hắn. Trời ạ, này sáu, đây cũng quá bất khả tư nghị điểm. Đúng vậy a, còn có người nữ kia, thật là vương mẫu, cái này sáu. Trời ạ, chẳng lẽ cái kia Liễu Minh chính là tái rồi Thiên Đế người sao? cái này cái này cái này sáu, phúc không thể nào, nếu thật là cái kia liễu minh tái rồi thiên đế, thiên đế như thế nào có thể cười như vậy khuôn mặt chào đón, đây cũng quá không bình thường điểm. mọi người thiên binh tiên tướng nói thầm đứng lên. lúc này hạo thiên tân đang cơ, hơn nữa còn náo vương mẫu đảo hôn việc chuyện này, hạo thiên có thể nói là uy nghiêm mất hết, thậm chí thiên đỉnh mấy cái này thiên binh tiên tướng trong âm thầm đều đối hạo thiên chỉ chỉ cho chỗ. hạo thiên biết sau đó, phẫn nộ sát mấy cái thiên binh thiên tướng, nhưng có ít người là tam giáo đệ tử, hắn cũng không biện pháp, bất đắc dĩ. Hạo Thiên cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới. Liễu Minh dẫn giao chỉ tới Thiên đỉnh, Hạo Thiên chỉ cảm thấy trên đầu xanh biếc, cực kỳ không được tự nhiên. Hạo Thiên bồi Liễu Minh một hồi, thật sự là không tiếp tục chờ được nữa, gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu, cái kia sáu, cái kia bần đạo còn có chút sự tình, liền trước tiên xin lỗi không tiếp được." Liễu Minh gật gật đầu, cười nói, "Đạo hữu lại vội vàng." Hạo Thiên thở dài một hơi, cũng như chạy trốn đi. Liễu Minh nụ cười trên mặt rào rạt, nhìn về phía giao chỉ, "Đạo, giao chỉ một tử, đi thôi." chúng ta tiếp tục du lãm thiên đỉnh. nói liêu minh lôi kéo giao chỉ cưới hỏa kỳ lân tại thiên đỉnh bắt đầu đi dạo hơn nữa liêu minh còn chuyển chọn lựa chỗ nhiều người chạy mở miệng một tiếng giao chỉ mỗi từ tê gọi là một cái thân thiết mọi người thiên binh thiên tướng nghe thủng thức không thôi chỉ trỏ mà liêu minh mục đích cũng rõ ràng đã đạt thành hắn chính là muốn hạo thiên trả giá đắt hố chết hạo thiên nhường hạo thiên trên đầu xanh muôn mận hắn mang theo giao chỉ cái này một lần tại thiên đình bên trong lắc lư xuống hạo thiên cái này thiên đế trong nháy mắt liền trở thành thiên đình trò cười Cái này cũng là Liễu Minh đối với Hạo Thiên bên trên tử tiêu cung tố cáo trừng phạt. Cái này loại tâm lý bên trên trừng phạt, đơn giản so hành hung Hạo Thiên một trận, đều tới sàng khoái. Hạo Thiên cơ hồ tức nổ tung. Một ngày này, Liễu Minh cùng giao trì hai người đi tới Thiên Hà bên cạnh, nhưng thấy một cái đại hán Khôi Ngô cầm trong tay cựu sĩ Lâm Ba, đang tại thao luyện thủy quân. Liễu Minh nhìn trận mắt hốt mồm, thầm nói, hàng này không phải là trừ bắt giới A6. Dời lát, cái kia đại hán Khôi Ngô thao luyện xong thủy quân, liền nhường thủy quân tản đi. Đại hán cũng nhìn thấy Liễu Minh, giá vân đi tới Liễu Minh trước mặt nhìn từ trên xuống dưới liễu minh cười nói vị đạo hữu này ngươi nhìn chằm chằm ta một đoạn thời gian rất dài chẳng lẽ ta trên mặt có lọ không thành liễu minh cười nói trên mặt ngươi không có hoa gọi trừ cương liệp đại hán sững sở, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem liễu minh kinh nghi bất định làm thế nào biết lão chư ta gọi trừ cương liệp không tệ lão chư ta chính là thiên hà tám vạn thủy quân thiên đồng xoáy vũ thảo hàng này thật đúng là chư bát giới cái này xa hòa thượng cùng trừ bát giới đều gặp còn kém hậu tử ngày khác lấy được lội hoa quả sơn nhìn một chút tôn hậu tử mới là Bất quá bây giờ Tôn Hầu tự sợ vẫn là một khối đá. Liêu Minh trong lòng đau khổ không thôi, cười nói: "Theo đạo hữu, ta chỗ này có rượu ngon, chúng ta uống một ly, như thế nào?" Chư Cương Liệp nghe xong, con mắt tròn vo lập tức sáng lên, vui vẻ nói: "A, rượu ngon, mau mau lấy ra." Liêu Minh lấy ra rượu ngon, đưa cho Chư Cương Liệp một vỏ, cười nói: "Theo đạo hữu, tới làm." "Làm?" Chư bắt giới cũng là tính tình người hào sảng, cũng ha ha cười nói. Hai người liền tại thiên hà bờ sông bắt đầu uống rượu. Liêu Minh cùng Chư Cương Liệp uống rượu, cũng không phải đồ Chư Cương Liệp cái gì Mà là hắn tới một chuyến hùng hoang, cảm thấy cùng nhị sư Minh uống một lần rượu, cũng là rất không tệ sự tình. Hai người tại thiên hà bờ sông dòng dã làm sáu cái bình rượu ngon, Trư Cương Liệp hơi say, ánh mắt mê ly lên. Đúng lúc này, một vệ sáng từ đằng xa phóng tới, lưu quang thu lại, lộ ra một bóng người, chính là Huyền Đô đại pháp sư. Huyền Đô đại pháp sư nhìn thấy Liêu Minh, đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy vội vàng chắp tay nói, "Gặp qua Liêu Minh đạo hữu." Liêu Minh hư đỡ dậy Huyền Đô đại pháp sư, cười nói, "Huyền Đô đạo hữu, ngươi như thế nào nơi này?" Huyền Đô đại pháp sư cười nói, bần đạo tới đây tầm bần đạo cái này cờ đồ nhi liêu minh cả kinh trận mắt hốt mồm nhìn xem huyền đô đại pháp sư hoàng sợ nói huyền đô đạo hiu này sáu heo này vừa liệp là đồ đệ của ngươi liêu minh phía trước còn kỳ quái chỉ bằng chư bát giới chốt bản lĩnh này là như thế nào nên được bên trên thiên đồng đại nguyên xoáy trước phải biết thiên đồng đại nguyên xoáy chính là tử vi đại đế dưới tướng tứ đại tướng đứng đầu mà tử vi đại đế cũng chỉ so hạo thiên thấp một cấp mà thôi theo lý thuyết chư bát giới chức vị chỉ so với hạo thiên thấp hai cấp bậc mà thôi cái này đặt ở hậu thế triều đại ở trong thiên đồng đại nguyên soái tương đương với từ nhất phẩm đại quan, hơn nữa còn là trưởng bình quyền tính thực chất chức quan, cũng không phải giống quyền liêm đại tướng như vậy chỉ là một cái hư trước. nghe em hay, lại không có bao lớn quyền lợi. nguyên lai like cái này chư bát giới lại là huyền đô đại pháp sư đệ tử, cũng chính là thái thượng lao tử độ tôn. có cái tầng quan hệ này, cũng khó trách chư bát giới bản sự bình thường, vậy mà có thể mưu phải thiên đồng đại nguyên soái chức vị. hơn nữa từ một điểm này nhìn lại, chư bát giới là nhân giáo đệ tử, lại tham dự tây du thỉnh kinh, chứng minh ở trong đó cũng có rất lớn vấn đề cái này chư bát giới nhất định là thái thượng lao tử phái đi lẫn vào thỉnh kinh đội ngũ gian tế mấy cái này ý niệm tại liễu minh trong đầu thoáng qua cũng làm cho liễu minh đối với tây du cũng có nhất định nhận biết xem ra tây du cũng không chỉ chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy ở trong đó cũng là vấn đề rất nhiều huyền đô đại pháp sư cười nói không tệ liễu minh đạo hiếu bần đạo chỉ thu chư cương liệt cái này một người học trò bởi vì bần đạo tính tình mở nhàn bởi vậy rất ít người biết được thầy cho chúng ta hai người quan hệ liễu minh gật đầu cười híp mắt nhìn xem chư bát giới đạo kheo đạo hiếu xem ra chúng ta phải nhận thức lại, chư bát giới uống vượng vượng hồ hồ, nhìn thấy huyền đô đại pháp sư, kích linh linh lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay nói, lão sư, ngươi tìm đổ nhi có chuyện gì? huyền đô đại pháp sư cười khổ nói, bần đạo tìm ngươi có thể có chuyện gì? bần đạo tìm ngươi, đương nhiên là đốc thúc ngươi tu luyện, ngươi ngược lại tốt, càng là cùng liễu minh đạo hữu uống rượu, chư bát giới nhếch nhếch miệng, nhìn xem liễu minh, vội nói, liễu minh đạo hữu sáu, a, không, liễu minh tiền bối, không nghĩ tới ngài vậy mà cùng già sư nhận biết, liễu minh tiến lên, vỗ vỗ huyền đô đại pháp sư bả vai. Cười híp mắt nói, "Ta đương nhiên cùng ngươi lão sư quen biết, chúng ta rất quen, rất quen." Trừ bắt giới gặp Liễu Minh chủ Huyền Đô Đại Pháp sư bà vai, không khỏi nhếch miệng. Huyền Đô Đại Pháp sư tính tình thanh lãnh, ngày bình thường rất ít cùng người quan hệ qua lại, càng đừng nói bị người chủ bà vai. Liễu Minh chủ Huyền Đô Đại Pháp sư bà vai, Huyền Đô Đại Pháp sư thế mà không có phản kháng, thậm chí ngay cả một điểm ghét bỏ cũng không có, điều này nói rõ Liễu Minh cùng Huyền Đô Đại Pháp sư quan hệ thật rất tốt. Huyền Đô Đại Pháp sư nhìn xem Liễu Minh, cười nói, "Liễu Minh đạo hữu, bần đạo cùng bần đạo đồ nhi này có một số việc nói, liền cáo từ trước." Liêu Minh nhẹ gật đầu, cười nói, "Đạo hữu đi thong thả." Huyền Đô đại pháp sư nựu lấy chư bát giới liền đi, nhỏ giọng mắng, "Ngươi như thế nào cùng người này xen lẫn trong cùng nhau? Về sau không cho phép đi cùng với hắn, hắn không phải vật gì tốt, sư phó ngươi ta bị hắn lừa thám rồi sáu." A Năm, chư cương liệp một hồi một bước, quay đầu nhìn một chút Liêu Minh. Liêu Minh nghe tức sạ mặt lại, im lặng đến cực điểm, tiếp tục tại Thiên đỉnh trung du chơi, tựa hồ trong thời gian ngắn cũng không có đi xuống dự định. Hạo Thiên nhìn buồn bực không thôi, tận lực trốn tránh Liễu Minh. Thiên đỉnh phía trên Lưu Nôn phỉ ngữ cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Chuyện này càng chuyển việt hung, Hạo Thiên trên đầu đơn giản dài ra một mảnh nhẹ nhàng đại thảo nguyên. Đi qua Liễu Minh như thế bên trên tiên đình dày vỏ, Hạo Thiên uy tín càng là đánh mất hầu như không còn. Hạo Thiên đều nhanh phiền muộn hỏng, cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa. Hạo Thiên cái này thiên đế vừa mới đăng cơ, tự nhiên muốn đại triển hoành đồ, chỉnh đốn và cải cách một phen. Hạo Thiên liên tục xuống ba đạo thánh chỉ. Cái này đạo thứ nhất thánh chỉ là cùng U Minh địa phủ phía dưới, nhường đất phủ phong đô đại đế xuất lĩnh phủ chi mọi người quy hàng thiên đình. Đạo thứ hai thánh chỉ chính là cung Tây Vương Mậu phía dưới. Muốn Tây Vương mâu xuất linh nữ tiên tri mọi người, Quy Thuận Tiên Đỉnh. Đạo thứ ba thánh chỉ là cùng bốn hải long tộc phía dưới, muốn chúc long mang theo long tộc quy thuận tiên đỉnh. Vũ yêu sau đại chiến, Vũ yêu hai tộc gần lui Hoàng Hoang, Địa Phủ, Tây Côn Luân cùng bốn hải long tộc, cái này tam phương thế lực liền trở thành Hoàng Hoang phía trên thế lực lớn nhất. Nhất là Địa Phủ, duy trì lấy âm dương hai giới cân bằng, nếu là có thể chưởng khống Địa Phủ, cái kia tiên đỉnh sớm muộn hương thịnh. Đương nhiên, cái này cũng là hạo tiên quá mức khẩn cấp muốn tự quyền, bởi vậy mới có thể lấy tiên đế danh nghĩa cái này tam phương thế lực hạ đạt ý chỉ nhường Tam Phương thế lực quy thuận thiên đỉnh. đương nhiên, Hạo Thiên cũng không biết cái này Tam Phương thế lực cùng Liễu Minh hoặc nhiều hoặc ít đều có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Địa phủ tại thu đến Hạo Thiên ý chỉ sau đó bình tâm nương nương tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Hạo Thiên mặc dù là thánh nhân, nhưng đối với hậu thổ cái này thánh nhân tới nói cũng không đem hắn coi ra gì. Hậu thổ không có đem chuyện này để ở trong lòng, vẫn như cũ bình thường duy trì âm dương hai giới cân bằng. Hậu thổ có thể nhịn đó là bởi vì hậu thổ là thổ chi vu tổ, đất thuộc tính chính là đơn hậu trưởng trạng, nhất là bây giờ hậu thổ đã không còn bu tâm tính càng hơn một bậc, nhưng hậu thổ dưới quyền người lại không thể nhẫn. ở trong đó liền có đại vu hình thiên. hình thiên tính khí nóng nảy, hắn cảm thấy thiên đế chi vị hẳn là vu tộc, tại thu đến hạo thiên thánh chỉ sau đó, lập tức giận dữ, cầm lên can tích thần phủ, liền đơn thân độc mã giết tới thiên đình tới. hình thiên xông đến nam thiên môn bên ngoài, tiếng như hồng trùng, hét lớn, lan đi. mọi người thiên binh thiên tướng gặp hình thiên khí tức quanh người cùng bạo, nhận ra chính là vu tộc đại vu, lập tức hai hùng kết vía, lại nào dám ngăn đón, đem hình thiên bỏ vào. hình thiên trực tiếp xâm nhập nam thiên môn bên trong, hét lớn. Hạo Thiên, cút ra đây cho ta. Tam giáo đệ tử gặp có người bên trên Thiên Đình náo sự, vốn là muốn quản, nhưng xem xét là tìm Hạo Thiên, liền tất cả đều mặc kệ, tùy ý hình Thiên xâm nhập lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Tam giáo đệ tử ước gì Hạo Thiên biêu xấu đây. Nhất là Xiển Giáo môn nhân, Nguyên Thủy Thiên tôn vốn là muốn để Quảng Thành tử làm cái này Thiên Đế, kết quả lại bị Hạo Thiên đoạt, bởi vậy Nguyên Thủy Thiên tôn vốn là tức giận Hạo Thiên. Thái thượng Lão tử vô vi cũng lười quản Thiên Đình sự tình, Thông Thiên giáo chủ cũng không thể gặp Hạo Thiên vinh váo tự đắc dáng vẻ, bởi vậy sớm đã lệnh cưỡng chế Tiệt Giáo môn nhân không cần quản Thiên Đình sự tình đáng thương to lớn một cái thiên đỉnh, hạo thiên nhưng là không người có thể dùng. Hình thiên trực tiếp xâm nhập lăng tiêu bảo điện bên trong, lấy can thiệp thần phụ chỉ vào hạo thiên, hét lớn, hạo thiên tiểu nhi, ngươi là cái thá gì, cũng dám xưng thiên đế, cái này thiên đế chi vị vốn là ta vu tộc, mau mau cho ta đây lăn xuống đi, bằng không ta một bữa bổ ngươi. Hạo thiên tức giận toàn thân phát run, nhìn hầm hầm hình thiên, hét lớn, làm cản, làm cản sáu. A phi, ngươi còn thản năm đâu? Hình thiên hướng về hạo thiên nổ nước miếng, tức miệng mắng to, hạo thiên cơ hồ khí đi tiểu, hét lớn, người tới đâu? cho chấm đem cái này cuồng đồ bắt lại, cầm xuống sáu. Chỉ là Hạo Thiên mệnh lệnh này truyền xuống, nhưng lại không người động. Lang Tiêu bảo điện bên trong tính quỷ dị, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tam giáo đệ tử một mặt chế giễu nhìn xem Hạo Thiên, đều đang đợi lấy nhìn Hạo Thiên chê cười. Chương 171, tay tắt thiên đế đạo tổ mặt mũi ứ không cho đấy. Hạo Thiên miệng vàng lời ngọc, thánh chỉ vừa ra, tam giáo đệ tử càng là động cũng không động, cái này khiến Hạo Thiên mặt mo làm sao có thể treo được. Hạo Thiên mặt mo khâu hoàng, một mặt kinh sợ nhìn xem Hình Thiên, cả giận nói, còn không mau mau lui ra bằng không đừng trách chấm đối với ngươi không khách khí. Hạo Thiên tiểu nhi, tự tìm cái chết. Hình Thiên giận dữ, cầm lên can tích thần phủ liền hướng Thiên Đế bảo tọa bên trên Hạo Thiên phóng đi. Hạo Thiên sợ hết hồn, run tay ném đi, một vệ sáng bay ra, ở giữa Hình Thiên đầu, chỉ nghe bành một tiếng vang lớn, Hình Thiên đầu ầm vang nổ tung, chỉ để lại thi thể không đầu sừng sờ tại chỗ. Hình Thiên lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một cái đại vu. Nhưng Hạo Thiên thế nhưng là thứ thiện chuẩn thánh cao thủ, bởi vậy Hình Thiên mới bị Hạo Thiên nổ ban đầu. Tĩnh. Lăng Tiêu bảo điện xa xút chừng có thể nghe. Tam giáo đệ tử hai mặt nhìn nhau kinh hồ không thôi, bọn hắn vốn cho rằng Hạo Thiên bất quá là một cái đồng tử, nào có cái gì đại pháp lực. Bây giờ xem xét, Hạo Thiên thực lực thật đúng là không thấp. Hạo Thiên sướng sở, lập tức ha ha cười nói, các ngươi thấy không? Đây cũng là vi phạm chấp ý chỉ hạ trạng, ha ha ha sáu. Lang Tiêu Bảo Điện bên trong tràn ngập Hạo Thiên tiếng cười sang sáng, đắc ý lạ thường. Nhưng vào lúc này, Hình Thiên thi thể không đầu động, Hình Thiên thi thể không đầu hai tay sờ loạn tựa hồ tại tìm kiếm đầu của hắn, chỉ là đầu của hắn đã bị Hạo Thiên cho nổ, như thế nào lại tìm được? Đột nhiên, Hình Thiên thân thể lưỡi một cái lấy hai vú làm mắt, lấy rốn vì miệng, trong bụng truyền đến giống như sấm rền âm thanh, u u đạo. Hạo Thiên Tiểu Nhi, trả ta đồ tới. Nói, Hình Thiên tiếp tục cầm lên can thích thần phủ, hướng Hạo Thiên phóng đi. Đây cũng là vu tộc. ý chí bất khuất. Cho dù là đoạn mất đầu, vẫn như cũ có thể chiến đấu. Hạo Thiên thực lực hoàn toàn chính xác không thấp, là thứ thiệt chuẩn thánh cao thủ, nhưng hắn vẫn là một cái đồng tử, cho tới nay đều sinh hoạt tại Tử Tiêu Cung, không lo vô lễ, giống như là trong nhà kính đóa hoa đồng dạng đều bị đạo tổ che chở lấy, nơi nào thấy qua bậc này chiến trận, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Hoàng Hốt chạy bừa, quay đầu liền hướng ra phía ngoài xung bảo. Vành 6. Hình Thiên một búa bổ ra, trực tiếp đem Thiên Đế bảo tọa đánh thành bã vụn cát bã, cầm lên can thích thần phủ, tiếp tục hướng Hạo Thiên bổ tới. "Hộ giá, hộ giá, hộ giá 6." Hạo Thiên dọa đến ba hồn tất cả bốc lên, bảy phách ly thể, hoàng sợ kêu to lên, nơi nào còn nhớ mình là chuẩn thánh đại cao thủ, thậm chí dọa đến liền đạo pháp thần thông đều không xử ra được. Hình Thiên sải bước chạy tới, càng là cứng rắn đem Hạo Thiên bức ra lang tiêu bảo điện bên ngoài. Chớ nói chi Hạo Thiên, cho dù là tại chỗ tam giáo đệ tử cũng là nhìn run như cầy sấy không khỏi vì vũ tộc ý chí bất khuất chết phục. Hạo Thiên chạy ra lăng tiêu bảo điện, khi thấy đâm đầu vào cửi hỏa kỳ lần mà đến Liễu Minh, vội vàng hoảng sợ hướng Liễu Minh chạy tới, quỳ rạp trên đất, hoảng sợ hét lớn, Liễu Minh đạo hữu, cứu mạng, cứu mạng a sáu. Hạo Thiên tiểu nhi, nạp mạng đi sáu. Sau lưng không đầu hình thiên cầm trong tay can tích thần phù, sải bước chạy đến. Tam giáo đệ tử lũ lượt mà ra, quan sát kết quả sẽ như thế nào. Liễu Minh nhíu nhíu mày, nhìn xem Hình Thiên, đạo, Hình Thiên, dừng tay. Hình Thiên hai vũ giật giật, tựa hồ tại dò xét Liễu Minh, lập tức dừng lại thân hình. Vì một chân trên đất, hướng Liêu Minh vừa chắp tay, "Đạo, bái kiến đại tôn." T6. Cái tình huống gì? Liêu Minh như thế nào thành vu tộc đại tôn? Tam giáo chúng đệ tử tổn thức không thôi. Liêu Minh hư đỡ dậy Hình Thiên, nhìn xem không đầu Hình Thiên, trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Đạo, Hình Thiên a, không thể vô lễ, hạo thiên như thế nào đi nữa, cũng là thiên đế, cho ta cái mặt mũi, trở về địa phủ đi thôi." Hình Thiên trong bụng truyền đến tiếng ầm ầm ầm, "Đại tôn, ngươi có chỗ không biết, cái thằng này viết một phần thánh chỉ, nói cái gì yếu địa phủ quy thuận với hắn, ta giận" lúc này mới dứt tới thiên đỉnh liêu minh những mày nhìn xem hạo thiên khinh thường nói là thế này phải không hạo thiên vội vàng chắp tay nói liêu minh đạo hiu chấm chính là thiên đế tự nhiên chủ tính trung thiên hạ địa phủ cũng là hồng hoang một chỗ địa phủ quy hàng thiên đỉnh cũng là cần phải a còn xin liêu minh đạo hiu vì chấm làm chủ liêu minh cười lạnh liên tục khinh thường nói tiểu hạo tử ý của ngươi là nhường bản tọa quy thuận ngươi đi a liêu minh đạo hiu như thế nào nói như vậy trẫm chỉ là nhượng địa phủ quy thuận như thế nào dám để cho liêu minh đạo hiu vì thần tử hạo thiên kinh hãi vội nói Liêu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: "Bản tọa chính là địa phủ Phong Đô Đại Đế, ngươi nhượng địa phủ quy thuận, không phải nhường bản tọa quy thuận, lại là cái gì?" "A." "Liêu Minh đạo hữu càng là địa phủ Phong Đô Đại Đế." "Này xấu, cái này ta thật sự là không biết ta, còn xin Liêu Minh đạo hữu cho tội, chủ tội xấu." Hạo Thiên hoảng sợ liên tục, gấp hướng Liêu Minh chắp tay nói. Liêu Minh liếc qua Hạo Thiên, khinh thường nói: "Hừ, lượng ngươi cũng không có can đảm này, hình thiên là của ta phụ người, ngươi đánh hư đầu của hắn, ngươi nói đi, ngươi nên làm cái gì?" Hạo Thiên mặt mo kịch liệt run rẩy. Nhìn xem Liễu Minh, vội la lên, "Liễu Minh đã hữu, cái này xấu. Cái kia bần đạo trên thân thật không có linh bảo xấu. Hử, ai mà thèm ngươi linh bảo?" Liễu Minh lạnh rên một tiếng, đại thủ giơ ra, đột nhiên ba một cái tát hai phía phiến ra, trực tiếp vung đến Hạo Thiên trên mặt dày, đánh Hạo Thiên liên tiếp lui về phía sau. Chờ Hạo Thiên ổn định thân hình lúc, liền thấy Hạo đã sưng lên lão cao, giấu năm ngón tay nhớ tích có thể thấy được, khóe miệng chảy máu, cùng quanh thân đế bảo lộ ra không hợp nhau. Tam giáo đệ tử nhìn hai mặt nhìn nhau, "Không thôi, phép lối. Cái này Liễu Minh thật là không lạ bình thường." Vậy mà tay tát Thiên Đế, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bọn hắn mặc dù kiến nào, tự nhận là là thánh nhân môn đồ, không đem Hạo Thiên để vào mắt, nhưng cũng không dám tay tát Hạo Thiên a. Phải biết, Hạo Thiên dù thế nào cũng là đạo tổ thân phong Thiên Đế, hơn nữa còn là đạo tổ đồng tử. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, cái này tay tát Hạo Thiên, cũng quá không cho đạo tổ mặt mũi. Chúng đệ tử thốn thức không thôi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh. Không hổ là lão sư con tư sinh, chính là bà khí giáo. Tiệt giáo chúng đệ tử một mặt nóng bỏng nhìn xem liễu minh đối với liễu minh phục sát đất đồng thời tam giáo đệ tử cùng thiên đình chúng thần cũng đang suy đoán liễu minh thân phận đem hạo thiên dọa đến hồn phi phách tán hình thiên thấy liễu minh cung kính có thừa không chỉ có như thế liễu minh còn tay tắt thiên đế càng quan trọng chính là đạo tổ cũng không để ý nếu là đạo tổ muốn xem vào sợ là đã sớm xuất thủ liễu minh nơi nào còn có mệnh tại người sáu hạo thiên tức giận toàn thân phát run nhưng hắn cũng biết liễu minh bối cảnh một mặt kinh sợ nhìn xem liễu minh nhưng cuối cùng cũng rốt cuộc không dám ra tay thử Ngươi cái gì ngươi? Liêu Minh cỡi hỏa kỳ lần, ở trên cao nhìn xuống, mặt coi thường nhìn xem Hạ Thiên, khiêu khích nói, "Như thế nào? Không phục?" Hạ Thiên mặt mo kịch liệt run rẩy, vội vàng chắp tay nói, "Không, dám, không dám sáu. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, nhìn xem Hạ Thiên, trầm giọng nói, "Bản tọa muốn Ngũ Phương Đế vị trí." Ngũ Phương Đế chính là trung ương tử vi đại đế cùng đông tây nam bắc tứ đế. Cái này Ngũ Phương Đế thế nhưng là nắm giữ lấy thực quyền đại đế, tương đương với năm cái chư hầu quan to một phương, cực kỳ trọng yếu. Tam giáo đệ tử nhiều lần hướng Hạ Thiên uy hiếp. Hạo Thiên cũng không có đem Ngũ Phương Đế vị trí nhường ra đi, dù sao cái này Ngũ Phương Đế nếu để cho ra ngoài, Thiên đình khí vận sợ là phải bị phong đi một nửa không chỉ. Đây cũng thôi, cái này Ngũ Phương Đế một phong, tương đương với nhiều năm cái có thể cùng chính mình chống lại bá chủ. Hạo Thiên lòng tựa như gương sáng, bởi vậy vô luận Tam giáo đệ tử như thế nào uy hiếp, hắn đều không hàng Ngũ Phương Đế nhường ra đi. Lại không nghĩ rằng hôm nay Liễu Minh trực tiếp hướng Hạo Thiên yêu cầu. Cái này xấu. Hạo Thiên nghe xong, lập tức kinh hãi. Liễu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Như thế nào? Không phục à?" ngươi không phụ, bản tọa coi như ngươi đối với của ta phủ tuyên bố khai chiến, yên tâm, của ta phủ sẽ ứng chiến. nói, liễu minh thôi động hỏa kỳ lần, quay đầu liền đi. a, không phải, không phải sáu. hạo thiên binh hãi, cũng biết ngăn lại liễu minh, vội vàng chắp tay nói, liễu minh đạo hưu nói đùa, nói đùa, chấm cho, chấm cho còn không được đi sáu. liễu minh cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ngươi nghe cho kỹ, cái này ngũ vương đế phân biệt là bản tọa dưới trướng nguyên mộ phu nhân, cùng với thiền giáo ô văn tiên, kim quang tiên, cầu thủ tiên cùng linh nha tiên, ngươi khá tốt. Hạo Thiên mặt mò khoảng cách run rẩy, hữu khí vô lực nhìn xem Liễu Minh, gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Tốt tốt tốt, chấm phong, chấm phong chính là 6." Lập tức, Hạo Thiên hạ lệnh truyền chỉ, "Phong Nguyên Mộ phu nhân, thiệt giáo Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên, cầu thủ tiên cùng Linh Nha Tiên vị ngũ phương đế." Chỉ vì Hạo Thiên là danh chính ngôn thuận Tiên đế, bởi vậy chỉ có hắn phân đất phong hầu tiên đình thần trước, mới coi như là chính quả. Hắn cái này một phong ngũ phương đế, Tiểu Tuyền Sơn cùng thiệt giáo khí vận lại một lần nữa tăng vọt. Tiệt giáo chúng đệ tử nhìn xem Liễu Minh, kích động không thôi liên thánh nhân cũng không cách nào đoạt hạo thiên phân đất phong hầu ngũ phương đế, không nghĩ tới liêu minh vậy mà làm được. rất tốt, hình thiên, trở về địa phủ đi thôi. liêu minh nhìn xem hình thiên, đạo, là đại tôn. hình thiên hướng liêu minh vừa chắp tay, tiếp đó xài bước ra thiên đỉnh, hướng về địa phủ mà đi. liêu minh cười lạnh một tiếng, cũng thôi động hỏa kỳ lân, mang theo giao trì hạ giới, hướng về tiểu tuyển sơn mà đi. đi qua nháo trò như vậy, hạo thiên uy tín càng là đánh mất hầu như không còn, khổ cực đến cực điểm. hán thiên đế khí vận cũng bị ngũ phương đế phân đi một nửa không chỉ tin tức này truyền ra, thiệt giáo chúng tiên càng là chấn động. Nhất là ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên cùng Linh Nha Tiên bốn người, bọn hắn không công được tiên Đỉnh Tứ Phương Đại Đế chính quả, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Có người vui vẻ, có người buồn. Tùy Thị Thất Tiên bên trong, còn lại ba Tiên Kim Cô Tiên Mã Thoại, hai giải định Quang Tiên cùng Bỉ Lô Tiên nhưng là buồn bực không thôi. Cũng là Tùy Thị Thất Tiên, vì cái gì Liễu Minh muốn cho ô Vân Tiên bốn người mưu chính quả, lại không có cho bọn hắn mưu. Đây đương nhiên là bởi vì Liễu Minh biết được ba người bọn họ tương lai rất có thể phản giáo đưa về phật môn ở trong liễu minh nếu để cho ba người bọn họ mưu chính quả cái này há chẳng phải là nói tương đương với cho phật môn mưu chính quả liễu minh cũng không có ngốc như vậy còn có đa bảo đạo nhân cũng là có chút phiền muộn hắn nhưng là tiệt giáo đại sư hình liễu minh cũng không có vì hắn mưu một phương chính quả ngũ phương đế ở trong lúc này lấy trung ương tử vi đại đế chức vị cao nhất đa bảo đạo nhân suy nghĩ hắn như thế nào cũng có thể làm một cái trung ương tử vi đại đế à trên thực tế cũng không phải như thế liễu minh căn bản không có điều hắn đương nhiên đây cũng là bởi vì liễu minh biết được đa bảo đạo nhân sau đó rất có thể phản giáo, hơn nữa còn là tiệt giáo lớn nhất phản đồ. Nguyên Thủy Thiên tôn biết được chuyện này về sau, nhưng là tức gần chết. Hắn cũng từng vì môn hạ đệ tử tranh thủ qua ngũ phương đế chính quả, thế nhưng Hạo Thiên nhưng là đánh chết không hé miệng, không nghĩ tới gần đây bởi vì Liễu Minh nguyên nhân, Hạo Thiên càng làm một hơi đem ngũ phương đế tất cả đều đưa ra ngoài. Liễu Minh vừa trở về tiểu Tuyền Sơn, Tây Vương mẫu cùng Trúc Long chân sau liền đến. Văn đạo điện bên trong, Tây Vương mẫu cùng Trúc Long gấp hướng Liễu Minh chắp tay, đạo gặp qua Liễu Minh đạo hiếu. Liễu Minh hư đỡ dậy hai người cười híp mắt nhìn xem hai người, đạo, hai vị đạo hữu, đây là chuyện gì xảy ra? như thế nào không hẹn mà cùng đến chỗ của ta tới? tây vương mẫu hướng liễu minh vừa chắp tay, đạo, liễu minh đạo hữu, cái kia hạo thiên truyền thánh chỉ đến đây, muốn bản cung dâng lên bàn đạo cây, quy hàng thiên đỉnh, ta nhất thời vô kế khả thi, liền tới hỏi thăm liễu minh đạo hữu. trúc long sững sờ, cũng đội vàng hướng liễu minh chắp tay nói, ta long tộc cũng nhận được hạo thiên thánh chỉ, muốn ta long tộc quy thuận thiên đỉnh, còn xin liễu minh đạo hữu làm chủ cho chúng ta. liễu minh nếu mày, trầm giọng nói, cái này hạo thiên lòng can đảm cũng không nhỏ a. Quan mới đến đốt ba đống lửa, càng là đem cái này, bà cây đuốc đều đốt tới bản tọa trên đầu, thực sự là không biết sống chết, nếu như thế, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Nói, Liễu Minh gọi Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Lao ra." Liễu Minh nhìn xem Hỏa Kỳ Lân, cười nói, "Lân Chiến à, ngươi đi một chuyến Thiên Đỉnh, nhường cái kia Hạo Thiên tới Tiểu Tuyển Sơn gặp ta." "Là, lao ra." Lân Chiến phải mệnh lệnh, "Ra Tiểu Tuyển Sơn, thẳng đến Thiên Đỉnh mà đi." Mọi người Thiên binh Thiên tướng nhận ra Hỏa Kỳ Lân chính là Liễu Minh tọa kỵ, không người dám ngăn đón. Hỏa Kỳ Lân xâm nhập Nam Thiên Môn bên trong, lại đi thẳng tới Lăng Tiêu Bảo Điện ở trong, nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên ghế ngồi Thiên Đế Bảo tọa Hạo Thiên, vẻn vào tự đắc đạo, Hạo Thiên, công tử nhà ta cho ngươi đi một chuyến tiểu tuyển sơn." Hạo Thiên nghe xong, suýt chút nữa tức giận tắt thở đi. Hắn nhưng là Thiên Đình Thiên Đế a, trên danh nghĩa Hồng Hoang chúa tể, cái này Liễu Minh như thế nào đem hắn truyền gọi tới truyền gọi đi, thật sự là có thể buồn bực. Nhưng tình thế bất người, hắn cũng không biện pháp a. Hạo Thiên mặt mo kịch liệt run rẩy, cưỡng ép quyết tâm đầu lựa giận, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Hỏa Kỳ Lân, "Đạo, Lân Chiến đạo hữu." Châm sáu. Chấm biết được, Tam giáo đệ tử tổn thức không thôi. Lân Chiến cười lạnh một tiếng, quay người hướng về hạ giới mà đi. Tại Tam giáo đệ tử hai mặt nhìn nhau, mặt coi thường ánh mắt bên trong, Hạo Thiên ra Lăng Tiêu bảo điện, hạ giới hướng về Tiểu Tuyển Sơn mà đi. Đợi cho Tiểu Tuyển Sơn vào Văn đạo điện, Hạo Thiên nhìn thấy Liễu Minh, gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, gặp qua Liễu Minh đạo hữu. Liễu Minh gặp Hạo Thiên coi như cung kính, liền khoát tay nói, "Tốt, đứng lên đi, ngươi cũng đã biết gọi ngươi đến đây, là vì cái gì?" Hạo Thiên bộ nói, .6. Không biết. Liễu Minh nhìn xem Hạo Thiên Trầm giọng nói, "Ta nói tiểu Hạo Tử a, ngươi có phải hay không chuyên môn sống mái với ta a?" Hạo Thiên kinh hãi, vội vàng chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu nói đùa, chứ nào dám." Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, vậy ngươi như thế nào hướng Tây Vương Mẫu cùng lòng tộc hạ chỉ, muốn bọn hắn quy thuận thiên đình?" "A, cái này xấu." Hạo Thiên cả kinh trận mắt hốt mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tây Vương Mẫu cùng Trúc Long, cười khổ nói, "Liễu Minh đạo hữu, chẳng lẽ Tây Côn Luân cùng lòng tộc cũng là đạo hữu giới chướng?" "Chương 172, tứ thánh thì sao?" Liễu Minh nhíu mày, trầm giọng nói, Bản tọa cùng tây vương mẫu đạo hiu giao tình không cạn, cùng long tộc cũng rất có chút ngọn nguồn, chủ ý của bọn hắn ngươi liền chớ có đánh. ngay ôu, cái này hồng hoang bên trên tam đại thế lực, vậy mà đều cùng liêu minh có liên quan. hạo thiên nét miết miệng, gấp hướng liêu minh chắp tay nói, là liêu minh đạo hiu. liêu minh nhìn xem hạo thiên, trầm giọng nói, nên làm cái gì, ngươi biết ta? biết được, biết được sáu. hạo thiên vội vàng chắp tay nói, chấm sau khi trở về liền sắc phong bảy sắc đế, tây vương mẫu đạo hiu vì kim đế, trúc long đạo hiu vì thanh đế, liêu minh đạo hiu còn hài lòng. liêu minh nhẹ gật đầu đạo, tốt, cứ làm như thế a. Hạo Thiên miết miết miệng, gương mặt khó bức, hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hiếu, như không có việc gì, cái kia chấm liền cáo lui. đi thôi. Liễu Minh khoát tay áo, đạo. Hạo Thiên hướng Liễu Minh lại bái, tiếp đó đứng dậy, đi ra ngoài. chấm đã. đúng lúc này, Liễu Minh thản nhiên nói, Hạo Thiên vội vàng ngừng thân hình, quay đầu hướng Liễu Minh chắp tay nói, Liễu Minh đạo hiếu, nhưng còn có chuyện gì muốn phân phó. Liễu Minh nhìn xem Hạo Thiên, vẫn nói, tiểu Hạo tử, ngươi có phải hay không có ngụ tử? Hạo Thiên nhăn tỉnh sáng lên. Vui vẻ nói, "Đúng, châm thật có muội tử, dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn sáu." Liễu Minh đột nhiên hỏi cái này vấn đề, Hạo Thiên còn tưởng rằng Liễu Minh đối với giao cơ có ý kiến gì không đâu. Cái này nếu là có thể leo lên Liễu Minh, như vậy hắn cái này thiên đế vị trí cũng liền càng thêm kiên cố. Bởi vậy Hạo Thiên mới hung hăng thổi phồng giao cơ đến cỡ nào dễ nhìn. Liễu Minh nghe tức sạ mặt lại, không biết nói gì, "Tiểu Hạo tử, ngươi nghĩ gì thế? Ta là muốn nói cho ngươi, coi trọng ngươi muội tử, cẩn thận gặp người khác tính toán." Anh sáu. Hạ Thiên nghe mặt mơ đỏ lên, khỏi phải nói có nhiều lúng túng vội vàng chắp tay nói, à, cái kia cháu biết, đa tạ liễu minh đạo hưu, cáo tử. nói, hạo thiên nhanh chóng hướng về tiểu tuyền sơn bên ngoài chạy tới. hạo thiên trở về thiên đỉnh, liền sắc phong giao chỉ vì kim đế, trúc long vì thanh đế. đi qua chuỗi này dày vò, hạo thiên cái này ba cây đốt cũng cuối cùng đốt xong, yên tĩnh xuống. mà đổi thành một bên, hồng hoang lần nữa nhấc lên một đợt phong vân. chư thiên thánh nhân suy tính ra, nhân tộc sẽ có tam hoàng xuất thế, tam hoàng trị thế, cái này nếu người nào đem tam hoàng kéo vào giáo phái ở trong, tất nhiên có thể làm cho giáo phái khí vận tăng mạnh. vì thế. Chư Thiên Thánh Nhân hăng hái chuẩn bị, phương tây thế giới, Tu Di Sơn nên đón một vị khách nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cuốn quít đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đón nhận núi. Chuẩn đề đạo nhân nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, chắp tay trước ngực, đạo, không biết Nguyên Thủy đạo hữu tới ta Tu Di Sơn cần làm chuyện gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người, cao mày nói, bần đạo cũng liền không đố nữa, Tam Hoàng sắp xuất thế, bần đạo muốn cho hai vị đạo hữu trợ bần đạo đoạt được Tam Hoàng chính quả. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nhìn nhau, do dự không nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem hai người, đạo hai vị đạo hữu, các ngươi tây phương giáo liền không nên đánh nhân hoàng chủ ý, tây phương giáo cùng nhân hoàng vô duyên. bất quá hai vị đạo hữu nếu là trợ bần đạo đoạt được đời thứ nhất nhân hoàng, bần đạo có thể hứa hẹn hai vị đạo hữu thiên đình ngũ lao hai vị, hai vị nghĩ như thế nào? Thiên đình chính quả ở trong có ngũ phương ngũ lao, cái này ngũ phương chỉ chính là ngũ phương đại đế, mà cái này ngũ lao là gần với ngũ phương đế chính quả. nguyên thủy thiên tôn vị có thể đoạt được nhân hoàng cũng là liều mạng, càng là cầm ngũ lao chi vị thứ hai cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề làm trao đổi. tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nghe nhãn tình sáng lên. Tiếp dẫn đạo nhân cười nói, nếu như thế, cái kia bần đạo hai người liền đáp ứng nói hữu, làm cho đạo hữu xiển giáo lấy được cái này đợi thứ nhất nhân hoàng chính quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn ha ha cười nói, nếu như thế, vậy liền đa tạ hai vị đạo hữu, bần đạo liền cáo từ trước. Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng dậy, đi ra ngoài. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người mừng rỡ không thôi. Cái này tam hoàng chính quả, tam thanh sợ là không chịu để cho bọn hắn nhúng chạm, nhưng lại có thể được ngũ lao chi vị thứ hai, cũng là không tệ, tối thiểu nhất có thể phân thiên đỉnh một chút khí vận. Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi Tu Gi Sơn sau đó, liên đã đến thủ dương sơn phía trên trong bát cảnh cung nguyên thủy thiên tôn nhìn về phía thái thượng lao tử chắp tay nói đại sư minh bần đạo này tới chính là vì nhân hoàng sự tình thái thượng lao tử nhìn xem nguyên thủy thiên tôn cao mày nói sư đệ tại tới thủ dương Sơn lúc đi một chuyến tây phương giáo chẳng lẽ đã cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đã đạt thành thỏa thuận gì nguyên thủy thiên tôn do dự một chút cười nói không tệ bần đạo thuyết phục phương tây nhị thánh từ bỏ tranh nhân hoàng chính quả sự tình sợ không chỉ như thế đi thái thượng lao tử cao mày nói nguyên thủy thiên tôn miết miết miệng cười khổ nói cái gì đều không thể gạt được sư minh, không tệ, bần đạo cùng cái kia phương tây nhị thánh hoàn toàn chính xác làm giao dịch, bần đạo đáp ứng bọn hắn chỉ cần bọn hắn trợ lấy được đời thứ nhất nhân hoàng chính quả, liền đem thiên đỉnh ngũ lao chi vị thứ hai nhường cho phương tây phật môn. thái thượng lao tử lông mày cau chặt, vội la lên, sư đệ a, ngươi có thể nào như vậy? cái này há chẳng phải là nhường phật môn không công điểm ta đông phương khí vận không thành? nguyên thủy thiên tôn nứt miệng cười nói, chỉ là ngũ lao thứ hai có thể phân bao nhiêu khí vận, trọng yếu là nhân hoàng chi vị, đại sư minh, bần đạo cũng nghĩ cùng ngươi làm giao dịch. Thái thượng lao tử hít sâu một hơi, nhìn xem nguyên thủy thiên tôn, vẫn nói, hà giao dịch. Nguyên thủy thiên tôn cười híp mắt nói, đại sư minh chỉ cần giúp ta triển giáo đoạt được đời thứ nhất nhân hoàng, bần đạo tất nhiên trợ đại sư minh dốc sức đoạt được người thứ hai nhân hoàng, như thế nào? Thái thượng lao tử trong đôi mắt thần quang lấp lóe, câu mày nói, tốt, bần đạo đồng ý ngươi chính là. Nguyên thủy thiên tôn đại hỉ, ha ha cười nói, tốt, vậy chúng ta liền quyết định như thế đi. Sư minh lại vội vàng, bần đạo trở về đi ăn bài. Thái thượng lao tử gật đầu, đạo, sư đệ đi thông thả. Nguyên thủy thiên tôn vui vẻ ra mặt gia thủ dương sơn liền trở về côn luân sơn hạ lệnh triển giáo đệ tử toàn viên xuất động tìm kiếm đời thứ nhất nhân hoàng kim ngao Đạo, bích du trong cung thông thiên giáo chủ mở mắt ra cao mày nói đáng chết cái này nguyên thủy đi trước tu di sơn lại đi thủ dương sơn tất nhiên là cùng cái kia phương tây nhị thánh cùng đại sư huynh đã đặt thành giao dịch gì muốn liên hợp đoạt được cái kia nhân hoàng chính quả bần đạo nên làm cái gì thông thiên giáo chủ cắn răng thật lâu gọi đa bảo đạo nhân đa bảo đạo nhân nhìn xem thông thiên giáo chủ chắp tay nói không biết lão sư gọi đồ nhi có chuyện gì quan trọng. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn xem Đa Bảo đạo nhân, đạo, Đa Bảo à, cái này đời thứ nhất nhân hoàng muốn như thế, ngươi truyền lệnh xuống, làm ta tiệt giáo các đệ tử, tìm kiếm đời thứ nhất nhân hoàng rơi xuống, tìm được về sau, nhất thiết phải trước tiên hồi báo bần đạo. Là, lão sư. Đa Bảo đạo nhân cả kinh, vội vàng ra ngoài truyền lệnh đi. Cái này ba vị nhân hoàng cực kỳ trọng yếu, nếu như tiệt giáo không đạt được gì, tùy ý ba vị nhân hoàng bị người khác cướp đi, như vậy tiệt giáo khí vận tất nhiên sẽ sụn giảm, chẳng thể trách Thông Thiên Giáo Chủ sẽ nóng nảy. Không được, nhân hoàng sự tình can hệ trọng đại. Cái thiên nguyên thủy liên hợp còn lại chưa thánh đối phó bần đạo, bần đạo lấy được hỏi thăm một phen liễu minh đạo hưu. Thông thiên giáo chủ do dự mãi, vẫn là quyết định đi chuyến tiểu tuyển sơn. Tiếp lấy, thông thiên giáo chủ ra bích du cùng, cười khuyên hưu, hướng về tiểu tuyển sơn phương hướng mà đi. Đợi cho tiểu tuyển sơn bên trong, chưa tới văn đạo điện bên trong, thông thiên giáo chủ liền không kịp chờ đợi hết lớn, liễu minh đạo hưu, không xong, không xong sáo. Liễu minh nên tiếp thông thiên giáo chủ, cười nói, tiểu thông thông, ngươi làm sao? Cái gì không song? Thông thiên giáo chủ vội la lên, liễu minh đạo hưu, ngươi là không biết. Cái kia Nguyên Thủy Tiên Tôn vì tranh nhân hoàng chính quả, càng là liên hợp phương Tây Nhị Thánh cùng đại sư bá, phải làm sao mới ở đây. Liễu Minh cười nói, "Không sao, không sao." Thông Thiên giáo chủ một mặt ngộp bước, nhìn xem Liễu Minh, nghi ngờ nói, "Liễu Minh đạo hữu, cái gì vô sự?" "Này sáu, đây chính là đại sư a." Liễu Minh lôi kéo Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống, cười híp mắt nói, "Tiểu Thông Thông, không nên gấp gáp, ta sớm đã mưu đồ, yên tâm đi, cái này đời thứ nhất nhân hoàng rơi không vào xiển giáo chi thủ, mặc cho cái kia Nguyên Thủy Tiên Tôn như thế nào mưu đồ, cũng là không có kết quả." Thông Thiên Giáo Chủ sưng sở vui vẻ nói, quả thật như thế, tự nhiên như thế. Liêu Minh cười nói, Thông Thiên Giáo Chủ đại hỉ, ha ha cười nói, có Liêu Minh đạo hữu câu nói này, bần đạo liền yên tâm, ha ha sáu. Liêu Minh đạo hữu, nhưng tại trong núi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên Thái Thượng Lão Tử âm thanh. Thông Thiên Giáo Chủ như mày, cao mày nói, hắn như thế nào cũng tới. Liêu Minh cười nói, tự nhiên cũng là vì nhân hoàng chính quả. Ngao Ly, gọi Thái Sơ đạo hữu vào đi. Là, công tử. Ngao Li đi ra ngoài. Sau một lúc lâu. Thái thượng Lão tử từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ cũng tại Văn Đạo Điện bên trong, không khỏi sững sờ, lập tức hướng Liễu Minh chắp tay nói, gặp qua Liễu Minh đạo hiu. Liễu Minh nhìn xem Thái thượng Lão tử, cười híp mắt nói, Thái sơ đạo hiu tới ta cái này tiểu tuyển Sơn, chỉ sợ cũng vì nhân hoàng chính quả mà đến à? Thái thượng Lão tử sững sờ, cười nói, thật đúng là cái gì cũng không gạt được Liễu Minh đạo hiu à? Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Thái thượng Lão tử, đạo, cái kia không biết Thái sơ đạo hiu là như thế nào tính toán. Thái thượng Lão tử cũng không lừa gạt, nhìn xem Liễu Minh, đạo. Không dối gạt Liễu Minh đạo hiếu, Nguyên Thủy sư thúc đã từng đi tìm Bần đạo Lão sư, nhờ Bần đạo Lão sư trợ hắn đoạt được đời thứ nhất nhân hoàng. Hơn nữa Nguyên Thủy sư thúc còn tìm Phương Tây nhị thánh tương trợ. Liễu Minh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cười híp mắt nhìn xem Thái thượng Lão tử. Đạo, như vậy Thái thượng thánh nhân là như thế nào tác đắc? Thái thượng Lão tử nhìn Thông Thiên giáo chủ một mắt, tiếp đó nhìn về phía Liễu Minh. Đạo, Lão sư đáp ứng. Thái thượng Lão tử sở dĩ nhìn Thông Thiên giáo chủ cái nhìn này, chính là muốn cáo chi Thông Thiên giáo chủ, nhờ Thông Thiên giáo chủ từ bỏ cùng Nguyên Thủy tranh nhân hoàng chính quả, miễn cho cùng tứ thánh tranh chấp, gây ra mặt. Liễu Minh ồ một tiếng, liền không có nói tiếp. Thái thượng lão tử suy nghĩ không thấu Liễu Minh tâm tư, nhìn xem Liễu Minh, cười nói: Liễu Minh đạo hiếu, cái này không cho dù là bần đạo lão sư cũng không thể phỏng đoán, bởi vậy nhường bần đạo tới hỏi một chút Liễu Minh đạo hiếu ý kiến, còn xin Liễu Minh đạo hiếu không tiếc chỉ điểm một hai. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Thái thượng lão tử, đạo, tôi công bận rộn một hồi thôi, tôi công bận rộn một hồi. Thái thượng lão tử cả kinh trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thay, mặt mo kịch liệt run rẩy, đạo, Liễu Minh đạo hiếu, này sáu chuyện này không có khả năng lắm a tứ thánh liên thủ làm sao có thể không tranh được này nhân hoàng chính quả liễu minh đặt chén rượu xuống cười híp mắt nhìn xem thái thượng lão tử đạo ta không vương cũng nói cho đạo hiu sớm tại trăm vạn năm trước vu yêu hai tộc chưa đại chiến thời điểm cũng đã sắp đặt cái này đợi thứ nhất nhân hoàng chính quả bởi vậy sáu vô luận như thế nào cho dù là tứ thánh liên thủ cũng không khả năng từ bần đạo trong tay cướp đi cái này một nhiệm kỳ nhân hoàng thái thượng lão tử lại một lần nữa cả kinh trận mắt hốt mồm cơ hồ đạo liễu minh đạo hiu ngươi sáu Ngươi trăm vạn năm trước liền biết nhân tộc có tam hoàng hiền thế. Cái này giáo. Trăm vạn năm trước, vũ yêu lượng tiếp đến. Khi đó thiên cơ hỗn độn một mảnh, cho dù là thánh nhân cũng không nghĩ ra. Cho dù là chư thiên thánh nhân cũng là qua lựa kiếp, thiên cơ dần dần tin tưởng, bọn hắn mới tính ra nhân tộc có tam hoàng xuất thế, mới bắt đầu tranh tam hoàng. Cái này Liễu Minh thấy rõ thiên cơ năng lực cũng thật sự là quá mạnh mẽ điểm, mạnh đến làm cho người giận sôi tình cảnh. Không chỉ có Thái Thượng Lão Tử kinh ngạc, cho dù là Thông Thiên Giáo Chủ cũng là kinh ngạc không chỉ. Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Thái Thượng Lão Tử, đạo. Thái sơ đạo hữu, cho nên à, ngươi trở về nhường thái thượng thánh nhân nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đừng bận làm việc, bởi vì cho dù là bận làm việc, cũng là mù quáng làm việc nửa ngày, đến lúc đó nhân hoàng chính quả không thể nào rơi vào xiển giáo. Thái thượng lão tử nhẹ gật đầu, đạo, cái kia sáu, cái kia bần đạo nhất định truyền lời lại. Liêu Minh cười híp mắt nói, tới tới tới, chúng ta uống rượu, đừng bởi vì một chút việc nhỏ hỏng tâm tình. Nói, Liêu Minh lôi kéo thái thượng lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ hai người uống rượu. Thông Thiên giáo chủ gặp Liêu Minh lòng tin tràn đầy, tự nhiên là tâm tình cao hứng đến cực điểm từng ngụm từng ngụm uống rượu thái thượng lao tử có chuyện trong lòng nhưng là uống một bụng rượu buồn sau một lúc lâu thái thượng lao tử hướng liễu minh chắp tay nói liễu minh đạo hiếu nếu như thế cái kia bần đạo liền cáo từ trước thông thiên giáo chủ cũng đứng dậy hướng liễu minh chắp tay nói liễu minh đạo hiếu cái kia bần đạo cũng cáo từ. tốt liễu minh cười đem thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ hai người đưa ra tiểu tuyển sơn thái thượng lao tử cùng thông thiên giáo chủ hai người cười châu mà đi đi tới nửa đường thái thượng lao tử gặp thông thiên giáo chủ cười ha ha không khỏi những mày đạo sư đệ Ngươi cứ như vậy xác định cái kia Liễu Minh đạo hữu có thể tranh qua chúng ta tứ thánh." Thông Thiên giáo chủ ha ha cười nói, "Đại sư huynh, bần đạo tin tưởng Liễu Minh đạo hữu." Nói, Thông Thiên giáo chủ cưới châu nên ngang rời đi. Thái thượng lão tử nghe một hồi lộn xộn. Mặc dù hắn cũng rất bội phục Liễu Minh nhu đồ lực, nhưng hắn càng tin tưởng thực lực. Tứ thánh liên thủ, đánh không lại Liễu Minh nhu đồ. Chuyện này không có khả năng làm a." Thái thượng lão tử buồn bực không thôi, thôi động thanh lưu, hướng về Côn Lôn Sơn phương hướng đi đến. Đợi cho Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem Thái thượng lão tử đón vào Ngọc hư cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không kịp chờ đợi và nói: Đại sư Minh, ngươi mới từ Thiểu Tuyển Sơn ra đi, cái kia Liễu Minh nói như thế nào? Thái Thượng Lão Tử nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười khổ nói: Cái kia Liễu Minh nói ngươi xấu, ngươi truyền giáo không tranh được này nhân hoàng chính quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn niết miệng, khinh thường nói: Đại sư Minh có thể nói với hắn, Vân đạo liên hiệp tứ thánh tranh này nhân hoàng chính quả. Thái Thượng Lão Tử cười khổ nói: nói. Thế nhưng là Liễu Minh đạo hiếu nói cho dù là ngươi liên hợp tứ thánh, cũng không tranh nổi hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nụ cười trên mặt cứng đờ một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thái thượng lão tử, cả giận nói, cái này sao có thể? Hừ, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là nói nhảm, hắn lần này nếu là có thể tranh đến qua bần đạo, bần đạo viên này đầu hái xuống cho hắn làm cầu đệ đá. Thái thượng lão tử niết niết miệng, cười khổ nói, sư đệ, lời nói nhất định không thể nói như thế lấy. Chương 173, thông tiên gấp gáp. Nguyên Thủy Thiên tôn mệnh xiển giáo môn nhân điên cuồng tìm kiếm đời thứ nhất nhân hoàng rơi xuống. Cuối cùng hoa tư thị bộ lạc một cái tên gọi Thái hạ người đưa tới Nguyên Thủy Thiên tôn chú ý. Cái này Thái hạ xuất sinh cũng có một phen khó khăn chấp chở. Lúc này mọi người vẫn là dựa vào ngắt lấy quả dại cùng đi săn làm thức ăn. Ban ngày thời điểm các nam nhân liền ra ngoài đi săn, mà các nữ tử tắc thì lấy ra ngắt lấy quả dại. Cái này Hoa Tư Thị Tiểu Công chúa cũng đi theo mọi người đi trong núi ngắt lấy quả dại. Nói là ngắt lấy quả, nàng càng nhiều hơn chính là chơi đùa. Nàng một bên ngắt lấy quả dại, một bên chơi đùa, trong lúc bất chi bất giác đi tới phía sau núi ở trong. Sau núi này ở trong có một kinh khủng chi địa, tên gọi lôi trạch. Cái này lôi trạch bên trong đầy trời kinh lôi, phích lịch hoành không, chim thú bất quá là Hoa Tư thị cấm điện. Tiểu công chúa Hoa Tư thị đi tới lôi trạch bên ngoài lúc, gương mặt hiếu kỳ, liền hướng lôi trạch ở trong đi đến. Chuyện quỷ dị xảy ra, nguyên bản quần bạo vô cùng lôi đình gặp phải Hoa Tư thị, càng là nhao nhau né tránh Hoa Tư thị, càng là cho Hoa Tư thị tránh đi một con đường. Hoa Tư thị liền càng hiếu kỳ, liền hướng trong đó đi đến. Đợi cho lôi trạch ở giữa, càng là phát hiện một cái to lớn vô cùng dấu chân, Hoa Tư thị hiếu kỳ, liền đem chân của mình dẫm vào, cùng cái kia cự hình dấu chân so với một chút. Ngay tại nàng chân rơi vào cự hình dấu chân thời điểm, đột nhiên trong bụng đau xót, Hoa Tư Thị cả kinh, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy tới. Hoa Tư tộc nhân trong bộ lạc vốn cho rằng Hoa Tư Thị xâm nhập lôi chạy ở trong chết chắc, ai có thể nghĩ Hoa Tư Thị vậy mà bình yên vô sự chạy ra? Việc này cũng có chút quỷ dị. Tiếp lấy càng thêm chuyện quỷ dị xảy ra, Hoa Tư Thị vậy mà mang thai. Trong tộc người cho rằng Hoa Tư Thị là xấu yêu quái hài tử, chính là không rõ chi vật, liền đem Hoa Tư Thị cho khu trục ra ngoài. Có lẽ là mâu tính vĩ đại, nhường Hoa Tư Thị cứng rắn chống xuống. Cuối cùng Hoa Tư Thị sinh hạ một đứa con, đặt tên là Thái Hạo. Cái này Thái Hạo cũng là thiên phú dị bẩm chén chán một cặp chín quẹo 18 tám chân rơi xuống đất liền có thể hành động lăn khỏi chỗ liền trưởng thành người sinh nhi kèm thêm dị tượng đỏ mang ngút trời tử khí đông lai ẩn ẩn có long đẳng hổ khiếu mấy người tưởng thụy hiện ra phối hợp dị tượng bực này tự nhiên dẫn tới chư thiên thánh nhân lực chú ý chờ tìm được thái hạo sau đó nguyên thủy thiên tôn vội vàng phái quảng thành tử thu thái hạo làm đồ đệ hơn nữa dốc lòng dạy bảo thái hạo cái này thái hạo cũng là sinh nhi bất phàm đồ vật gì cũng là vừa học liền biết thần dị vô cùng nguyên thủy thiên tôn nhận định thái hạo chính là nhân hoàng mừng rỡ không thôi chỉ chờ thái hạo trưởng thành Học nhi có thành tựu, thành tựu nhân hoàng chính quả, cho xiển giáo mang đến vô biên khí vận. Bất quá làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn buồn bực lạ, Liễu Minh bên này tựa hồ cũng không có động tĩnh gì. Không chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn mà bức, Chư Thiên Thánh Nhân cũng mở bức. Thủ Dương Sơn bên trong, Thái thượng Lao tử thỉnh thoảng hướng Tiểu Tuyển Sơn quăng tới ánh mắt nghi hoặc, gương mặt mộp bức. Phương Tây Nhị Thánh cũng là cả ngày mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngậm bức sững sờ. Bọn hắn vốn cho rằng đáp ứng Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn trợ xiển giáo đoạt được nhân hoàng chí quả, sẽ cùng Thông Thiên Giáo chủ phát sinh xung đột, ai có thể nghĩ Liễu Minh cùng Thông Thiên Giáo chủ càng là động cũng không động. Này liền không khỏi khiến người buồn bực. Thông thiên giáo chủ mắt thấy nguyên thủy thiên tôn tìm được nhân hoàng, cũng là gấp, vội vàng cười khoe như mà ra, đi tới tiểu tuyển sơn, chờ vào văn đạo điện bên trong, thông thiên giáo chủ vội la lên, ai nha, liễu minh đạo hiếu, ngươi sắp đặt ở nơi nào? này nhân hoàng đều bị nguyên thủy tiên kia tìm được, thuộc về xỉa giáo, liễu minh đạo hiếu, ngươi xấu. liễu minh cười híp mắt ngăn thông thiên giáo chủ ngồi xuống, cười nói, tiểu thông thông, bình tĩnh, bình tĩnh xấu, ta hắn mẹ nó có thể bình tĩnh được không? thông thiên giáo chủ gương mặt phiền muộn, nhấc lên bình rượu ước mạnh đứng lên. Thời gian một ngày một ngày đi qua, Phục Hy cũng mỗi một ngày lớn lên. Cái này Phục Hy sau khi lớn lên, biểu hiện ra tài hoa hơn người, định bốn mùa xuân thu, thôi diễn bắt quái, rất nhanh liền trở thành nhân tộc cấp chủ. Một ngày này, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở mắt ra, cười nói: "Nhân hoàng đã thành, chỉ coi một bước cuối cùng liền có thể, chờ Bần đạo trợ Nhân hoàng cuối cùng một chút sức lực." Nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn từng bước đi ra, đi tới Bắc Hải, trầm giọng nói: "Côn Bằng đạo hữu, đi ra gặp Bần đạo." Côn Bằng lão tổ lông mày cau chặt, thật sự là không muốn ra ngoài gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng hắn lại không dám đắc tội thánh nhân, đành phải ra ngoài, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay nói, gặp qua Đạo Hữu, không biết Đạo Hữu đến, có chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn bệ nghệ lấy côn bằng lão tổ, trầm giọng nói, "Côn bằng Đạo Hữu, đem Hà Đồ Lạc Thư lấy ra." Côn bằng lão tổ mặt mò hung hăng run lên, chê cười nói, "Cái kia sáu, cái kia Đạo Hữu, Hà Đồ Lạc Thư chính là bần đạo chi bảo, Đạo Hữu mạnh như vậy muốn, sợ là không thích hợp." Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hử, cái gì ngươi chi bảo vật, cái kia Hà Đồ Lạc Thư chính là nhân hoàng chi bảo, ngươi như cưỡng chiếm trì, chi, sợ bị thiết khiển." nhanh chóng đem bảo vật trả lại, bằng không đừng trách bần đạo không khách khí. Côn bằng lão tổ tức giận toàn thân phát run, do dự nửa ngày, vẫn là không dám cùng thánh nhân khiêu chiến, cuối cùng tay vừa lộn, đem Hà Đồ Lạc thư hiện ra, đưa về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, "Đạo, thánh nhân thỉnh tiếp bảo." Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh thường lạnh rên một tiếng, tiếp nhận xong, từng bước đi ra, trở về Côn Luân sơn đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cong ngón búng ra, một đạo đánh vào trong hư không. Quảng Thanh tử tiếp vào Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm vụ, vội vàng chạy về Ngọc Hư cung bên trong, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay nói, "Gặp qua lão sư Không biết lão sư Triệu Bần đạo trở về, cần làm chuyện gì. Nguyên Thủy Thiên tôn tay vừa lộn, hiện ra Hà Đồ Lạc Thư, lấy pháp lực nâng đưa về phía Quảng Thành Tử. "Đạo, Quảng Thành Tử, đây là Hà Đồ Lạc Thư, ngươi giao cho Thái Hạo, để cho tính tâm thôi diễn bắt quái dịch lý, giúp ngươi thành tiểu nhân hoàng chính quả." Quảng Thành Tử đại hỉ, vội vàng chắp tay nói, "Đa tạ lão sư, Đồ nhi định không cố phụ lão sư kỳ vọng cao." Nói, Quảng Thành Tử ra ngọc hư cung, trở về trong nhân tộc. Quảng Thành Tử tìm được Thái Hạo, tay vừa lộn, hiện ra Hà Đồ Lạc Thư, đem Hà Đồ Lạc Thư đưa về phía Thái Hạo, cười nói, "Thái Hạo ta đồ Đây là thượng cổ cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư, ngươi tốt sinh dùng, thôi diễn tiên địa trí lý." Thái Hạo tiếp nhận Hà Đồ Lạc Thư, càng là có một loại cảm giác quen thuộc, mừng lớn nói, "Đa Tạ lão sư." Tiếp lấy, Thái Hạo liền yên tâm thôi diễn bắt quái chu thiên dịch lý. Khoan hay nói, có hai thứ này trí bảo tương trợ, Thái Hạo càng là thật thôi diễn ra bắt quái, thành tựu nhân hoàng chính quả. Một ngày này, quần cuộn tử khí từ đông phương mà đến, khắp thiên tường tụy mà hàng, Địa Dũng Kim Liên, Hào Quang ẩn hiện, ẩn ẩn có Kim Long hiên châu, thải phượng hiện lên an lãnh, kỳ lân gào thét mấy người dị tượng mà sống. Ngay sau đó, một đóa to lớn vô cùng công đức kim vân bay tới, hạ xuống vô biên công đức, rơi vào thái hạo thể nội. Thái hạo quanh thân tản mát ra huyến hoặc khó hiểu khí tức. Quảng thành tử đại hỉ, ha ha cười nói, thành, nhân hoàng chính quả là ta xỉn giáo, ha ha sáu. Ngọc hư cung bên trong, nguyên thủy thiên tôn cũng là mừng rỡ không thôi, khinh thường nói, hừ, chó má gì đại đạo chi tử, vận đạo liền không có có nhìn ra ngươi có cái gì mưu đồ. Thủ dương sơn bên trên, thái thượng Lão tử cũng là cho mày, nghi ngờ nói, cái gì đó tình huống. Liễu Minh Đạo Hữu không phải nói hắn tại trăm vạn năm trước liền không được cổ sao? Ván này đâu? Bần đạo như thế nào không có phát hiện? Chẳng lẽ Liễu Minh Đạo Hữu lần này mất nước chuẩn? Tiểu Tuyền Sơn bên trong, Thông Thiên giáo chủ thấy vậy, nhìn xem Liễu Minh, vội la lên, "Ai nha nha, Liễu Minh đạo hữu, ngươi sắp đặt đâu, cái này cái này cái này sáu." Liễu Minh vẫn như cũ không nhanh không chậm uống chút rượu, cười híp mắt nói, "Tiểu Thông Thông, bình tĩnh, bình tĩnh sáu." Ta hắn mẹ nó có thể bình tĩnh được không? Thông Thiên giáo chủ một mặt buồn bực nhìn xem Liễu Minh, hầu nghi nói, "Liễu Minh đạo hữu, Ngươi có phải hay không mất nước chuẩn, đừng ngượng ngùng, không phải là một một cái nhân hoàng đi, chúng ta mưu đổ đợi tiếp theo nhân hoàng chính là sáu. Liễu Minh trợn nhìn Thông Thiên giáo chủ một mắt, không biết nói gì, ta lúc nào thất qua tiêu chuẩn, nhân hoàng còn không có gọi quang thành tử lão sư, còn chưa đưa về xiển giáo, không đến cuối cùng một khắc, ngươi cái gì cấp bách. Thông Thiên giáo chủ há to miệng, gương mặt bất đắc dĩ, đành phải lần nữa giơ lên bình rượu uống rượu giải sầu đi. Muốn hắn cái gì cũng không làm, chơ mắt nhìn nhân hoàng rơi vào trong tay người khác, đây quả thực đối với hắn là một loại giày vò. Một bên khác, nhân tộc ở trong Từ trong hỗn độn có tử khí vọt tới, hào quang đầy trời, một đóa to lớn vô cùng khánh vân bay tới, nữ hoa nương nương cưỡi kim phượng mà đến. Quảng Thành Tử nhìn thấy nữ hoa, nhíu mày, gấp hướng nữ hoa nương nương thi lễ nói, "Gặp qua nữ hoa nương nương." Nữ hoa nương nương gật đầu, nhìn về phía Thái Hạo, gương mặt vẻ kích động, thầm nói, "Liễu Minh đạo hưu thật không lừa ta." Quảng Thành Tử nghe sửng sở, trong lòng có một cố dự cảm không tốt dâng lên, vội la lên, "Xin hỏi nữ hoa nương nương tới đây chuyện gì?" "Đúng vậy a, nữ hoa sư muội, không biết tới đây không biết có chuyện gì." Nguyên Thủy Tiên Tôn gặp nữ hoa phủ xuống, chỉ sợ sinh ra biến cố gì cũng tự mình đến nữ hoa nương nương nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn chắp tay nói nguyên thủy sư huynh bản cung này tới không còn nó là chính là vì bản cung huynh trưởng phục hy mà đến phục hy có ý tứ gì phục hy đạo hiu không phải vẫn là sao nguyên thủy thiên tôn một mặt ngậm bứt mà hỏi nữ hoa nương nương cười nói gia huynh đích thật là vẫn là bất quá hồn phách lại chuyển thế đầu thai. ừm đó chính là gia huynh nói nữ hoa chỉ chỉ thái hạo cái gì thái hạo chính là phục hy cái này sao nguyên thủy thiên tôn cả kinh trợn mắt hốt mồm Nguyễn Giang nghiến lợi nói, cái này sao có thể? Nữ hoa đạo hiếu, ngươi có phải là nghĩ sai rồi hay không? Nữ hoa cười nói, bản cung lại như thế nào sẽ tính sai, bởi vì chuyện này, bản cung còn tự thân đi một chuyến địa phủ, tìm bình tâm nương nương, dùng sinh tử bộ điều tra Thái Hạo kiếp trước đâu. Cái này sáu. Nguyên Thủy Thiên Tôn một bước vội la lên, này sáu. Ta đây chuyển giáo cửa nhân giáo đạo Thái Hạo đã lâu, hắn thế nào lại là phúc hy? Đây không có khả năng sáu. Đúng lúc này, Thái Hạo quanh thân huyền quang thu liễm, đứng dậy nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, nụ cười trên mặt rào rạt, cười nói, Nguyên Thủy đạo hiếu bần đạo đích thật là phúc hy làm phiền những năm này triển giáo đối với bần đạo triều cố nói phúc hy nhìn về phía nữ hoa nương nương cười nói muội tử ngươi đã đến nguyên thủy thiên tôn gương mặt một bước hận đến nghiến răng nghiến lợi cả giận nói này sáu các ngươi đây liên hợp lại âm bần đạo bần đạo sáu nữ hoa lông mày cao chặt giận dỗi nói nguyên thủy đạo hiếu như thế nào nói như vậy bản cung cũng là vừa tìm được gia huynh chuyển thế thân mà thôi tại sao bấy ngươi nói chuyện cái này sáu các ngươi sáu nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run nhưng không thể làm gì Nhân gia là Phục Hy đại thần, là nữ hoa nương nương huynh trưởng, hắn cũng không thể ép buộc nhân gia à. Vẹn vẹn là từ đạo nghĩa bên trên giảng, điểm này liền chân đứng không vững à, sợ là bởi vì chuyện này, hắn cùng với nữ hoa nương nương độc thủ, Thái thượng lão tử cùng Phương Tây nhị thánh cũng sẽ không giúp hắn. Nguyên thủy đạo Hiếu, cáo tử. Nữ hoa nương nương hướng Nguyên thủy Thiên tôn vừa chắp tay, tiếp đó mang theo Phục Hy đại thần nên ngang rời đi, thẳng đến Tiểu Tuyển Sơn mà đến. Nguyên thủy Thiên tôn gặp nữ hoa nương nương cùng Phục Hy đại thần hướng về Tiểu Tuyển Sơn phương hướng đi, càng la hận đến nghiến răng, giận dữ hét, "Liêu Minh, Liêu Minh 6!" Ngươi rút cuộc lại âm bần đạo, bần đạo 6. bần đạo cùng ngươi thế bất lưỡng lập, thế bất lưỡng lập 6. Thủ Dương Sơn bên trong, Thái Thượng lao tử mặt mò kịch liệt run rẩy, cười khổ nói: Liễu Minh đạo hưu cái này mưu đồ 6. Đơn giản tuyệt, chỉ là khổ nhị sư đệ bận trước bận sau, lại nợ nhân tình, không tốt. Cái này há chẳng phải là không công nhường Phật môn chiếm thiên đình hai tôn ngũ lao chính quả? Nhị sư đệ cái này mưu đồ 6. Đơn giản thối đến nhà, quả thật hắn còn không phải Liễu Minh đối thủ. Tôi cũng bận rộn một hồi, tại thật làm cho Liễu Minh nói chúng sáu. Phương Tây thế giới, Tu Di Sơn bên trong. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người cũng là gương mặt ngậm Bức. Hai người bọn họ rõ ràng cũng không nghĩ đến là như vậy kết quả. Chuẩn đề đạo nhân nhìn xem tiếp dẫn đạo nhân, ngậm Bức đạo, sư minh, này sáu, đây nên như thế nào tính toán? Cái kia nguyên thủy ưng thuận chúng ta tây phương hai tôn thiên đình ngũ lao chính quả, coi như sao? Tiếp dẫn đạo nhân cao mày nói, chuyện này không thể cứ tính như vậy. Chúng ta mặc dù không có suất lực, nhưng hắn nguyên thủy nên cho vẫn là phải cho. Tiếp lấy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liền ra tu di sơn, hướng về côn lôn sơn mà đi. Cùng nguyên thủy thiên tôn muốn ngũ lao chính quả đi. Cái này Tiên Đình Ngũ Lao chính quả ở trong, xiển giáo chiếm hai cái, cái này xiển giáo nếu là nhường ra hai tôn chính quả, như vậy Ngũ Lao chi vị bên trong, xiển giáo liền không có vị trí. Nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn người này sĩ diện, toàn cơ bắp, đã nói muốn thực hiện, quả thực là đem hai tôn Ngũ Lao chính quả nhường ra ngoài. Này ngược lại là tiện nghi phương Tây Nhị Thánh. Thái thượng lao tử biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hai tôn chính quả nhường ra ngoài, đi tới Côn Luân Sơn, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn một trận chửi mắng. Đáng thương Nguyên Thủy Thiên Tôn toi công bận rộn một hồi, kết quả là nhưng là gà bay trứng vỡ, ngay cả một cái mao đều không mò lấy. Còn ném đi hai tôn tiên đỉnh ngũ lao chính quả, trợ tăng Phật muôn khí vận, còn bị Thái thượng lao tử chửi mắng một trận, cũng là khổ cực đến cực điểm. Tiểu Tuyền Sơn bên trong, nữ hoa nương nương mang theo Phục Hy đại thần đi tới Văn Đạo điện bên trong. Nữ hoa hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Đa tạ Liễu Minh đạo hữu chỉ điểm giải hoặc. Sau này Liễu Minh đạo hữu nếu như có gì cần oa hoàng cung chỗ, nương nương nói, nhất định giúp đỡ." Trước kia, Liễu Minh cho Phục Hy đại thần tiên đoán chính là phá rồi lại lập, lúc đó nữ hoa nương nương còn không quyết định chắc chắn được. Nhường Phục Hỉ Đại Thần gia nhập vào vu yêu chiến trường ở trong, bây giờ rốt cuộc Minh Bạch Liễu Minh, câu kia phá rồi lại lập là có ý gì? Yêu tộc trung quy là muốn bị Thiên đạo đạo thải, Phục Hỉ Đại Thần vì yêu tộc hy hoàng, sợ là cuối cùng phải biết bị Thiên đạo hạ xuống vô biên nghiệp lực trỗi trừ khử. Nhưng lần này, Phục Hỉ Đại Thần lắc mình biến hóa, từ yêu tộc hy hoàng thành nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng, cái này thay đổi sắc thực hơi bị lớn, nhưng là đánh tan một thân nghiệp lực, đổi lấy vô biên công đức, cái này một lần có thể chênh lệch lớn đi. Không cần khách khí như vậy sáu. Liễu Minh cười híp mắt nói trong lòng của hắn thế nhưng là nhạc nở hoa rồi, cho dù là không có hắn, Phục Hy đại thần cũng là thiên đạo chỗ đã định trước đời thứ nhất nhân hoàng, Liễu Minh chỉ bất quá nói một câu, lại đổi lấy một cái thánh nhân nhân tình. Cái này mua bán có thể nói là kiếm bộ rồi. Chương 174, Liễu Minh sắp đặt. Liễu Minh biết đời thứ nhất nhân hoàng là Phục Hy, trên cũng không hề dùng, dù sao nhân gia Phục Hy, nhưng phàm là thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nhất định là phải về Hoa hoàng cung. Trên cũng không hề dùng, ngược lại không bằng cái gì cũng không làm, xem kịch vui tới không bị ràng buộc. Hắn biết, nhưng người khác không biết đáng thương nguyên thủy thiên tôn lại bị liễu minh tính kế một đạo làm việc cuồng công nửa ngày, còn ném đi hạ đồ lạc thư thậm chí ném đi thiên đỉnh ngũ lao hai tôn chính quả đến nơi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người được hai tôn ngũ lao chính quả ngược lại là liễu minh ngoài ý liệu bất quá hậu thế ở trong như lai cùng quan âm đều là ngũ lao một trong từ hướng này xem ra cũng nên là tây phương giáo phải cái này hai tôn chính quả đời thứ nhất nhân hoàng không có trừ thánh chỉ có thể đem ánh mắt tập trung đến đời thứ hai nhân hoàng trên thân thủ dương sơn bên trong thái thượng lao tử đứng dậy thản nhiên nói vần đạo chính là nhân giáo giáo chủ nên đắc nhân hoàng vào nhân giáo. nói thái thượng lao tử đứng dậy cười thanh nhu mà ra đi tới côn lôn sơn côn lôn sơn ngọc hư cung bên trong thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn ngồi đối diện nhau riêng phần mình kê cao gối mà ngủ tại thái thượng lao tử nhìn xem nguyên thủy thiên tôn đạo sư đệ à ngươi thế nhưng là đáp ứng bẩn đạo đời thứ hai nhân hoàng giúp bẩn đạo tranh thủ nguyên thủy thiên tôn mặt mao hung hăng run lên cười khổ nói bẩn đạo biết được nói lên việc này tới nguyên thủy thiên tôn chính là một bụng nước đắng vì tranh đời trước nhân hoàng nguyên thủy thiên tôn có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn đáp ứng thái thượng lão tử điều kiện, ai có thể nghĩ còn không có tranh đến nhân hoàng. Nay cũng tốt, cái này đời thứ hai nhân hoàng hắn đã đáp ứng thái thượng lão tử, theo lý thuyết đời thứ hai nhân hoàng cùng xiển giáo vô duyên. Thái thượng lão tử cười nói, "Tốt, nếu như thế, cái kia bần đạo liền cáo từ trước." Nói, thái thượng lão tử đứng dậy, ra ngọc hư cung, lên thanh lưu, vượt qua thời không trường hạ, hướng về tụy tuyển sơn mà đến. Mặc dù lấy được nguyên thủy thiên tôn cho phép, nguyên thủy thiên tôn sẽ giúp hắn cầm xuống đời thứ 2 nhân hoàng, nhưng thái thượng lão tử lo lắng nhất vẫn là Liễu Minh, sợ Liễu Minh từ đó làm cái quỷ gì bởi vậy thái thượng lao tử nhất thiết phải tới một chuyến tiểu tuyển sơn chờ vào tiểu tuyển sơn tiến vào văn đạo điện thái thượng lao tử phát hiện thông thiên giáo chủ cũng tại văn đạo điện bên trong đến nỗi thông thiên giáo chủ tới tiểu tuyển sơn mục đích đi cũng nhất định là vì tranh cái này đời thứ hai nhân hoàng thái thượng lao tử nhựu nhựu mày nhìn xem liễu minh cười nói liễu minh đạo hiếu có thể hay không đem cái này đời thứ hai nhân hoàng nhường cho nhân giáo không đợi liễu minh nói chuyện thông thiên giáo chủ liền mít miệng cười nói sư minh liễu minh đạo hiếu đã đáp ứng vì ta tiệt giáo miêu đồ cái này đời thứ nhất nhân hoàng Sư Minh đến trẫm, Thái Thượng Lão Tử ra mặt hung hăng run lên, không để ý tới Thông Thiên Giáo Chủ, hai mắt nhìn chừng chừng lấy Liễu Minh. Liễu Minh nhẹ gật đầu, cười nói: Thái sơ đạo hiếu, Tiểu Thông Thông nói không sai, ta đã đáp ứng vì Tiệt Giáo mưu đồ cái này đợi thứ hai nhân hoàng. Hơn nữa phía trước ta cũng đích xác đáp ứng Tiểu Thông Thông vì Tiệt Giáo mưu một nhiệm kỳ nhân hoàng. Thái Thượng Lão Tử lông mày cao chặt, nhìn xem Liễu Minh, đạo, Liễu Minh đạo hiếu, có thể hay không đem cái này đợi thứ hai nhân hoàng nhường cho nhân giáo? Bần đạo đáp ứng nói hiếu, toàn lực tương trợ đạo hiếu vì Tiệt Giáo Miêu phải đợi thứ ba nhân hoàng. Như thế nào? Thông Thiên Giáo Chủ nhãn tỉnh sáng lên, rõ ràng vô cùng động tâm, nhìn về phía liêu Minh, hỏi thăm liêu Minh ý tứ. Nếu là có Thái Thượng Lão Tử hỗ trợ mưu đồ cái này đợi thứ ba nhân hoàng, ba người bọn họ liên thủ, tựa hồ cái này đợi thứ ba nhân hoàng liên thỏa. Liêu Minh nhíu những mày, nhíu môi nói, Thái sơ đạo hữu, xin lỗi, lời ta từng nói, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, tuyệt đối sẽ không đổi ý, chúng ta vẫn là đều bằng bản sự tranh cái này đợi thứ hai nhân hoàng A. Thái Thượng Lão Tử lông mày cao chặt, đạo, nếu như thế, vậy chúng ta liền diên phần mình bằng bản sự tranh chấp chính là bần đạo cáo tử nói Thái thượng Lão Tử quay người ra Văn đạo Điện, gới thanh lưu phá vỡ hư không, hướng về Thủ Dương Sơn đi. Văn đạo Điện bên trong Thông Thiên giáo chủ những mày nhìn xem Liễu Minh, vừa nói Liễu Minh đạo hữu, ngươi làm sao không đáp ứng Thái sơ sư huynh yêu cầu? Như thế, cái kia đời thứ ba nhân hoàng liền ủ thỏa. Liễu Minh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, cười nói Tiểu thông thông, cái này đời thứ ba nhân hoàng không phải kẻ tốt lành gì, bởi vậy chúng ta vẫn là an tâm lưu đồ đời thứ hai nhân hoàng chính là trong truyền thuyết đời thứ ba nhân hoàng Hiên Viên thị bụng dạ cực sâu, tâm tư thâm trầm bởi vậy liễu minh không thích hiên viên thị đương nhiên sẽ không vì tiệt giáo mưu đồ hiên viên thị ách liễu minh đạo hiu ngươi đây cũng có thể tính tới thông thiên giáo chủ hoàng sợ nói liễu minh cười nói tự nhiên có thể tính đến thông thiên giáo chủ nhìn xem liễu minh cao mày nói liễu minh đạo hiu cái kia nhân giáo tất nhiên liên hiệp sỉu giáo chúng ta muốn thế nào mưu đồ liễu minh cười nói cái này ta tự có an bài đến lúc đó còn cần đạo hiu xuất lực thông thiên giáo chủ sương sở lập tức vui vẻ nói cái này hiển nhiên tiếp lấy hai người uống rượu bàn về biết nói Thông Thiên Giáo Chủ liền đứng dậy ra bên ngoài mà đi. Thông Thiên Giáo Chủ sau khi đi, Liễu Minh lấy hỗn độn châu che giấu Thiên Cơ, đem Thiên Cơ quấy đến đại loạn. đã như thế, cho dù là thánh nhân, trong lúc nhất thời cũng không phát hiện được đời thứ hai nhân hoàng chỗ. Thủ Dương Sơn phía trên, Thái Thượng Lão Tử đột nhiên cảm thấy Thiên Cơ hoàn toàn mơ hồ, tìm không được đời thứ hai nhân hoàng rơi xuống, không khỏi lông mày cau chặt, thầm nói, đáng chết, xem ra Liễu Minh sợ là đã xuất thủ sáu. Thiên Cơ hỗn loạn như thế, Bần Đạo tìm không được nhân hoàng rơi xuống, phải làm sao mới ở đây? Thái Thượng Lão Tử cũng gấp. đột nhiên. Thái thượng lao tử nhãn tình sáng lên, trong đôi mắt thần quang chớp động, cười nói: Có, cái kia Liễu Minh chính là Đại đạo chi tử, tất nhiên biết đời thứ hai nhân hoàng rơi xuống. Bần đạo nhìn chăm chăm Liễu Minh, tất nhiên có thể tìm được đời thứ hai nhân hoàng rơi xuống. Đến lúc đó bần đạo liên hợp nguyên thủy, tất nhiên có thể đoạt được cái này đời thứ hai nhân hoàng. Định xong cái này, bộ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu kế hoạch. Thái thượng lao tử nhìn chăm chăm tiểu Tuyền Sơn động tĩnh. Vì thế Thái thượng lao tử cố ý nhường Huyền đô đại phục tại Tiêu Tuyền Sơn bên ngoài, âm thầm nhìn chăm chăm Liễu Minh động tĩnh. Một ngày này Thái thượng lao tử đan đan. Đột nhiên mở mắt ra, vẫn đục hai mắt xuyên thủng hư không, hướng tiểu Tuyển Sơn phương hướng nhìn lại. Liễu Minh cấy hỏa kỳ lân, ra tiểu Tuyển Sơn, thẳng đến nhân tộc tổ địa mà đi. Thái thượng lão tử những mày, thân hình lóe lên, biến mất ở thủ Dương Sơn bên trong, âm thầm đi theo Liễu Minh, nhìn Liễu Minh rốt cuộc muốn đi nơi nào. Đương nhiên, Liễu Minh là cố ý thu lại hỗn độn châu che đậy công năng, cố ý dẫn Thái thượng lão tử mắc câu. Liễu Minh cấy hỏa kỳ lân một đường chạy vội, cuối cùng đi đến nhân tộc tổ địa, sau đó trở về một gia đình bên trong, tìm được một thanh niên. Thanh niên này sinh mắt to mày rậm, khuôn mặt rộng lớn, hơn nữa sau lưng ẩn ẩn có công đức kim long hiện lên rõ ràng không phải phàm nhân hơn nữa cái này huyền minh tử đã là người tu tiên liễu minh nhìn xem thanh niên kia cười hỏi ngươi tên là cái gì thanh niên gặp liễu minh khí độ bất phàm hơn nữa cởi hỏa kỳ lân vội nói ta gọi huyền minh tử liễu minh nĩ mày cười nói huyền minh tử ta chính là tiểu tuyển sơn tiên nhân ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy huyền minh tử sững sờ lập tức đại hỉ vội vàng bái tạ đạo huyền minh tử bái kiến lão sư liễu minh hư đỡ dậy huyền minh tử tay vừa lộn hiện ra một tòa bảo tháp cùng một khoả màu xanh đen hạt châu đưa về phía Huyền Minh Tử cười nói Huyền Minh Tử đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo bát hoang tháp cùng thượng thanh bảo châu ngươi vừa vận rất tốt sinh dụng. Huyền Minh Tử đại hỉ cung quýt quỳ giảm xuống đất bái nói đa tạ lão sư Liêu Minh Hư đỡ dậy Huyền Minh Tử cười nói ta thụ tuyển sơn cửa phía dưới không có quy củ nhiều như vậy chỉ cần ngươi không đáng khi sư diện tổ các loại chuyện không cần công đệ Huyền Minh Tử vui vẻ nói lão sư ta đã biết Liễu Minh bàn tay tay một ngón tay đem một bộ công pháp truyền cho Huyền Minh Tử cười nói đây là vì theo học đạo tổ trong điện tịch đạt được công pháp ngươi vừa vẫn rất tốt sinh tu luyện huyền minh tử đại hỉ vội vàng bái tạ đạo đa tạ lao sư liễu minh cười nói tốt ngươi đi tu tâm a những ngày tiếp theo liễu minh liền lưu lại nhân tộc ở trong dốc lòng dạy bảo huyền minh tử thái thượng lao tử đem đây hết thể nhìn ở trong mắt nhưng không có động tác bởi vì thái thượng lao tử sợ đây là liễu minh cho hắn đặt bẫy bởi vậy muốn nhiều quan sát một hồi tử ngược lại cho dù cái này huyền minh tử là đời thứ hai nhân hoàng vậy cũng phải dẫn tới thiên đạo công đức mới có thể chính thức trở thành nhân hoàng thời gian còn đầy đủ đang chỉ điểm Huyền Minh Tử sau một thời gian ngắn, Liễu Minh liền cưỡi hỏa kỳ lân rời đi. Thái Thượng Lão Tử âm thầm quan sát Huyền Minh Tử, nghi ngờ trong lòng không thôi. Qua một đoạn thời gian, Liễu Minh lại chạy tới, lại dốc lòng dạy bảo Huyền Minh Tử một đoạn thời gian. Thái Thượng Lão Tử càng mơ hồ, không biết cái này Huyền Minh Tử đến cùng phải hay không nhân hoàng. Những ngày tiếp theo, Liễu Minh thỉnh thoảng liền sẽ đến nhân tộc, dốc lòng dạy bảo Huyền Minh Tử tu hành. Cùng lúc đó, Thái Thượng Lão Tử cũng đang âm thầm tìm kiếm những người khác. Cái cuối cùng gọi thần nông thị người đưa tới Thái Thượng Lão Tử lực chú ý cái này thần nông thị cũng là không bao lâu liền có tên sinh nhi thông minh vì nhân tộc cải thiện trồng chọn các loại vấn đề hơn nữa còn phát minh thảo dược giải quyết bệnh hoạn vấn đề chờ thần nông thị sau khi thành niên liền trở thành nhân tộc cựu chủ thái thượng lao tử mơ hồ liền đem lực chú ý tập trung đến huyền minh tử cùng thần nông thị trên thân chỉ là liễu minh lấy hỗn độn châu đảo loạn thiên cơ hắn cũng không thể xác định đến cùng người nào mới thật sự là đời thứ hai nhân hoàng khoảng cách nhân hoàng hiện thế thời gian từng ngày từng ngày tới gần mà liễu minh chưa từng có tới tìm qua thần nông thị một lần vất vả dốc lòng dạy bảo huyền minh tử Cái này khiến Thái Thượng lão tử càng mơ hồ, chẳng lẽ thần nông thị không phải nhân hoàng? Huyền minh tử là? Thế nhưng là sao? Nay lại không phải là Liễu Minh đang cố ý mê hoặc bản đạo. Thái Thượng lão tử có một loại cảm giác sắp phát điên. Mỗi lần cùng Liễu Minh đấu pháp, hắn đều cảm giác bị Liễu Minh nắm mũi dẫn đi. Hắn nhưng là thánh nhân, thậm chí ngay cả một điểm thiên cơ cũng không cảm ứng được, thật sự là quỷ dị. Phải biết, bây giờ lượng kiếp vừa mới qua đi, cái tiếp theo lượng kiếp còn không có hiện thế, theo lý thuyết thiên cơ hẳn là rõ ràng mới lạ, có thể trên thực tế là thiên cơ hỗn độn một mạnh liên xem như thông thiên giáo chủ xuất thủ đảo loạn thiên cơ nhưng cũng không thể như vậy hỗn độn một mình a loại này bị người trưởng không cảm giác thật sự là làm cho thái thượng lao tử khó chịu thời gian một ngày một ngày đi qua liễu minh nhưng như cũ thờ ơ vẫn tại dạy bảo huyền minh tử một ngày này trên bầu trời phong vân nhấp nô tử khí ngay cả thiên tường thụ hiện lên đây là nhân hoàng hàng thế thời gian mà liễu minh vẫn không có đến xem thần nông thị một mắt liễu minh là đại đạo chi tử trời sinh gần đạo hắn tất nhiên biết chút ít cái gì không tốt nhân hoàng hàng thế thời gian gần như vậy cái kia liễu minh vẫn như cũ tương lai nhìn thần nông thị sợ là thần nông thị không phải đời thứ hai nhân hoàng mà cái kia huyền minh tử mới là đời thứ hai nhân hoàng thái thượng lão tử nghĩ như vậy cũng không ngồi yên nữa thân hình lóe lên liền đã đến huyền minh tử cùng liễu minh trước mặt liễu minh nhìn thấy thái thượng lão tử tựa hồ lấy làm kinh hãi cuốn lên huyền minh tử liền hướng nơi xa bỏ chạy Hừ, liễu minh đạo hữu thả xuống nhân hoàng cái này đời thứ hai nhân hoàng là ta dạy học thái thượng lão tử lạnh giền một tiếng đại thủ dối ra nguyên mông pháp lược tuôn ra trực tiếp đem không gian giảm cẩm thánh nhân pháp lược kinh khủng bực nào cho dù là liêu minh, càng là cũng không có phản kháng chút nào năng lực. đúng lúc này, một ngụm tiên kiếm bay tới, trực tiếp chém về phía thái thượng lão tử. thái thượng lão tử cả kinh, vội vàng lấy ra biển quải, đỡ lại tiên kiếm. tiên kiếm bay ngược mà quay về, liền thấy thông thiên giáo chủ cười châu phá vỡ hư không mà ra, cười híp mắt nhìn xem thái thượng lão tử. đạo, thái sơ sư minh, nhân hoàng là ta tiện giáo, sư minh vẫn là mời về a. thái thượng lão tử lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, hử, sư đệ, cái kia chưa hẳn. nguyên sơ đạo hữu, chuyện này không hiển thần, chờ đến khi nào. sau một khắc. Nguyên Thủy Thiên tôn tử trong hư không bước ra, Thông Thiên Giáo chủ sững sờ, lập tức ha ha cười nói, hai vị sư minh, chẳng lẽ muốn nếm thử Chu Tiên Kiếm trận tư vị? Nhà ta lão sư phân phó, nếu là hai vị sư minh liên thủ, lợi dụng cái này Chu Tiên Kiếm trận chiêu đãi các ngươi. Nói, Thông Thiên Giáo chủ tay run một cái, Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ xuất hiện trong tay, run tay ném đi. Hoa lạc sáu, Chu Tiên trận đồ gào thét mà ra, bao phủ cả vùng bầu trời, xuyên qua thái cổ, kinh khủng kiếm khí xông lên trời không, khoái động vân tiêu, đem từng khỏa thái cổ tinh thần sung kích nát bấy. Tư Tiên Kiếm bay ra. Riêng phần mình treo ở đông nam tây bắc bốn cái sừng bên trên, chấn động không ngừng, mỗi chấn động một lần, đều có vô số chu tiên kiếm khí chấn động mà ra, chỉ là trong nháy mắt, chu tiên trận đổ phía dưới liền hiện đầy dặm dặm chẳng trị chu tiên kiếm khí, nhìn đầu người ra tóc tê dại. Cho dù là Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là nhìn trong lòng lâm nhiên. Tiểu Thông Thông, ngươi ngăn trở bọn hắn, chỉ cần dây dưa một đoạn thời gian liền tốt. Liễu Minh phân phó xong, cuốn lên Huyền Minh Tử, hóa thành một vệt sáng, hướng nơi xa bỏ chạy. Hừ, chạy đi đâu? Thái thượng lão tử như thế nào chịu buông tha Liễu Minh? Cưới Châu liền muốn đuổi theo Liễu Minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng động, cũng muốn đi truy Liễu Minh. Đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ trong tay thanh bình kiếm một ngón tay, trong chốc lát vô số kiếm khí lũ lượt mà động, phô thiên cái điệu một dạng tuấn hướng Thái Thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người. Thái Thượng lão tử cả kinh, vội vàng vỗ chán một cái, thiên địa huyền hoàng bảo tháp nổi lên, buông xuống từng đạo huyền hoàng chi khí, bảo vệ hắn quanh thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là hãi hùng khiếp vía, cũng là vỗ trán một cái, ra thiên cánh vân từ sau hốt nảy ra, bên trong hồng ngông thế giới hiện, chư tiên cùng tồn tại, bên ngoài kim liên, Kim Đăng Kim Châu cùng Chu Ngọc những vật này lơ lửng, buông xuống từng đạo huyền quang bảo vệ hắn quanh thân. Chu Tiên Kiếm tức giận thật là hung mãnh vô cùng, cực kỳ kinh khủng. Cho dù là không gian cũng trong nháy mắt có thể xuyên thủng, nhưng đối mặt hai thứ này trí bảo vẫn còn có chút phí sức, rất khó rách cái này hai cái đệ nhất phòng ngự trí bảo lực phòng ngự. Nhưng dù là như thế, ngăn lại hai người cũng là đủ rồi. Thông Thiên 6. Thái Thượng Lão Tử tức giận toàn thân phát run, phẫn nộ quát. Chương 175, trăm Liễu Minh giận phế nhân Hoàng Hiên Vi Thị, Đại sư Minh, xin lỗi, ha ha ha sáu. Thông Thiên Giáo chủ tận tình thôi động Chu Tiên kiếm trận, đây trời Chu Tiên kiếm khí dường như như châu chấu, phô thiên cái địa một dạng tuấn hướng thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên tôn hai người. Hai người cho dù có trí bảo hộ thân, cũng là có chút gánh không được bực này kinh khủng sát trận. Sư Minh, ngươi đi truy liễu mình, bần đạo đến giúp hai vị đạo hữu. Đúng lúc này, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người từ trong hư không trôi ra, chuẩn đề đạo nhân hét lớn. Chuẩn đề đạo nhân cầm lên thất bảo diệu thủ, liền điên cuồng quét qua đứng lên, đem từng lớp từng lớp Chu Tiên kiếm khí quét đi. Ba vị thánh nhân vào trận, Thông Thiên Giáo chủ khống chế lên Chu Tiên kiếm trận đứng lên cũng là dị thường phí sức, không có công phu đi ngăn đón tiếp dẫn đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân trốn vào trong hư không, đuổi theo liễu minh. Thông thiên giáo chủ khẩn trương, cả giận nói, hai vị sư huynh, mau mau dừng tay, các ngươi không dừng tay lại, nhân hoàng liền về tây phương giáo. Thái thượng lao tử do dự, mà nguyên thủy thiên tôn nhưng là tức giận, hắn có phải hay không nhân hoàng, cũng không muốn nhường thông thiên giáo chủ nhận được, bởi vậy, nguyên thủy không chỉ không có mảy may dừng tay ý tứ, hơn nữa lấy ra bản cổ phiên, chấn động bản cổ phiên, bắn ra từng đạo kinh khủng hỗn độn kiếm khí, đem một vòng lại một vòng chu tiên kiếm khí đánh tan hướng một ngụm tiên kiếm phóng đi, chu tiên kiếm trận tứ tiên kiếm chính là cháo môn, chỉ cần lấy xuống trong đó một ngụm tiên kiếm, như vậy chu tiên kiếm trận liền phá. đây cũng là nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ khác nhau. nếu là đổi lại là thông thiên giáo chủ, bây giờ thông thiên giáo chủ tất nhiên sẽ lấy đại cục làm trọng, ngừng động thủ, cho dù chính mình không chiếm được nhân hoàng, cũng không thể để phật môn nhận được nhân hoàng. thế nhưng là nguyên thủy thiên tôn lại không phải, nguyên thủy thiên tôn nói trắng ra là chính là lòng dạ hẹp hòi, đốn bình đứng lên, căn bản không quản ngươi đại cục không đại cục. nguyên thủy, đã ngươi mình muốn mất mặt ra vậy thì đừng trách bần đạo không cách khí. Thông thiên giáo chủ giận dữ mắng mỏ nguyên thủy thiên tôn, hét lớn liên tục, điều động hai cái tiên kiếm lực lượng, nhắm ngay nguyên thủy thiên tôn, trong chốc lát tuôn hướng nguyên thủy thiên tôn chu tiên kiếm khí nhiều gấp đôi có thừa. cho dù nguyên thủy thiên tôn có ra thiên khánh vân bực này trí bảo hộ thể, cũng là bị đánh liên tiếp lui về phía sau, thậm chí ngoại vi kim đăng cùng kim liên những vật này cũng bị tiêu đi rất nhiều. nguyên thủy thiên tôn há hùng két vía, liều mạng thôi động gia thiên khánh vân cùng bản cổ phiên, nhưng vẫn như cũ bị đánh liên tiếp lui về phía sau không chỉ chỉ là gia thiên khánh vân cái này đệ nhất phòng ngự trí bảo cũng không phải là trường cho đẹp dù là như thế nguyên thủy thiên tôn cũng không có thụ thường, bởi vậy có thể thấy được tam đại phòng ngự trí bảo chỗ kinh khủng thái thượng lao tử do dự không vào không tiến một bên khác chuẩn đề đạo nhân mau tốc liều kình liều mạng dùng thất bảo rượu thụ điên cuồng xuất chu tiên kiếm khí xông về phía trước chuẩn đề ngươi tự tìm cái chết thông thiên giáo chủ giận dữ đem hai cái tiên kiếm quay lại nhắm ngay chuẩn đề đạo nhân trong chốc lát kinh khủng chu tiên kiếm khí dường như như châu chấu phô thiên cái địa giống như tôn hướng chuẩn đề đạo nhân Chuẩn Đề đạo nhân lập tức có chút chống đỡ không được, bị Chu Tiên kiếm khí đánh liên tiếp lui về phía sau. Hơn nữa bởi vì Chuẩn Đề đạo nhân không có phòng ngự linh bảo nguyên nhân, sau một quãng thời gian, càng là bị đẩy trời Chu Tiên kiếm khí đâm thành cái sảng, đánh máu me khắp người, tiếng kêu rên liên hồi. Bất đắc dĩ, Chuẩn Đề đạo nhân đành phải trước tiên lui ra Chu Tiên kiếm trận. Chuẩn Đề đạo nhân vừa lui ra, Thông Thiên giáo chủ liền lại để chống một ngụm tiên kiếm, hai cái tiên kiếm nhắm ngay Thái Thượng lão tử, hai cái tiên kiếm nhắm ngay Nguyên Thủy Thiên Tôn, quát tháo một tiếng, đẩy trời Chu Tiên kiếm tức điên điên cuồng hướng hai người tuôn chào ra hai người bọn họ có trí bảo hộ thể ngăn lại một ngụm tiên kiếm uy lực không thành vấn đề thậm chí còn có thể đón đầu mà bên trên nhưng đối mặt hai cái tiên kiếm uy lực hai người liền có chút ăn không tiêu bất đắc dĩ thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn cũng chỉ được ra khỏi chu tiên kiếm trận tới thông thiên giáo chủ đứng ở chu tiên kiếm trận bên trong cầm kiếm mà đứng ha ha cười nói đại sư minh nhị sư minh chuẩn đề bần đạo đã sớm cáo cho các ngươi chớ có tự mình chuốc lấy cơ khổ, ném đi ra mặt các ngươi không nghe nhưng là chẳng thể trách bần đạo ha ha ha sáu nguyên thủy thiên tôn tăng mặt mo đỏ bừng quay Đầu nhìn hầm hầm Chuẩn Đề, cuồng hống nói, "Chuẩn Đề, ngươi là heo sao? Vì cái gì như vậy dễ dàng liền bị đánh ra?" Chuẩn Đề nghe xong, suýt chút nữa khí đi tiểu, cả giận nói, "Nguyên Thủy, ngươi có bị bệnh không? Bần đạo giúp ngươi, ngươi lại ngược lại mắng bần đạo." "Tốt, tốt, tốt, bần đạo cáo từ chính là." Nói, Chuẩn Đề đạo nhân thân hình lóe lên, không có tin tức biến mất. Chỉ để lại Nguyên Thủy thiên tồn tại chỗ một hồi lộn xộn. Thái thượng lao tử thở dài, "Đạo, ai, xem ra thiên mệnh không thể trái, thôi, thôi." Mà đuổi thành một bên, tiếp dẫn đạo nhân đuổi theo Liễu Minh thánh nhân chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể vượt qua thời không trường hạ. rất nhanh, tiếp dẫn đạo nhân liền ngăn cản chạy thục mạng liễu minh, cười híp mắt nói, liễu minh đạo hữu, muốn đi đâu? liễu minh nhíu mày, trầm giọng nói, đón tiếp đạo hữu, ngươi muốn làm gì? tiếp dẫn cười híp mắt nhìn xem liễu minh bên cạnh huyền minh tử, cười nói, liễu minh đạo hữu, cái này một nhiệm kỳ nhân hoàng cùng ta phương tây hữu duyên, liễu minh đạo hữu hay là đem nhân hoàng giao cho bần đạo a? liễu minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, ừ, đón tiếp đạo hữu, ngươi phật môn cũng nghĩ nướng trảm nhân hoàng. tam thanh đáp ứng không, ngươi nói xem. Tiếp dẫn đạo nhân cười hiếp mắt nói, vần đạo có thể xuất hiện ở đây, chính là chứng minh tốt nhất." Liễu Minh lông mày tao chặt, lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, cái này tam thanh thánh nhân thế nhưng là liền tối thiểu danh giới cuối cùng cũng mất." Đúng lúc này, không gian dạo dực, nữ hoa nương nương từ đó đi ra, cười nói, "Liễu Minh đạo hữu lại đi, bản cung đến ngăn trở hắn chính là, vậy liền làm phiền đạo hữu." Liễu Minh hướng nữ hoa nương nương vừa chấp tay, nói, "Huyền minh tử, càng là hướng về trở về mà đi." Làm Liễu Minh trở lại thông thiên giáo chủ bên cạnh thời điểm, chính là thông thiên dạy người thời điểm. Thái Thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người gặp Liễu Minh trở về, không khỏi một hồi mở bước. Thái Thượng Lão Tử sững sờ, nhìn xem cùng Huyền Minh Tử, đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: Không tốt, trong chúng ta hắn Dương Đông kích Tây kế. Đúng lúc này, trên bầu trời hạ xuống quần quần công đức. Mà Thái Thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng cảm thấy đời thứ hai nhân Hoàng Chính quả cũng đã biến mất, đã rơi vào tiệt giáo ở trong. Giây lát, Kim Linh Thánh Mẫu mang theo Thần Nông Thị bay đến Thông Thiên Giáo Chủ bên cạnh, hướng Thông Thiên Giáo Chủ vừa chắp tay, đạo, sư minh, may mắn không có nhục sứ mệnh, ta đã thu nhân Hoàng làm nội đệ. Tốt tốt tốt, ha ha ha sáu. Thông Thiên Giáo Chủ nghe đáp ý cười ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem thần nống thị, lại nhìn về phía Thái Thượng Lão Tử, một mặt ngậm bức đạo, sư minh, này sáu, này làm sao sẽ xuất hiện hai cái nhân hoàng, chẳng lẽ cái này Huyền Minh Tử không phải nhân hoàng? Thái Thượng Lão Tử đen một gương mặt mo không nói lời nào. Liêu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, cười híp mắt nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, diễu môi nói, ai nói cho ngươi hắn là nhân hoàng? Vậy ngươi vì sao muốn chạy? Nguyên Thủy Thiên Tôn đều bị tức hồ đồ rồi, cả giận nói, Liễu Minh khoáng mắt trợn trắng không biết nói gì, các ngươi cướp ta đồ đệ, ta đương nhiên phải chạy. Ngại hô, cái này rõ ràng lại bị Liễu Minh gài bẫy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe cứng lại, suýt chút nữa khí đi tiểu. Bọn hắn cái này hoàn toàn chính là bị Liễu Minh chơi xoay quanh. Liễu Minh cố ý nhường Thông Thiên giáo chủ bày ra Chu Tiên kiếm trận bực này chiến trận, tiếp đó lại cố ý không đi tìm Nhân Hoàng, tiếp đó gặp Thái thượng lão tử bọn người tới, mang theo Huyền Minh tử liền chạy, để bọn hắn nghĩ lầm Huyền Minh tử là Nhân Hoàng, đem bọn hắn lực chú ý thành công chuyển tới Huyền Minh tử trên thân. Dạng này, liền không có người sẽ chú ý thần nông thị mà kim linh thánh mẫu thừa dịp lực chú ý của chúng nhân bị hấp dẫn, liền đi dễ dàng đem thần nông thị thu làm đệ tử. như thế, đời thứ hai nhân hoàng liền trở về thế giáo. nguyên thủy thiên tôn nghĩ rõ ràng đây hết thảy, không khỏi tức giận toàn thân phát run, nhìn hàm hàm liễu minh, trầm giọng nói, liễu minh, ngươi cũng dám như vậy đùa bỡn chúng ta, ngươi xấu! thái thượng lão tử hít sâu một hơi, nhắm mắt đạo, liễu minh đạo hiu tốt nhu lực, bẩn đạo tâm phục khẩu phục. thôi, thôi xấu! liễu minh nhìn xem thái thượng lão tử, cười nói, hai vị đạo hiu, cái này đời thứ ba nhân hoàng ta liền không cùng các ngươi tranh giành, cáo tử! nói, liễu minh mang theo huyền minh tử, hướng về tiểu tuyển sơn phương hướng mà đi. thông thiên giáo chủ nhìn xem thái thượng lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn, ha ha cười nói, hai vị sư huynh, đa tạ, ha ha ha sáu. nói, tay áo cuốn lên kim linh thánh mẫu cùng thần nông thị, hóa thành một vệ sáng, trở về kim ngao đảo đi. cho đề đạo nhân mặt mo kịch liệt run rẩy, bây giờ hối hận tím cả ruột. cái này náo loạn nửa ngày, trên không phải nhân hoàng, mà là liễu minh đệ tử, biết sớm như vậy, hắn cũng không cần liều mạng như vậy, còn bị chu tiên kiếm khí gây thương tích, cơ hồ treo. Chuẩn đề đạo nhân cũng có một loại bị đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, biết biết miệng, đành phải một bước ra, trở về phương tây thế giới Tu Di Sơn đi. Thái thượng Lão Tử giữ im lặng, cưới thanh nhu, cũng trở về thủ dương Sơn đi. Nguyên Thủy Thiên tôn xứng sở tại chỗ thật lâu, trong đôi mắt thần quang lấp lóe không yên, không biết đang suy nghĩ gì. Không biết qua bao lâu, Nguyên Thủy Thiên tôn cũng trở về Côn Lôn Sơn. Kế tiếp chính là đời thứ ba nhân hoàng hiện thế. Liễu Minh đáp ứng bọn hắn không còn nhúng tay đời thứ ba nhân hoàng sự tình, điều này cũng làm cho Trư Thiên Thánh Nhân thở dài một hơi. Đi qua một phen lưu đồ cuối cùng đời thứ ba nhân hoàng hiên viên thị bái quảng thành tử vi sư hạ xuống xỉn giáo bên trong như thế ba vị nhân hoàng triệt đệ đã định nhân giáo liền một nhiệm kỳ nhân hoàng cũng chưa từng nhận được thái thượng lao tử cũng là buồn bực không thôi sớm biết hắn liền không cùng liễu minh đoạn lựa chọn đời thứ ba nhân hoàng cái kia người thứ ba nhân hoàng tất nhiên liền trở về nhân giáo chỉ là trên đời không có bán thuốc hối hận hết thề đều đã trễ ba vị nhân hoàng đã định hắn cũng không biện pháp cái này hiên viên thị đảm nhiệm nhất thống nhân tộc đại nghiệp bởi vậy chứng nhận chính là sát lục chi đạo có cựu lê thị bộ lạc không phục hiên viên thị liên khởi binh cùng hiên viên thị lại chiến cái này cựu lê thị chính là vu tộc hậu duệ nhất là cựu lê thị tộc trưởng siu càng là đã thức tỉnh đại vu huyết mạch cực kỳ cứng hãn đánh hiên viên thị liên tục bại lui nhưng bởi vì xỉn giáo quá nhiều siu cuối cùng vẫn bại hiên viên thị trong tay trí bảo hiên viên kiếm chính là ngày xưa đồ vũ kiếm đối với vu tộc có thiên nhiên tác dụng khắc chế bởi vậy siu không địch lại hiên viên thị giết hại tâm cực nặng như thế nào chịu buông tha siu một đường truy tìm chán nản siu cuối cùng hiên viên thị đem siu đẩy vào một cái miếu ở trong cái này miếu không đặc biệt miếu chính là liêu thần miếu. si vu vết thương tràng trị, quỳ dạp xuống liêu minh tượng thần bên cạnh, khóc lớn đạo, đại tôn a, ta không cam lòng tâm, ta không cam lòng tâm vu tộc cứ như vậy bại, ta không cam lòng tâm a 6 đúng lúc này, hiên viên thị cầm trong tay đồ vu kiếm đi đến, đi theo phía sau chính là có hùng thị nhất tộc đại quân. đại quân đoàn đem liêu thần miếu vây quanh, si vu đã là mọc cánh khó thoát. hiên viên thị nhìn xem si vu, cười lạnh nói, hừ, si vu, ngươi cam chịu số phận đi. hôm nay chính là thử kỳ của ngươi, ngươi không cần nói cầu một tôn tượng đất tự thần, hôm nay cho dù là thánh nhân đến cũng không thể nào cứu được ngươi." Si View đứng dậy, thân hình lão đảo muốn ngã, nhưng vẫn như cũ không chịu đầu hàng, cả giận nói, "Ta Si View như thế nào sẽ đầu hàng ngươi cái này hèn hạ vô sỉ chi đồ?" Hiên Viên thị cười lạnh một tiếng, nhìn xem Si View, lại nhìn về phía Liễu Minh tựu thần, khinh thường nói, "Không nghĩ tới à, nhân tộc ta Liễu thần vẫn còn có mặt khác một tầng thân phận, Liễu thần lại là ngươi Vu tộc đại tôn, trực trực trưởng, tin tức này đủ sức bạo a." Si View, đợi ta giết ngươi, liền đem tin tức này thông cáo toàn bộ nhân tộc, tiếp đó phá hủy ngươi Vu tộc đại tôn thần miếu, dựng lên ta xiển giáo thần miếu, ngươi cảm thấy thế nào? Hiên Viên Thị mặt coi thường nhìn xem Si Vu, ngoạn vị đạo. Si tức giận nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét: Hiên Viên Thị, ngươi hèn hạ vô sỉ, ta với ngươi liều mạng. Nói, Si liền muốn cầm lên hổ phách thần đao cùng Hiên Viên Thị đại chiến. Chỉ là hắn bị thương quá nặng, cho dù là liền hổ phách thần đao cũng cầm không vững, mới vừa bước ra một bước, liền ngã nhào trên đất. Hiên Viên Thị cười lạnh một tiếng, mặt coi thường nhìn xem Si Vu, trật đạo: Si ngươi phải che chở cái này tượng đất tượng thần, tốt lắm, vậy ta hôm nay liền liền muốn kem cái này tượng đất tượng thần, ngươi tới đâu? cho ta đem cái này tượng đất tượng thần phá hủy hiên viên thị ngươi dám sáu si vu muốn dậy đuổi lấy đứng dậy thế nhưng thương thế quá nặng căn bản dậy không nổi Bậy hạ này sáu cái này liêu thần chính là thượng cổ chính thần cùng nhân tộc ta có đại ân hủy đi không thể hủy đi không thể a sáu thương hiệt vội vàng đi ra ngăn lại nói đúng vậy a bậy hạ cái này liêu thần miếu hủy đi không thể a đại tướng ứng long cũng vội vàng đạo Bậy hạ liêu thần miếu hủy đi không thể a sợ liêu thần trách tội a nhân tộc đám người nhao nhao quỳ xuống cầu hiên viên thị Hiên Viên Thị lông mày cao chặt, nhìn hàm hàm đám người, trầm giọng nói: Hừ, các ngươi làm cái gì? Muốn tạo phản không thành. Ta chính là Nhân Hoàng, nhân tộc sự tình ta quyết định, hủy đi, cho ta hủy đi sáu. Nhân tộc tất cả mọi người vẫn là thờ ơ, không ai dám lên phía trước, đi hủy đi liếu thần miếu. Hiên Viên Thị giận dữ, trầm giọng nói: Các ngươi phản, phản, tốt lắm, các ngươi không hủy đi cái này miếu hoang, ta tự mình đi hủy đi. Nói, Hiên Viên Thị bước nhanh đến phía trước, một kiếm vung ra, hướng Liêu Minh Tượng Thần chém tới. Hư sáu, chỉ là kiếm của hắn còn chưa chém tới Liêu Minh Tượng Thần một vệ sáng bay ra, trực tiếp đem Hiên Viên thị đánh liền lăn mang lật, ngã về phía sau, ngã chó đắc cức. Liền thấy Liễu Minh tượng thần càng là nổi lên nhàn nhạt thanh quang, Liễu Minh từ tượng thần bên trong đi ra, mặt mò kéo lao trưởng, âm thanh lạnh lùng nói, "Hừ, Hiên Viên thị, ngươi quả thật không phải thứ tốt." Bái kiến Liêu Thần. Mọi người thấy Liễu Minh, cũng quýt quỳ lại. Hiên Viên thị đứng dậy, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, cả giận nói, "Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi cũng đã biết, ta chính là nhân tộc nhân hoàng, ngươi đánh ta, liền không sợ bị thiên phạt sao?" "Hừ, bản tọa muốn giết ngươi, cho dù ngươi là nhân hoàng." thì tính sao?" Liêu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra một phương tiểu ấn, chính là cái kia Nhân Hoàng trí Bảo Không Động Ấn, trầm giọng nói, "Hừ, Hiên Viên thị phẩm hạnh tự dưng, hôm nay bản tọa lấy Nhân Hoàng trí Bảo Không Động Ấn phế trừ Hiên Viên thị nhân hoàng chi vị, thiên đạo xem." Chương 176, cùng lao tổ bàn điều kiện. Âm âm 6. Lời vừa nói ra, một cỗ kinh khủng đạo huy từ Nhân Hoàng trí Bảo Không Động Ấn phía trên bay ra, kim long gào thét mà ra, quay chung quanh Hiên Viên thị đi một vòng, Hiên Viên thị khí tức trên thân càng là đột nhiên biến đổi, cả người khí tức lập tức hể bại xuống nguyên bản hiên viên thị có thiên đạo chỗ xuống vô biên công đức hộ thể nhưng giờ khắc này công đức bị trừ khử hầu như không còn hiên viên thị một thân tu vi trong nháy mắt rơi xuống ngã cốc rơi xuống nhân hoàng chính quả âm âm sáu cùng lúc đó côn lôn sơn phía trên khí vận sụ giảm nhân hoàng mang tới khí vận càng là trong nháy mắt tiêu tan ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn đống nhiên mở mắt ra một mặt kinh sợ hét lớn không động ấn nhân hoàng chí bảo không động ấn đáng chết có người dùng không động ấn phế đi ta xỉn giáo nhân hoàng cựu thiên sơn quảng thành tử cũng cảm thấy biến hóa gương mặt kinh sợ thân hình lóe lên đi tới Hiên Viên Thị bên cạnh, cả giận nói, ngươi xấu, Hiên Viên Thị, ngươi đây là rơi mất Nhân Hoàng chính quả, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hiên Viên Thị một mặt hoảng sợ nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói, Hiên Viên Thị vốn cho là mình là Nhân Hoàng, phải Thiên Đạo bảo vệ, vốn định phá hủy Liễu Minh từ đường, tiến tạo xỉn giáo từ đường, vì xỉn giáo mang đến khí vận, ai có thể nghĩ vậy mà lại là như vậy kết quả? Liễu Minh lại có Nhân Hoàng trí bảo không động đớn, đem hắn trực tiếp phế đi. Quảng thành Tử tức giận dựng dâu trừng mắt, cả giận nói, Hiên Viên Thị, ngươi cái xấu, Ngưu Sủng. Ngươi sáu, ngươi đắc tội ai không tốt, cần phải đi tìm Liễu Minh phiền phức. Ngươi sáu, Hiên Viên Thị vội la lên, ta cái này không phải cũng là vì xỉn giáo sao? Cái này, cái này, cái này sáu. Quảng Thanh Tử tức giận toàn thân phát run, nhìn hàm hàm Liễu Minh, trầm giọng nói, Liễu Minh, ngươi vậy mà phế ta xỉn giáo nhân hoàng, ta xỉn giáo sẽ không bỏ qua ngươi sáu. Liễu Minh thu hồi nhân hoàng trí bảo không động ấn, vẻ mặt khinh thường, diễu môi nói, nói liền cùng bản tọa sợ các ngươi xỉn giáo tự như. Ngươi sáu, Quảng Thanh Tử tức giận dâu rịa run lẩy bẩy, nhưng lại không dám tiến lên hắn nhưng là nhớ rõ mình bị liễu minh anh đục thân không còn hình ảnh, bởi vậy hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. cùng lúc đó, thủ dương sơn phía trên, thái thượng lão tử bỗng nhiên mở mắt ra, cả giận nói, không động ấn, đáng chết, nguyên lai là liễu minh, cái thằng này cầm nhân giáo chí bảo không động ấn. nói, thái thượng lão tử thân hình lói lên, liền hướng về liêu thần miếu mà đi. kim lao đạo, bích du trong cung, thông thiên giáo chủ mở mắt ra, mặt mao kịch liệt run rẩy đạo, cái này liễu minh thật đúng là sẽ cho bẩn đạo gây phiền vài sáu. nói, thông thiên giáo chủ thân hình lói lên, trong hư không ngăn lại thái thượng lão tử. Thái thượng Lão tử nhìn hàm hàm Thông Thiên giáo chủ, trầm giọng nói: Thông Thiên, tránh ứng ra, bằng không đừng trách bần đạo không khách khí. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Thái thượng Lão tử, nít nít miệng, đạo, đại sư minh, bần đạo thật không có thể tránh ứng ra. Thái thượng Lão tử một mặt kinh sợ nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, trầm giọng nói: Thông Thiên, nếu là việc khác, bần đạo cũng không muốn cùng hắn nhiều tính toán, thế nhưng là cái kia Liễu Minh trộm nhân giáo trí bảo không động ấn, bần đạo nhất thiết phải đem không động ấn phải về, cái này không có thương lượng. Thông Thiên giáo chủ nít nít miệng, cười khổ nói: Đại sư minh, cái này sáu cái này bần đạo không thể để cho người đi qua đúng lúc này nguyên thủy thiên tôn cũng nổi lên nhìn hầm hầm thông thiên giáo chủ lại nhìn về phía thái thượng lão tử vội la lên đại sư huynh à ngươi nhìn nguyên lai like là liễu minh tên kia đánh cắp không động lớn này sáu cái thằng này còn giã hỏa cho bần đạo thật sự là đáng giận đáng giận đến cực điểm A, hôm nay tuyệt đối không thể tha hắn sáu thông thiên giáo chủ niét niét miệng cười lạnh nói các ngươi muốn đả thương liễu minh liền phải qua bần đạo chu tiên kiếm trận nói thông thiên giáo chủ tay du một cái trực tiếp đem chu tiên trận đồ cùng chu tiên tứ kiếm ném ra ngoài Chu Tiên trận đồ bao phủ nửa bên hung hăng, bao trùm vạn cổ, mênh ngông vô cùng, kinh khủng kiếm khi đem hư không chấn động phá toái không chịu nổi, chỉ là kiếm ý này càng là từng khỏa thái cổ tinh thần kích động nát bấy. Tứ Tiên kiếm bay ra, diên phần mình treo ở Chu Tiên trận đồ đông nam tây bắc bốn cái sừng bên trên, chấn động không ngừng, mỗi chấn động một chút, liền sinh sôi ra đầy trời Chu Tiên kiếm khí, lít nhá lít nhít, nhìn thấy người tê cả da đầu. Thái thượng Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên tôn hai người mặt mờ hung hăng run lên. Lần trước bọn hắn liền vào qua cái này Chu Tiên kiếm trận mặc dù nói mỗi người bọn họ có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng gia thiên khánh vân bực này phòng ngự trí bảo hộ thể chu tiên kiếm trận cũng rất khó tổn thương được bọn hắn nhưng bọn hắn muốn qua chu tiên kiếm trận nhưng là rất không có khả năng thái thượng lão tử thái thượng lão tử tức giận toàn thân phát run nhìn hằm hằm thông thiên giáo chủ trầm giọng nói thông thiên ngươi quả thật vì cái kia liễu minh cùng bần đạo hai người đối nghịch sao thông thiên giáo chủ nhất miệng nghĩa chính ngôn từ đạo bần đạo lặp lại lần nữa liêu minh đạo hữu là ta tiệt giáo bên trong người bần đạo tuyệt không cho phép mọi nhân đối với hắn như thế nào thái thượng lão tử tức giận râu tóc đều dựng cả giận nói, Huyền đô, đi đem Liễu Minh bắt trở lại, đoạt lại nhân giáo trí bảo không động đớn. Thủ Dương Sơn phía trên, Huyền đô đại pháp sư mở ra mắt, từng bước đi ra, chạy tới miếu thờ. Thông thiên giáo chủ hướng về phía Kim Ngao đảo phương hướng, trầm giọng quát lên, Đa Bảo, ngăn lại Huyền đô. Kim Ngao đảo phía trên, Đa Bảo đạo nhân cất bước mà ra, ngăn lại Huyền đô đại pháp sư, cười nói, Huyền đô sư minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Huyền đô đại pháp sư giận dữ, trầm giọng nói, Đa Bảo, ngươi tránh ra. Đa Bảo đạo nhân nhìn xem Huyền đô, đạo, sư minh, đắc tội. Sư mệnh không thể trái. Huyền Đô đại pháp sư giận dữ, tay vừa lộn, hiện ra tử kim lò bát quái, liền hướng đa bảo đạo nhân đập tới. Hai người ngươi tới ta đi, đánh quên cả trời đất. Chỉ là Huyền Đô đại pháp sư có thể cảm giác được, đa bảo đạo nhân tựa hồ tại nhường. Đột nhiên, Huyền Đô đại pháp sư một quyền đem Huyền Anh liền lăn mang lật, ngã về phía sau, va sụp một tòa núi lớn, không biết sống chết. Đa bảo đạo nhân ước gì liễu minh chết đâu, này liền cố ý nhường, bị Huyền Đô đại sư một quyền đánh bay, cố ý nhường Huyền Đô đại pháp sư đi qua. Huyền Đô đại pháp sư như có điều suy nghĩ, làm một đạo lưu quang, đuổi theo Liễu Minh đi. Huyền Đô đạo hữu, nơi nào đây? Đúng lúc này, Chấn Nguyên tử đại tiên nhảy vọt hư không mà đến, ngăn cản Huyền Đô đại pháp sư đường đi. Huyền Đô đại pháp sư kinh sợ liên tục, trầm giọng quát lên, "Chấn Nguyên tử đại tiên, ngươi cũng muốn tham gia cùng chúng ta huyền môn tranh đấu không thành." Chấn Nguyên tử cười nói, "Bần đạo cùng Liễu Minh đạo hữu có giao tình, không thể không ra tay, xin hãy tha lỗi." Huyền Đô đại pháp sư giận dữ, cầm lên tử kim lọ bạc quái, liền hướng Chấn Nguyên tử đại tiên công tới. Chỉ là Chấn Nguyên tử đại tiên chính là lâu năm chuẩn thánh, tự nhiên muốn cao hơn một bậc. Tuy chấn nguyên tử đại tiên không quen tranh đấu, nhưng ngăn lại huyền đô đại pháp sư nhưng là dư sải. Vô luận huyền đô đại pháp sư như thế nào sử dụng thần thông, cũng không qua chấn nguyên tử đại tiên cửa này. Nguyên thủy thiên tôn tức giận đến toàn thân phát run, phẫn nộ quát, ngọc hư cung đệ tử nghe lệnh cầm xuống liễu minh. Linh thú phong bên trong, nhiên đăng đạo nhân cất bước mà ra, đuổi theo liễu minh. Tây côn luân bên trong, tây vương mẫu từng bước đi ra, ngăn lại nhiên đăng đạo nhân đi. Trầm giọng nói, nhiên đăng đạo hiếu, ngươi muốn đi làm cái gì? Nhiên đăng đạo nhân lông mày cao chặt, đạo, tây vương mẫu đạo hiếu, bần đạo chính là xỉn giáo bên trong người. Thân bất do kỷ, còn xin đạo hưu thứ lỗi." Nói, Nhiên Đăng đạo nhân lấy ra lượng tiên xích, liền hướng Tây Vương Mẫu công tới. Tây Vương Mẫu cả kinh, tay vừa lộn, hiện ra phương Tây tố sắc vân giới kỳ, chấn động lên tầng tầng lớp lớp thủy triều, gây nên vô số thanh sắc hoa sen, ngăn trở Nhiên Đăng đạo nhân đường đi. Thập Nhị Kim Tiên tử riêng phần mình phương hướng gào thét mà ra, đuổi theo Liễu Minh. Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, nhanh chóng ngăn lại xiển giáo bên trong người." Từng cái tiệt giáo đệ tử từ bốn phương tám hướng chạy đến, vì Liễu Minh hộ tống, ngăn trở xiển giáo đệ tử. Phương Tây thế giới Tu Di Sơn phía trên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người đối lập mà ngồi. Tiếp dẫn đạo nhân cao mày nói, sư đệ, nhân hoàng chí bảo không động ấn càng là liễu minh tên kia cầm, chúng ta muốn hay không đi đem không động ấn đoạt lấy. Chuẩn đề đạo nhân lông mày cao chặt, đạo, sư minh à, lấy bần đạo góc nhìn, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, chớ có nhúng tay chuyện này tốt. Tiếp dẫn đạo nhân như mày, hoảng sợ nói, sư đệ à, đây chính là nhân hoàng chí bảo không động ấn à, kèm theo nhân tộc hai thành khí vận, chúng ta cứ như vậy từ bỏ. Chuẩn đề đạo nhân trong đôi mắt thần quang lấp lóe không yên, cao mày nói, sư minh, không động ấn tuy tốt chúng ta cho dù là đoạt lấy, sợ là cái kia Tam Thanh cũng phải đánh lên Tu Di sở tới, một lần nữa đoạt lại đi. Bây giờ hai chúng ta không giới giúp đỡ, có lẽ sẽ đưa đến hiệu quả lớn hơn. Tiếp dẫn đạo nhân cao mày nói, sư đệ như thế nào nói như vậy? Chồn đề đạo nhân hít sâu một hơi, hai mắt sáng rực đạo. Sư minh à, cho tới nay, ngăn cản chúng ta phương Tây Phật môn thịnh vượng chính là cái kia Tam Thanh. Lần này thông tiên lần nữa bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận ngăn cản Thái Thượng Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên tôn, tất nhiên cùng hai người trở mặt. đã như thế, Tam Thanh không được đầy đủ, có lẽ còn có thể chân nổi Tam Thanh nội đấu đứng lên. Huyền môn nội đấu, chúng ta phương Tây Phật môn mới có cơ hội. Tiếp dẫn đạo nhân con mắt sáng lên, mặt khổ qua phía trên cũng hiện ra mấy phần nụ cười. Đạo, sư đệ nói thật phải, nếu như thế, chúng ta liền ai cũng không rút. Tọa sơn quan hồ đấu. Tốt. Chuẩn đề đạo nhân vui vẻ nói. Như thế, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liền ngồi ở tu di sơn ngồi núi quan hồ đấu, không nhúng tay vào chuyện này, Ma đổi thành một bên. Liễu Minh tại phế trừ hiên viên thị thời điểm, liền không có co ở lâu, một ngón tay hư không, đẩy ra âm dương hai giới, đem cuốn lên si vu liền trốn vào âm giới ở trong. Tiếp đó. Liêu Minh đem Sky View thả xuống, liền lại vượt qua thời không trường hạ, trực tiếp hướng về trong Hỗn Độn Tử Tiêu cung mà đi. Liêu Minh sở dĩ lấy ra không động ấn, chính là biết hắn cũng nên đến cùng nhân giáo quyết liệt thời điểm. Cái tiếp theo lượng kiếp Phong Thần đại kiếp đã lặng yên tới, rất gần. Cho dù là Liêu Minh không lấy ra không động ấn, Thái thượng lão tử cũng tất nhiên sẽ đứng ở bọn hắn mặt đối lập. Mà Liêu Minh đã từ lâu nghĩ kỹ như thế nào giải quyết nỗi lo về sau. Tử Tiêu Cung, đạo tổ, cũng chỉ có đạo tổ có thể ngăn lại Thái thượng lão tử, lắng lại chuyện này. Bởi vậy, Liễu Minh tại đem si vu đưa vào âm phủ sau đó, liền ngựa không ngừng ngó, lấy thở bình sinh tốc độ nhanh nhất chạy tới trong Tử Tiêu Cung, đợi cho Tử Tiêu Cung ngoài cửa, Liễu Minh hét lớn, đạo tổ, Liễu Minh cầu kiến, nói chuyện đồng thời, Liễu Minh ánh mắt nhìn chậm chậm vào Tử Tiêu Cung Đại môn. Lần trước, Liễu Minh phá hủy Tử Tiêu Cung Đại môn, lúc này Tử Tiêu Cung Đại môn đã tốt, hắn đang do dự, đợi chút nữa thời điểm ra đi, có cần hay không lại đem Tử Tiêu Cung Đại môn phá hủy? Vào đi. Tử Tiêu Cung bên trong truyền đến đạo tổ hùng vĩ vô cùng âm thanh, dường như đại đạo thanh âm. Liễu Minh đẩy cửa đi vào ngừng đầu nhìn lại, liền thấy đại điện ngay phía trước phía trên có một đóa to lớn vô cùng khánh vân, bên trên khánh vân ngồi một người, chỉ là cá nhân quanh thân bị tử mang bao vây. Liễu Minh thấy không rõ lắm người này mặt mò. Hiển nhiên là đạo tổ không muốn để cho Liễu Minh nhận ra hắn. Liễu Minh nết nết miệng, hướng đạo tổ chắp tay nói, đạo tổ, ta có việc muốn nhờ. Đạo tổ nhìn xem Liễu Minh, thản nhiên nói, chuyện của mình ngươi, tự mình giải quyết, bần đạo cũng không giúp được ngươi. Liễu Minh cười híp mắt nói, a, không giúp được sao? Vậy ta cũng không giúp được đạo tổ. Đạo tổ lông mày cau chặt, nhìn xem Liễu Minh. Trầm giọng nói, ngươi nói cái gì? Liêu Minh nhún vai, cười nói, đạo tổ, ngươi cũng chớ giả bộ, ngươi cùng thiên đạo đánh cờ, cần phải ta, nếu như ngươi giúp ta giải quyết chuyện này, ta đem cũng thay ngươi giải quyết thiên đạo, như thế nào? Đạo tổ trong đôi mắt thần quang lấp loé, trầm giọng nói, vân đạo không biết ngươi đang nói cái gì. Liêu Minh nét miệng, khinh thường nói, ai nha, không phải liền là ngươi cùng thiên đạo đánh cờ sau đó, thực lực tám lạng nửa cân, tiếp đó cần ta thay huyền môn kéo về khí vận đi, ta đáp ứng, nhưng ngươi phải giúp ta giải quyết chuyện này, bằng không xấu. Giang cùng đạo tổ mặt đối mặt bàn điều kiện. Liễu Minh sợ là vẫn là đệ nhất nhân. Đạo tổ vốn cho rằng Liễu Minh không biết kế hoạch của hắn, ai có thể nghĩ Liễu Minh tròn nên ngay cả cái này đều biết, trong lòng không khỏi kinh hãi, một mặt kinh sợ nhìn xem Liễu Minh, hồi lâu mới nói, "Tốt à, bần đạo đáp ứng ngươi chính là." "Tốt lắm, quyết định như vậy đi." Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười, quay người đi ra ngoài, đợi cho Tử Tiêu cung cửa ra vào thời điểm, rõ ràng do dự một chút, tựa hồ tại quyết định muốn hay không đem Tử Tiêu cung đại môn lại hủy đi một lần. Bất quá, cuối cùng Liễu Minh vẫn là cố nín lại, cất bước hướng về Tửu Truyền sân đi. Liễu Minh sau khi đi Đạo tổ trên dưới quanh người tử mang với lui, cau mày, thầm nói, đáng chết, hắn là như thế nào biết được bẩn đạo toàn bộ kế hoạch này sáu? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ đại đạo chi tử liền nội tâm người khác ý nghĩ cũng có thể tính tới? Đây không có khả năng a. Đạo tổ mặt mo kịch liệt run rẩy, có chút buồn bực đạo. Chẳng lẽ là hắn đoán được? Nếu thật sự là như thế, cái kia kẻ này mưu đồ năng lực cũng quá đáng sợ chút. Đạo tổ trong đôi mắt thần quang lấp lóe không yên, thầm nói, kẻ này quả thật có như thế năng lực, vậy tất nhiên có thể giúp ta huyền môn khôi phục khí vận. Cũng tất nhiên có thể giúp Bần đạo thoát ly Thiên đạo gò bỏ sáu. Nghĩ như vậy, đạo tổ trong lòng vui vẻ, cười nói, xem ra thật sự là hắn có cùng Bần đạo bàn điều kiện tư cách. Nói, đạo tổ cong ngón ngón ra, mấy đạo lưu quang bay ra, bắn vào hạ giới ở trong. Hạ giới ở trong, Tam Thanh đang tại chiến đấu, đột nhiên ba đạo ngọc phù phong tới, bên trong truyền đến đạo tổ âm thanh. Nhanh chóng thôi đấu, mau tới Tử Tiêu cung. Tam Thanh nhếch nhếch miệng, đành phải thôi đấu, từng bước đi ra, hướng về Tử Tiêu cung đi. Trở vào Tử Tiêu cung, Tam Thanh nga đầu bài nói, bái kiến lão sư. Đạo Tổ Hư đỡ dậy ba người, nhìn về phía Thái thượng lão tử, thản nhiên nói: "Thái thượng, lần này không động đến sự tình dễ tính, không động đến cùng ngươi nhân giáo vô duyên, vẫn là chờ có cơ cầu." A, Liên đạo tổ đều thay Liễu Minh ra mặt. Tam Thanh trong lòng đều là cả kinh. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, Liễu Minh là thế nào nhường đạo tổ ra mặt. Thái thượng lão tử cho dù là trong lòng có một trăm cái không tình nguyện, cũng không dám ngỗ nghịch đạo tổ chi ý, vội vàng chắp tay nói: "Xin nghe lão sư pháp chỉ." Chương 177, Nguyên thủy nũ đồ Nhân hoàng trí bảo không động đến việc này xem như đi qua. Bất quá Liễu Minh cùng Thái thượng lão tử Cửu Đoán cũng coi như là triệt để kết. Rời đi Tử Tiêu cung phía sau, Thông Thiên giáo chủ liền vội vàng đi tiểu ở Sơn. Tiểu Tiễn Sơn bên trong, Thông Thiên giáo chủ một mặt im lặng nhìn xem Liễu Minh, "Đạo, Liễu Minh đạo hữu à, ngươi cầm không động ẩn, vụộm trộm giấu đi à, ngươi lấy ra làm cái gì? Ngươi đây không phải cố ý đắc tội Thái thượng thánh nhân đi." Liễu Minh nét miệng khinh thường nói, "Tiểu Thông Thông à, ngươi cũng quá ngây thơ điểm, ngươi cho rằng ta không lấy ra, cũng sẽ không đắc tội Thái thượng thánh nhân sao?" Thông Thiên giáo chủ sững sờ, Cao mày nói, Liễu Minh đã hưu, ý của ngươi là sáu. Thái thượng thánh nhân cũng sẽ đối phó tiệt giáo. Liễu Minh nhíu môi nói, ngươi nghĩ sao? Thông Thiên giáo chủ lông mày cao chặt, như có điều suy nghĩ. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, cái tiếp theo lượng kiếp lập tức liền muốn bắt đầu. Đúng, tiểu thông thông, đạo tổ sẽ nóng nảy chứ thánh đi tử tiêu cung thương nghị phong thần sự tình, đến lúc đó ngươi nhất định không nên đáp ứng. Phong thần. Thông Thiên giáo chủ lông mày cao chặt, nhìn xem Liễu Minh, như có điều suy nghĩ. Tiếp lấy, Liễu Minh cùng Thông Thiên giáo chủ uống một chút rượu. Thông Thiên Giáo Chủ liền cưới Châu trở về Kim Ngao Đảo đi. 6. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn run tay trước người sẽ qua. Trong chốc lát một đầu Minh ngông Quần Quận trưởng Hà xuất hiện, chính là Song Dài Vận Mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn kích thích Song Dài Vận Mệnh, ở trong đó tìm kiếm Thiên Cơ. Cũng chính vì Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm giữ chính là Vận Mệnh Cách, bởi vậy đang nhìn trộm Thiên Cơ phương diện này, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn so còn lại Thánh Nhân mạnh hơn một điểm. Hơn nữa, tăng thêm lúc này lượng kiếp còn chưa hiện lộ, bởi vậy Thiên Cơ cũng tương đối rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là nghĩ tại lượng kiếp tới thời điểm nhìn trộm ra một chút thiên cơ, từ đó đánh đòn phủ đầu, để tránh khắp nơi bị quản chế tại liễu minh. nguyên thủy thiên tôn gọi không ngừng động sông dài vận mệnh, cuối cùng nguyên thủy thiên tôn tính ra sẽ có ba đại thần tướng nên đón mà ra. mà cái này vị thứ nhất thần tướng liền ứng tại hạo thiên. a làm sao lại cùng hạo thiên có liên quan? nguyên thủy thiên tôn nghi ngờ trong lòng, tiếp tục điều khiển sông dài vận mệnh xem xét. cuối cùng nguyên thủy thiên tôn tính tới đây hết thể hẳn là ứng tại hạo thiên nội tử, cũng tức là giao cơ trên thân, thu hồi sông dài vận mệnh. nguyên thủy thiên tôn do dự một phen, con ngón đúng ra một vệ sáng bay ra hướng Bang nguyên núi vọt tới, mau tới ngọc hư cung. Bang nguyên trong núi, nam cực tiên ông đang tu luyện, đột nhiên một đạo ngọc phù bay tới, ngọc phù thiêu đốt, truyền đến nguyên thủy thiên tôn âm thanh. nam cực tiên ông cả kinh, vội vàng đứng dậy, cưới tiên lộc, tiếp đó hướng về côn lôn sơn chạy tới. đợi cho côn lôn sơn bên trong, tiến vào ngọc hư cung bên trong, nam cực tiên ông hướng nguyên thủy thiên tôn hành lễ, đạo gặp qua lão sư. nguyên thủy thiên tôn nhìn xem nam cực tiên ông, đạo bận đạo thôi diễn thiên cơ, tính ra sẽ có ba đại thần tướng ứng tiếp mà sống, cái này vị thứ nhất thần tướng liền ứng tại hạo thiên muội tử giao cơ trên thân. Bần đạo cần ngươi đi làm vài việc." Nam Cực Tiên Ông vội vàng chắp tay nói, "Lão sư mời nói." Tiếp lấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền phân phó Nam Cực Tiên Ông một phen. Nam Cực Tiên Ông nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn phất chỉ, ra ngọc Hư Cung, trực tiếp cơi tiên Lộc, hướng về Thiên Đình mà đi. Nam Cực Tiên Ông chính là bốn ngự một trong Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, tại Thiên Đình địa vị cực cao, chỉ so với Hạo Thiên thấp nửa cấp mà thôi. Đương nhiên, cái này cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Nam Cực Tiên Ông đền bù. Nam Cực Tiên Ông dù sao cũng là xiển giáo đại đệ tử, lần trước Côn Luân Sơn thập nhị kim tiên, Nam Cực Tiên Ông vậy mà không có chú truyện. Bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đền bù Nam Cực Tiên Ông, để cho làm Thiên Đình Nam Cực trường sinh đại đế. Đạo Tổ hạ chỉ, nhường chư Thánh giúp đỡ Hạo Thiên trùng kiến Thiên Đình. Nữ Hoa không có cửa người, liền mặc kệ chuyện này. Phương Tây hai giáo chủ cũng không muốn xuất lực, bị Tam Thanh khống chế môn hạ, bởi vậy sử một cái ve sầu thoát sắc biện pháp, làm tiểu Khác xây Phật môn, đem Tây Phương giáo đệ tử đều dẫn vào Phật môn ở trong. Chỉ là hai người còn nghĩ Thiên Đình chính quả, liền có về sau Nguyên Thủy nhường ra Thiên Đình ngũ lao thứ 2 chính quả sự tình. Nam Cực Tiên Ông là Thiên Đình Nam Cực trưởng sinh đại đế, địa vị cực kỳ tôn quý ra vào thiên đỉnh, tự nhiên là thông suốt. Nam cực tiên ông trở về thiên đỉnh trong cung điện, liền ở lại, một mực chờ chờ thời cơ. Cùng lúc đó, nguyên thủy thiên tôn gọi ngọc đỉnh chân nhân. Ngọc đỉnh chân nhân nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn, cũng biết thi lễ nói, gặp qua lão sư. Nguyên thủy thiên tôn hư đỡ dậy ngọc đỉnh chân nhân, đạo, ngọc đỉnh a, bần đạo nghe nói ngươi có một cái ký danh đệ tử, tên cứ gọi làm dương thiên hữu, là có phải có chuyện này? Dương thiên hữu chính là ngọc đỉnh chân nhân tại du lịch nhân gian thời điểm, thu một cái ký danh đệ tử. Bởi vì dương thiên hữu vừa vặn không đủ, thiên thiên vô phúc thiên duyên nguyên nhân. Ngọc Đỉnh Trân Nhân cũng không thể nào yên tâm, truyền thụ chút hắn công pháp sau đó, liền không tiếp tục quản hắn. Nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay nhắc lên Dương Thiên Hưu, Ngọc Đỉnh Trân Nhân cũng nhanh quên chính mình có như thế một người học trò. Ngọc Đỉnh Trân Nhân nghĩ nghĩ, mới nhớ tới Dương Thiên Hưu kỳ nhân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vì cái gì đột nhiên để đến Dương Thiên Hưu, chắp tay nói, đúng vậy, lão sư, bần đạo hoàn toàn chính xác có một cái ký danh đệ tử tên gọi làm Dương Thiên Hưu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu, nhìn xem Ngọc Đỉnh Trân Nhân, đạo, Ngọc Đỉnh a. Ngươi đi nhường cái này Dương Thiên Hưu thay Bần Đạo đi làm chuyện. Nếu là hắn làm thành, Bần Đạo tự mình đi thủ Dương Sơn. Vì đó hướng ngươi sư bá cầu một hạt cựu truyền kim đan. Vì đó cải tạo tự thân, như phải tiên duyên. Ngọc Đỉnh chân nhân cả kinh vội nói, còn xin lão sư phân phó. Nguyên Thủy Thiên tôn phân phó một phen, Ngọc Đỉnh linh mệnh liền ra côn luôn sơn đi Dương Thiên Hưu đi. Dương Thiên Hưu gặp Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên đến, mừng rỡ, vội vàng chắp tay nói, gặp qua lão sư. Ngọc Đỉnh chân nhân gật đầu nhìn xem Dương Thiên Hưu, bên trong thầm khánh đạo, cái này Dương Thiên Hưu quả thật là sinh một bước túi ra tốt. Chẳng thể trách lão sư muốn đi nhường hắn làm sự kiện kia. Tiếp lấy, Ngọc đỉnh chân nhân liền phân phó Dương Thiên Hữu một phen. Dương Thiên Hữu hầu nghi không thôi, toát miệng nói, "Lão sư, cái này sáu. Để cho ta đi câu dẫn Thiên Đế một tử, cái này sáu." Ngọc đỉnh chân nhân đạo, "Thiên Hữu à, chuyện này nếu là làm thành, sư tổ ngươi làm mai tự đi lội thủ Dương Sơn, hướng ngươi quá sư bá vì ngươi cầu được một hạt cựu chuyển kim đan, nhường ngươi tái tạo tiên duyên." Dương Thiên Hữu mừng hỉ, vội vàng bái tạ đạo, "Đa tạ lão sư, đa tạ sư tổ." Lão sư cưhiên tâm, "Ta cái này liền đi." Nói Dương Tiên Hữu Giá vân hướng về đảo Hoa Sơn chạy tới, cả ngày tại đảo Hoa Sơn phụ cận các loại dao cơ hạ phàm. Một bên khác, một ngày này, Nam Cực Tiên ông cuối cùng tìm được cơ hội. Nam Cực Tiên ông thừa dịp không có người chú ý, đi tới Lăng Tiêu Bảo điện bên trong, nhìn xem trong đại điện bản lòng trụ phía trên Tam Thủ Giao, "Đạo, bản tọa niệm tình ngươi tu hành không dễ, hôm nay liền thả ngươi đi, ngươi có bằng lòng hay không?" Tam Thủ Giao đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ trường sinh đại đế. Nam Cực Tiên ông phất ống tay áo một cái, thu hồi Tam Thủ Dao, tiếp đó liền ra tiên đỉnh, tìm cái địa phương đem Tam Thủ Dao thả làm tốt đây hết thảy. Nam cực tiên ông liền trở về thiên đình ở trong, đi tới trong ngự hoa viên, tìm hạo thiên muội tử giao cơ công chúa. Giao cơ đang tại trong ngự hoa viên chơi đùa, đột nhiên nhìn thấy nam cực tiên ông, vội vàng chắp tay nói, gặp qua trưởng sinh đại đế, không biết đại đế vì sao tới đây. Nam cực tiên ông nổi nói, bệ hạ nhưng tại, giao cơ đạo, gia tẩu sắp sinh, bởi vậy gia huynh đang ngồi gia tẩu. Nhưng là hạo thiên tại thiên đình bên trong không chịu nổi tình mệnh, đột có một ngày, nghe nói thanh câu cửu vi hồ nhất tộc nữ tử mỗi cái là tuyệt sắc, nhất là trưởng công chúa hồ hi càng là tuyệt sắc. Hạo Thiên liền động phán tâm, đã cưới cựu vĩ hồ nhất tộc trưởng công chúa Hồ Hi. Cái này thanh câu cựu vĩ hồ nhất tộc liên tục hai vị trưởng công chúa gả thiên đình thiên đế, nhắc tới cũng là hiển quý. Hôm nay Hồ Hi sắp sinh, Hạo Thiên lo lắng, liền không có khai chiều sẽ. Cái này cũng là lăng tiêu bảo điện bên trong không người nguyên nhân. Nam cực tiên ông nhãn tỉnh sáng lên, mặt ngoài lại giả vờ làm ra một bộ vô cùng nóng nảy dáng vẻ, vội la lên, phải làm sao mới ổn đây sáu. Giao cơ cao mày nói, trường sinh đại đế, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nam cực tiên ông vội la lên cái kia lăng tiêu bảo điện bên trên tam thủ giao vụng trộm trượt xuống thế gian đi, ta đang muốn đi bẩm báo bệ hạ đâu sáu. giao cơ như mày, đạo, chuyện này đơn giản, liền không làm phiền huynh trưởng, ta tự có biện pháp tìm được cái kia tam thủ giao, đem hắn chào trở về. nam cực tiên ông gặp giao cơ mắc câu, vội vàng chắp tay nói, vậy chuyện này làm phiền trưởng công chúa. trường sinh đại đế cứ yên tâm, ta đi một chút liền trở về. giao cơ nói, liền đuổi ra ngoài đi. giao cơ còn tưởng rằng là người khác cố ý khó xử hạo thiên, một lòng nghĩ thay hạo thiên chào trở về tam thủ giao, liền tự mình xuống thiên đỉnh đi tìm tam thủ giao đi. Giao cơ có Hạo Thiên bàn cho Thiên Nhãn, bởi vậy rất nhanh liền tìm được tam thủ giao. Đạo tổ bản cho Hạo Thiên Hạo Thiên Kính, nhường hắn quan sát Chư Thiên, ai có thể nghĩ Hạo Thiên bảo bối đều bị Liễu Minh cướp, bất đắc dĩ Đạo tổ liền lại cho Hạo Thiên cái này Thiên Nhãn, thuận tiện Hạo Thiên quản lý hùng hoang. Ngay bình thường, Hạo Thiên liền đem Thiên Nhãn giao cho giao cơ bảo quản. Bằng vào Thiên Nhãn chi năng, nhìn rõ Chư Thiên, giao chỉ cuối cùng tại khoa phụ biến thành Đạo Sơn phía trên, đem tam thủ giao ngăn lại, trầm giọng nói, "Tam thủ giao, mau theo bản công chúa trở về Thiên Đình bị phạt." bằng không đừng trách bản công chúa không khách khí. Tam thủ giao giận dữ, hạ chịu nghe giao cơ lời nói, liền hướng giao chỉ công tới. Chỉ là giao cơ dính hạo tiên tinh huyết, vừa vận thâm hậu, bây giờ đã là thứ thiệt đại la kim tiền, tự nhiên không phải tam thủ giao có thể so sánh được. Vung sáu, giao cơ một kiếm vung ra, đem tam thủ giao vung liền lăn mang lật, ngã về phía sau. Tam thủ giao tự hiểu không địch lại giao cơ, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu trưởng công chúa tha mạng, ta cùng ngài trở về sáu. Giao chỉ ra đời không đậm, liền tin tưởng tam thủ giao, cười nói, tính ngươi còn có chút nhãn lực tỉnh sáu. Thế nhưng là nàng vẫn chưa nói xong, Tam thủ giao đột nhiên bạo khởi, trực tiếp đem giao chỉ đánh bay. Giao chỉ tuy là đại la kim tiên, nhưng bị Tam thủ giao hoành chúng mệnh môn, cũng là thủ cực nặng tương thế, ngã xuống đất không dậy nổi, một mặt kinh sợ nhìn xem Tam thủ giao, tức miệng mắng to, hèn hạ sáu. Hèn hạ. Tam thủ giao chậm rãi hướng giao cơ đi đến, khinh thường nói, nếu bàn về hèn hạ, chúng ta nào có các ngươi những thứ này thần tiên hèn hạ, chúng ta tại hạ giới tu hành thật tốt, liền bị các ngươi cưỡng ép bắt bên trên thiên đỉnh, không được tự do, hôm nay ta liền muốn thôn phệ huyết mạch của ngươi, nếm thử thiên đỉnh công chỗ là một cái tư vị gì? Người sáu, giao cơ tức giận đến toàn thân phát run, kéo theo thương thế, ngắt đi, dừng tay. Đúng lúc này, một vệ sáng bay tới, ngăn lại Tam thủ giao. Lưu quang thu lại, lộ ra một bóng người, chính là đã sớm chờ đợi tại Đảo Sơn Dương Thiên Hữu. Tam thủ giao sững sờ, nhưng nhìn thấy Dương Thiên Hữu chỉ có chỉ là thiên tiên tu vi thời điểm, lập tức vẻ mặt khinh thường, bĩu môi nói, nguyên lai chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên mà thôi, vậy mà học nhân ra anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nhìn một chút người có bản lĩnh kia hay không. Dương Thiên Hữu dọa đến sắc mặt trắng bệch, một mặt kinh sợ nhìn xem Tam thủ giao vội la lên, ngươi quay qua, ta chính là xỉn giáo môn hạ đệ tử đời thứ ba, ngươi nếu dám gây bất lợi cho ta, ta xỉn giáo định không cùng ngươi bỏ qua. Thánh nhân môn nhân, tam thủ giao xưng sở, do dự mãi, vẫn là hóa thành một vật sáng, hướng nơi xa bỏ chạy. chỉ là tam thủ giao đi không bao xa, liền gặp một người nam cực tiên ông. tam thủ giao nhìn thấy nam cực tiên ông, đầu tiên là xưng sở, lập tức hướng nam cực tiên ông chắp tay nói, gặp qua trưởng sinh đại đế. nam cực tiên ông gật đầu, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, trầm giọng nói, tam thủ giao là chính ngươi chịu chết hay là muốn bạn tọa tiễn ngươi lên đường Tam Thủ Giao xưng sở cả giận nói Đại đế muốn giết ta đây là vì cái gì ngươi không cần biết nguyên nhân Nam Cực Tiên Ông thôi động tiên lộc tới gần Tam Thủ Giao đến nỗi Nam Cực Tiên Ông muốn giết Tam Thủ Giao nguyên nhân đi tự nhiên là chạm thảo trừ căn miễn cho lộ ra manh mối gì Tam Thủ Giao kinh hãi vội vàng hóa thành một vệt sáng hướng nơi xa bỏ chạy thử tự tìm cái chết Nam Cực Tiên Ông lạnh rên một tiếng run tay ném đi đem trong tay quải trưởng hướng Tam Thủ Giao tế đi Nam Cực Tiên Ông thế nhưng là thứ thiệt đại là Kim Tiên hậu kỳ cao thủ cái này dễ ngang trượng đập xuống, tam thủ giao ha có sống sót đạo lý. a 5 tam thủ giao dọa đến hồn phi phách tán. đúng lúc này, một ngụm tiên kiếm bay tới, đem nam cực tiên ông quải trượng chém chu chéo một tiếng, bay ngược mà quay về. nam cực tiên ông cả kinh, chăm chú nhìn lại, đã thấy hư không dạo dực, liễu minh cởi hỏa kỳ lần từ trong hư không đi ra, cười hiếp mắt nhìn xem nam cực tiên ông. đạo, nam cực sư đệ, đã lâu không gặp a, ngươi lại ở nơi này sát hại vô tội a. nam cực tiên ông vội la lên, liễu minh đạo hữu, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi còn xin đem cái này tam thủ giao giao cho bần đạo liêu minh nứt miệng nở nụ cười đạo vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không nói liêu minh tay vừa lột hiện ra ba khỏa định hải thần châu liền thấy ba khỏa định hải thần châu quang hoa lấp lè tần tần hiện ra ba tòa chư thiên hư ảnh nam cực tiên ông sợ hết hồn vội vàng quay lại tiên lộc phá vỡ hư không chạy trốn chết tam thủ giao đại hỉ gấp hướng liêu minh chắp tay nói đa tạ thượng tiên ân cứu mạng liêu minh lạnh giền một tiếng đại thủ dối ra trục vào tam thủ giao minh mông pháp lực tuôn ra Tam thủ dao kêu thảm một tiếng, đã biến thành một cái binh khí, chính là hậu thế nhị lang thần trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận Đao. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, thu hồi Tam Tiên Lưỡng nhận Đao, tiếp đó thôi động hỏa kỳ lân, phá vỡ hư không, trở về Tiểu tuyển Sơn đi. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung bên trong, Nam Cực Tiên Ông gương mặt kinh hoàng, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, vội la lên, Lão sư, cái kia Liễu Minh sáu, Liễu Minh cứu đi Tam Thủ Giao. Liễu Minh, lại là Liễu Minh sáu. Nghe xong Liễu Minh danh tự, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền tức giận toàn thân phát run, cả giận nói, hắn vì sao muốn cứu đi Tam Thủ Giao? Hắn muốn làm gì? Nam Cực Tiên ống dọa đến run lẩy bẩy, không dám nhiều lời. Chương 178, Liêu Minh vạch trần âm mưu. Nguyên Thủy Thiên tôn phen này mưu đồ ở trong, ngoại trừ ra Liêu Minh cướp đi tam thủ giao chuyện này bên ngoài, hết thảy đều thuận thuận lợi lợi, có thể nói là an bài thiên ý vô phùng. Cuối cùng, Hạo Thiên muội tử giao cơ bị Dương Thiên hữu cứu. Giao cơ cả ngày tại Thiên đình trông được đến huynh trưởng cùng tẩu tử thân mật vô gian, sớm đã động phàm tâm, cái này lại bị Dương Thiên hữu cấp cứu, lại thêm Dương Thiên lại đích thật là có một bức túi gia tốt. Cái này hay đi, giao cơ liền cùng Dương Thiên hữu tốt hơn. Hơn nữa, giao cơ còn cùng Dương Thiên Hữu sinh ba đứa hải tử. Kiều Thê trong ngực, cả ngày ngươi tình tan nổ, Dương Thiên Hữu cũng dần dần đem Ngọc Đỉnh Chân Nhân giao phó chuyện của hắn bỏ đi đến sau đầu, cùng giao cơ trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Thiên Đình, Hạo Thiên đột nhiên phát hiện giao cơ không thấy, liền sai người đi thăm dò. Thiên binh tra được tình huống, liền tới bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, giao cơ công chúa Hạ Phàm, cùng sáu. Cùng sáu. Hạo Thiên đột nhiên nghĩ tới Liễu Minh đã nói với hắn lời nói, nói giao cơ sẽ nhớ Trần Tộc hạ giới, cùng người hôn phối, trong đầu ông một tiếng, phẫn nộ đạo, có chuyện gì, liền mau nói không nên ấp phá ở búng thiên binh vội nói giao cơ công chúa cùng thế gian nam tử hôn phối hơn nữa sinh ba đứa hải tử ngay ôu thật đúng là nhường liễu minh nói chúng hạo thiên nghe xong suýt chút nữa tức giận tắt thở đi giận dữ hét nàng sao dám như thế sao dám như thế hạo thiên gào thét liên tục sau một lúc lâu giận dữ hét người tới đâu cùng chấm cùng một chỗ hạ phảng đem giao cơ đổi bắt trở về thiên đỉnh là thiên binh vội vàng đi hạo thiên tân đăng cơ vì tăng thêm thiên đỉnh cảm giác thần bí biểu hiện tiên phàm khác nhau Liên lập được thiên đỉnh chư thần không được cùng thế gian hôn phối thiên điều chuẩn mực. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thứ nhất phá hư hắn đóng vai phía dưới chuẩn mực người, lại là em gái của hắn giao cơ. Cái này khiến Hạo Tiên mặt mò hướng về nơi nào đặt. Hạo Tiên đều sắp tức giận điên rồi, hoán một đội thiên binh tiên tướng, liền lên ngông quần quẫn hạ phàm, đi đuổi bắt giao cơ cùng Dương Tiên hữu đi. Đào Sơn phụ cận, một cái nhà gỗ nhỏ, cái nhà gỗ nhỏ này chính là giao cơ cùng Dương Tiên hữu trụ sở. Mỗ thân, các ngươi nhìn, trên trời tới thật nhiều người. Bọn hắn là thần tiên sao? Lão đại Dương giao chạy vào trong phòng. Hướng về phía cha mẹ đạo. Nghe nói như thế, giao cơ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng đem ở bên ngoài chơi đùa lão nhị Dương Tiễn cùng Lao Tam Dương Tiễn hoán trở về, đóng cửa lại. Giao cơ nhìn xem Dương Tiên hiếu, vội la lên, "Phu quân, ta sáu. ta có một số việc muốn nói với ngươi." Dương Tiên hiếu nhìn xem mỹ lệ thê tử, trong lòng xúc động, "Đạo, phu nhân, ngươi có lời gì ngươi cứ nói đi." Giao cơ nhìn xem Dương Tiên hiếu, cười khổ nói, "Phu quân, kỳ thực ta lừa ngươi, ta chính là thiên giới đại thiên tôn Hạo Thiên đại đế muội muội, lần này thiên đình người tới, sợ là muốn bắt ta trở về 6. Dương Thiên Hữu cười khổ một tiếng, đem thê tử ôm lấy, ôn nhu đạo: "Ta biết, ta biết xấu." Giao Cơ sững sờ, nghi ngờ nói: "Ngươi biết?" Dương Thiên Hữu nhìn xem thê tử, ôn nhu nói: "Kỳ thực ta cũng là ngươi, ta cũng không phải người bình thường, ta chính là Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên ngọc đỉnh chân nhân ký danh đệ tử, ta xấu. Ta là phụng sư mệnh, chuyên môn tại đảo Sơn chờ ngươi xấu." Giao Cơ nghe trận mắt hốt hoồm, hoảng sợ nói: "Cái này xấu?" "Thế nhưng là cái này xấu?" Dương Thiên Hữu đầy mắt nhu tình nhìn xem Giao Cơ, đạo: "Bất quá ta không hối hận, ta rất may mắn." Mặc kệ bọn hắn có cái gì mưu đồ, ta rất may mắn bọn hắn để cho ta tới, bởi vì dạng này ta mới có thể gặp được ngươi sáu. Giao cơ vẻ khiếp sợ trên mặt dần dần bình tĩnh, cuối cùng dần dần chuyển hóa làm nụ cười, cười nói: "Phu quân, ta cũng rất may mắn, mặc dù ta có khả năng bên trong bọn hắn cái bẫy, nhưng ta gặp ngươi." "Giao cơ, đi ra." Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Hạo thiên tiếng giống giận dữ. Giao cơ nhíu mày, đạo: "Phu quân, ngươi mang theo bọn nhỏ đừng đi ra, ta ra ngoài cùng huynh trưởng nói rõ ràng, hắn sẽ tha thứ chúng ta sáu." Dương Tiên hừ cười nói: "Phu nhân chớ hoảng sợ." ta dù nói thế nào cũng là xỉn giáo đệ tử, ngươi minh trưởng không dám đem ta thế nào, vẫn là chúng ta cùng đi ra a. giao cơ nghĩ nghĩ, đạo, tốt. hai vợ chồng dắt tay đi ra ngoài. dương thiên hữu hướng về phía trước, hướng hạo thiên vừa chắp tay, đạo, vị này chắc hẳn chính là đại cứu gấu, ta chính là con sáu. chỉ là lời nói của hắn còn chưa nói xong, dưới cơn thịnh nộ hạo thiên liền đem bên cạnh một cái thiên binh trưởng thường trong tay tiếp nhận, run tay liền ném ra ngoài, trực tiếp đem dương thiên hữu đâm lạnh đấu tim, tâm bay lên. dương thiên hữu tại chỗ thần tử đã vẫn, phu côn sáu. Giao cơ xem xét, dọa đến hoa rung thất sắc, ôm Dương Thiên hữu thi thể liền khóc giống lên. Phụ thân sáu, ba đứa hài tử trốn ở trong phòng nhìn lén, nhìn thấy phụ thân của mình bị giết chết, lập tức khóc lớn chạy ra. Hạo Thiên nhìn thấy cái này ba đứa hài tử, liền cảm giác chính mình lại bị tái rồi một lần tựa như, lửa giận trong lòng ngập trời, âm thanh lạnh lùng nói, ngoại trừ công chúa bên ngoài, giết. Là, bệ hạ. Mọi người thiên binh thiên tướng lĩnh mệnh, hướng phía dưới vọt xuống tới. Giao cơ sắc mặt đại biến, không lo được Dương Thiên Hưu thi thể, kéo ba đứa hài tử, liền hướng nơi xa bỏ chạy sau lưng thiên binh thiên tướng phun chào giết hướng bọn hắn bên này vào tới mắt thấy tiếp tục như vậy ba người đều đem bỏ mình đúng lúc này dương giao tránh thoát tay của mẫu thân hét lớn mẫu thân đi mau để ta chặn lại bọn hắn sáu nói trực tiếp hướng một đám thiên binh thiên tướng phóng đi giao nhi sáu giao cơ cực, cực kỳ hoảng sợ hoảng sợ nói dương giao bởi vì kế thừa mẫu thân huyết mạch cũng có huấn độn linh thạch huyết mạch bởi vậy lực lớn vô cùng càng là nhất thời chặn thiên binh thiên tướng nhưng rất nhanh hắn cũng bị một đám thiên binh thiên tướng bao phủ bị bắn loạn đâm thành cái sàng cũng thân tử đạo vẫn Giao Cơ khóc lớn, cố nén tâm thần, lôi kéo Dương Tiễn cùng Dương Tiễn hai người chạy vội. Hạo Thiên giận không thể nuốt, như thế nào chịu nhường chạy hai đứa bé này, dưới cơn thịnh nộ, thân hình lóe lên, liền ngăn cản ba người đường đi. Sau lưng quần quận thiên binh thiên tướng đuổi tới, đem bọn hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước. Giao Cơ gặp vô luận có thể trốn, cuống quýt quỳ rạp xuống đất, khóc lớn đạo: "Huynh trưởng, còn xin buông tha ta hai đứa bé, van cầu người, mau gọi cứu cứu, mau gọi 6." Hai đứa bé mắt thấy Hạo Thiên giết bọn hắn phụ huynh, như thế nào sẽ gọi Hạo Thiên cứu cứu. Dương Tiễn giận dữ hét: "Ngươi giết cha ta huynh!" Ngươi là người xấu, ta muốn giết ngươi, ta mới sẽ không cứ gọi ngươi cứu cứu sáu. Dương Thiền mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng là lửa giận ngập trời, lạnh lùng nhìn xem Hạo Thiên, hận không thể đem Hạo Thiên ăn tươi nuốt sống. Hạo Thiên vốn là không thích hai đứa bé này, xem xét hai đứa bé này như vậy thái độ, trong lòng càng là sát ý ngập trời, cả giận nói, Giao Cơ, đem hai cái này tiểu xúc sinh sử tử, chuyện này thì cũng thôi đi, bằng không đừng trách huynh trưởng ta không khách khí. Giao Cơ kinh hãi, đem hai đứa bé bảo hộ ở sau lưng, vội la lên, không thể, Huynh trưởng, bọn hắn là ngươi cháu ruột ta, ngươi không thể giết bọn hắn không thể giết bọn hắn sáu. Hạo Thiên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, chấm không có dạng này nghiệt xuất chất tử, cho chấm giết sáu. Mọi người thiên binh thiên tướng liền muốn giết bạo khởi giết người. Vô lượng thiên tôn. Đúng lúc này, một tiếng tuyên hiệu vang lên, liền thấy một đạo nhân cỡi một cái tiên hạc từ trên trời giáng xuống, trong tay phất trần lắc một cái, một đạo thanh quang thoáng hiện, đem một đám thiên binh thiên tướng đánh lui lại liên tục. Hạo Thiên giận dữ, quay đầu nhìn lại, không khỏi cả giận nói, Ngọc đỉnh chân nhân, chấm gia sự, ngươi xiển giáo cũng muôn nhúng tay. Người tới chính là Ngọc đỉnh chân nhân, cũng chính là Dương Thiên Hữu sư phó. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn xem Hạo Thiên, lạnh giền một tiếng. Đạo, chuyện nhà Bệ Hạ bẩn đạo đương nhiên sẽ không đúng tay, nhưng Bệ Hạ không nên giết chết bẩn đạo đệ tử. Bệ Hạ giết ta Ngọc Hư Cung người, ngươi nói bẩn đạo tài quản không quản lý. Hạo Thiên toàn thân chấn động, hoảng sợ nói, cái gì Ngọc Hư Cung đệ tử? Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn xem Hạo Thiên, trầm giọng nói, cái kia Dương Thiên hữu chính là bẩn đạo đệ tử. Bệ Hạ không hỏi xanh đỏ đen trắng, vậy mà đem hắn đánh chết, Bệ Hạ sợ là phải cho bẩn đạo một cái công đạo à? Bang không bẩn đạo liền cáo trạng lão sư, thỉnh lão sư vì bẩn đạo làm chủ, đánh chết thánh nhân môn nhân. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Hạo Thiên ẩn ẩn cảm thấy hắn lại chúng người khác tính toán, không khỏi cấp bách trên trán của đầu đầy mồ hôi, nhìn xem Ngọc Đỉnh Chân Nhân, vội la lên: Chân Nhân, cái kia sáu, cái kia chấm cũng không phải cố ý, chấm chỉ là sáu, chỉ là sáu. Ngọc Đỉnh Chân Nhân hít sâu một hơi, làm bộ đạo người chết không thể sống lại, Thiên hữu chết, Bần Đạo không hy vọng con của hắn lại chịu khổ, như vậy đi, ngươi đem hai đứa bé này giao cho Bần Đạo, chuyện này liền liền như vậy bỏ qua, như thế nào? Đa Tạ Tiên Trường, Đa Tạ Tiên Trường sáu, Giao Cơ Đại Hỷ cuối cùng lôi kéo dương tiễn cùng dương giao quỷ lệ phía dưới hô lớn hạo thiên do dự cuối cùng vẫn là không dám cùng nguyên thủy thiên tôn tranh phong bất đắc di thở dài đạo chuyện này liền theo chân nhân nói xử lý a ngọc đỉnh chân nhân mừng thầm trong lòng nhìn về phía hai đứa bé đạo tới tới bần đạo tới nơi này dương tiễn cùng dương tiền hai người không rõ ràng cho lắm liền muốn tiến lên chớm đã đúng lúc này không gian dạo dự liễu minh cởi hỏa kỳ lần tử trong hư không chui ra trầm giọng quát lên ngọc đỉnh chân nhân nhìn thấy liễu minh trong lòng cả kinh cả giận nói liễu minh đạo hữu đây là ta ngọc hư cung sự tình còn xin liễu minh đạo hữu không nên đúng tay liễu minh lạnh rên một tiếng trầm giọng nói này là ngọc hư cung việc nhà không giả nhưng bần đạo thật sự là không thấy qua các ngươi ngọc hư cung như vậy đem đại thiên tôn vui đùa chơi vì đạo nghĩa bần đạo vẫn phải nói một tiếng hạo thiên lông mày cao chặt vẫn nói liễu minh đạo hữu còn xin nói rõ ràng rốt cuộc là ý gì liễu minh nhìn xem hạo thiên cười híp mắt nói đại thiên tôn a ngươi bị ngọc hư cung cho chơi ngọc đỉnh chân nhân khẩn trương cả giận nói liễu minh ngươi nói bậy ngươi xấu liễu minh lạnh giền một tiếng trầm giọng nói bản tọa có hay không nói bậy, các ngươi ngọc hư cung trong lòng người tự nhiên tin tưởng. nói, liêu minh nhìn về phía hạo thiên, trầm giọng nói, đại thiên tôn, ngươi có biết nhà ngươi muội tử giao cơ công chúa là như thế nào hạ phẩm, hắn là bị nam cực tiên ông lừa gạt hạ phẩm, đây hết thề cũng là một cái âm mưu. hạo thiên lông mày cao chặt, quay đầu nhìn về phía ngọc đỉnh chân nhân, ngọc đỉnh chân nhân vội la lên, đại thiên tôn, đừng muốn nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. liêu minh lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, các ngươi ngọc hư cung thật đúng là giỏi tính toán, đầu tiên là nhường nam cực tiên ông đem công chúa lừa gạt hạ phẩm tiếp đó lại để cho Dương Thiên Hữ đi dẫn dụ công chúa, càng thêm không biết xấu hổ chính là các ngươi Ngọc Hư Cung thật đúng là tâm ngoan à? cái kia Dương Thiên Hữ đã không có giá trị, các ngươi sợ hắn bại lộ kế hoạch, liền mượn Đại Thiên tôn tay đem hắn trừ đi. Ngọc Đỉnh chân Nhân kinh hãi, cả giận nói, ngươi xấu, ngươi nói bậy. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, hư, bằng không các ngươi Ngọc Hư Cung vì cái gì sớm không tới người, muộn không tới người, hết lần này tới lần khác chờ Dương Thiên Hữ chết, các ngươi mới xuất hiện, mục đích của các ngươi là đứa bé này à? nói, Liêu Minh chỉ chỉ Dương Tiễn. Ngọc Đỉnh Trân Nhân khẩn trương cả giận nói, ngươi nói bậy, chúng ta muốn cái này Hải Tử làm cái gì, ngươi sáu, Liêu Minh một mặt chính nghĩa, tựa hồ đối với Ngọc Hư Cung căm thù đến tận xương tùy dáng vẻ, trầm giọng nói, bởi vì đứa bé này chính là lần tiếp theo lượng kiếp ở trong ứng kiếp mà thành ba đại thần tướng một trong, các ngươi muốn đem đứa bé này thu vào môn tưởng, bản tọa nói có đúng không, ngươi sáu, ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi có cái gì chứng cứ, ngươi như vậy nói xấu ta Ngọc Hư Cung, có mục đích gì, Ngọc Đỉnh chân Nhân tức giận toàn thân phát run, cả giận nói, chứng cứ sao, đơn giản, Liêu Minh quẹt miệng một phát, tay vừa lộn. Hiện ra một ngụm thần binh, chính là cái kia Tam Tiên Lưỡng nhận đao, run tay ném đi. Cái kia Tam Tiên Lưỡng nhận đao thành quang lấp lóe không yên, biến thành Tam Thủ Giao bộ dáng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn thấy Tam Thủ Giao, trong lòng run lên bần bật, bật, một cố dự cảm không tốt dâng lên. Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Tam Thủ Giao, đạo, Tam Thủ Giao, bản tọa tới hỏi ngươi, là ai tự mình thả ngươi hạ giới? Mau nói, vàng không bản tọa trong khoảnh khắc liền gọi ngươi hôi phi yên diệt. Tam Thủ Giao hoan hốt, vội vàng hoảng sợ nói, là Trường Sinh Đại Đế, là Trường Sinh Đại Đế thả ta hạ giới 6. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe xong sắc mặt lập tức đại biến, cả giận nói, ngươi xấu, ngươi nói bậy, ngươi xấu, ngươi dám nói xấu ta ngọc hư cung, bần đạo giết ngươi, nói, ngọc đỉnh chân nhân liền muốn bạo khởi giết người. Tam thủ giao hoảng hốt, vội vàng hoảng sợ hét lớn, thượng tiên cứu mạng a sáu, liêu minh đại thủ duỗi ra, hướng về phía tam thủ giao một nhíp, thanh quang lóe lên, tam thủ giao đã đa biến thành tam tiên lưỡng nhẫn đao, bị thu đứng lên, cười híp mắt nhìn xem ngọc đỉnh chân nhân, trầm giọng nói, các ngươi ngọc hư cung đây là thấy sự tình bại lộ, liền muốn giết người sao? đây cũng là các ngươi ngọc hư cung tắt phong sao? thứ sáu lúc này hạo thiên có thể nào không biết chuyện tiền căn hậu quả tức giận toàn thân phát run nhìn hàm hàm ngọc đỉnh chân nhân thuận không thể một cái tắt đem ngọc đỉnh chân nhân đập chết đây là hạo thiên e ngại ngọc đỉnh chân nhân sau lưng nguyên thủy thiên tôn cuối cùng cũng vẫn là không có dám đối thủ ngọc đỉnh chân nhân khẩn trương nhìn về phía dương tiễn tay ném đi phất trần bay ra ba ngàn tơ trắng bay múa liền muốn cưỡng ép đem dương tiễn bắt đi thả ta ra ta không đi theo ngươi ngươi cũng là người xấu xí dương tiễn bị phất chân cuốn lấy hoảng sợ kêu lớn lên liêu minh lạnh rên một tiếng con ngón đúng ra một vệ sáng bay ra đem Ngọc Định Chân Nhân phất trần chém thành hai đoạn, trầm giọng nói: "Ngọc Định sư đệ, ngươi cảm thấy có bản tọa ở đây, ngươi có thể mang đi đứa nhỏ này sao?" Nói, Liễu Minh tay vừa lột, hiện ra 36 khỏa Định Hải Thần Châu, tầng 36 Chư Thiên hư ảnh nổi lên, liền muốn đánh tới hướng Ngọc Định Chân Nhân. Cái này 36 khỏa Định Hải Thần Châu đã bị Liễu Minh diện hóa thành 36 tòa Chư Thiên, cái này nếu là đập lên, đó chính là 36 tòa Chư Thiên đánh vào trên thần, cảm giác kia suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Phải biết, cái này 36 tòa Chư Thiên cũng không phải phổ thông tiểu Chư Thiên mà là cùng bất chu sơn bên ngoài 33 trọng thiên chư thiên tương đương. Cái này nếu là đập lên, cho dù ngươi là đại la kim tiên, sợ là cũng phải bị tại chỗ đập thịt nát xương tan. Chương 179, thông tiên tức giận. Ngọc đỉnh chân nhân sợ hết hồn, vội vàng thôi động tiên hạc, phá vỡ hư không chạy thủ mạng. Thứ hèn nhát. Liễu Minh nhếch miệng, thu hồi 36 khỏa định hải thần châu, mặt coi thường nói: "Giao cơ gặp Liễu Minh càng là đem Ngọc hư cung môn nhân bị hù chạy, trong lòng đã có tính toán, vội vàng quỳ rạp trên đất, đại khóc đạo: "Còn xin thượng tiên cứu ta hai tử, ta vô cùng cảm kích." Liêu Minh nhìn về phía Hạo Thiên, cười híp mắt nói: Tiểu Hạo Tử, sự tình đã sáng tỏ, ta vì ngươi mở ra đáp án, có thể để cho ta đem hai đứa bé này mang đi. A, Tiểu Hạo Tử, người này vậy mà gọi Hạo Thiên Tiểu Hạo Tử, có thể thấy được tất nhiên là có đại pháp lực người. Giao Cơ càng thêm kiên định nhường liêu Minh mang đi Dương Tiễn cùng Dương Thiển hai người dự định. Hạo Thiên ra mặt riu lên, hít sâu một hơi, đạo, liêu Minh đạo hữu xin cứ tự nhiên. Bất quá chấm muội tử làm theo bần đạo trở về Thiên Đỉnh. Không được, ta không muốn cùng mẫu thân cách ra. Dương Tiễn vội la lên. Giao Cơ vội nói, nghe lời, ngươi mà theo thượng tiên trở về học pháp lực, sau này tự có ngươi ta mẫu tử tương kiến ngày. Dương Tiễn lúc này mới gật đầu. Liễu Minh nhìn về phía Dương Tiễn cùng Dương tiễn hai người, đạo, chúng ta đi thôi. Nói, Liễu Minh vung tay háo một cái, đem Dương Tiễn cùng Dương tiễn hai người cuốn tới hỏa kỳ lân trên lưng, liền muốn mang theo hai người rời đi. Thế nhưng là đi vài bước, Liễu Minh lại ngừng hỏa kỳ lân, quay đầu cười hiếp mắt nhìn xem Hạo tiên, đạo, tiểu hạo tử, ngươi có phải hay không được bảy vị công chúa? Hạo Thiên sững sờ, đạo, là, Liễu Minh đạo hiếu, cái này có gì vấn đề sao? Liêu Minh cười híp mắt nói, Tiểu Hạo Tử, coi trọng ngươi mấy cái này công chúa, không muốn dẫm vào dao cơ vết xe đổ. Nói xong, thôi động hỏa kỳ lần, phá vỡ hư không, hướng về Tiểu tuyển Sơn phương hướng đi. Hạo Thiên nghe một hồi lộn xộn, bất quá trong lòng nhưng là đập mạnh mấy lần. Liêu Minh phía trước nói muội muội giao cơ sẽ nhớ Trần Tục hạ giới, quả nhiên liền ra việc chuyện này, này cũng tốt, Liêu Minh lại tiên đoán, nói là nữ nhi của mình sợ là cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ, cái này gọi là chuyện gì sao? Hắn cái này Thiên Đế làm cũng thật sự là quá bất tức chút. Đế hậu giao chỉ không muốn cùng hắn. Muội tử giao cơ nhớ Trần tục Hạ Giới, nữ nhi chẳng lẽ cũng muốn mang đến nhớ Trần tục Hạ Giới, hôn phối người bình thường cái gì? Hạo Thiên suy nghĩ một chút liền cảm giác bó tay toàn tập, nhìn hằm hằm giao cơ, trầm giọng nói, cùng chấm trở về. Nói, Hạo Thiên mang theo giao cơ trở về Thiên đỉnh. Vì lập uy, Hạo Thiên càng là quân pháp bất vị thần, đem muội tử của mình đặt ở đảo sơn phía dưới, cảnh cáo Thiên đỉnh chư thần. Côn Luân Sơn, Ngọc hư cung bên trong. Ngọc đỉnh chân nhân nhìn xem Nguyên Thụy Thiên Tôn, mặt mơ hung hăng giun lên, vội vàng chắp tay nói, "Lão sư, cái sáu, cái kia Dương Tiễn bị Liễu Minh có đi?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, suýt chút nữa tức giận tắt thở đi, giận dữ hét: Liêu Minh, tại sao lại là Liêu Minh? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngọc Đỉnh Trân Nhân dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng chắp tay nói: Lão sư, cái kia Liêu Minh tựa hồ biết được đây hết thề tựa như tùy ý chúng ta sắp đặt, cuối cùng hắn mới thu lấy. Cái kia Dương Tiến biết được là ta Ngọc Hư Cung làm cục, hại hắn phụ huynh, rất thù hận ta Ngọc Hư Cung, chết sống không chịu cùng bần đạo trở về Ngọc Hư Cung sáu. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận toàn thân phát run, khoát tay áo, cả giận nói: Tốt, đi xuống đi. Ngọc Đỉnh Trân Nhân như chút được gánh nặng, thở dài một hơi vội vàng cũng như chạy trốn ra Ngọc Hư Cung, đáng thương Nguyên Thủy Thiên tôn một phen lưu như đồ, nhưng lại cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ở giữa ra Liễu Minh cái này khó khăn chật trở, khiến cho Dương Tiễn ly tâm, chết sống không chịu trở về Ngọc Hư Cung, này cũng tốt, hắn tử khí lốp bút lưu đồ một phen, lại vì Liễu Minh làm áo cưới, suýt chút nữa khí đi tiểu, mà đổi thành một bên, Liễu Minh lại nhiều hai cái đệ tử, Dương Tiễn cùng Dương Giao hai người, Liễu Minh đại đệ tử Huyền Minh Tử chính là Bắc Hải Cự Quy chuyển thế thân, sinh ra liền có chống trời đại công đức, Phúc duyên thâm hậu, mà Dương Tiễn cùng Dương Giao lại có hạo thiên hỗn độn linh thạch huyết mạch cũng là lợi hại đến cực điểm. kế tiếp, liễu minh liền trong núi dốc lòng dạy bảo ba cái đệ tử. liễu minh từ đạo tổ trong điện tịch tìm kiếm ra cựu truyền huyền công, truyền ba cái đệ tử thần thông. nhị đệ tử này dương tiễn không hổ là đời sau chín thần, thiên tư vô cùng tốt, hơn nữa lại có mâu thân hắn cho thiên nhãn, càng là thần thông vô lượng, mấy chục năm liền có điều thành. kế tiếp, nhị lang thần phá núi cứu mẹ, lại trở thành một đoạn giai thoại. mà đổi thành một bên, hạo thiên biết được nhị lang thần dương tiễn phá núi cứu mẹ sự tình sau đó, càng là tức giận phát cuồng. hạo thiên càng nghĩ càng khí, hắn một cái đường đường thiên đế cứ nhiên bị nguyên thủy thiên tôn tính toán, bị thánh nhân đùa bỡn, thậm chí bị liễu minh còn khi dễ, trong lòng nổi nóng đến cực điểm. Hơn nữa cho dù là hắn biết nguyên thủy thiên tôn ngầm lưu, biết là thánh nhân tại đùa bỡn hắn, hắn cũng không có biện pháp à? Hạo Thiên tức giận cả ngày sầu não bất ức. Một ngày này, Hạo Thiên cuối cùng làm một cái quyết định, bên trên tử tiêu cung cáo trạng trừ thánh. Từ đây, phong thần lượng kiếp kéo ra màn che, thiên cơ lần nữa bắt đầu mơ hồ. Tử tiêu cung bên ngoài, Hạo Thiên quỳ dạp xuống đất, đại khóc đạo, lao ra, Hạo Thiên cầu kiến. Vào đi. Tử tiêu cung bên trong truyền đến đạo tổ âm thanh. Hạo Thiên đứng dậy, đẩy cửa đi vào, gặp Đạo Tổ kê cao gối mà ngủ bên trên giường mây, quanh thân huyền quang lấp lóe, vội vàng lần nữa quỳ dặm trên đất, đại khóc đạo, lao ra. Hạo Thiên trong lòng có đắng, còn xin lão gia vì ta làm chủ à? Đạo Tổ mở mắt ra, nhìn xem Hạo Thiên, đạo, Hạo Thiên, ngươi có cái gì đắng, đã nói đi ra. Hạo Thiên quỳ dặm trên đất, đại khóc đạo, lao ra. Kể từ cái Thiên Đế, chư thiên thánh nhân khi nhục ta, thánh nhân môn đồ không đem ta để vào mắt, khắp nơi bị người xa lánh, ta cái này Thiên Đế thùng rông kêu to, liền khôi lỗi à, ta sợ hãi không thể thống ngựa hừng hăng vì lão gia phân ưu còn xin lão gia giáng tội à đạo tổ nhìn xem hạo thiên thản nhiên nói chuyện này bần đạo biết được bần đạo đã có quyết đoán ngươi lại trở về chờ bần đạo triệu tập chư thiên thánh nhân vì thiên đỉnh phân đất phong hầu tạo điều kiện cho người phân công hạo thiên đại hỉ vội vàng bái tạ đạo đa tạ lão gia nói hạo thiên đứng dậy ra tử tiêu cung hướng về thiên đỉnh mà đi chờ hạo thiên sau khi đi đạo tổ cong ngón đúng ra mấy đạo lưu quang hướng hạ giới bay đi mau tới tử tiêu cung chư thiên thánh nhân trong đầu đồng thời vang lên đạo tổ hùng vĩ trang nghiêm âm thanh chư thiên thánh nhân kinh hãi, vội vàng hướng về tử tiêu cung chạy tới đợi cho tử tiêu cung chư thánh thấy đạo tổ vội vàng bái kiến đạo bái kiến lão sư đạo tổ hư đỡ dậy chư thánh đạo đứng lên đi thái thượng lão tử nhìn xem đạo tổ chắp tay nói không biết lão sư vì cái gì kêu gọi ta các loại đạo tổ nhìn xem chư thánh thản nhiên nói thiên đình tân lập cần nhân thủ bần đạo nơi này có một quyển thiên thư biến thành phong thần bảng làm chọn tam giáo đệ tử lên bảng vị thần cung cấp thiên đình điều động chư thánh nghe cả kinh thông thiên giáo chủ càng là mặt mỏ hung hăng du lên hắn đã sớm nghe liễu minh nói qua phong thần sự tình quả nhiên vẫn là xảy ra đạo tổ nhìn xem chư thánh đạo các ngươi tự động thương nghị ai làm lên bảng chư thánh hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu thái thượng lao tử trước tiên mở miệng đạo nhân giáo cửa phía dưới chỉ có huyền đô một người huyền đô hưởng nhân giáo khí vận phúc duyên thâm hậu từ không cần lên bảng nguyên thủy thiên tôn bộ nói ta ngọc hư cung môn hạ tất cả đều vừa vặn thâm hậu hạ người cũng tử không cần lên bảng chuẩn đề đạo nhân miết miết miệng đạo ta tây phương giáo chỉ có ta hai người cũng tử không cần lên bảng chư thánh nghe trong lòng thầm mắng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vô sỉ. hai người này vì để cho phương tây không nhận thiên đình quả thúc, càng là sử cái ve sầu thoát sát biện pháp đem tây phương giáo người đều chuyển tới mới thành lập đại thừa phật giáo ở trong khiến cho tây phương giáo đã thành một cái sắt rỗng. đây cũng không phải là tây phương giáo chỉ còn lại có hai người bọn họ đi. hai người bọn họ thân là thánh nhân tự nhiên không tại trên phong thần bảng bên. nữ hoa thản nhiên nói bản cung môn hạ không giáo phái liền không tham dự lần này phong thần chi tranh. chư thánh tất cả đều nói xong chỉ để lại thông thiên giáo chủ một người. xoát xoát xoát sáu chưa thánh ánh mắt cùng nhau nhìn về phía thông thiên giáo chủ nguyên thủy thiên tôn lạnh rên một tiếng trầm giọng nói thông thiên sư đệ ngươi bích du cung môn hạ tất cả đều sinh em ước chứng hóa khoát vậy mang giáp hạ người nên bổ khuyết phong thần bảng thông thiên giáo chủ nghe xong lập tức nổi giận giận dữ hét nguyên thủy ngươi đành dám ngươi làm sao không nhường học trò của ngươi lên bảng nguyên thủy thiên tôn bị thông thiên giáo chủ mắng mặt mo đỏ bừng cả giận nói thông thiên ngươi nói cái gì mắt thấy nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ hai người lại muốn dùng bèn thái thượng lao tử bó tay toàn tập vội nói tốt không được cấm mỹ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ hai người riêng phần mình lạnh rên một tiếng, không để ý tới đối phương. Thái thượng lão tử nhìn xem đám người, trầm giọng nói, sắc kiếp vừa lên, vậy liền nghe theo mệnh trời, đều bằng bản sự a. Tốt, liền như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cả giận nói. Thông Thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, hừ, liền như thế, vần đạo sợ các ngươi không thành. Thái thượng lão tử hít sâu một hơi, nhìn về phía đạo tổ, chắp tay nói, lão sư, chúng ta thương lượng xong, đều bằng bản sự. Đạo tổ hít sâu một hơi, tay vừa lộn, hiện ra đả thần tiên cùng phong thần bảng lấy pháp lực nâng đưa về phía nguyên thủy thiên tôn thản nhiên nói phong thần người nên có phi hùng chi tướng nguyên ngọc hư cung môn hạ khương tử nha chính là chấp trưởng phong thần bảng người nguyên thủy ngươi đem phong thần bảng cùng đả thần tiên giao cho hắn trợ hắn hoàn thành lần này phong thần đại nghiệp nguyên thủy thiên tôn đại hỉ vội vàng bái tạ đạo đa tạ lão sư đạo tổ khoát tay áo đạo tốt các ngươi đi xuống đi lão sư chúng ta cáo lui chư thánh hướng đạo tổ chấp tay tiếp đó quay người đi ra ngoài chư thánh riêng phần mình trở về đạo trường thông thiên giáo chủ biết được chuyện này thế tới hung hăng bởi vậy liền truyền xuống nghiêm lệnh lượng kiếp trong lúc đó bách du cung môn nhân không thể rời núi cuốn vào sát kiếp ở trong mà đổi thành một bên nguyên thủy thiên tôn trở về ngọc hư cung liền chuẩn bị phất cờ giống chống làm phong thần sự tỉnh trừ cái đó ra trọng yếu chính là ứng kiếp mà thành đệ nhị thần tướng nguyên thủy thiên tôn bắt đầu điên cuồng suy tính đệ nhị thần tướng rơi xuống tiểu tuyên sơn liễu minh gọi tam thánh mẫu dương thiền những ngày này dương thiền cũng là tiến bộ thần tốc đã có kim tiên tu vi dương thiền nhìn xem liễu minh chắp tay nói lão sư không biết gọi ta chuyện gì liễu minh cười nói thiền nhi a theo vi sư đi chuyến tử tiêu cung là lão sư dương tiền vội nói hỏa kỳ lân cóng rất rộng dung nạp hai người dư sải liêu minh cùng dương tiền cưới hỏa kỳ lân ra tiểu tuyển sơn thẳng đến hôn độn bên ngoài hoa hoàng thiên mà đi đợi cho hoa hoàng thiên bên ngoài liêu minh chắp tay nói nữ hoa nương nương nhưng tại trong cung liêu minh cầu kiến Hoa hoàng cung bên trong nữ hoa sưng sở, thầm nói cái này liêu minh như thế nào ta hoa hoàng thiên nói nữ hoa vội vàng đi ra ngoài chờ ra hoa hoàng cung nữ ba nương nương hướng liêu minh gặp lễ cười nói liêu minh đạo hiếu như thế nào hoa hoàng tiên. liêu minh cười nói nữ hoa nương nương nhưng tại trong cung nữ hoa nương nương cười nói nữ hoa nương nương không trong cung nói là đi bích du cùng cùng thông thiên giáo chủ luận đạo đi liêu minh nết miệng thầm nói như thế nào ta đi tới chỗ nào thánh nhân liền không ở nơi nào cái này thánh nhân thật đúng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a nữ hoa nương nương nết nết miệng cười nói liêu minh đạo hiếu còn xin tiến hoa hoàng cung một lần a liêu minh gật đầu xuống hỏa kỳ lân hướng về trong cung đi đến chờ vào trong cung hai người riêng phần mình vào chỗ liêu minh vẫn nói nữ huyền đạo hiếu Linh Châu Tử có từng truyền thế, Nữ Hoa Nương Nương xưng sở đạo chưa từng truyền thế, Liễu Minh đạo hiu vì cái gì có câu hỏi này? Liễu Minh cười nói, cái này Linh Châu Tử cùng ta có duyên, như hắn truyền thế có thể khiến cho bái nhập môn hạ của ta. Nữ Hoa Nương Nương cười nói, Liễu Minh đạo hiu muốn thu Linh Châu Tử làm đồ đệ, đây chính là chuyện tốt, chắc hẳn Nữ Hoa Nương Nương tất nhiên cũng sẽ đáp ứng. Liễu Minh nét miệng cười nói, vậy thì cảm ơn Nữ Huyền đạo hiu, đến lúc đó còn xin Nữ Huyền đạo hiu bẩm báo Nữ Hoa Nương Nương cho ta một cái đáp lời. Nữ Hoa Nương Nương cười nói, cái này hiển nhiên. A. Đây là đâu tới nữ hoa nhi, dáng dấp đẹp mắt như vậy. Nữ hoa nương nương đã sớm chú ý tới tam thánh mâu Dương Thiền, cười hỏi. Liêu Minh cười nói, đây là tam đệ tử của ta tên gọi Dương Thiền, ta tính ra nàng cùng hoa hoàng cung có một đoạn ngọn nguồn, liền cố ý đem nàng mang đến. Tại hoa hoàng cung ở lại một đoạn thời gian, không biết có thể. Nữ hoa nương nương đại hỉ, cười nói, con bé này như vậy khả ái, chắc hẳn nữ hoa nương nương cũng nhất định ưa thích. Liêu Minh cười nói, tốt, nếu như thế, vậy ta liền cáo từ trước. Tại tiểu tuyển sơn bên trong chờ nữ huyền đạo hiu tin tật tốt. Nói, Liêu Minh đứng dậy hướng nữ hoa nương nương vừa chấp tay, tiếp đó tại nữ hoa nương nương đưa tiện phía dưới, gia hoa hoàng cùng, cưới hỏa ký lân, hướng về tiểu tuyển sơn mà đi. liễu minh sau khi đi, kim phượng thượng tiên, hướng nữ hoa nương nương chấp tay nói, nương nương, cái này liễu minh rốt cuộc là ý gì? nữ hoa nương nương gật đầu, cười nói, mặc kệ liễu minh đạo hữu là có ý gì, nhưng hắn muốn thu linh châu tử làm đồ đệ, tóm lại là chuyện tốt. một bên tam thánh mẫu dương tiền cả kinh trợn mắt hõm hổm, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nữ hoa nương nương, hoảng sợ nói, ngài sáu, ngài là nữ hoa nương nương nữ hoa nương nương nhìn xem tam thánh mẫu, cười nói: Dương Thiền, chuyện này là bí mật của chúng ta, chúng ta đừng nói cho sư phó ngươi, song cho ngươi sư phó niềm vui bất ngờ, như thế nào? Dương Thiền nuốt nước miếng một cái, gật đầu nói: là, nữ hoa nương nương. Đồng thời, Dương Thiền đối với Liễu Minh phục sát đất, vậy mà cùng thánh nhân sương đạo hữu, hơn nữa nhìn nữ hoa nương nương dáng vẻ, tựa hồ vô cùng bội phục Liễu Minh tự như. Vừa nghĩ tới sư phụ của mình như bức như vậy, Dương Thiền liền hưng phấn không muốn không muốn. Nữ hoa nương nương nhìn xem Dương Thiền, tay vừa lộn, hiện ra một chiếc thần đăng chính là cái kia bốn chén nhỏ thần đăng một trong Bảo Liên đăng, đưa về phía Dương Thiền, cười nói, "Thiền Nhi, đây là Bảo Liên đăng, liền đưa cho ngươi làm lễ gặp mặt ta. Dương Thiền đại hỉ, tiếp nhận Bảo Liên đăng, vội vàng chắp tay nói, "Đa tạ nữ oa nương nương." Chương 180, lại hồ nguyên thủy. Bảo Liên đăng. Chính là Liễu Minh tiện đưa Dương Thiền bên trên Hoa Hoàng cung một trong những mục đích. Liễu Minh cùng nữ Huyền giao Hảo cũng không tiện trực tiếp hướng nữ oa nương nương muốn Bảo Liên đăng, liền nghĩ đến cái phương pháp như vậy. Tiếp lấy, Liễu Minh liền trở về Tiểu Tiễn Sơn, mấy người nữ oa nương nương tin tức. Ngày thứ 2 một vệ sáng bắn vào Tiểu Tuyền Sơn bên ngoài, bị Tiểu Tuyền Sơn trận pháp châu ngăn trở. Liêu Minh có cảm giác ra Tiểu Tuyền Sơn bóc nát truyền âm phủ, truyền âm phủ bên trong truyền đến nữ hoa nương nương âm thanh. Liêu Minh đạo hưu, linh châu tử đã truyền thế, nữ hoa nương nương đã đáp ứng Liêu Minh đạo hưu thu linh châu tử làm đồ đệ. Liêu Minh nét miệng nở nụ cười, quay người trở về Tiểu Tuyền Sơn. Ma đổi thành một bên, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn tại ấp phá ấp đúng tìm kiếm đệ nhị thần tướng rơi xuống. Cuối cùng, chân đường tổng binh quan Lý Tĩnh Chi Tam Tử Na Tra đưa tới Nguyên Thủy Thiên Tôn lực chú ý cái này na cha mang thai ước chừng 3 năm lẻ sáu tháng mới sinh hạ. hơn nữa cái này na cha sinh nhi có dị tượng sinh ra, trời sinh kèm theo hỏa thổ tính, cực kỳ linh dị. ngọc hư cung môn hạ thập nhị kim tiên chi thái ất chân nhân tìm được na cha rơi xuống. một ngày này thái ất chân nhân đi tới trần đường quan bên ngoài, phòng lên pháp lực, đạo, lý tĩnh, lý tĩnh vội vàng đi ra, nhìn thấy thái ất chân nhân, cung biết quỳ lại đạo, bài kiến sư thúc. cái này lý tĩnh chính là nhiên đăng đạo nhân đệ tử, tự nhiên sưng hô thái ất chân nhân là sư thúc. thái ất chân nhân hư đỡ dậy lý tĩnh, cười nói, đứng lên đi. Lý Tĩnh đứng dậy, nhìn xem Thái Ức chân nhân, nghi ngờ nói: "Không biết sư thúc như thế nào ta Trần Đường Quan, thế nhưng là có chuyện gì không?" Thái Ức chân nhân cười nói: "Lý Tĩnh, Vân Đạo hôm nay chuyên môn vì người cái kia Tam Tử Na Cha mà đến." "Na Cha?" Lý Tĩnh nghi ngờ nói. Thái Ức chân nhân cười nói: "Lý Tĩnh à, Vân Đạo này tới, chính là phụng lao sư chi mệnh, cố ý tới thu Na Cha làm đồ đệ." Lý Tĩnh đại hỉ: "Đạo, Na Cha có thể bái nhập sư thúc môn hạ, lúc đó chuyện may mắn." Lập tức, Lý Tĩnh bận rộn sai khiến người gọi Na Cha. Lý Tĩnh nhìn xem Na Cha, cười nói: Nacha, đây là Ngọc Hư cung môn hạ thập nhị kim tiên một trong thái ất chân nhân, hôm nay cố ý tới thu ngươi làm đồ, còn không nhanh bái sư. Nacha nhìn về phía thái ất chân nhân, quỳ lạy đạo, bái kiến sư phó. Thái ất chân nhân hư đỡ dậy Nacha, càng xem càng là ưa thích, mừng rỡ như liên đạo, tốt tốt tốt. Nói, thái ất chân nhân lấy ra hỏa tiêm thường, càn khuất quyển, hồn thiên lăng, gạch vàng, cửu long thần hỏa cháo, phong hỏa long những vật này, một mạch ban cho Nacha, cười nói, "Nacha, đây là bần đạo chấn động chí bảo, hôm nay liền đều ban cho ngươi, ngươi vừa vặn rất tốt sinh dụng." không thể đoạn ta ngọc hư cung tên tuổi, đa tạ lão sư. Na tra mừng rỡ, vội vàng bái tạ đạo. Thái ất chân nhân cười nói, tốt tốt tốt, Na tra, đi thôi, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo vi sư trở về càn nguyên sơn kim quang động tu hành. Na tra gật đầu, đạo, tốt, tạ sư phó. tiếp lấy, Na tra bái biệt phụ mẫu, đang muốn đi theo Thái ất chân nhân rời đi. Chấm đã. đúng lúc này, không gian dạo dực, Liêu Minh cởi hỏa kỳ lần tử trong hư không trôi ra. Thái ất chân nhân vừa nhìn thấy Liêu Minh, chính là trong lòng căng thẳng, cả giận nói, Liêu Minh, ngươi muốn làm gì? lần trước thập nhị kim tiên vây công liễu minh thái ất kim tiên bị liễu minh đánh cái gần chết bởi vậy nhìn thấy liễu minh liền rủ rẻ liễu minh cười híp mắt nhìn xem thái ất chân nhân đạo bản tọa tự nhiên là vì na cha mà đến thái ất chân nhân cả kinh hỏi vội liễu minh na cha đã bái bẩn đạo vi sư ngươi đến trưởng ngươi dù sao cũng phải xem trọng cái tới trước tới sau a liễu minh cười híp mắt nhìn xem thái ất chân nhân cười nói đúng vậy a bản tọa giảng đạo lý nhất tự nhiên là coi trọng nhất tới trước tới sau thái ất chân nhân sướng sở mừng lớn nói tốt tốt tốt Liêu Minh đạo hữu giảng tới trước tới sau liền tốt, cái này na Nacha đã bái bẩn đạo vi sư, ngươi làm sao có thể trắng trợn cướp đoạn. Liêu Minh nhếch miệng nở nụ cười, đạo, cái này Thái Ức đạo hữu nhưng là sai, na Nacha tại bái ngươi làm thầy phía trước, đã sớm bái bản tọa vi sư. Thái Ức chân nhân mặt mo hung hăng run lên, cả giận nói, cái này sao có thể? Liêu Minh, ngươi chớ có nói bậy tám đạo. Liêu Minh nhếch miệng, khinh thường nói, bản tọa như thế nào sẽ nói bậy, ngươi có biết cái này na cha kiếp trước là cái gì? Thái Ức chân nhân trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, mặt mo run run đạo, cái gì Liễu Minh cười nói, cái này Na Tra kiếp trước chính là Hoa Hoàng cung Linh Châu tử, bản tọa cùng nữ hoa nương nương ước hẹn, cái này Linh Châu tử sớm đã bái bản tọa vì sư, theo lý thuyết, Na Tra bái bản tọa vì sư, so ngươi sớm nhiều. Thái Ức chân nhân mặt mò kịch liệt run rẩy, cả giận nói, "Này sáu, cái này sao có thể?" Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên tôn mặt mò kịch liệt run rẩy, cả giận nói, "Đáng chết, cái này Liễu Minh sáu." Liễu Minh lại bày phần đạo một đạo, "Bần đạo sáu." Bần đạo Định không cùng hắn bỏ qua. Đúng lúc này, chân trời bay tới một cái kiếm vượng, chính là nữ hoa tọa kỵ. Kim Vượng lắc mình biến hóa, biến thành một nữ tử. Nữ tử hướng Liễu Minh chắp tay, đạo, gặp qua Liễu Minh đạo hữu. Liễu Minh gư đỡ dậy Kim Vượng, cười nói, đạo hữu, ngươi đã đến. Kim Vượng quay đầu nhìn về phía Na Tra, đưa tay tại Na Tra, đạo, linh châu tử, còn không tỉnh lại, chờ đến khi nào. Na Tra chỉ cảm thấy chi nhớ tiếp trước quần quần tỉnh lại, vội vàng nhảy nhót đi tới Kim Vượng trước mặt, cười nói, Kim Vượng tỷ tỷ, ngươi đã đến à? Kim Vượng nhìn xem Na Tra, cười nói, tử, còn không nhanh bái Liễu Minh đạo hữu vi sư. Na Tra gật đầu, nhìn về phía Liễu Minh, cười nói. Đệ tử bái kiến sư phó. Liêu Minh cười ha ha, "Hư đỡ dậy Na Cha." cười nói, "Tốt tốt tốt, đồ nhi ngoan." Một bên Thái Ức chân nhân nhìn khóe mắt bạo khiêu không thôi, cả giận nói, "Na Cha, ngươi sáu. Na Cha nhìn về phía Thái Ức chân nhân, cung kính nói, "Tiên trưởng, ta đã có sư phụ, không thể bái ngươi làm thầy, xin lỗi, xin lỗi." Thái Ức chân nhân tức thiếu chút nữa một hơi không có để lên, bế đi qua, cả giận nói, "Các ngươi sáu, "Các ngươi sáu, "Tốt, nếu như thế, đem bần đạo bảo vật trả lại." Na Cha có chút không nỡ trả lại Thái Ức chân nhân. Dù sao mấy cái này bảo vật phẩm giai cũng không thấp, nhất là phong hỏa luân, càn quan quyền, hồn thiên lăng cùng cựu long thần hỏa cháo, những bảo vật này đều là tiên tiên linh bảo, cực kỳ lợi hại. Liêu Minh ngăn lại Na Tra, cười híp mắt nhìn xem Thái Ưt chân nhân, đạo, Thái Ưt đạo hiếu đưa ra ngoài bảo vật, lại như thế nào có thể thu hồi? Các ngươi ngọc hư cung liền như vậy liệu tính sao? Thực sự là mất mặt. Ách, xoa, không cho. Thái Ưt chân nhân lập tức gắp, cả giận nói, Liêu Minh, những bảo vật kia chính là ta càn nguyên sơn chấn động chi bảo, nhanh chóng cho bẩn đạo trả lại. Nói. Thái Ưt chân nhân như như chó điên, nào về phía Liễu Minh. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra một cây dương liễu nhánh, ba một tiếng, chiếu vào Thái Ưt chân nhân liền rút đi. Căn này dương liễu nhánh chính là Dương Mi đại tiên bản thể dương liễu nhánh, ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực. Một roi này tự quất xuống, lập tức không gian bị đánh hỗn loạn vô cùng, thành một cái hỗn loạn không gian. Trước kia, Liễu Minh chính là dùng không gian thiết cắt thuật, sinh sinh đem quảng thành tử nhục thân bắn cho nổ. Thái Ưt chân nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức vọt vào, chỉ cảm thấy quanh thân như dao cắt, dưới sự kinh hoàng, vội vàng lui nhanh mà đi trở lui ra ngoài, lại nhìn Thái Ức chân nhân, đã thành một cái huyết nhân, đạo bào bị cắt thành vô số khối, giống như là từng mảnh từng mảnh tấm vải đồng dạng, dán ở trên người, trên mặt đầy vết máu mơ hồ, dâu diệu cũng bị tiêu đi đồng dạng, cấp độ không đủ, cực kỳ khó coi, cùng lúc trước tiên phong đạo cốt bộ dáng, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Na Cha nhìn khuôn mặt nhỏ run run, run không thôi, bĩu môi nói, yếu như vậy, may mắn không có bái hắn làm thầy. Phục. Thái Ức chân nhân bị Na Cha thần bổ đao bị thương không nhẹ, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liêu Minh, cả giận nói, Liêu Minh, ngươi xấu, ngươi khinh người quá đáng. Liêu Minh liễu môi nói, như thế nào? Không phục sao? Còn muốn đánh? Tới tới tới, bạn tọa phụ bồi. Nói, Liêu Minh vén tay áo lên, một bước muốn làm đỡ tư thế. Thái ất chân nhân miết miết miệng, cả giận nói, Liêu Minh, ngươi cho Vân Đạo trở lấy, Vân Đạo định không cùng ngươi bỏ qua. Nói, Thái ất chân nhân hóa thành một vẻ sáng, hướng về côn lôn sơn phương hướng bỏ chạy. Chờ vào côn lôn sơn, đi tới ngọc hư cung bên trong, Thái ất chân nhân nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn, vội vàng quỳ lại đạo, Lão sư à, ngài nhất định muốn vì ta làm chủ à? Cái kia Liêu Minh sáu cái kia Liễu Minh sớm không xuất hiện, Trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác chờ Đồ Nhi thu Na cha làm đồ đệ, đưa Na cha bảo vật, hắn mới xuất hiện, hắn sáu. Hắn đây rõ ràng là thành tâm, còn xin lão sư vì Đồ Nhi làm chủ a 6. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể không biết đây cũng là lấy Liễu Minh nói, tức giận toàn thân phát run, cả giận nói, đáng chết Liễu Minh, cũng dám như vậy tính toán ta ngọc hư cung sáu. Thái Ức chân nhân vội la lên, "Lão sư, bảo bối của ta sáu. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bực bội, nhìn thấy Thái Ức chân nhân liền giận không chỗ phát tiết, cả giận nói, "Ngươi đưa ra ngoài bảo bối" Ngươi muốn bần đạo như thế nào cho ngươi lấy trở về? Bần đạo mặt mo chẳng lẽ liền đáng giá cái kia mấy món rách dưới đồ chơi? Thái ất chân nhân mặt mo kịch liệt run rẩy, doa đến run lẩy bẩy. Nguyên thủy thiên tôn nhìn xem nằm dặm trên mặt đất Thái ất chân nhân, tức giận nói: Ngươi làm sao không có thể thiếu cho mấy món bảo vật? Này cũng tốt, đưa ngươi toàn bộ gia sản đều cho ra ngoài. Ngươi sáu. Ngươi thật đúng là đầu heo, tức chết bần đạo cũng sáu. Thái ất chân nhân khổ bức không thôi. Nguyên thủy thiên tôn hít sâu một hơi, nhìn xem Thái ất chân nhân, tức giận bể phổi, run tay ném đi, mấy đạo ngọc phù bay ra, hướng hùng hoàng các nơi bay đi. Ngọc Hư Cung môn nhân thu đến Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền âm phủ, vội vàng hướng Ngọc Hư Cung chạy đến. Đợi cho Ngọc Hư Cung bên trong, thập nhị kim tiên gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi, doa đến đại khí không dám thở một tiếng, nho nhau, nhau cuống cuýt hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay mài nói: vài kiến lao sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn hư đỡ dậy đám người, trầm giọng nói: Thái ất đem vừa phát sinh sự tình nói một lần. Thái ất chân nhân miết miết miệng, gấp vướng đám người đem nà tra sự tình nói một lần. Đám người nghe tức giận không thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem đám người, trầm giọng nói: chuyện này đã phát sinh, các ngươi nhưng có chủ ý gì tốt? Đem ta Ngọc Hư cùng mặt mũi vãn hồi chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là bị Liễu Minh ép không có biện pháp, mới gấp gáp Ngọc Hư cùng môn nhân, hướng các đệ tử hỏi tham ý tưởng. Thập Nhị Kim Tiên do dự không thôi. Dời lát, Hoàng Long chân nhân tiến lên, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay nói, "Lang sư, Đồ Nhi có một chủ ý, chỉ là không biết có thể đi hay không." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Hoàng Long chân nhân, "Đạo, Hoàng Long, ngươi nói nghe một chút." Cái này Hoàng Long chân nhân tuy là dị loại, nhưng lại một lòng nghĩ muốn lấy lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn, mỗi lần có việc, hắn đều là tích cực nhất bởi vậy nguyên thủy thiên tôn mới đem tại thập nhị kim tiên chính quả bên trong xếp hàng khá cao gần với quảng thành tử cùng xích tinh tử hai người hoàng long chân nhân nhìn xem nguyên thủy thiên tôn chắp tay nói lão sư đồ nhi cùng cái kia đông hải long vương tam tử ngao bính quen biết đồ nhi có thể súi dục hai bọn họ tương tàn nếu là cái kia ngao bính giết Na nata cũng có thể vì ta ngọc hư cung xuất ngũ ác khí cho dù cái kia ngao bính giết không được Na nata cũng có thể này súi dục liễu minh cùng long tộc quan hệ trúc long đi cầu liễu minh nhường liễu minh vì long tộc lưu khí vận phía sau liễu minh tại hiên viên thị bị phế sau đó nhường long tộc hiển hóa ủy nhân tộc đồ đằng. Từ đó, Long tộc khí vận xem như lật về chút, không còn thụ nghiệp lực ăn mọn, bởi vậy Long tộc trên dưới đối với Liễu Minh mang ơn, đem Liễu Minh trở thành nhân nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn con mắt sáng lên, vui vẻ nói, kế này rất hay, không tệ, Hoàng Long, ngươi nhanh chóng đi làm chuyện này. "Là, lão sư." Hoàng Long chân nhân đại hỉ, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa chắp tay, tiếp đó ra ngọc hư cùng, Giá Vân trực tiếp hướng về Đông Hải mà đi. Đợi cho trong Đông Hải, Hoàng Long chân nhân hướng Đông Hải lòng vương ngao quảng chắp tay nói, "Ngao quảng đạo hữu, rất lâu không thấy, gần đây vừa vận rất tốt." Tốt, tốt, đa tạ đạo hiu mong nhớ. Ngao quảng thấy là hoàng long chân nhân, không dám đắc tội, vội vàng chắp tay nói, nguyên lai là hoàng long đạo hiu, không biết hoàng long đạo hiu tới long cung ở trong, có chuyện gì? Hoàng long chân nhân thở dài, đạo, ai, bần đạo vì dị loại, tại ngọc hư cung bên trong khắp nơi chịu xa lánh, hôm nay lại bị lao sư dạy dỗ một trận, tâm tình phiền muộn phía dưới, liền muốn trở về long tộc nhìn một chút, còn xin ngao quảng đạo hiu không lấy làm phiền lòng. Ngao quảng nghe xong, cười nói, hoàng long đạo hiu khách khí, long tộc vĩnh viễn là đạo hiu nhà, đạo hiu muốn ở bao lâu liền ở bao lâu. Nếu như thế, vậy thì cảm ơn đạo hữu. Hoàng Long chân nhân đại hỉ. Như thế, Hoàng Long chân nhân liền tại trong Đông Hải ở lại, chờ cơ hội. Uống dung vài năm mà qua. Một ngày này, Hoàng Long chân nhân gặp Ngao Bính tại trong thạch đình ngồi, liền đã đến Ngao Bính trước mặt, cười nói, Tam thái tử ở đây là một chút cái gì? Ngao Bính nhìn thấy Hoàng Long chân nhân, cười nói, nguyên lai là Hoàng Long bá phụ, chất nhi trong lúc rảnh rỗi, ở đây uống rượu giải sầu đâu. Hoàng Long chân nhân cười nói, tốt, cái kê bần đạo cùng ngươi uống vài chén. Ha ha, như thế tốt lắm. Ngao Bính đại hỉ. Hai người liền uống mà đổi thành một bên, Na Tra tại tiểu tuyển sơn bên trong tập luyện pháp thuật, về tới trần đường quan bên trong. Bởi vì khí trời nóng bức nguyên nhân, Na Tra liền tới Đông Hải nịnh nước. Cái này một nịnh nước, chỉ vì trên người Hôn Thiên lăng chính là Tiên Thiên Chi Bảo chiếu giỏi phía dưới, lập tức đem Đông Hải nhất lên cuồng phong sóng lớn, toàn bộ Đông Hải Long Cung lập tức đùng đưa bị liệt. Ngao Bính cùng Hoàng Long chân nhân hai người đang tại đối ẩm, đột nhiên Long Cung lắc lư đứng lên. Ngao Bính kinh hãi, cả giận nói, người tới đâu? Đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Có Tuần Hải dạn xoa tiến đến xem xét đi. Hoàng Long chân nhân chính là thứ thiệt đại La Kim Tiên, thân thức rộng lớn, sớm đã phát hiện nguyên do là Na Cha nhấc lên sóng biển, khiến cho Đông Hải rung chuyển, không khỏi mừng thầm trong lòng, nhìn xem Ngao Bính, ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, "Đạo, hiền chất ta, vẫn là chớ có cha xét, cho dù nhìn, ngươi cũng không làm gì được hắn." Ngao Bính sững sờ, cả giận nói, "Chẳng lẽ sư bá biết là người nào quấy ta Long cung?" Chương 181, lại phế nhân hoàng. Hoàng Long chân nhân đạo, người này tên gọi Na Cha, chính là Trần Đường Quan Tổng binh chi tử. Ngao Bính nghe xong, lập tức giận dữ, trầm giọng nói, Ta quản hắn là ai, quấy ta long cùng, thì phải bỏ ra đại giới, bá phụ đợi chút, đợi ta đi bắt hắn." Nói, Ngao Bính Hóa thành một vệt sáng, liền hướng biển phía trên phóng đi. Trở ra Đông Hải, Ngao Bính cùng Na Cha tương kiến. Hai người này có thể nói là không hài lòng nửa câu, không nói mấy câu, liền đánh lên. Ngao Bính lại chỗ nào là Na Cha đối thủ? Đáng thương Ngao Bính bị Na Cha lấy hồn Thiên Lăng chói đã thành một cái đại bánh trưng. Na Cha ham chơi, đang muốn rút gân rồng, đúng lúc này, một đạo tiếng hò hét vang lên. "Na Cha, dừng tay." Liêu Minh cỡi hỏa kỳ lân, Từ trong hư không chui ra, trầm giọng nói. Na Cha vội vàng dừng tay, nhìn về phía Liêu Minh, đạo, lão sư, đầu này ca trại thực sự vô lễ, ta rút hắn gân rổng, vì lão sư ở giữa dây từng hệ. Liêu Minh trợn trắng mắt, tay run một cái, Hỗn Thiên Lăng liền bay đi, hạ xuống Na Cha trên thân, cười nói, đồ nhi có lòng, bất quá vi sư không cần, ngươi trúng kế của người khác. Trúng kế của người khác? Na Cha hoảng sợ nói. Liêu Minh gật đầu, nhìn về phía Đông Hải, đạo, chúc Long đạo hữu, còn xin ra gặp một lần. Đang tại trong Đông Hải bế quan chúc Long nghe được thanh âm này, lập tức cả kinh vội vàng xuất quan, hướng về trên mặt biển mà đến. mà hoàng long chân nhân nghe được thanh âm này, sắc mặt nhưng là đại biến, hoảng sợ nói, liêu minh. trúc long trở ra đông hải, nhìn về phía liêu minh, vội vàng chắp tay nói, trúc long gặp qua liêu minh đạo hữu. liêu minh 6. chẳng lẽ là ta long tộc đại ân nhân? ngao bính gặp trúc long vậy mà đối với liêu minh cung kính như vậy, lập tức đoán được liêu minh thân phận, hoảng sợ nói, gặp qua thượng tiên. ngao bính gấp hướng liêu minh chắp tay nói, liêu minh hư đỡ dậy hai người, nhìn xem trúc long, cười nói, chúc mừng đạo hữu đột phá chuẩn thánh tu vi. Trúc Long vội vàng cười nói, còn phải nhờ có Liễu Minh Đạo Hưu giúp ta Long tộc mưu đồ a. Nói, Trúc Long nhìn về phía Ngao Bính, cả giận nói, Ngao Bính, ngươi như thế nào cùng Liễu Minh Đạo Hưu đệ tử đánh lên? Ngao Bính ra mặt kịch liệt run rẩy. Liễu Minh cười nói, Trúc Long Đạo Hưu, cái này không trách Ngao Bính, Ngao Bính cũng chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Bị người lợi dụng, có ý tứ gì? Ngao Bính hoảng sợ nói. Liễu Minh nhìn về phía Ngao Bính, cười nói, Ngao Bính a, gần nhất Thiển Giáo Hoàng Long chân nhân phải trang tại Long Cung ở trong. Ngao Bính sững sờ, đạo, hoàn toàn chính xác tại. Không biết thượng tiên làm thế nào biết, liêu minh cười nói, cái kia hoàng long chân nhân gần nhất phải trang một mực tại cùng ngươi quán thâu Na cha làm sao như thế nào hư nói xấu. Hơn nữa ta dám cam đoan, hắn cũng không nói đến Na cha là đệ tử của ta, có thể. ngao bính nghe trợn mắt hốt mồm, đạo đúng vậy, thượng tiên là như thế nào biết đến, liêu minh hai mắt xuyên thủng đông hải, ngóng nhìn trong long cung hoàng long chân nhân, cười nói, bởi vì à, cái này hiển giáo cùng ta có thủ, hắn muốn suối ruột ta cùng với long tộc quan hệ trong đó, nhường Na cha giết ngươi, lại có lẽ là nhường ngươi giết nà cha. ngao bính nghe nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, hèn hạ sáu. trúc long mặt mo lập tức âm chấm xuống, hai mắt xuyên thủng đông hải, trầm giọng nói, hừ, hoàng long đạo hiu, ngươi chẳng lẽ không đi ra cùng bản tọa làm giảng giải sao? hoàng long chân nhân mặt mo kịch liệt run rẩy, do dự một chút, vẫn là ra đông hải. hướng trúc long chắp tay nói, đạo hiu sáu, hừ, hoàng long, bản tọa không phải ngươi nói hiu, ngươi nói, đây hết thề có phải là hay không? ngươi chọn lựa tòa. trúc long nhìn hầm hầm hoàng long chân nhân, trầm giọng quát lên, hoàng long chân nhân mặt mo đều yếu run rẩy, chê cười nói, đạo hiu nói đùa. Chuyện này như thế nào cùng bần đạo có liên quan sáu? Liêu Minh cười híp mắt nhìn xem Hoàng Long chân nhân, khinh thường nói, Hoàng Long đạo hữu a, các ngươi xiển giáo chẳng lẽ đều giống như ngươi như vậy, là thứ hèn nhát sao? Dám làm không dám nhận. Hoàng Long chân nhân tức giận toàn thân phát run, cả giận nói, Liêu Minh, ngươi đừng muốn nói bậy. Lúc này, Trúc Long còn làm sao không biết chân tướng sự tình, cả giận nói, Hoàng Long, từ hôm nay trở đi, bản tọa đưa ngươi trục xuất Long tộc, ta Long tộc nếu không có ngươi thứ bại hoại như vậy. Trúc Long đạo hữu, cái này sáu. Hoàng Long chân nhân khẩn trương. Trúc Long âm thanh lạnh lùng nói, Lan bằng không đừng trách bản tọa không khách khí. Hoàng Long chân nhân mặt mo và bẹo, không ngừng run rẩy, cắn răng một cái, liền muốn rời đi. Hừ, muốn thương tổn bản tọa Đồ Nhi, nào có dễ dàng như vậy đi. Liễu Minh lạnh rên một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra Hôn Nguyên kiếm, một kiếm đâm ra. Kiếm khí ngang dọc ngàn vạn dặm, vỡ vụn hư không, khoảnh khắc mà tới. Hoàng Long chân nhân kinh hãi, vội vàng xé rách hư không, chui vào A5. Sau một khắc, trong hư không truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, cùng với có tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đũng nhiên mở ra hai con người, cả giận nói: Liêu Minh, tự tìm cái chết. Tức giận phía dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay vừa lộn, hiện ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, rung tay thả vào giữa hư không, đánh tới hướng Liêu Minh. Kim Lão Đảo, Bích Du trong cung, Thông Thiên Giáo chủ lạnh rên một tiếng, rung tay đem thanh bình kiếm thả vào trong hư không. Đinh Sáu, thanh bình kiếm chạm tại phía trên Tam Bảo Ngọc Như Ý, Ngọc Như Ý chu chéo một tiếng, bay ngược mà quay về. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận toàn thân phát run, nhưng tự hiểu đối lý, đành phải đánh nát giang hướng về trong bụng nuốt, nuốt xuống cơn giận này. Hoàng Long chân nhân thụ thương trở về Ngọc Hư Cung bên trong, lại miễn Nguyên Thủy Thiên tôn một trận chửi mắng, mà đổi thành một bên, Liễu Minh tắc thì mang theo Na cha trở về Tiểu Tuyền Sơn bên trong tiếp tục tu. Một ngày này, Tiểu Tuyền Sơn bên ngoài nên đón một người khách nhân, Nữ Hoa, Nữ Hoa nương nương này tới, chính là vì tiễn đưa Tam Thánh Mâu trở về Tiểu Tuyền Sơn. Ngao Ly đem Nữ Hoa nương nương đón vào trong núi, Liễu Minh thỉnh Nữ Hoa nương nương vào chỗ, cười nói, Nữ Huyền Đạo Hiu, gần đây vừa vặn rất tốt, Tiểu Đồ có từng cho Ba Hoàng Cung thêm phiến phước. Nữ Hoa nương nương cười nói, Dương Thiền Thông Minh lợi lợi. Nương nương rất là ưa thích, nói gì phiền phức chi có. Liêu Minh cười nói, nếu như thế, vậy thì cảm ơn nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương cũng cười nói, liêu Minh đạo hữu khách khí. Liêu Minh nhìn xem nữ hoa nương nương, muốn nói lại thôi. Nữ hoa nương nương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem liêu Minh, cười nói, liêu Minh đạo hữu, thế nhưng là có lời gì muốn nói. Liêu Minh nết miệng, cười nói, xem ở đạo hữu chiếu cố thiền nhi phân thượng, ta liền lại tiết lộ một lần thiên cơ. Nữ hoa nương nương đại hỉ, vội nói, đa tạ Minh đạo hữu cái này cũng là vì cái gì nữ hoa nương nương tự mình tiễn đưa dương tiền trở về tiểu tuyển sơn nguyên nhân liễu minh nhìn xem nữ hoa nương nương chê cười nói nữ huyền đạo hiu ngươi trở về à nói cho nữ hoa nương nương gần đây nàng sáu nàng sợ là sẽ bị người đùa giỡn. phúc dương tiền nhị lang thần bọn người nghe không còn gì để nói nữ hoa nương nương thế nhưng là thánh nhân người nào dám đùa giỡn nữ hoa nương nương chẳng lẽ là ngại chán sống rồi nữ hoa nương nương chính mình cũng có chút không tin một mặt ngậm bực nhìn xem liễu minh đạo hiu tao mày nói liễu minh đạo hiu ngươi xác định ngươi nói là thiên cơ mà không phải thuận miệng nói lung tung. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, không biết nói gì. Tự nhiên là thật, ngươi đúng sự thật chuyển cáo nữ hoa nương nương chính là. Sau này liền thấy rõ ràng, nữ hoa nương nương gương mặt xinh đẹp du lên, ngoài cười nhưng trong không cười đạo, đa tạ Liễu Minh đạo hữu. Tiếp lấy, nữ hoa nương nương cùng Liễu Minh uống xé rượu, liền cáo tử. 6. thế gian triều đại thay đổi, đã đến tương triều. Thọ vương đế tân kế vị, sưng trụ vương, trụ vương thời kỳ, văn có thương dung, so chờ người, võ có thái sư văn trọng, chấn quốc võ thành vương hoàng phi hổ bọn người. Ngoài có 800 các nước chư hầu bảo vệ, Giang Sơn có thể nói là giống như thùng sắt giống như kiên cố. Cái này trụ vương kế vị, cũng coi như là tứ hải thái bình, quốc thái dân an. Một ngày này, trụ vương đang tại tẩm cung ở trong, chuẩn bị thay đổi quần áo, đột nhiên một đạo hắc khí đánh vào trụ vương thể nội, trụ vương tại chỗ ngất. Tiếp dẫn đạo nhân thân hình nổi lên, cười nói, "Thành rồi." Nói, tiếp dẫn đạo nhân thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp dẫn đạo nhân tại sao lại xuất hiện ở trong vương cung? Tự nhiên là phương Tây nhị thánh cái này hai hàng suy nghĩ muốn quấy loạn thiên hạ phong vân bởi vậy mới cố ý hại trụ vương cái này ngày thứ hai trụ vương tỉnh lại tính bất ngờ tình đại biến cả người biến táo bạo vô cùng tiểu khâu bất an cùng lúc trước trụ vương quả thực là tưởng như hai người một ngày này trụ vương dựa theo lệ cũ vào chiều sớm trụ vương treo lên mắt gấu mèo lên tàu chiều xem xét tối hôm qua liền không có làm chuyện tốt có việc thượng đấu vô sự bái triều tự có cung nhân dắt gà chống cuống học đạo thủ tướng thương dung tiến lên chắp tay nói đại vương hôm nay chính là nữ hoa nương nương sinh nhật nữ hoa nương nương chính là thượng cổ chính thần giáng phúc ta đại thường giàng sơn xã tắc Đại vương làm dẫn dắt quần thần vì nữ hoa nương nương dân hương cầu phúc. Trụ vương liếc mắt nhìn thương Dung, miệng môi nói, "Không đi không được sao?" Á tướng so làm ra liệt, chắp tay nói, "Đại vương, không đi không được." "Tốt, tốt, phiền phức, quả nhân đi cũng được." Trụ vương không nhịn được nói. Tiếp lấy, chờ tảo triều hoàn tất, Trụ vương liền xuất hành, mang theo bách Quan, đi tới Thánh Mộ miếu vì nữ hoa dân hương cầu phúc. Một hồi gió nhẹ lướt qua, nhấc lên nữ hoa trước tượng thần rèm cửa. Trụ vương tập trung nhìn vào, liền thấy nữ hoa nương nương khuynh quốc khuynh thành, dung mạo kinh thế, bất giác tâm thần dạo dựng. Thật đẹp. Trụ Vương nhìn trong đầu ngỡ vô cùng. Đột nhiên, Trụ Vương quay đầu, từ thị vệ trong tay rút kiếm ra, xoát xoát xoát ở trên vách tường khắc lên mấy dòng chữ. Quân thân nhìn chăm chú nhìn lên, suýt chút nữa sợ té ra quần. Phượng Loan bảo trướng cảnh phi thường, tận thị nê kim xào rạng trang. Khúc khúc viễn sơn phi thủy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hạ thường. Lê hoa đai vũ tranh tiểu diễm, thực dược lung liên xính mỹ trang. Đan đắc yêu nhiều năng cử động, thu hồi trường nhạc thị quân vương. Thủ tướng thương dung cả kinh trận mắt hốt muồm, cung kiếm quỳ rạp xuống đất, hô lớn, "Đại vương, nữ hoa nương nương chính là thượng cổ chính thần!" Đại vương làm sao có thể như vậy Vũ nhục, mau mau sai người lỗ đi, lại đốt hương cầu nguyện, khẩn cầu nữ hoa nương nương tha thứ. Đúng vậy a, đại vương, không thể như này a, nhanh theo thủ tướng Thương Dung nói làm a. So chờ người cũng là vội la lên. Quân thần nhao nhao quỳ xuống, khẩn cầu chủ vương. Chủ vương niết miệng, khinh thường nói, nào có các ngươi nói khoa trương như vậy, quả nhân bất quá là tán dương nữ hoa nương nương tuyệt thế dung mạo mà thôi, nữ hoa nương nương sẽ không trách tội. Nói, chủ vương trả lại kiếm, tiếp đó xài bước đi ra ngoài. Quân thần bất đắc dĩ, đành phải đuổi kịp chủ vương. Chủ Vương ra miếu nữ hoa, quay đầu nhìn lại, đã thấy nữ hoa nương nương miếu thờ bên cạnh, còn có một tòa hào hoa miếu thờ. Không khỏi vẫn nói, nơi đây cung phụng là thần thánh phương nào? So làm bội nói, nơi đây cung phụng chính là liếu thần. Liếu thần, hừ, chó má gì liếu thần? Cho quả nhân phá hủy, hắn như thế nào phối làm bạn tại nữ hoa nương nương bên cạnh? Chủ Vương tâm mộ nữ hoa nương nương, đã thấy nữ hoa nương nương miếu thờ bên cạnh có một ngôi miếu, cái này há chẳng phải là nói cái này miếu bên trong thần thường ngày làm bạn nữ hoa nương nương? Bởi vậy ước ao ghen tị phía dưới, Chủ Vương mới muốn người vị đi liếu thần miếu. Đại Vương không thể à, cái này liêu thần cũng là thượng cổ chính thần, càng có nghe đồn, thời kỳ thượng cổ, nhân tộc ta gặp nạn, là liêu thần đứng ra bảo hộ nhân tộc ta đó à, đại vương nhất định không thể hủy đi liêu thần miếu, bằng không thần minh trách tội, chúng ta chịu trách nhiệm không nổi à. thủ tướng thương dung kinh hãi, vội vàng quỳ giảm trên đất đạo. so làm cũng ra khỏi hàng, chắp tay nói, đại vương à, liêu thần miếu nhất định không thể hủy đi, nhất định không thể hủy đi à. đại vương, nhất định không thể hủy đi liêu thần miếu à. quân thần cuống quít cầu đạo, cái này quân thần càng là cầu tình, trụ vương liền càng là nổi nóng dựa vào cái gì hắn thần tử, phải hướng liêu Minh cái thằng này cầu tình. Chu Vương giận dữ, trầm giọng quát lên, các ngươi làm cái gì? Quả nhân mới là các ngươi đại vương, quả nhân muốn các ngươi hủy đi, các ngươi liền hủy đi, chẳng lẽ các ngươi muốn kháng mệnh không được sao? Hủy đi, cho quả nhân phá hủy. Bọn binh lính tiến lên, liền muốn đi hủy đi Liễu thần miếu. Hô 6. Đột nhiên, Liễu thần miếu phía trên hiện ra một tầng nhàn nhạt quang hoa, bảo vệ Liễu thần miếu. Một thanh niên đạo nhân cỡi một đầu hỏa kỳ lân tử trong miếu đi ra. A, Liễu Thần, bái kiến Liễu Thần, bái kiến Liễu Thần 6. Quân thân nhìn thấy Liêu Minh, lập tức kinh hãi, cuốn quít quỳ rạp xuống đất. Trụ Vương cũng là sợ hết hồn, ngã trở về trên ghế, một mặt kinh hãi nhìn xem Liêu Minh, kinh hãi nói: "Ngươi muốn làm gì?" "Ngươi muốn làm gì?" "Quả nhân chính là Nhân Hoàng, là Đại Vương, ngươi sấu." Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra một phương tiểu ấn, hai mắt sáng rực nhìn xem Trụ Vương, trầm giọng nói: "Hừ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền không phải Nhân Hoàng." Nói, Liêu Minh tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi, tay nâng lên không động ấn, lớn tiếng nói: "Trụ Vương thất đức, hôm nay bản tọa lấy Nhân Hoàng chí bảo không động ấn phế bỏ Nhân Hoàng." từ đó thế gian lại không nhân hoàng nói xong liền thấy phương kia tiểu ấn bên trên 9 đầu khí vận kim long càng là nhúc đích xuống lại giống sáu tiếng long ngâm trấn thiên 9 đầu khí vận kim long gào thét mà ra hướng trụ vương đánh tới a 5 trụ vương dọa đến hồn phi phách tán hoảng sợ không thôi 9 đầu khí vận kim long gào thét chui vào trụ vương thể nội trực tiếp đem nhân hoàng chi khí rút ra trụ vương thể nội tiếp đó liền lại trở về trở về quy về tiểu ấn phía trên tiếp lấy liễu minh liền thu hồi tiểu ấn cưỡi hỏa kỳ lần chui vào miếu thờ bên trong biến mất không thấy Chủ Vương sớm đã sợ kẻ ra quần, tê liệt trên ghế ngồi, mặt mũi tràn đầy thất kinh, không biết mùi vị. Thủ tướng Thương Dung nhìn chợn mắt hốt hoồm, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngồi dưới đất khóc lớn, đấm ngực rậm chân đạo, "Đại Vương a đại Vương, ngươi cử động lần này, hại ta đại thương 600 năm Giang Sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát ta, đại Vương a sáu." So làm cũng là khẩn trương, cả giận nói, "Đại Vương, ngươi làm sao có thể như vậy hồ đồ? Càng là muốn hủy Liễu thần miếu. Này sáu, cái này bây giờ Liễu thần tức giận, phải làm sao mới ở đây? Ta thành canh 600 năm Giang Sơn sợ là muốn hủy sáu." Quân thân khóc lóc đau khổ, Tiêu rên khắp nơi. Cái này nếu là đổi lại mọi khi, chỉ dựa vào câu nói này, Chu Vương liền có thể đem Thương Dung cùng So làm đều giết rồi. Chỉ là lúc này Chu Vương cũng bị sợ choáng váng, nơi nào còn có thể nghe lọt Thương Dung cùng So chờ người, doa đến cả kinh tiêu lên, hồi cung, hồi cung, nhanh lên hồi cung sáu. Chương 182, Phương Tây nhị Thánh động sát nghiệm, lại nói nữ hoa cùng Thông Thiên Giáo chủ luận đạo hoàn tất, về tới Hoa Hoàng cung, bắt khai vân vụ xem xét, thấy được Chu Vương nâng lên trên lưng Tây Cổ Thi Tử, lập tức giận dữ, trầm giọng quát lên. Cái này Trụ Vương cũng dám như vậy nhục bản cung, quả nhiên là không biết sống chết. Đột nhiên, nữ hoa nương nương nhớ tới Liễu Minh nói qua, nàng muốn bị đùa giỡn lời nói, không khỏi cả kinh, thầm giật mình đạo, thật đúng là bị Liễu Minh đạo hữu nói chúng, Liễu Minh đạo hữu thật là thần nhân vậy, thậm chí ngay cả cái này cũng có thể tính được đi ra, không hổ là đại đạo chi tử sáu. Nữ hoa nương nương hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn kinh, lửa giận ngút trời, liền ra bên ngoài mà đi. Đi tới nửa đường, nữ hoa nương nương đang muốn run tay giẹt Trụ Vương. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh nổi lên, ngăn lại nữ hoa nương nương tao mày nói, nữ oa sư muội chấm đã, nữ oa nương nương quay đầu nhìn hàm hàm nguyên thủy thiên tôn, trầm giọng nói, sư huynh vì sao muốn ngăn đón bản cung? nguyên thủy thiên tôn ra mặt riu lên, đạo, cái kia sáu. người sư muội kia, bần đạo biết người rất thù hận trụ vương, chỉ là trụ vương thân hệ phong thần đại nghiệp, còn xin nữ oa sư muội nghĩ lại à, chớ có nhiều loạn lão sư phong thần đại nghiệp. nữ oa nương nương nghĩ nghĩ, lạnh rên một tiếng, quay người trở về hoa hoàng thiên đi. nữ oa nương nương trở về ba hoàng thiên, tức giận bất quá, bát khai vân vũ, nhìn chăm chú hướng hạ giới nhìn lại, liền thấy trụ vương trên thân càng là mất nhân hoàng chi khí không khỏi sướng sờ, vui vẻ nói, liễu minh đạo hữu quả thật không tệ, càng là lấy không động ấn phế đi trụ vương nhân hoàng chính quả, như thế liền tốt hành sự. nói, nữ hoa nương nương càng là gương mặt xinh đẹp mắt cờ đỏ bừng đứng lên, lại nguyên lai like là nữ hoa nương nương hiểu lầm, nàng cho là liễu minh phế đi trụ vương nhân hoàng chính quả, là vì nàng, bởi vậy mới có thể đỏ mặt. nữ hoa nương nương lấy lại bình tĩnh, tay vừa lộn, hiện ra một cái hồ lô, chính là yêu yêu hồ lô, run tay ném đi, liền thấy yêu yêu trong hồ lô bay ra một cái cây quạt nhỏ, cây quạt nhỏ chấn động, đại âm kéo dài, hướng về hùng hoàng thế giới mà đi. Hồng hoang phía trên, Vạn Yêu tê động, cùng nhau hướng Hoa Hoàng Thiên mà đến. Bái Kiến Nữ Hoa nương nương, Vạn Yêu tê thủ, Bái Kiến Nữ Hoa. Nữ Hoa nhìn xem Vạn Yêu, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Hiên Viên Tam Yêu thân bên trên, "Đạo, Hiên Viên phần yêu yêu lưu lại, còn lại tất cả đều thối lui a." Vạn Yêu thối lui, chỉ để lại cái này Hiên Viên phần yêu yêu. Hiên Viên thị vốn là nhân hoàng, kết quả lại chọc giận Liễu Minh, bị Liễu Minh phế trừ nhân hoàng chính quả, cũng chỉ có thể như người bình thường đồng dạng, sinh lão bệnh tử, sau khi hắn chết, đáng thương cũng không thể an bình, phần mộ bị cái này yêu yêu chiếm cứ. Cái này yêu yêu chính là yêu yêu, chim chí tinh cùng ngọc tỷ bà tinh. Nữ hoa nương nương nhìn xem cái này yêu yêu, trầm giọng nói, cái kia trụ vương cả gan làm loạn, cũng dám viết dâm thơ khinh nhổ bản cung, bản cung mệnh các ngươi yêu yêu lén vào trong cung, mị hoặc trụ vương, hủy đi thành canh 600 năm gian sơn, sau khi chuyện thành công, bản cung ban thưởng các ngươi kim thân chính quả. Yêu yêu đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ nữ hoa nương nương. Nữ hoa gật đầu, đạo, tốt, đi thôi. Yêu yêu do dự một chút, nhìn xem nữ hoa, vội la lên, nương nương, mị hoặc trụ vương không khó có thể cái kia trụ vương dù sao cũng là nhân hoàng có tử vi chân long khí hộ thể chúng ta sợ là không gần được người a nữ hoa cười nói cái kia trụ vương đã không phải người hoàng các ngươi chớ có có lo lắng vung tay đi làm chính là đa tạ nữ hoa nương nương yêu yêu đại hỉ hạ phàm ở giữa đi nữ hoa do dự một chút gọi kim vượng cũng ra hoa hoàng cùng hướng về hạ giới tiểu tuyển sơn mà đến chờ vào tiểu tuyển sơn nữ hoa nương nương hướng liễu minh vừa chắp tay đạo đa tạ liễu minh đạo hiu xuất thủ thương trợ nữ hoa nương nương cố ý mệnh ta đến đây đa tạ liễu minh đạo hiu liễu minh xưng sở con tưởng rằng nữ hoa nương nương nói là nàng sẽ bị người vũ nhục chuyện đâu không khỏi cười nói chỉ là việc nhỏ không cần phải nói nữ huyền đạo hưu khách khí trở về bẩm báo nữ hoa nương nương không cần phải khách khí thầy ta phế đi nhân hoàng vẫn là việc nhỏ nữ hoa nương nương bị liễu minh trượng nghĩa cảm động nghĩa chính nuôn từ nhìn xem liễu minh đạo liễu minh đạo hưu lúc đến nữ hoa nương nương nói sau này nhưng liễu minh đạo hưu có phân phó nữ hoa nương nương chắc chắn dốc sức giúp đỡ ách chuyện nhỏ này nữ hoa nương nương liền xúc động thành dạng này liễu minh một mặt mở bước nhưng nhân gian nói như vậy nếu là cự tuyệt nữa, sợ là không tốt. Liễu Minh đành phải hướng nữ hoa nương nương chắp tay đạo, vậy thì cảm ơn nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương cười nói, không cần khách khí như vậy. Liễu Minh cảm thấy trong lòng băn khoăn, cười nói, cái kia xấu, cái kia nữ Huyền đạo Hiếu kỳ thực nữ hoa nương nương bị điều hí kịch chính là làm người tính toán kế. Nữ hoa nương nương sững sở, lập tức tức giận nói, Liễu Minh đạo Hiếu là ai tính toán nữ hoa nương nương, còn xin cáo chi? Liễu Minh chỉ chỉ phương Tây, bĩu môi nói, tam thành là cái kia phương Tây nhị thánh, phương Tây nhị thánh. Nữ hoa nương nương xưa nay cùng bọn hắn không dây dưa dễ má tranh chấp. Bọn hắn vì sao muốn tính toán nữ hoa nương nương? Nữ hoa nương nương cao mày nói. Liêu Minh nét miệng cười nói, cái kia phương tây nhị thánh vì chấn hương vật môn chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Cái kia trụ vương tại sao lại đột nhiên từ một cái minh quân biến thành tàn bạo hôn quân? đều là bởi vì cái kia phương tây nhị thánh dở trò quỷ. Nếu không có hai người kia dở trò, chắc hẳn cái kia trụ vương cũng không dám khinh nhẫn nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương nghe nổi trận lôi đình, cả giận nói, như thế xem ra, quả thật là cái kia phương tây nhị thánh đang tính kế nữ hoa nương nương. Đa Tạ Liễu Minh đạo hữu nhắc nhở, ta bây giờ liền trở về Hoa Hoàng cung, đem việc này cáo chi nữ Hoa nương nương. Đạo hữu đi thong thả. Liễu Minh cười nói. Nữ Hoa nương nương chặt tay, tiếp đó ra từng bước đi ra, vượt qua thời không chừng hạ, thay đổi âm dương cảnh khôn, chưa có trở về Hoa Hoàng cung, mà là trực tiếp đi Tây Phương thế giới mà đi. Đợi cho phương Tây thế giới, nữ Hoa nương nương khí tức quanh người cuồn bạo, giận dữ hết, "Chuẩn Đề, cho bản cung lăn ra đến." Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai người một mặt mộng bước, không biết nữ Hoa nương nương vì cái gì lớn như vậy lựa giận, gia tu gì sơn. Chuẩn Đề đạo nhân hướng nữ Hoa nương nương nữ hoa nương nương lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói: hừ, các ngươi phật môn làm chuyện tốt, cũng không dám thừa nhận, quả nhiên là vô sỉ. tốt tốt tốt, các ngươi làm bản cung là quả hầm mềm, bản cung liền để các ngươi biết lợi hại. dưới cơn thịnh nộ nữ hoa tay vừa lộn, hiện ra hồng tú cầu, hướng về phía tu di sơn liền đập tới. vanh 6. tu di sơn bị nền đất rung núi chuyển, kịch liệt lay động không chỉ, trực tiếp đã nứt ra hai nửa. đây là tu di sơn có tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người bảy pháp trận bảo vệ, nếu không phải như thế, sợ là cái này một cái hổng tú cầu đập xuống, cả tòa tu di sơn liền cô diện tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người vội vàng không kịp chuẩn bị không nghĩ tới nữ hoa nương nương lại đột nhiên động thủ hai người gặp tu di sơn bị nện ra như vậy một đầu khe nước lập tức vừa sợ vừa buồn bực chuẩn đề đạo nhân cả giận nói nữ hoa ngươi làm cái gì tiếp dẫn đạo nhân vội vàng thi triển pháp lực một lần nữa khép lại bể tan tành tu di sơn bằng không tu di sơn linh lực tiết ra ngoài bọn hắn nhiều năm khổ cực liền lại của phí. nữ hoa nương nương thu hồi hồng tu cầu trầm giọng nói hừ ngươi nói bản cũng đang làm cái gì cái kia trụ vương lấy thơ là các ngươi hai cái dở trò quỷ à này sáu Cái này xấu." Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người trợn mắt hốt hoồm. Nữ Hoa Nương Nương lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, "Hừ, lần này cứ tính như vậy, nếu là có lần sau, bản cung định không cùng hai người các ngươi bỏ qua." Nói, nữ Hoa Nương Nương chân đạm kiếm vượng, phá thoái hư không, hướng về Hoa Hoàng Thiên đi. Chỉ để lại tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người một hồi lộn xộn. Tiếp dẫn đạo nhân một mặt kinh hãi nhìn xem chuẩn đề đạo nhân, cười khổ nói, "Sư đệ à, chúng ta ám toán trụ vương phía trước, đã khoét độc thiên cơ, này xấu." Cái này nữ Hoa lại là như thế nào biết được. "Cái này xấu." truyền đề đạo nhân trong đôi mắt thần quang lấp lóe, trầm giọng nói, hử, sợ là liễu minh cáo cho nữ oa. tiếp dẫn đạo nhân sững sờ, cao mày nói, không tệ, cái kia liễu minh chính là đại đạo chi tử, ta sợ là chỉ có hắn biết chuyện này, đáng chết, chúng ta không đi chọc hắn, hắn hết lần này tới lần khác muốn chọc chúng ta phương tây. truyền đề đạo nhân hít sâu một hơi, trong đôi mắt tinh quang bạo động, trầm giọng nói, ai cũng không thể ngăn cản chúng ta phương tây đang thịnh, cho dù là đại đạo chi tử cũng không thể. tiếp dẫn đạo nhân cà kinh, đạo, sư đệ có ý tứ là, nói, tiếp dẫn đạo nhân làm một cái động tác cắt cổ. Chuẩn Đề đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, "Lần này lượng kiếp là trăm ngàn vạn năm hiếm thấy tiên thần sát kiếp, nhưng phàm là cái kia Liễu Minh dám vào cái này sát kiếp, Vân Đạo liền nhất định phải làm cho cái này Liễu Minh tại sát kiếp bên trong vẫn lạc." Tiếp dẫn đạo nhân nhíu mày, trong đôi mắt hàn mang lóe lóe, trầm giọng nói, "Đúng, Sư Đệ nói rất đúng, cho dù là đại đạo chi tử, dám ngăn cản chúng ta Phật môn đang thịnh, chúng ta cũng muốn để cho vẫn lạc tại sát kiếp ở trong." Mà Liễu Minh còn không biết chuyện này, bất quá Liễu Minh cũng có thể đoán được, Hồng Hoang bên trong muốn cho chính mình người chết cũng không tại số ít, Phương Tây Nhị Thánh tuyệt đối ở tại liệt. Bất quá Liêu Minh cũng không sợ, hắn có lá bài tẩy của mình. Tại hắn không giúp đạo tổ xong thành đạo tổ toàn bộ sắp đặt phía trước, đạo tổ là tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Một ngày này, Liêu Minh trong lúc rảnh rỗi, lại không có đột phá thời cơ, liền ra tiểu tuyển sơn, đi tới nhân gian du lịch. Vì không còn nổi bật, Liêu Minh nhường Hỏa Kỳ Lân đã biến thành một con trâu. Hỏa Kỳ Lân lão đại không muốn, nhưng vẫn là thay đổi. Liêu Minh cưỡi Hỏa Kỳ Lân đi tới Ký Châu, nhàn nhã lật lư. Lúc này, Ký Châu náo loạn nạn đói, mọi người không thu hoạch được một hạt nào, Ký Châu hầu tô hộ tổ chức cuốn mã, bố thí cháo cơm. Ma ký Châu Hầu con gái hắn đạt kỳ liền cũng ở bên đi theo phụ thân bố thí cháo cơm. Trôi dạt khắp nơi dân chúng sắp xếp đội ngũ thật dài, dẫn cháo cơm. Ạt Kỷ ôn lương hiền thụ, không sợ người khác làm phiền cho dân chúng phát cháo cơm, nụ cười của nàng dường như trời đông giá rét mai vàng, làm cho cả thế giới đều có ánh sáng tựa như. Liễu Minh nhìn ở trong mắt, ám nói, cái này Ạt Kỷ ngược lại là hiền lành, xem ra hậu thế ở trong thai hỏa nhân gian, cũng không phải là Ạt Kỷ, mà là cái kia Cửu Vĩ Hồ. Đúng lúc này, Ạt Kỷ thấy được Liễu Minh, còn tưởng rằng Liễu Minh đói gấp, muốn uống cháo tựa như Bưng một bát cháo đi tới Liễu Minh trước mặt, cười nói: "Tới, uống, cái này một bát cháo." Liễu Minh sững sờ, tiếp nhận bát tới, ngửa đầu uống, cười nói: "Cô nương ngược lại là Thiệt Tâm, người tốt sẽ có hậu báo." Nói, đem chén cầm trong tay đưa về phía A Kỳ. A Kỳ cười tiếp nhận bát tới, quay người chạy ra, đột nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn lại, đã thấy Liễu Minh sớm đã biến mất ở tại chỗ. A Kỳ sững sờ, cao mày nói: "Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta gặp thần tiên?" Lập tức, A Kỳ cũng không có để ý nhiều, sau đó tiếp tục bố thí cháo cơm đi. Chỉ là nàng không biết Một hồi tai họa đang tại lặng yên tới gần. Trên triều đình cũng là phong vân nhấp nô, lại nói cái kia trụ vương tự thấy nữ hoa nương nương thiên dung sau đó, liền cả ngày trong lòng nhớ mãi không quên, càng hoang dâm. Một ngày này, triều đình ở trong, trụ vương vẫn như cũ buồn ngủ. Đúng lúc này, phí trọng tiến lên, chắp tay nói, chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương sáu. Trụ vương lườm phí trọng một mắt, đạo, có gì có thể vui? Phí trọng cười nói, đại vương chính là thiên hạ cộng chủ, giàu có tứ hải, toàn bộ thiên hạ cũng là đại vương. Gần đây thần phát hiện một cái tuyệt thế mỹ nữ, muốn hiến tặng cho đại vương. Chủ vương nghe xong, lập tức hứng thú. Vừa nói, a, mau nói. Phí trọng cười nói, gần đây ký châu gặp hòa hại, thần đi ký châu thể nghiệm và quan sát dân tình, phát hiện cái kia ký châu hầu tô hộ chi nữ ạt kỵ đang tại vài cháo. Đại vương là không gặp cái kia ạt kỵ dung mạo, quả thực là đẹp như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, mê đảo chúng sinh a. Chủ vương nghe xong, lập tức tâm thần dạo dực, ha ha cười nói, tốt tốt tốt, nhanh tuyên, tuyên ký châu hầu tô hộ tới triều ca. Là, đại vương. Phí trọng đội nói, ký châu hầu tô hộ tiếp vào chủ vương ý chỉ, ra roi thúc ngựa. Đi tới Triều ca thành bên trong, tiến vào hoàng cung, thăm viếng trụ vương đạo, bái kiến đại vương, không biết đại vương Triệu Thần vào Triều ca, cần làm chuyện gì. Trụ vương nhìn xem Tô hộ, mở to hai mắt, vẫn nói: "Ký Châu Hầu, ngươi là có hay không có một nữ?" Ký Châu Hầu sững sờ, nghi ngờ nói: "Là, thần hoàn toàn chính xác có một nữ sáu." Trụ vương cười ha ha, vô đuổi, cười to nói: "Tốt tốt tốt, không tệ, quả nhân nghe nói Ký Châu Hầu Tô hộ chi nữ khuynh quốc khuynh thành, có thể so với thiên Tiên, Ký Châu Hầu Tô hộ, ngươi hôm nay liền tiến đưa hạt kỷ vào cung, làm bạn quả nhân tả hữu." Ký Châu hầu tô hộ mặt mo kịch liệt run rẩy, nhìn xem trụ vương, vội la lên: Đại vương, ngài cấp bách triệu ta vào cung, chính là vì việc này. Trụ vương cười to nói: Tự nhiên là vì việc này. Ký Châu hầu tô hộ trong lòng khí muộn không thôi, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nổi giận. Ra hoàng cung, tô hộ càng nghĩ càng bị quất, đoạt lấy trong tay binh lính trưởng thương, xoát xoát xoát ở trên tường thành viết hai hàng chữ: Ký Châu tô hộ vĩnh viễn không hướng thương. Viết xong cái này hai hàng chữ, Ký Châu hầu tô hộ gới khoái mã, ra triệu ca thành, liền hướng về Ký Châu thành mà đi. Tô hộ đầu nao núng lên phủi mông một cái trở về ký châu thành có thể chọc giận chủ vương chủ vương sau khi biết chuyện này giận dữ lúc này mệnh võ thành vương hoàng phi hổ phái binh đi đuổi bắt ký châu hầu tô hộ ký châu lợi hại hơn nữa bất quá cũng là một cái châu huyện mà thôi lại như thế nào có thể bù đắp được một nước chi binh, đi qua mấy lần đại chiến ký châu cuối cùng vẫn bại ký châu hầu tô hộ vì toàn thành trăm vạn bách tính không thể không đồng ý chủ vương đem ạt kỵ đưa đến triều ca thành bên trong triều ca thành lui binh mà tô hộ tắt thì tự mình hộ tống nữ nhi hạt kỵ mang đến triều ca thành một ngày này Tô hộ dẫn đội ngũ tại dịch quán nghỉ ngơi. Vừa vặn, Yêu Yêu cũng tới đến dịch quán phụ cận. Yêu Yêu xem xét ạt kỳ mỹ mạo, liền động ý đồ xấu, muốn đoạt lấy ạt kỳ tối ra. Yêu Yêu thừa dịp ạt kỳ ngủ say, tiêm nhập gian phòng, đem ạt kỳ hồn phách hút đi ra, cưỡng ép chiếm ạt kỳ nhục thân. Ạt kỳ cực kỳ hoảng sợ. Cửu Vĩ Hồ tỉnh lại, đánh giá ạt kỳ, cười nói, "Cái này tối ra ta muốn, đến nỗi ngươi đi, có thể đi chết xấu." Nói, Cửu Vĩ Hồ trong lòng bàn tay hiện ra đỏ mang, hướng ạt kỳ chụp tới. Chương 183, Cửu Sắc Thần Quang Thần Hung. Nghiên xúc, dừng tay đúng lúc này một đạo quát lạnh tiếng vang lên cựu vĩ yêu hồ cả kinh ngẩng đầu nhìn lại đã thấy chẳng biết lúc nào bọn hắn đã không tại dịch quán ở trong mà cách đó không xa có một cái cưỡi hỏa kỳ lân tuổi trẻ đạo nhân cựu vĩ hồ tự hiểu gặp phải cao thủ cũng biết hướng liễu minh chắp tay nói gặp qua thượng tiên còn xin thượng tiên tha mạng a kỳ nhận ra liễu minh cũng biết bái tạ đạo thượng tiên cứu ta mau cứu ta hả sáu liễu minh nhìn về phía cựu vĩ hồ trầm giọng nói hử nếu không phải xem ở nữ oa nương nương mặt mũi bản tọa hôm nay liền giết người cựu vĩ hồ sợ hai nói thượng tiên tha mạng Thượng tiên tha mạng, ta bất quá cũng là vì hoàn thành nữ hoa nương nương sư mệnh mà thôi, còn xin thượng tiên tha mạng. 6 Liêu Minh chỉ một ngón tay, cửu vĩ hồ từ ạt kỳ thể nội điểm đi ra, lại một ngón tay ạt kỳ hồn phách, ạt kỳ hồn phách quy về thể nội. ạt kỳ đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ thượng tiên. Liêu Minh cười nói, ngươi hẳn là cảm tạ ngươi hôm đó một bát cháo. ạt kỳ sững sờ, lập tức đại hỉ, trong lòng một hồi may mắn nàng hôm đó vì Liêu Minh đưa một bát cháo. Liêu Minh nhìn về phía cự vũ hồ, suy nghĩ một chút, tay vừa lộn, hiện ra luân hồi châu, luân hồi châu bay ra. Tại trên đầu Cửu Vĩ Hồ chuyển vài vòng, thần quang phun trào, Cửu Vĩ Hồ đã tại khoảnh khắc phía trước luân hồi trăm ngàn lần. Mà Cửu Vĩ Hồ bộ dáng cũng đại biến, biến cùng A Kỷ càng là không khác nhau chút nào. Liêu Minh nhìn xem Cửu Vĩ Hồ, trầm giọng nói, như thế như vậy, cũng có thể giao phó nữ hoa nương nương lời nhắn nhủ nhân vật, không cần mưu người khác tính mệnh. Cửu Vĩ Hồ đại hỉ, vội vàng bái tạ đạo, đa tạ thượng tiên. Liêu Minh gật đầu, trầm giọng nói, đi thôi. Cáo tử. Cửu Vĩ Hồ kinh hãi, vội vàng hóa thành một vệt sáng, trở về dịch quán đi. A Kỷ mắt thấy Cửu Vĩ Hồ hóa thành chính mình. Vội vàng nhìn về phía Liễu Minh, Vội la lên: Thượng Tiên, vì cái gì nhường cái kia yêu hồ biến thành ta bộ giang a? Cái này sáu. Liễu Minh nhìn xem mặt Kỳ, cười nói: Chẳng lẽ ngươi nguyện ý đi bồi cái kia hôn quân? Át Kỳ đầu giao động cùng chống lúc lắc tựa như: Đạo, không muốn. Liễu Minh cười nói: Vậy dĩ nhiên là đúng. Át Kỳ nhíu mày, chịu khấp nói: Thế nhưng là sáu. Thế nhưng là như thế như vậy, Át Kỳ liền không có nhà để về. Át Kỳ sáu. Liễu Minh nghe mặt Mo kịch liệt run rẩy, cười khổ nói: Thôi, thôi, hết thảy đều là bởi vì bản tọa dựng lên. Ngươi liền theo bần đạo trở về Tiểu Tuyền Sơn A nói Liễu Minh vung tay áo một cái, đem hạt kỷ cuốn tới hỏa kỳ lân trên lưng. Hỏa kỳ lân chở Liễu Minh cùng hạt kỷ hai người gào thét một tiếng, bốn vó phía dưới dâng lên mảng lớn hỏa vân, hướng nơi xa chạy như bay. Đi tới nửa đường, Liễu Minh bắt khai vân vụ, hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy phía dưới núi như gà trống, khí vũ hiên ngang, cực kỳ hùng tráng, bất giác nhíu mày, ám nói nơi đây chẳng lẽ kim cây lĩnh? Không biết cái kia khổng tuyết phải trang ở chỗ này vì tổn binh. Nghĩ như vậy, Liễu Minh nhường cho Nguyên Phượng mẫu tử đoàn tụ, liền vô vó hỏa kỳ lân đầu gia hiệu hỏa kỳ lân hạ xuống đám mây hỏa kỳ lân hiểu ý chở liễu minh cùng ạt kỳ hai người thẳng hướng kim kê lĩnh mà đi đợi cho kim kê lĩnh liễu minh nhìn xem quan nội đạo xin hỏi tổng bình khổng tuyên như tại giây lát quan môn mở ra khổng tuyên từ đó đi ra nhìn thấy liễu minh cao mày nói ngươi là người phương nào tìm ta chuyện gì liễu minh nhìn xem khổng tuyên cười nói ngươi chính là khổng tuyên hiến chất hiến chất phúc liễu minh cảm thấy mình cùng nguyên vượng lấy đạo huy sướng như vậy xưng khổng tuyên vì hiến chất cái kia rất bình thường à thế nhưng là khổng tuyên nghe vào trong ai lại cảm thấy đặc biệt thê thê. Không tuyên chính là nguyên vượng chi tử, vừa văn thâm hậu, đi lên liền bị người khác gọi là hiền chất, cái này trực tiếp thấp đồng lửa a. Không tuyên làm sao có thể không giận, nhìn hàm hàm liễu minh, châm giọng quát lên, ngươi cái thằng này là nơi nào tới cùng đồ, cũng dám tới đây trêu đùa bản tọa. Liễu minh nét miệng, cười nói, hiền chất hiểu lầm, lão nương ngươi tại ta nơi đó sáo. Phúc, mẹ nó, nói lão nương ta cùng ngươi tốt tựa như. Không tuyên nghe xong, suýt chút nữa khí đi tiểu, nội giận nói, cùng đồ, nhục ta quả đáng, tự tìm cái chết. Nói, không tuyên tay vừa lộn hiện ra một ngụm linh kiếm, liền muốn một kiếm chém về phía Liễu Minh. Ngay xưa, Nguyên Phượng sinh con, tự hiểu không còn sống lâu nữa, không muốn nhìn thấy cùng hai tử phân biệt, liền đem hai tử đều đổi ra ngoài. Hơn nữa Khổng Tuyên cùng Chim Đại Bàng cũng biết Nguyên Phượng không còn sống lâu nữa. Hôm nay Liễu Minh vậy mà nói Nguyên Phượng ở hắn nơi đó, cái này há chẳng phải là cố ý chọc giận người sao? Bởi vậy, Khổng Tuyên thế nhưng là ra tay không lưu tình chút nào. Phải biết, lúc này Khổng Tuyên thế nhưng là thứ thiệt chuẩn thánh cao thủ. Khổng Tuyên tức giận, đó cũng không phải là đùa giỡn. Hiền Trác quan động thủ đã, nhìn đây là cái gì? Liễu Minh kinh hãi, không nghĩ tới Khổng Tuyên vậy mà nói động thủ liền động thủ, vội vàng quát to một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra hỏa nguyên châu. Khổng Tuyên kiếm cách Liễu Minh không đến một thước chỗ xinh xinh ngừng lại, mà Liễu Minh trên người lục mang cũng lấp lóe không yên. Liễu Minh không thể nào đem tính mạng của mình giao trong tay người khác, bởi vậy hắn làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất Khổng Tuyên không thu tay lại được, hắn liền lấy không gian thần thông trốn tránh. Nhưng may mắn là Khổng Tuyên dừng lại tay. Khổng Tuyên hai mắt sáng rực nhìn xem Liễu Minh trong tay hỏa nguyên châu, cả giận nói: Ngươi sáu, ngươi làm sao sẽ có hỏa nguyên châu? Hỏa Nguyên Châu chính là Nguyên Phượng phối hợp chi vật, sống chết có nhau chi vật, không thể nào rời đi Nguyên Phượng, bây giờ Hỏa Nguyên Châu xuất hiện tại Liễu Minh trong tay, cũng khó trách Khổng Tuyên biết an kinh sợ. Liễu Minh thu hồi Hỏa Nguyên Châu, cười híp mắt nhìn xem Khổng Tuyên, ta đều nói, lão nương ngươi tại trong đạo trường của ta, ta hôm nay đi ngang qua Kim Cái Lĩnh, chính là cố ý tới tìm ngươi, nhường ngươi cùng ngươi lão nương đoàn tụ. Khổng Tuyên thu hồi linh kiếm, vẫn nói, mẫu thân của ta ở chỗ của ngươi. Liễu Minh điên cuồng mắt trợn trắng, im lặng. Khổng Tuyên lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, tốt, bản tọa tùy ngươi đi chính là nhìn ngươi có thể luồng nghịch hoa chiêu gì tốt tốt tốt liêu minh cười nói không tuyên phân phó một phen quân binh liền cùng liêu minh cùng một chỗ giá vân hướng về tiểu tuyển sơn phương hướng mà đi đợi cho tiểu tuyển sơn không tuyên gặp tiểu tuyển sơn như vậy hoang vu không khỏi khẽ nhũ mày một cái đầu kích động nói mâu thân của ta thật ở bên trong thật liêu minh cười nói nói liêu minh hướng về trong núi đi đến không tuyên vội vàng theo ở phía sau chờ vào trong núi đã thấy trong núi lại là một phen khác cảnh tượng xanh úng tươi tốt tường thụ ngàn đầu từ cựu thiên mà hàng hào quang hiện lên ẩn ẩn có thể thấy được chân long dị tượng, nhất là trên không lượn vòng lấy mấy cái khí vận kim long, càng là khí thế như hồng, làm cho người kinh hãi. Cái này Liễu Minh đến cùng là nhân vật ra sao, lại có như vậy khí vận? Khổng Tuyên nhìn hoảng sợ run rẩy, thầm nói: đột nhiên, khổng Tuyên ánh mắt dừng lại tại một cái đang tại tu hoa trên người cô nương. Không tệ, đích thật là cô nương. Sau khi trùng sinh Nguyên Vượng Thanh Xuân Tịnh Lệ, giống như một cái hoạt bát thiếu nữ. Khổng Tuyên sở dĩ chú ý tới Nguyên Vượng, là bởi vì huyết mạch lực lượng. đương nhiên, Không Tuyên chú ý tới Nguyên Vượng thời điểm. Nguyên Phượng cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân thể mềm mại chấn động, quay đầu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Khổng Tuyên, hoảng sợ nói: "Ngươi là sáu?" Tuyên Nhi. Khổng Tuyên kinh hãi, quống quýt quỳ rạp xuống đất, khóc lớn đạo: "Hải Nhi bái kiến mẫu thân." Nguyên Phượng cấp bách đi mấy bước, đi tới Khổng Tuyên bên cạnh, đỡ dậy Khổng Tuyên, ôm Khổng Tuyên khóc lóc đau khổ. Mẫu tử từ biệt, tự cho là đúng tiên nhân lượng cách, vĩnh viễn cũng không thấy được. Ai có thể nghĩ rằng là còn có gặp mặt một ngày. Cái này gọi là hai người làm sao không cao hứng? Thật lâu, hai người mới tách ra. Nguyên Phượng kích động nhìn con của mình. Mà khổng tuyên cũng kích động nhìn Mẫu thân Nguyên Phượng. Lập tức, khổng tuyên một mặt phức tạp nhìn xem Liễu Minh, quỷ thần xui khiến quỷ lệ đạo, hài nhi bái kiến phụ thân. Phục. Một tiếng này phụ thân kêu Liễu Minh cùng Nguyên Phượng đều mở mắt. Hai người sững sờ tại chỗ, thật là đủ lúng túng. Nguyên Phượng trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp liền biến đỏ bừng, liền cổ cũng đỏ lên, hai gò má phi hà, dường như hai quả chín ngồi táo đỏ, để cho người ta nhịn không được cắn lên hai cái. Liễu Minh mở mắt, sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Ngài ồ. Này hắn mẹ nó, như thế nào đột nhiên thêm ra một đứa con trai? hơn nữa còn là một cái chuẩn thánh nhi tử danh sương phong thần thời kỳ thánh nhân phía dưới người thứ nhất nhi tử nguyên vượng phản ứng lại vội la lên tuyên nhi ngươi nói cái gì đó công tử không phải phụ thân ngươi ta không phải là theo như ngươi nói đi ngươi ta là cảm ứng thiên địa ngũ hành chi khí thai ngén mà ra ngươi không có phụ thân sáu cái này sáu cái này hải nhi tự nhiên biết chỉ là sáu chỉ là mẫu thân bây giờ không phải đã theo liễu minh thượng tiên đi hải nhi tự nhiên muốn đổi giọng sương hô liễu minh thượng tiên vị phụ thân không tiên còn tưởng rằng nguyên vượng theo liễu minh hán đại thế gian đợi thời gian dài Hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, liền đột nhiên đổi giọng xưng hô Liễu Minh vĩ phụ thân. Nguyên Vượng nghe gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, vội vàng kéo Khổng Tuyên, vội la lên: Cái kia sáu, cái kia Tuyên Nhi chớ có nói bậy. Ta lúc nào theo công tử, ta chẳng qua là công tử thị nữ, ai nha sáu? Nói, Nguyên Vượng xấu hổ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, vội vàng chạy ra. Thị nữ, Khổng Tuyên nhíu mày, lập tức dán ra ra. Liễu Minh cũng là gương mặt lúng túng, không nghĩ tới sẽ náo ra lớn như vậy một cái ồ long, vội vàng chê cười nói: Cái tia sáu, cái tia hiền chết ta. Ta với ngươi mẫu thân thật không phải là người nghĩ có chuyện như vậy, ta với ngươi mẫu thân lấy đạo hữu xứng sáu." Không tiên cười hiếp mắt nhìn xem Liễu Minh, tự tin nói, "Mẫu thân của ta là người phương nào?" "Mẫu thân của ta thế, nhưng là nguyên Phượng, Tiên Tiên Tam tộc phượng hoàng tộc hoàng giả, nàng như thế nào chịu cho người khác làm thị nữ?" "Trừ phi sáu." "Trừ phi nàng ưa thích một người sáu." "A." Liễu Minh cả kinh trợn mắt hốt muội, gương mặt hồ nghi. Đừng nhìn Liễu Minh sống thời gian lâu dài, hơn nữa tính toán vô song, nhưng hắn tại phương diện tình cảm, còn là một cái cải trắng, bởi vậy trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Hạ Kỳ liếc mắt nhìn Liễu Minh, cũng đỏ mặt tối đầu. Liễu Minh bất đắc dĩ, đành phải trước tiên tìm lý do bước ra. Mấy ngày nay, Khổng Tuyên liền ở tại Tiểu Tuyền Sơn bên trong. Một ngày này, Liễu Minh tìm được Khổng Tuyên, nhìn xem Khổng Tuyên, cười nói, "Khổng Tuyên hiền chất, ta nghe nói ngươi có một hạng rất lợi hại thần thông, tên cứ gọi Ngũ Sắc Thần Quang, phải chăng có thể để cho ta nhìn một chút?" Khổng Tuyên cười nói, "Có gì không thể." Nói, Khổng Tuyên đem sau lưng Trưng Thu bảo hất lên, nhưng thấy sau lưng Ngũ Sắc Thần Quang phóng lên trời. Liễu Minh nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cười nói, "Thật là thần thông, thật là thần thông." Hiện chất chậm đã thu thần thông, đợi ta nghiên cứu một phen sáu. Nói, Liễu Minh liền vây quanh khổng tuyền quay vòng lên. Chỉ là Liễu Minh chuyển tới khổng tuyền sau lưng thời điểm, rõ ràng có chút mất tự nhiên. Bởi vì cái thằng này văng lên, khổng tước xuôi đuôi, chẳng phải là lộ ra cái mông? Vứt bỏ mấy cái này hỗn tạp ý niệm, Liễu Minh tinh tế quan sát ngũ sắc thần quang thần thông tới. Hơn nữa, Liễu Minh vì có thể tốt hơn cảm ngộ ngũ sắc thần quang, còn một bình một bầu uống xong trà ngộ đạo, ép buộc chính mình tiến vào ngộ đạo trạng thái. Khổng tuyền nhìn thầm kinh hãi, hoảng sợ nói, đây chính là trong truyền thuyết trà ngộ đạo. Cha ngộ đạo có như thế bốn sao, cái này Liễu Minh thật đúng là một thủ hảo sáu. Thật lâu, Liễu Minh tiến vào ngộ đạo kỳ diệu trạng thái, nhắm mắt tu luyện. Khổng Tuyên lúc này mới thu ngũ sắc thần quang thần thông, nhìn xem Liễu Minh, khẽ lắc đầu. Rõ ràng Khổng Tuyên không cho rằng Liễu Minh có thể nghiên cứu ra ngũ sắc thần quang thần thông tới, dù sao hắn cái này ngũ sắc thần quang thần thông chính là thiên phú thần thông tiên sinh liền dẫn tới, mà không phải hậu thiên tu thành. Khổng Tuyên lại tại trong núi ở mấy ngày này, một ngày này Khổng Tuyên tìm được Nguyên Vượng, cười nói, mẫu thân, bây giờ Hải Nhi vẫn là trong triều người, có công vụ tại người. Đã đi ra đã lâu, phải đi về, còn xin mâu thân đại nhân bảo trọng. Nguyên Vương Hư đỡ dậy Khổng Tuyên, cười nói, "Trở về đi, đúng, nhưng có đệ đệ ngươi kim bằng tin tức." Khổng Tuyên khẽ lắc đầu, "Đạo, không có." Bất quá mâu thân yên tâm, Hải Nhi sẽ đánh hỏi. Nguyên Vương nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Khổng Tuyên từ biệt Nguyên Vương, đang muốn rời đi Tiểu Tuyền Sơn, đúng lúc này, Tiểu Tuyền Sơn bên trong cựu sắc thần quang ngút trời dựng lên, chiếu rọi chư thiên, đem nửa bầu trời đều chiếu thành thái sắc. Khổng Tiên nhìn chợn mắt hốt muội, hoảng sợ nói, "Này sáu, cái này sao có thể?" hắn sáu, hắn vậy mà tu thành, hơn nữa còn là cựu sắc thần quang, cái này sáu. Nguyên vượng cười híp mắt nhìn xem Khổng Tuyên, đạo, Tuyên nhi, không, có cái gì không thể nào, công tử chính là một cái sáng tạo thần thoại người. Khổng Tuyên ra mặt hung hăng run lên, cười khổ nói, biến thái sáu. Nguyên vượng nhìn hàm hàm Khổng Tuyên, đạo, không nhưng này nói gì công tử sáu. Song, còn nói không có thích Liễu Minh, nói một chút cũng không được, ta cái này sợ là lập tức liền muốn thêm một cái bố dưỡng sáu. Khổng Tuyên nghe điên cuồng mắt trợn trắng, trong lòng đau khổ không thôi. Dời lát, Liễu Minh thu cựu sắc thần quang khí tức quanh người một trận tăng vọt sau đầu khánh vân nhảy ra khánh vân bên trong năm đầu mênh mông quần cuộn sông lớn vừa đi vừa về rộn rã trên đại hà ba đoá kim hoa chập chấn sinh huy càng la hoàn toàn nở rộ ra đều là đại la hoa khai thập nhị phẩm đại la kim tiên đỉnh phong giờ khắc này liêu minh thông qua lĩnh ngộ ngũ sắc thần quang nguyên lý cuối cùng lại một lần nữa đột phá những ngày này liêu minh một mực đang nghiên cứu thể nội mở tiểu thế giới sự tình hôm đó liêu minh đang diện hóa 36 khỏa định hải thần châu thời điểm mặc dù tại thể nội mở ra một phương tiểu thế giới nhưng cũng chỉ là một phương tiểu thế giới lại không tiến bộ. Lần này, Liễu Minh lĩnh ngộ ngũ sắc thần quang thần thông. Cái này ngũ sắc thần quang nói trắng ra là chính là lấy nguyên tố tạo dựng thế giới, đem nội thế giới quét đi vật gì khác, cùng Dương Mi đại tiên bên trong không gian thần thông có chút tương tự, nhưng lại nguyên lý khác biệt. Liễu Minh cũng chính là triệt để lĩnh ngộ ngũ sắc thần quang nguyên lý, mới có thể đột phá cực hạn, cảm ngộ thiên địa ngũ hành, âm dương gió mát lôi chín loại nguyên tố, mở ra so ngũ sắc thần quang càng trâu bò cửu sắc thần quang thần thông. Đại La Hoa khai thập nhị phẩm, này sáu. Đây là người sao? Không tiến nhìn xem Liễu Minh sau so gót đại La kim hoa. Mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói: "Tuyên Nhi, ngươi tại sao lại mắng công tử?" Nguyên Vương bất mãn nói: "Chương 184, là ngươi đi tiễn đưa bảo vật cho ta Không tuyên phiền muộn, hắn vốn cho là mình tiên phú thần thông độc nhất vô nhị, ai có thể nghĩ Liễu Minh vậy mà tu thành, hơn nữa còn tu thành so với hắn ngũ sắc thần quang đều tốt hơn cựu sắc thần quang. Từ biệt Liễu Minh, rời đi Tiểu Tuyển Sơn, Không tuyên giá vân tiến lên. Không tuyên có chuyện trong lòng, cũng không nóng nảy trở về Kim Cái Lĩnh, liền hạ xuống đám mây du sơn mặt thủy. Một ngày này, Không Tiên đi tới một chỗ bờ sông, Đột nhiên thấy phía trước có hai người, một người Cưới Châu, một người Giá Vân. Giá Vân người đuổi kịp Cưới Châu người, chắp tay nói, "Lão sư, nữ hoa nương nương tới chơi lão sư, đại sư huynh ngưỡng độ nhi tới gọi lão sư trở về." Cưới Châu người đang muốn trả lời, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khổng Tiên vị trí, "Đạo, đạo hữu ở bên nghe lén rất là bất nhã, vẫn là đi ra hào phóng nghe đi." Khổng Tiên trong lòng cả kinh, đi ra ngoài, gặp thấy không rõ Cưới Châu người sâu cạn, không khỏi kinh hãi, vội vàng chắp tay nói, "Đạo hữu, ta cũng không phải là cố ý nghe lén, chỉ là đi ngang qua mà thôi." Cư Châu người cười nói, nghe cũng không sao. Khổng tuyên nhếch miệng, ám nói, người này ngược lại là rộng rãi. Cư Châu người hướng Giá Vân nhân nói, ngươi trở về, liền nói cùng Nữ Hoa Nương Nương nói, bần đạo có chuyện quan trọng đi Tiểu Tuyển Sơn, chờ bần đạo trở về kim lao đảo, lại hướng Nữ Hoa Nương Nương bồi tội. Nói, Cư Châu người thôi động Lãng Ngưu, hướng nơi xa bỏ chạy. Chỉ để lại Giá Vân người nghe một hồi lộn xộn. Mà Khổng tuyên ở một bên cũng là nghe thầm kinh hải. Nữ Hoa Nương Nương thế nhưng là thánh nhân. Thánh nhân đến thăm, người này vậy mà không quay về, muốn đi Tiểu Tuyển Sơn. A, Tiểu Tuyển Sơn chẳng lẽ Liễu Minh đạo trưởng? Khổng Tuyên quay đầu nhìn lại trong đôi mắt thần quang bạo động ám nói chẳng lẽ người kia đối với Liễu Minh thượng tiên cùng mâu thân bất lợi nghĩ như vậy Khổng Tuyên liền có chút lo lắng nhìn về phía cái kia Giá Vân người Vân nói đạo hữu là người phương nào mới nhà ngươi lão sư đi tiểu tuyển sơn lại có gì chuyện cái kia Giá Vân người trầm giọng nói thử Vân đạo chính là tiệt giáo thay giải định quang tiên là cũng đây là ta tiệt giáo sự tình không nên đánh nghe liền không nên đánh nghe cái gì đạo hữu là thay giải định quang tiên chẳng lẽ mới vị tiên là thông thiên thánh nhân Không tiên kinh hô, có thể bị thai giải định quang tiên sưng là lão sư, cũng chỉ có thông thiên giáo chủ. Không tiên như mày, hóa thành một vệt sáng, đuổi trở về. Nếu như thông thiên thánh nhân thật muốn đối với liêu minh cùng hắn mâu thân bất lợi, hắn liều mạng cũng muốn bảo hộ. Rất nhanh, không tiên liền đã đến tiểu tuyển sơn bên ngoài, nhưng lại thấy được làm hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Liền thấy liêu minh từ tiểu tuyển sơn bên trong đi ra, một quyền đánh vào trên bờ vai thông thiên giáo chủ, cười ha ha, đạo tiểu thông thông, ngươi xem như tới gặp ta. Nói, liêu minh một đầu cánh tay quyến rũ tại trên bờ vai thông thiên giáo chủ tiếp đó ngăn thông tiên giáo chủ đi vào tiểu tuyển sơn bên trong vũ thảo vũ thảo vũ thảo khổng tiên trong lòng dường như có một vạn đầu thần thú con mẹ nó lao nhanh qua một mặt giống như là gặp quỷ tựa như nhìn một màn trước mắt này thật lâu chưa tỉnh hồn lại gọi thông tiên giáo chủ tiểu thông thông hơn nữa còn đánh thông tiên giáo chủ quyến dụ lấy thông tiên giáo chủ trở về tiểu tuyển sơn cái gì đó cái tình huống cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy sợ là đánh chết khổng tiên cũng sẽ không tin tưởng ngư bước khổng tiên phía trước còn cảm thấy liệu minh chẳng qua là một cái nho nhỏ đại la kỳ tiên không xứng với mẹ của hắn, hiện tại xem ra sợ là mẹ của hắn không xứng với nhân gia Liễu Minh. Phải biết, Thông Thiên giáo chủ thế nhưng là cự tuyệt nữ hoa nương nương, tới gặp Liễu Minh. Khổng tiên cưỡng chế trong lòng chân kinh, tiếp đó giá vân hướng về kim kê linh đi. Tiểu tuyên sơn, văn đạo điện bên trong, Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Minh đối lập mà ngồi. Liễu Minh gặp Thông Thiên giáo chủ gương mặt không cao hứng, không khỏi nhếch miệng cười nói, "Tiểu Thông Thông, ngươi đây là thì thế nào, bị người cho nấu?" Thông Thiên giáo chủ uống một ngụm rượu bẩn, miệng môi nói, "Còn không phải cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn tu một cái có phi hùng chi tướng đệ tử Khương Tử Nha?" tiếp đó chấp trưởng phong thần bảng hắn hướng lão sư khoe khoang lão sư trong lòng phiền muộn bần đạo liền cũng thay lão sư phát sầu liễu minh nứt miệng khinh thường nói hắn chỉ là chấp trưởng phong thần bảng mà thôi phong thần bảng cùng đả thần tiên sau này cũng là muốn giao cho tiểu hạo tử chấp trưởng hắn đáp ý cái gì hắn lần sau lại hướng thông thiên thánh nhân đáp ý ngươi đã nói ngươi đây là tại làm người ta tiểu hạo tử phục vụ ngươi còn cầm lông gà làm lệ tiễn ngươi liền dạng này thật hắn bảo quản hắn thành thành thật thật cũng không nói chuyện nữa thông thiên giáo chủ nhãn tỉnh sáng lên đảo qua trước đây phiền muộn vui vẻ nói liễu minh đạo hiu nói là ha ha ha sáu. Tiếp lấy, hai người liền uống rượu. Hai người uống hôn tiên ám địa, không biết qua bao lâu, Thông Thiên giáo chủ lúc này mới đứng dậy rời đi. Mà Liễu Minh tắc thì nằm ngáy hó o đứng lên. Không biết qua bao lâu, Liễu Minh tỉnh lại, lắc đầu chóng mặt đầu, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, xuyên thủng vận cổ, hướng nhân tộc nhìn lại, không khỏi nét nhếch miệng, "Đạo, suýt chút nữa lầm đại sự sáu." Nói, Liễu Minh cấy hỏa kỳ lân ra tiểu Tiễn Sơn, vội vàng hướng về Tây Kỳ phương hướng chạy tới. Mà nhân gian lúc này là thời buổi rối loạn. Kể từ Cửu Vĩ Hồ vào cùng, liền bắt đầu mê hoặc trụ vương không chừa chuyện xấu chuyện ác. Cửu Vĩ Hồ phát minh rất nhiều làm cho người giận sôi cực hình, tỉ như bảo cách trở, thậm chí buộc cả tướng so làm mất tâm. Cuối cùng, Cửu Vĩ Hồ mê hoặc trụ vương, hoàng hậu, chính mình làm vương hậu. Trụ vương giết gương hoàng hậu sau đó, lo lắng gương hoàng hậu cha Đông Hoàn Sở sẽ tạo phản, liền tin vào phí trọng cùng Vưu Hồn hai người đề nghị, thừa dịp tin tức vẫn chưa đi lỗ hổng, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, Triệu Tứ đại chư. Cái này đại thương vương triều, quản hạt tổng cộng có 800 đường chư hầu, trong đó đều có đông tây nam bắc tứ đại chư hầu, diễn phần mình thống ngự 200 chư hầu, bảo vệ triều ca thành. Trụ Vương cảm thấy cái này tứ đại chư hầu là lớn nhất uy hiếp, liền triệu tập tứ đại chư hầu vào cùng, chuẩn bị giết tứ đại chư hầu, lấy trừ hầu họa. Tây kỳ, Tây Bá hầu cơ sương giỏi về chu dịch thôi diễn, sớm đã tính ra chính mình có mười mấy năm lao ngục hai đương. Một ngày này, Tây Bá hầu phụng trụ Vương chỉ lệnh, rời đi Tây kỳ, chuẩn bị đi tới triều Ca Thành. Đi tới trên đường, đột nhiên phong vân hội tụ, lôi điện đan sen, mưa to như chút xuống. Cái này mưa rào đến nhanh, đi cũng nhanh. Cơ xương liền bắt đầu suy tính đứng lên. Cái này vừa suy tính, không khỏi đại hỉ, cười nói, lôi điện đi qua tất có đem tinh hạ giới, chư vị còn xin cùng bản hầu tìm kiếm đem tinh. đám người thất kinh, bốn phía tìm kiếm lên cái gọi là đem tinh tới. cái này vừa tìm tìm, thật đúng là tìm được một đứa bé. tây bá hầu cơ sương ôm hải tử, mừng rỡ như điên đạo. bản hầu tính qua, bản hầu trong số mệnh có trăm tử, bây giờ bản hầu đã có cửu thập cửu tử, tăng thêm kẻ này, chỉnh hợp một trăm số. chúc mừng hầu gia, chúc mừng hầu gia, mừng đến quý tử. đám người vội vàng chúc mừng. tây bá hầu cười nói, kẻ này chính là lôi điện sau đó được, không bằng liền gọi lôi chấn tử a. đúng lúc này. Một đạo nhân già vân mà đến, đem trong tay phất trần bãi xuống, cười nói: "Vô lượng Tiên Tôn." Tây Bá Hầu cả kinh, nhìn về phía người tới, liền thấy người tới tiên phong đạo cốt, hồng quang đầy mặt, chính là Phúc Đức chi tướng, vội vàng chắp tay nói: "Không biết thượng tiên là người phương nào? Ở nơi nào tu tiên?" Người tới ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm cơ xương trong ngực Hải Tử, cười to nói: "Bần đạo chính là Trung Nam Sơn tu sĩ Vân Trung Tử là cũng." Tây Bá Hầu kinh hãi, hoảng sợ nói: "Chẳng lẽ xiển giáo tiên nhân?" Vân Trung Tử cười nói: "Bần đạo chính là xiển giáo bên trong người." Tây Bá Hầu cơ xương hỏi vội: Không biết tiên nhân đến này có chuyện gì. Vân Trung tử cười nói, Bần đạo chính là vì Hầu gia trong ngực chi tử mà đến. Vì con ta mà đến." Tây Bá Hầu nghi ngờ nói. Vân Trung tử cười nói, "Bần đạo tính ra, kẻ này cùng ta xiển giáo hữu duyên, bần đạo cố ý tới thu kẻ này làm đồ đệ, không biết Hầu gia có nguyện ý hay không." Tây Bá Hầu đại hỉ, vội nói, "Tiên nhân có thể thu tiểu nhi làm đồ đệ, là tiểu nhi phúc khí." Vân Trung tử cười nói, "Hầu gia, không bằng đem công tử giao cho bần đạo, bần đạo truyền thụ hắn pháp thuật, chờ nó trưởng thành, sau này cũng tốt vì Hầu gia hiệu lực, như thế nào?" Tây Bá Hầu đại hỉ, đang muốn đem lôi chấn tử đưa tới. Chấm đã. Đúng lúc này, không gian như là sóng nước dạo dực, Liêu Minh cấy hỏa kỳ lần tử trong hư không đi ra. Vân Trung tử nhìn thấy Liêu Minh, lập tức cả kinh, hoảng sợ nói: "Liêu Minh!" Nói, Vân Trung tử trực tiếp từ Tây Bá Hầu cơ xương trong ngực đoạt lấy lôi chấn tử, vội la lên: "Liêu Minh, cái này đệ tam thần tướng đã bái bẩn đạo vi sư, ngươi đừng muốn cướp đoạt." Liêu Minh nhếch miệng, hướng Vân Trung tử giơ ngón tay cái lên. Vân Trung tử sửng sợ, nghi ngờ nói: "Liêu Minh, ngươi làm cái gì?" Liêu Minh nhếch nhếch miệng, Nhìn xem Vân Trung Tử trong ngực lôi trấn tử, cười nói, "Vân Trung Tử đạo hữu, ngươi có biết trong ngực ngươi hài tử lai lịch, ngươi cũng dám thu hắn làm đệ tử, ngươi thật đúng là ngu a." Vân Trung Tử bị Liễu Minh nói một hồi chột dạ, cả giận nói, "Liễu Minh, ngươi đừng muốn cố lộng huyền hư, đứa nhỏ này chính là đệ tam thần tướng, đem tinh hàng thế đi, có thể có lai lịch gì?" Liễu Minh bĩu môi nói, "Còn có đây này." "Còn có cái gì?" Vân Trung Tử mộng bức đạo. Liễu Minh nhìn xem Vân Trung Tử, cười nói, "Đứa nhỏ này a, chính là thượng cổ lôi thần chuyển thế, ngươi có biết cái này lôi thần là ai?" Cái này Lôi Thần Thế, nhưng là phục hy đại thần chuyển thế sau đó phụ thân, bỏ đi tầng thân phận này, cái này Lôi Thần cũng là trong Tử Tiêu cung hồng chân khách, cùng Lục Thánh cùng tồn tại tồn tại, ngươi vậy mà thu hắn làm đệ tử, ngươi chẳng phải là so ngươi lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cao hơn một đời trước, ngươi thực như bớu sáu. Vân Trung tử mặt mo kịch liệt run rẩy, trong lòng hầu nghi nói, đứa nhỏ này thực sự là Lôi Thần chuyển thế. Liêu Minh nhếch miệng cười nói, tự nhiên là. bần đạo nếu là nói dối, nhường Lôi Kiếp khoảnh khắc mà tới. Nói chuyện đồng thời, Liêu Minh em thầm lấy Hỗn Độn châu che đại thiên cơ, nhường Thiên Đạo không cảm ứng được hắn lời nói. Vân Trung tử thấy bầu trời bên trong càng là thật không có lôi vân bay tới, không khỏi tin Liễu Minh lời nói, trong lòng cả kinh, có chút chột dạ, vội vàng đem Hải Tử đưa về phía Tây Bá Hầu cơ sương, chê cười nói: "Hầu gia, Bần đạo đường đột, đứa nhỏ này thân phận quá mức vượt người, Bần đạo không đảm đương nổi kỳ sư phó." Nói, Vân Trung tử vội vàng giá vân mà đi. Vân Trung tử rời đi về sau, Liễu Minh cười híp mắt nhìn xem Tây Bá Hầu, đạo, Hầu gia, hắn không thu đứa nhỏ này, không bằng liền nhường đứa nhỏ này bái nhập Bần đạo môn hạ A. Tây Bá Hầu cơ sương gặp Liễu Minh mấy câu càng là đem Vân Trung tử lừa gạt đi. Không gọi kinh hãi, hỏi vội, xin hỏi thượng tiên là người phương nào? Liêu Minh cười nói, bản tọa chính là tiểu Tuyền Sơn Liêu Minh là cũng. Tây Bá Hầu chưa từng nghe qua tiểu Tuyền Sơn tên tuổi, dù sao tiểu Tuyền Sơn mà mới có chút xa xôi, Tây Bá Hầu bất quá là một kẻ phàm nhân, chưa từng nghe qua tiểu Tuyền Sơn cũng là bình thường. Tây Bá Hầu lo lắng Liêu Minh không có đại pháp lực, liền có chút chần chừ. Đúng lúc này, Vân Trung Tử trở về trở về, cả giận nói, Liêu Minh, ngươi cũng dám lừa gạt bần đạo. Cái gì lôi thần chuyển thế? Nếu là lôi thần chuyển thế, ngươi như thế nào dám thu đứa nhỏ này vì đệ tử? nhưng là vân trung tử đi tới nửa đường suy nghĩ đây chính là đệ tam thần tướng a từ bỏ có chút đáng tiếc còn nữa đứa nhỏ này nếu thật là lôi thần truyền thế cái kia tây bá hầu dám thu lôi chấn tử vị tử đây chẳng phải là nói tây bá hầu thành phục hi đại thần ra ra. dạng này tây bá hầu bối phận cũng quá cao chút càng là so thánh nhân cao hơn hai cái tên tuổi cái kia thánh nhân còn không phải bổ tây bá hầu thế nhưng là tây bá hầu vẫn sống thật tốt đây cũng chính là nói liêu minh đang lừa dối hắn bởi vậy vân trung tử gấp gáp treo trò hỏa liền trở về trở về lần này tới Vân Trung Tử vậy mà phát hiện Liễu Minh lại muốn là thu lôi chấn tử vì đệ tử, cái này gọi là Vân Trung Tử làm sao có thể nuốt trôi trong lòng ngực ngon miệng gọi bước. Liễu Minh nhếch miệng nở nụ cười, phất ống tay háo một cái, trực tiếp từ Tây Bá Hầu trong ngực đoạt lấy Hải Tử Hải Tử, ha ha cười nói, ngươi ngu xuẩn a, đứa nhỏ này bây giờ đã là bản tọa đệ tử. Phốc, ta còn không có đáp ứng chứ. Tây Bá Hầu tức giận thổ huyết, cái này còn có mạnh thu người khác chi tử vì đệ tử. Vân Trung Tử biết lại bị Liễu Minh bày một đạo, lập tức tức giận toàn thân phát run, cả giận nói, Liễu Minh, ngươi vậy mà như vậy khi nhục bản đạo bần đạo liễu mạng với ngươi nói vân trung tử tay vừa lộn hiện ra thất cầm ngũ hỏa phiến chiếu vào liễu minh chính là vỗ một cái cái này thất cầm ngũ hỏa phiến chính là vân trung tử thu thập phượng hoàng cánh thanh loan cánh đại hạc sĩ khổng tước cánh bạch hạc cánh thiên nga cánh tiêu điều sĩ bảy chim linh cánh bì diệp chế tạo cực phẩm hậu thiên linh bảo vỗ một cái phía dưới trên không hỏa thạch trung hỏa trong gỗ hỏa tam muội hỏa nhân gian hỏa ngũ hỏa dây dưa dường như năm đầu hỏa lòng gật gét cuốn về phía liễu minh cực kỳ khủng bố cơ xương nơi nào thấy qua loại chiến trận này sớm đã dọa đến khuôn mặt thất sắc kinh hô liên tục, hắn tại kiến thức vân trung tử bản sự sau đó, bây giờ có chút tiếc hận vân trung tử thu lôi chấn tử làm đồ đệ, đi theo như vậy thần tiên, tất nhiên có thể tu thần tiên bản sự, có thể sau một khắc, liêu minh khẽ động, lại đổi mới hắn thế giới quan, nhìn bản tọa cửu sắc thần quang, liền thấy liêu minh quát tháo một tiếng, sau lưng đột nhiên dâng lên cửu sắc thần quang, thần quang phối hợp chư thiên, xoát một tiếng xoát qua, trực tiếp đem cái kia ngũ hỏa quét đi, xoát vô tung vô ảnh, xoát sáu, lại quét một cái, vân trung tử trong tay thất cầm mũ hỏa phiến cũng bị liêu minh quét đi. Liêu Minh tay vừa lộn, hiện ra thất cầm ngũ hòa phiến, cười nói, này ngược lại là kiện có ý tứ linh bảo 6. vân đạo bảo bối 6. Vân Trung Tử xem xét, lập tức cả giận nói, Liêu Minh nứt miệng nở nụ cười, đạo, bây giờ là bản tòa. Vân Trung Tử giận dữ, tay vừa lộn, lại hiện ra ba ngụm tiên kiếm, đem ba ngụm tiên kiếm tế lên, gào thét hướng Liêu Minh vọt tới. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Vân Trung Tử đạo hiu, ngươi đây là đang cấp bản tòa tiện đưa bảo bối, đã ngươi tiện đưa, bản tòa liền nhận. Nói, Liêu Minh sau lưng cựu sát thần quang lần nữa phóng lên trời, xoát một tiếng. Trực tiếp đem Vân Trung tử ba ngụm tiên kiếm quét đi. Người 6. Vân Trung tử giận dữ, tay vừa lộn, lại là hiện ra một phương tiểu ấn, trực tiếp đem tiểu ấn tế ra. Cái kia tiểu ấn hiển nhiên là Vân Trung tử cái sơn trại này đại sư phỏng theo phiên tiên ấn luyện chế bảo vật, đón gió tăng trưởng, uy thế cực kỳ kinh người, ầm vang hướng Liêu Minh đã tới. Chương 185. Đoạt 6. Liêu Minh sau lưng cựu sát thần quang lần nữa phóng lên trời, xoát qua phương kia tiểu ấn, phương kia tiểu ấn trong nháy mắt liền cũng không có tin tức biến mất. Người 6. Ngươi còn bẩn đạo bảo buổi tới. Vân Trung tử nhìn nhấc đầu không thôi cả giận nói, liêu minh hai mắt sáng rực nhìn xem vân trung tử, nét miệng cười nói, vân trung tử đã hưu, còn có hay không? bản tọa nơi này chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, đa đa ý thiện. phúc, vân trung tử cơ hồ tức giận thổ huyết, cả giận nói, liêu minh, ngươi xấu, ngươi còn bẩn đạo bảo bồi tới, nói, vân trung tử giống như là một con chó điên đồng dạng, đầy mặt dữ tợn, hướng liêu minh đánh tới. liêu minh lạnh rên một tiếng, hai mắt lạnh xuống, quanh thân lục mang lói lên, sau một khắc càng là đã mất đi bóng dáng. vân trung tử nhìn cả kinh, run như cầy sấy. sau một khắc hắn trên mặt dày rắn rắn chắc chắc chịu một quyền bị liễu minh một quyền đánh nghiêng nằm ở hậu phương bay đi ầm vang và sụp cách đó không xa một toà núi lớn giây lát vân trung tử từ loạn thạch bên trong bò ra ngon ngon xem xét khi thấy liễu minh đang tự nhìn xem hắn vân trung tử dọa đến hồn phi phách tán còn đến không kịp kêu ra tiếng trên đầu liền rắn rắn chắc chắc bị liễu minh một quyền đập xuống đáng thương vân trung tử đầu trực tiếp bị nện lõm vào hố đất ở trong tiếp lấy liễu minh song quyền giống như trận bão đồng dạng điên cuồng nện ở trên đầu vân trung tử ngọc hư cung bên trong nguyên thủy thiên tôn đống nhiên mở mắt già nội giận nói liễu minh vậy mà như vậy đánh ta ngọc hư cùng đệ tử nói nguyên thủy thiên tôn từng bước đi ra liền hướng liêu minh bên này mà đến kim lao đảo phía trên thông thiên giáo chủ lạnh rên một tiếng cũng là từng bước đi ra ở trong hư không ngăn lại nguyên thủy thiên tôn trầm giọng nói nguyên thủy ngươi cũng quá vô sỉ à đệ tử của ngươi không tốt như thế nào ngươi lúc nào cũng ngưỡng lấy mặt mo nằm ở hậu phương xuất hiện lớp lớp tay sao nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run cả giận nói thông thiên cái kia liêu minh coi là bình thường hậu bối sao thông thiên miết miết miệng bĩu môi nói tóm lại bần đạo sẽ không để cho ngươi đi qua Liễu Minh là đại la hoa khai thập nhị phẩm tồn tại, bản thân liền so phổ thông đại la kim tiên pháp lực liền muốn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa Liễu Minh lại tu tập ba loại lực lượng pháp tắc, đây cũng thôi. Liễu Minh còn lấy trận nhập đạo, đem chu tiên kiếm trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận dung nhập thể nội, đơn giản đã mạnh đến mức không còn gì để nói. Hơn nữa thậm chí thông thiên giáo chủ một trận hoành nghi lấy Liễu Minh thực lực trước mắt, thậm chí có thể cùng chuẩn thánh đại năng chống lại. Nói như vậy, nhảy qua biên giới, giới đối địch, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng cái này Liễu Minh cũng không phải bình thường à, hơn nữa còn là hai giống như bên trong hai giống như dùng thông thiên giáo chủ lợi mà nói liễu minh bây giờ đã biến thái tới trình độ nhất định nguyên thủy thiên tôn tức giận toàn thân phát run cả giận nói thông thiên ngươi mau tránh ra bằng không đừng trách bần đạo không khách khí ngươi cũng đã biết lần này chính là ta ngọc hư cung chấp trưởng phong thần bảng cái kia liễu minh đem tam đại ứng kiếp thần tướng đều bỏ vào trong túi đây là đạo lý nào thông thiên giáo chủ nghe xong lập tức đem sớm đã giấu ở trong lòng lời nói mắng đi ra a phi nguyên thủy ngươi có muốn hay không khuôn mặt ta ngươi cho rằng phong thần bảng là một cái đồ tốt ta phong thần bảng sau này là muốn cho hạ thiên ngươi cho người ta làm việc ngươi bất quá chỉ là một cái chân chạy, có cái gì tốt đặc ý? Phúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, cơ hồ tức thục máu. Ngay ôi, đây tuyệt đối không phải Thông Thiên Giáo Chủ có thể lời nói ra, hiện nhiên là Liễu Minh dạy Thông Thiên Giáo Chủ nói. Bất quá người ta lời nói này có lý a? Phong Thần chính là vì cung cấp Thiên Đình điều động, cuối cùng cái này Phong Thần bảng cùng Đa Thần Tiên cũng là muốn cho người ta hạo tiên, mà hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn bất quá là qua qua tay nghiện mà thôi, tựa hồ cũng không cái gì đặc ý. Tiêu nói này, làm sao còn thật thành Ngọc Hư Cung thay hảo thiên làm việc? Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận mặt mo xanh xám, cả giận nói: "Thông Thiên, ngươi xấu. Ngươi mau tránh ra, nếu là Vân Trung tử có cái gì sơ suất, Vân đạo định không cùng ngươi bỏ qua." Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng, khinh thường nói: "Yên tâm, yên tâm, cái kia Vân Trung tử không chết được, Liêu Minh đạo Hưu đã từng nói, hắn muốn tự tay đem các ngươi xiển giáo chúng tiên cái này đến cái khác tiễn đưa lên phong thần bảng." Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận lại là cứng lại, hai mắt phất lửa. Bất quá, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng dò xét đến, Vân Trung tử đích xác không có chết, chỉ là bị đánh có chút thê thảm mà thôi. Vừa nghĩ tới, hắn như vậy đi qua, Liễu Minh còn không biết muốn làm sao chế nhạo hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không muốn đi, quay lại thân hình, liền trở về Ngọc Hư Cung. Tài nghệ không bằng người, hắn cũng không biện pháp. Thông Thiên giáo chủ mang Nguyên Thủy Thiên Tôn mang sướng rồi, trong lòng thoải mái, cười ha ha vài tiếng, tiếp đó từng bước đi ra, hướng về Bích Du Cung đi. Trở trở về Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ ha ha cười nói, triệu tập môn nhân, vần đạo hôm nay giảng đạo, giảng vô thượng đại đạo 6. Bích Du Cung chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết Thông Thiên giáo chủ vì cái gì hôm nay như vậy ta hứng. Bất quá Thông Thiên giáo chủ giảng đạo, tự nhiên là chuyên tốt giết giao chúng đệ tử cuốn quít hô quát làm người khác đi. Mà đổi thành một bên, Liễu Minh đem Vân Trung Tử đánh đích thật rất thê thảm. đáng thương Vân Trung Tử đầu bị nện bẹp, xâm nhập lòng đất, dường như ngã lộn nào đồng dạng chung vào. Hai cái đùi trên không trung không ngừng bay nè. Sau một lúc lâu vậy mà không có động tĩnh. Mà Tây Bá Hầu bọn người chạy tới, đúng dịp thấy một màn này, không khỏi cả kinh trợn mắt ốm muộn. Thái bạo lực, Thái bạo lực. Bây giờ Tây Bá Hầu rất may mắn, chính mình không để cho lôi chấn tử bái Vân Trung Tử vi sư. Cái này Vân Trung Tử thực lực cùng Liễu Minh so sánh, còn kém không phải một chút điểm. Cái này Vân Trung Tử càng là tại Liễu Minh thủ hạ đi bất quá một cái, cũng là khổ cực đến cực điểm. Bị Liễu Minh đánh thành bộ dáng như vậy, không biết sống chết. Liễu Minh lại đánh một hồi, lúc này mới dừng lại. Quay đầu cười híp mắt nhìn xem Tây Bá Hầu, "Đạo, Hầu gia, bản tọa đã đã chứng minh bản tọa thực lực, như thế nào? Có thể yên tâm đem công tử giao cho bản tọa đi." "Có thể, có thể, khuyên tử giao cho thượng tiên, ta tuyệt đối yên tâm, tuyệt đối yên tâm." sáu. Tây Bá Hầu bây giờ đã náo bộ sau này lôi chấn tử sau khi lớn lên, trên chiến trường lấy vô địch chi tư bạo truy địch nhân nhiệt huyết hình ảnh như thế nào lại có thể không đáp ứng Liễu Minh? Tốt, nếu như thế, bạn tòa liền cáo tử. Liễu Minh gọi hỏa kỳ lân ôm lôi chấn tử rời đi. Liễu Minh trở về Tự Tuyền Sơn sau đó liền dốc lòng dạy bảo lôi chấn tử. Chờ lôi chấn tử sau trưởng thành, vì hắn ăn tiên hạnh, lôi chấn tử lập tức sinh ra phong lôi song xí. Phải biết, lôi chấn tử bây giờ ăn cũng không phải vân trung tử cái kia nhị đại tiên hạnh, mà là một đời tiên hạnh. Tự nhiên lôi chấn tử này đối phong lôi song xí so trước đó mạnh hơn nhiều. Lôi chấn tử liền đi theo Liễu Minh học bản sự, mà Liễu Minh cũng không có keo kiệt đem cấp tới vân trung tử thất cầm ngũ hỏa phiến cùng giả phiên thiên ấn tất cả đều ban cho lôi chấn tử. mà đổi thành một bên tây bá hầu đi triều ca thành sau đó tự nhiên là bên trong trụ vương cái bẫy tứ đại chư hầu đông bá hầu bị tại chỗ bí đỏ kích đỉnh mà chết nam bá hầu dựa vào lý lẽ biện luận bảo đảm đông bá hầu cũng bị trụ vương tứ tử bắc bá hầu sùng hầu hổ làm trụ vương nhanh bước mà tây bá hầu tại các vị đại thần gia sức bảo vệ phía dưới cuối cùng miễn cưỡng sống được tính mệnh nhưng là bị giam ở rũ bên trong lưu manh sống qua ngày hơn mười năm một ngày này tây bá hầu trưởng tử bá ấp khảo mang theo bảo vật đi cầu gặp chủ vương muốn đem tây bá hầu chuộc về đi chỉ là cái kia cựu vĩ hồ gặp bá ấp khảo dáng dấp tiêu chí liền đi câu dẫn bá ấp khảo bá ấp khảo làm sao có thể tử cựu vĩ hồ trong cơn tức giận liền cùng trụ vương nói bá ấp khảo lô mang nàng Chủ vương giận dữ sai người đem bá ấp khảo băng thành thịt nát cái này cựu vĩ hồ âm hiểm cay độc đến cực điểm nhìn xem trụ vương đạo đại vương ta nghe nói cái kia cơ sương tinh thông dịch lý thần cơ diệu đoán không bằng chúng ta làm trò chơi như thế nào trụ vương hứng thú cười nói vương hậu phải làm như thế nào trò chơi cửu vĩ hồ trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, đạo, chúng ta đem bá ấp khảo bánh bao thành bánh bao thịt, đưa cho cái kia cơ xương ăn, cái kia cơ xương không phải thần cơ diệu toán đi, át hẳn có thể tính ra thịt này bánh bao lai lịch. nếu là hắn không ăn, giận dữ mắng mỏ đại vương, hắn chính là có phản tâm, đại vương có thể giết chi, lấy trừ hậu họa. nếu như cái kia cơ xương ăn bánh bao thịt, vậy đã nói rõ hắn e ngại đại vương tiên uy, không dám tạo phản, thả hắn cũng không cái gọi là nhát gan. như vậy loại người sợ phiền phức, có cái gì lòng can đảm phản kháng đại vương. trụ vương nhăn tỉnh sáng lên, ha ha cười nói. Vương hậu chi ngôn hữu lễ, cứ làm như thế. Tiếp lấy, trụ vương liền truyền lệnh, nhường phó trọng cùng Vưu Hồn đi làm chuyện này. Phó trọng cùng Vưu Hồn hai người mang theo bánh bao thịt đi tới rũ bên trong. Tây bá hầu thấy hai người, vội nói: "Hai vị đại nhân như thế nào này?" Phó trọng cười híp mắt nhìn xem Tây bá hầu, đạo: "Tây bá hầu, đại vương mệnh ta hai người cho hầu gia đưa tới bánh bao thịt, còn xin hầu gia nhấm nháp." Nói, liền sai người đưa tới bánh bao thịt. Tây bá hầu sớm đã tính ra thịt này bánh bao lai lịch, hãi hùng cái vía, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm một phó dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra ngoài cười nhưng trong không cười đạo hai vị đại nhân thay ta cảm tạ đại vương nói tây bá hầu đưa ra tay run rẩy cầm một cái bánh bao nhét vào trong miệng từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn ăn ngon ăn ngon sấu tây bá hầu ăn một cái khen không dứt miệng tiếp đó lại cầm lấy một cái bánh bao từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn phí trọng cùng vưu hồn hai người nhìn ở trong mắt vẻ mặt khinh thường tiếp lấy phí trọng cùng vưu hồn hai người liền đã đến đại điện hướng trụ vương nói lên chuyện này trụ vương nghe xong đại hỉ cười nói cái kia tây bá hầu cao tuổi nhát như chuột không đáng để lo từ đó Chu Vương liền không đem Tây Bá Hầu để vào mắt. Chu Đại Phu Tán nghi sinh lấy rất nhiều vàng bạc tiền tài hối lộ Chu Vương, cầu Chu Vương thả Tây Bá Hầu. Chu Vương vốn là đối với Tây Bá Hầu đã mất đi cảnh giác, lại được rất nhiều vàng bạc tiền tài, càng là trong lòng vui vẻ, liền hạ lệnh đem Tây Bá Hầu Cơ xương đem thả. Tây Bá Hầu từ rũ bên trong sau khi đi ra, cưới một con ngựa, ra roi thúc ngựa, xông ra ngoài. Có người gặp Tây Bá Hầu ra roi thúc ngựa trốn ra triều ca thành, liền đem chuyện này bẩm báo Chu Vương. Chu Vương nghi ngờ trong lòng, vì cái gì Cơ Sương sẽ đi như vậy gấp gáp? Chẳng lẽ hắn còn trong lòng còn có phản ý? Thế là, trụ Vương liền hạ lệnh truy sát Cơ Sương. Lại nói Cơ Sương một đường cưỡi ngựa chạy vội ra chiều Ca Thành, đi tới bên ngoài thành một núi lính chỗ suy nghĩ chính mình ăn ruột thịt mình nhi tử sự tình, bất giác khí huyết quay cuồng, không để ý, lăn xuống mã. Cơ Sương đứng dậy, hoa hướng về ra mẹ một chút, càng là từ trong miệng phun ra một con thỏ. Tiếp lấy, Cơ Sương liền mẹ mấy cái, tất cả đều phun ra từng cái con thỏ. Những cái này con thỏ nhảy tung tăng, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Bá ấp khảo 6. Cơ Sương đó lấy tạng đã lớn, Khóc đến than thở khóc lóc. Đúng lúc này, đằng sau chạy vội tới một đội nhân mã, chính là trụ vương phái tới bắt Cơ Sương nhân mã. "Cơ Sương, thôi trốn, đại vương mệnh chúng ta bắt ngươi trở về triều ca thành." Cầm đầu tướng lĩnh hét lớn. Cơ Sương ngửa mặt lên trời hét lớn, "Mệnh ta thôi rồi." Hầu gia chớ sợ. Đúng lúc này, không gian dạo dực, Liễu Minh cấy hỏa kỳ lần tử trong hư không trôi ra. Lôi Chấn Tử đi theo Liễu Minh, cũng tử trong hư không trôi ra, hét lớn, "Phụ thân chớ sợ, Lôi Chấn Tử liền cũng." Nói, Lôi Chấn Tử bay đến giữa không trung, trong tay cầm một cây hoàng kim côn. Một gậy nện xuống, đem nửa cái đỉnh núi đập tầm ầm ầm sụp đổ. Truy binh xem xét, doa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám chảo Tây Bá Hầu, quay đầu liền chạy. Tây Bá Hầu nhìn xem Lôi Chấn Tử, mừng rỡ như điên đạo, chẳng lẽ là con ta Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử bay đến Tây Bá Hầu trước mặt, đang muốn quỳ lại, đúng lúc này, Liêu Minh Hư đỡ dậy Lôi Chấn Tử, trầm giọng nói, "Lôi Chấn Tử, bực này ngụy quân tử, ngươi chính là chớ có bài hắn." Lôi Chấn Tử cau mày nói, "Lão sư vì cái gì nói như vậy phụ thân?" Liễu Minh cười lạnh một tiếng, nhìn xem Tây Bá Hầu, trầm giọng nói, "Ừ." Tây Bá Hầu treo lên nhân nghĩa chi danh, cự tuyệt tính mạng của mình, an con ruột thịt, bực này nhân nghĩa hàng người, tha thứ bản tọa không dám gật bừa. Lôi Chấn Tử nghe kinh hãi, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cơ Dương, hoảng sợ nói: "Phụ thân, ngươi thật tan huynh trưởng thịt, cái này sáu." Cơ Dương mặt mo kịch liệt run rẩy, vội la lên: "Cái kia sáu. Cái kia ta cũng là ngộ biến tùng quân sáu. Cái này sáu." Lôi Chấn Tử nghe toàn thân đại chấn, lui lại liên tục, một năm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cơ Dương. Liễu Minh lạnh lùng nhìn Cơ Dương một mắt, lại quay đầu nhìn về phía Lôi Chấn Tử, đạo: Lôi Chấn Tử, hắn cùng với ngươi vốn không quan hệ máu mủ, chỉ là ngươi hàng thế lúc, hắn vừa lúc ở bên cạnh, nhặt được ngươi thôi, ngươi hôm nay cứu hắn tính mệnh, cũng coi như là trả phần này nhân quả, từ đó, liền cùng hắn đoạn mất phụ tử quan hệ, theo vi sư trở về Tiểu Tuyển Sơn a. Lôi Chấn Tử gật đầu, hướng Liễu Minh vừa chấp tay, "Đạo, lão sư, còn xin để cho ta tiện hắn trở về Tây Kỳ, sau đó ta liền cùng hắn lại không liên quan." Liễu Minh gật đầu, "Đạo, cũng được." Nói, Liễu Minh cởi hỏa kỳ lân phá vỡ hư không, trở về Tiểu Tuyển Sơn đi. Lôi Chấn Tử cắt thì một đường hộ tống Tây Bá Hầu Cơ Sương trở lại Tây Kỳ, tiếp đó liền vụ cánh trở về Tiểu Tuyển Sơn đi. Từ đó, Lôi Chấn Tử cùng Cơ Sương lại không liên quan. Cơ Sương trở lại Tây Kỳ sau đó, trong lòng oán hận Trụ Vương giam giữ hắn mười mấy năm, hơn nữa nhường hắn ăn con của mình, liền quyết tâm khởi binh phản triều ca. Chỉ là dưới mắt Đại Thương Vương Chiêu Thực lực hùng hậu, Cơ Sương còn thiếu hiền năng chi sĩ. Bởi vậy, Cơ Sương liền tìm bốn phía hiền năng chi sĩ, muốn phản Đại Thương. Cuối cùng, Cơ Sương nghe nói có người ở Vị Thủy, cũng không dùng lưới câu, nói cái gì người nguyện mắc câu. Cơ Sương suy nghĩ, Này hẳn là hiền năng, liền cùng một đám văn thần võ tướng đi bái Phòng Khương Tử Nha. Một ngày này, Cơ Dương trèo non lội suối, cuối cùng tìm được Khương Tử Nha. Một phen thương lượng phía dưới, Cơ Dương phát hiện Khương Tử Nha thật sự có đại năng, liền mời Khương Tử Nha đi Tây Kỳ, cùng quản lý Tây Kỳ. Khương Tử Nha đáp ứng, tiếp đó đi tới trên xe. Cơ Dương đại hỉ, đang muốn lên xe, đúng lúc này, Khương Tử Nha cười híp mắt nói, "Còn xin hầu gia vì ta kéo xe." Chương 186, thân công báo thỉnh Liễu Minh rời núi. Nam cung thích kinh hãi, cả giận nói, "Khương Tử Nha, ngươi trớ quá mức." Làm sao có thể nhường hầu ra thay người kéo xe? Quá đáng sao? Ta cảm thấy không quá đáng một chút nào." Khương Tử Nha cười híp mắt nói. Cơ xương không rõ ràng cho lắm, nhưng luôn cảm thấy ở trong đó có huyền cơ, liền cắn răng, tiến lên mặc lên xe dây thử, tự mình cho Khương Tử Nha kéo xe. Cơ xương lôi kéo Khương Tử Nha một đường mà đi, dòng giá 800 bước. Chỉ vì tuổi già tê bước, cũng lại không kéo nổi, liền gởi xuống dây thử, nhìn về phía Khương Tử Nha, "Đạo, tiên sinh, ta thật sự là không kéo nổi." Khương Tử Nha đứng dậy, hướng Cơ Sương vừa chấp tay, "Đạo Hầu ra vì ta kéo xe 800 bước, ta bảo đảm Hầu ra đại chu hương thịnh 800 năm. Cơ Sương nghe xong, lập tức kinh hãi, vội nói, "Còn xin tiên sinh lên xe, ta còn có thể kéo động." Khương Tử Nha cười nói, "Có thể một, lại cũng không lại hai liên tục." Cơ Sương trong lòng thất lạc, nhưng vẫn là cười nói, "800 năm đã rất tốt, chỉ cần có thể giải rượu dân sinh khó khăn, còn chưa tính, vậy liền làm phiền tiên sinh." Nói, Cơ Sương đối với Khương Tử Nha chắp tay đến cùng. Từ đó, Phi Hùng chi tướng Khương Tử Nha về Tây Kỳ, Phượng Gãy Kỳ Sơn. Cơ Sương bái Khương Tử Nha làm tướng lấy nhị tử xương khương tử nha vì tướng phụ, chỉ để kéo ra phong thần đại kiếp màn che, hưng thịnh chu diệt thường phượng gáy kỳ sơn, cái này cũng là thiên đạo đại thế. bởi vậy, liêu minh cũng không có nhúng tay. liêu minh biết chính là thiên đạo đại thế, hắn như cưỡng ép xoay sửa lại thiên đạo đại thế, như vậy ưu thế của hắn đem biến thành hắn thế yếu. lại nói, liêu minh bây giờ bất quá đại là kim tiên tu vi, cho dù là hắn hữu tâm sửa chữa thiên đạo đại thế, cũng không có cái năng lực kia à, dù sao trừ thiên thánh nhân cùng đạo tổ cũng sẽ không cho phép liêu minh cưỡng ép sửa chữa thiên đạo đại thế, trước thực lực tuyệt đối. Hết thể mưu đồ đều có vẻ hơi bất lực. Khương tử nha bái nhập Tây Chu sau đó, liền cố gắng hương thịnh dân nuôi tằm, đóng quân đinh, xúc lương thảo, vì trinh phạt Triều Ca hăng hái làm chuẩn bị. Một bên khác, Trụ Vương càng hoang dâm vô độ. Cựu vĩ hổ càng là suối dục Trụ Vương đùa giỡn hoàng phi hổ phu nhân, đó là cái nam nhân, lại như thế nào có thể nhịn. Hoàng phi hổ giận dữ, liền xâm nhập trong vương cung vấn trách Trụ Vương. Trụ Vương kinh hãi, hốt hoảng chạy trốn. Hoàng phi hổ dưới tay thuyết phục phía dưới, trốn đi Triều Ca, một đi ngang qua quan chưởng tướng, hướng về Tây Kỳ mà đi. Hoàng phi hổ trốn vào Tây kỳ ở trong, khiến cho Tây kỳ càng thực lực hùng hậu. Vừa lúc này, Thái sư Văn Trọng xuất chinh trở về. Thái sư Văn Trọng liền hạ lệnh thảo phạt Tây kỳ. Trước tiên có Trương Quế Phương, đặc cử công bọn người tuần tự đi thảo phạt Tây kỳ, nhưng lại tất cả đều bị Tây kỳ cầm xuống. Thái sư Văn Trọng giận dữ, tự mình lãnh binh xuất chinh Tây kỳ. Từ đó cũng kéo ra xỉn giáo cùng tiệt giáo chính thức đại chiến màn tre. Thái sư Văn Trọng trưng thu Tây kỳ, tại thân công báo suy khiến phía dưới bắt đầu không ngừng thỉnh tiệt giáo tiên nhân xuống núi. Tuần tự có rất nhiều tiên nhân bị xỉn giáo giết chết, đưa tới phong thần bảng thương chiều trận doanh ở trong văn trọng khi thắng khi bại tình cảnh bí thảm thân công báo đi vào trong đại trướng đạo thái sư bộ ra nghe nói một người thần thông vô lượng nếu là có thể mời được người này rời núi nhất định có thể nhất cử diện đi tây kỳ hương thịnh ta đại chu thái sư văn trọng nghe xong lập tức đại hỉ vừa nói quốc sư tru tiến cử là người phương nào thân công báo đạo ta thiệt giáo tiên nhân tất cả nói cái kia tiểu tuyển sơn có vừa lên tiên tiên gọi là liễu minh cái kia liễu minh cực kỳ lợi hại từng nghe nói thứ nhất người hành hung xỉn giáo thập nhị kim tiên nếu có thể mời được người này xuống núi thì sợ gì hiển giáo thập nhị kim tiên văn trọng mừng rỡ đạo vậy liền làm phiền quốc sư đi chuyến này nhất thiết phải đem vị này liễu minh thượng tiên cho mời về vì ta đại thương vương chiêu hiệu lực bần đạo tự nhiên không thể đổ cho người khác bần đạo đi vậy thân công báo lúc này liền ra thương triều đại doanh thẳng đến tiểu tuyển sơn mà đi đợi cho tiểu tuyển sơn bên ngoài thân công báo gặp ngoài núi hoang vu trong lòng hầu nghi nói chẳng lẽ mọi người nghe nhầm đột bệnh thần thoại cái kia liễu minh như cái kia liễu minh thật có bản lĩnh lớn như thế nào tuyển một chỗ như vậy vắng lặng khu vực vì đạo trường thân công báo hầu nghi không thôi bất quá suy nghĩ như là đã tới liền thử một lần vạn nhất liễu minh thật đúng là cái gì bậc đại thần thông đâu lúc này thân công báo liền hướng trong núi chắp tay nói liễu minh thượng tiên nhưng tại trong núi vần đạo thân công báo cầu kiến giây lát trong núi có ánh đèn sáng lên ngao ly chọn đèn lồng từ trong núi đi ra nhìn về phía thân công báo đạo ngươi chính là thân công báo công tử nhà ta cho mời nói quay người hướng về trong trận đi đến thân công báo vội vàng đuổi kịp ngao ly trơ vào trong núi thân công báo bị tiểu tuyển sơn cảnh tượng cả kinh trận mắt thốt mồm Hắn thật sự là không nghĩ tới, ngoài núi cùng trong núi khác nhau vậy mà lớn như vậy, đây quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất đi, hơn nữa tiểu tuyển sơn, cái này khí vận cũng quá mạnh chút. Trên không lượn vòng lấy cái kia mấy cái kinh khủng khí vận kim long, sợ là Thánh nhân đạo trưởng cũng bất quá như thế. Thân công báo còn chưa vào trong núi, liền gặp Liễu Minh tử văn đạo điện bên trong đi ra. Ngao Ly hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Công tử, cái kia thân công công dẫn tới." Thân công báo gặp Liễu Minh trẻ tuổi như vậy, không khỏi trong lòng lại là cả kinh, bất quá suy nghĩ thần tiên đều có chú nhan tuật. Liễu Minh rất có thể là sống ngức vạn năm lão quái vật cũng có nói. Thân công báo phía trước là xiển giáo bên trong người, hắn tại xiển giáo thời điểm liền lờ mờ đã nghe qua Liễu Minh sự tình. Tựa hồ, Liễu Minh tại xiển giáo chính là một cái cấm kỵ, không người dám nhắc đến. Thân công báo không dám kinh thường, gấp hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Thân công báo bài kiến Liễu Minh thượng tiên sáu." Liễu Minh lạnh rên một tiếng, không đợi thân công báo đem minh liền một quyền đập vào thân công báo trên mặt, dạy đem thân công báo đánh bay ngược mà ra, ầm vang ngã vào trong trận. Liễu Minh còn không hạ giận, xông vào trong trận, đem thân công báo đạp ra ngoài. Vô anh sáu Không đợi thân công báo nói chuyện, lại một lần nữa liền mà ra, ầm vang đụng vào tiểu Tuyển Sơn bên ngoài một tòa núi lớn bên trong. Chờ thân công báo từ loạn thạch bên trong bò ra, liền bị Liễu Minh một cái nắm chặt, phanh phanh phanh trên mặt đất điên cuồng ngã đứng lên, tiếp đó Liễu Minh lại đem thân công báo nhấn trên mặt đất, song quần giống như trận báo đồng dạng, điên cuồng chút xuống, nện ở trên mặt dày thân công báo. Gào gào gào gào sáu. Thân công báo bị Liễu Minh đánh phát ra rường như mổ heo tựa như tiếng kêu thảm thiết. Thẳng đến cuối cùng, Liễu Minh đem thân công báo đánh mặt mò không thành hình người, máu thịt be bé bét, răng cửa rơi sạch, lúc này mới dừng lại tay tới. Đáng thương thân công báo nằm trên mặt đất giữa cổ họng phát ra t t t thanh âm khàn khàn, hai mắt vô thần, một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Hắn thật sự là không nghĩ ra, hắn cùng với Liễu Minh ngay cả mặt mũi cũng không gặp qua, vì cái gì Liễu Minh gặp mặt liền đem hắn hành hung một trận. Đương nhiên, Liễu Minh ra tay vẫn là rất có chừng mực, tuy nói là quyền quyền đến thịt, nhưng lại lực lượng nắm vừa tới chỗ tốt, trực đã hắn nội thân đau đớn khó nhịn, nhưng nguyên thần tựa hồ cũng không có chuyện. Theo lý thuyết, Liễu Minh cũng không có đem hắn đánh thành thương nặng cỡ nào. Trên thực tế, Liễu Minh bất quá là hoán hận thân công báo cái thằng này đem tiệt giáo chúng tiên thỉnh số núi khiến cho tiệt giáo chúng tiên thành trên bảng thần Đây cũng thôi, hơn nữa thân công báo cái thằng này lại còn tới mời hắn. Đây là muốn đem hắn cũng muốn mời lên bảng a. Những ngày này, Liêu Minh nghe được cái này đến cái khác tiệt giáo tiên nhân bị tiên đưa lên phong thần bảng, trong lòng vốn là oán hận vô cùng, chỉ là hắn cũng biết, lần này sát kiếp hung hiểm, bởi vậy hắn cũng không muốn quá nhiều cuốn vào sát kiếp ở trong. Nhưng bây giờ thân công báo tới mời hắn, hắn liền quyết định rời núi, vì tiệt giáo chúng tiên báo thủ. Báo thủ về báo thủ. Liêu Minh trước tiên cần phải đem phí ra, bởi vậy lúc này mới hành hung thân công báo. Lúc này Triệu Công Minh bỏ mình, Tam Tiêu Nương Nương xuống núi, vì Triệu Công Minh báo thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn thể diện, vậy mà tự mình xuống núi, đối với Tam Tiêu Nương Nương độc thủ. Còn tốt Tam Tiêu Nương Nương có đất phủ chính quả, cuối cùng vẫn là hậu thổ xuất thủ, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ hạ cứu Tam Tiêu Nương Nương. Đương nhiên, cho dù là hậu thổ xuất thủ, cũng chỉ là cứu Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu Nguyên Thần, miễn cho hai người lên Phong Thần bảng mà thôi, đến Nội Vân Tiêu Nương Nương, vẫn là bị đặt ở kỳ lân dưới vách chịu khổ. Đương nhiên, bên trên không lên Phong Thần bảng, cái kia khác nhỏ lớn, lên Phong Thần bảng, sau này liền phải nghe theo Hạ Thiên Dù sao trở thành trên bảng người, liền thân bất do kỷ, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu bị hậu thổ cứu, luôn hồi đi, lại miễn cho cùng người vì nô. Liễu Minh cùng mấy người kia quen biết, làm sao có thể không không quản chú ý? Liễu Minh biết rõ đây là nghịch tiên mà đi, nhưng hắn còn nghĩ cuối cùng liệu một phát, Dẫu gì cũng muốn đem xỉn giáo mấy vị tiên nhân đưa lên bảng. Liễu Minh đá một cước thân công báo, trầm giọng nói, đứng lên, không cần chăn chết, đi thôi, chúng ta đi thương triều trận doanh. Thân công báo vội vàng từ dưới đất bò dậy, vui mừng không tối đạo, đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên sáu. Vốn là. Thân công báo bị Liễu Minh như vậy hành hung một trận, hắn cho là thỉnh Liễu Minh rời núi vô vọng, có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi, ai có thể nghĩ Liễu Minh vậy mà đáp ứng rời núi. Tiếp lấy, Liễu Minh liền gọi mình mấy vị đệ tử, tiếp đó cùng nhau đi tới đại thương trận doanh. Đợi cho thương triều trận doanh ở trong, thái sư Văn Trọng tự mình chào đón, hướng Liễu Minh chắp tay nói, "Liễu Minh đạo hữu, nghe đại danh đã lâu à, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường." Liễu Minh lạnh rên một tiếng, nhìn xem Văn Trọng, trầm giọng nói, "Cho dù là sư phó ngươi Kim Linh Thánh Mâu thấy bản tọa, cũng phải xưng hô một tiếng đạo hữu." ngươi còn chưa xứng xưng hô bản tọa vì đạo hiu, văn trọng kinh hãi, vội vàng đổi lời nói đạo, vân vân vân, tiền bối nói là liễu minh nhìn về phía văn trọng, đạo đi thôi, ra ngoài chiếu cố xỉn giáo tiên, nói liễu minh mang theo chúng đệ tử đi ra ngoài, văn trọng nhìn về phía một bên thân công báo, không khỏi nết nết miệng, nghi ngờ nói quốc sư, ngươi mặt mũi này thế nào? thân công báo cười khổ nói, đừng nói nữa, bẩn đạo đi liền bị cái này liễu minh thượng tiên hành hung một trận, hắn giống như cùng bẩn đạo có thủ tự như sáu, văn trọng nghe nhãn tình sáng lên, theo sát liễu minh mà đi, trên thực tế. Văn Trọng cũng không thích thân công báo cái này hai mặt tiểu nhân, chỉ là dưới mắt cũng là tiệt giáo bên trong người, Văn Trọng lại không chỗ nương tựa dựa vào người, liền tạm thời tin tưởng thân công báo thôi. Bây giờ nghe Liễu Minh gặp mặt liền hành hung thân công báo, điều này nói rõ Liễu Minh là một cái ghét rác như tiểu người. Chính trực liền tốt. Văn Trọng vây quanh Liễu Minh cùng Liễu Minh chúng đệ tử đến trước trận. Một bên khác, Tây Chu trận doanh ở trong cũng ra trận. Khương Tử Nha gặp Liễu Minh khí vũ hiên hàng, khiếp sợ trong lòng. Khương Tử Nha lớn tiếng nói, "Thái sư, như thế nào hôm nay lại đến từ lấy đắng ăn?" Văn Trọng ha ha cười nói, Khương tử nha, lão phu hôm nay mời được Liễu Minh thượng tiên đến đây, cho dù ngươi có thiên đại năng lực, cũng đừng hòng chạy qua lão phu, lão phu nhất định diệt ngươi Tây Chu. Khương tử nha giận dữ, trầm giọng nói, ai cùng ta cầm xuống này cung đồ. Hàn Ngọc Long, ác gác hổ nhị người xuống ra, hét lớn, cung đồ, nhận lấy cái chết. Liễu Minh nhũ môi, khinh thường nói, Na Tra, tiện đưa hai người này lên bảng. Na Tra đại hỉ, chân đạp phong hỏa luân mà ra, cùng hai người chiến tại một chỗ. Hai người này lại như thế nào là Na Tra đối thủ? Không có qua mấy hiệp, hai người này bị Na Tra một thương đâm chết. Chỉ lưu hai đạo chân linh, lên phong thần bảng đi. Khương Tử Nha cực kỳ hoảng sợ. Bên này, Hoàng Thiên Hóa vọt ra, hét lớn, ai cùng ta đại chiến 300 hiệp. Liêu Minh cười lạnh một tiếng, đạo, Lôi Chấn Tử, tiến đưa Hoàng Thiên Hóa lên bảng. Là, sư phó. Lôi Chấn Tử đại hỉ, cầm lên hoàng kim côn, liền hướng Hoàng Thiên Hóa công tới. Cái này Hoàng Thiên Hóa đích xác có chút bản sự, chỉ là thực lực còn chưa kịp Lôi Chấn Tử, hai người chiến đến ở giữa, Lôi Chấn Tử tay vừa lộn, hiện ra một ngụm tiểu ấn. Cái này tiểu ấn thực sự là Vân Trung Tử phòng chế phiên thiên ấn độ giọm nhưng lập tức chính là đổ rộng, đó cũng là uy lực vô tận. Mấu chốt là dọa người a. Tiểu ấn đón do tăng trưởng, dây lắt liền có mấy vạn mẫu lớn nhỏ, thẳng vào mặt liền hướng Hoàng Thiên Hóa nấp đi. A, lại là Phiên Thiên ấn 6. Hoàng Thiên Hóa tưởng rằng Phiên Thiên ấn, sợ hết hồn, nơi nào còn dám tiếp, quay đầu liền chạy. Chỉ là bây giờ hắn nơi nào có thể chạy trốn được. Vành 6. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, Hoàng Thiên Hóa trực tiếp bị ép thành bánh thịt, chỉ lưu một đạo chân linh hướng về phong thần bằng đi. Khương Tử Nha nhìn trong đầu cuồng loạn không chỉ. Đúng lúc này, Dương Nhâm bay ra, cả giận nói: ta cùng với mấy vị sư đệ bảo thủ. Liêu Minh cười nói: Dương Tiễn, Tiễn đưa Dương Nhâm lên bảng. Dương Tiễn đại hỉ, ra khỏi hàng cùng Dương Nhâm chiến tại một chỗ. Dương Nhâm bản lãnh lớn nhất, chính là cái kia hai con mắt. Lại nói Dương Nhâm vốn là thương triều đại phu, chỉ vì khuyên can trụ vương, lại bị trụ vương hoàn con mắt, Dương Nhâm té lầu mà chết. Phía sau Lương Thanh hư đạo đức chân quân cứu, chân quân lấy hai quả kim đan bảng vào trong mắt, hốc mắt của hắn bên trong rối ra hai bàn tay, trong lòng bàn tay diên phần mình có một con con mắt, cái này hai con mắt có thể lên đạ thiên đỉnh, hạ đặt địa phủ, cùng người đối địch có thể thấy rất rõ ràng, thậm chí có thể phân tích ra đối phương ra chiêu quy tích, cực kỳ lợi hại. nhưng hắn đôi mắt này lợi hại hơn nữa, lại nơi nào có thể lợi hại qua Dương Tiễn trên Trán Tiên Nhãn? Dương Tiễn trên Trán Tiên Nhãn cũng là có lai lịch lớn. lại nói Thiên Địa sơ khai, hỗn loạn một mảnh, đạo tổ đạt được hai cái đạo nhãn, cái này hai cái đạo nhãn, một cái ban cho Thông Thiên Giáo Chủ, Thông Thiên Giáo Chủ đem hắn một ban cho Kim Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu lại đem Thiên Nhãn ban cho đệ tử Văn Trọng, mà đổi thành một cái Thiên Nhãn, đạo tổ ban cho Hạo Thiên, cuối cùng chăn trở đến Dương Tiễn trên Trán. Dương Tiễn Tiên nhãn chính là trời sinh chí vật, đứng hàng thượng phẩm tiên tiên linh bảo liệt kê, so Dương Nhâm cái này hai con mắt mạnh hơn nhiều lắm. Hú hô, Dương Tiễn tu hành Liễu Minh đưa cho đạo tổ điện tịch, người mang cựu truyền huyền công, tự nhiên không phải Dương Nhâm có thể so. Hai người đại chiến, không có quá nhiều lúc, Dương Tiễn liền một đao đem Dương Nhâm đánh thành hai nửa, đáng thương Dương Nhâm chỉ để lại một đạo chân linh, hướng về phong thần bảng lên, lên rồi. Lần này trận chiến mở màn, xiển giáo liền có bốn tên đệ tử đời hai lên bảng. Cái này gọi là Khương Tử Nha làm sao không kinh sợ? Khương Tử Nha vội vàng hạ lệnh bây giờ thu binh. Văn trọng cũng thu bình, đại sự tán dương Liễu Minh thần thông. Hắn bây giờ là càng ngày càng mong đợi, cái này Liễu Minh còn chưa xuất thủ, chỉ là Liễu Minh đệ tử xuất thủ, liền đem xiển giáo đánh cho hoa rơi nước chảy, cái kia diệt Tây Chu còn không phải ở trong tầm tay. Chương 187, đả thương thánh nhân Đa Thi. Tây Kỳ trận doanh có thể nói là tình cảnh bi thảm. Bọn hắn không nghĩ tới thương triều trận doanh ở trong vậy mà mời ra lợi hại như vậy nhân vật, liên chạm bọn hắn bốn tên xiển giáo đệ tử. Khương Tử Nha vội vàng đốt hương cầu nguyện, thỉnh xiển giáo chư tiên xuống núi tương trợ. Nam Cực tiên ông Vân Trung Tử cùng thập nhị kim tiên nhau nhau đến, Khương Tử nha đem xỉn giáo chúng tiên đón vào trận doanh ở trong. Nam cực tiên ông cười nói, Tử nha sư đệ, lần này cái kia Thương chiều trận doanh ở trong lại thỉnh người nào rời núi, càng là nhường ngươi lớn như vậy động can qua, mời chúng ta tất cả tới tương trợ. Đúng vậy à, sư đệ, bất luận đối phương là người nào cũng không cần đến để cho chúng ta tất cả đến à? Đúng, cái này cũng có chút quá nhỏ nói thành to chút. Ta xỉn giáo thập nhị kim tiên hội tụ đều có thể gặp Thương chiều sấp bằng. Xỉn giáo chúng tiên nhân nhau, nhau tự biên tự diễn. Thương Tử nha hít sâu một hơi, đạo chư vị sư minh, cái kia thân công báo thỉnh một cái gọi liễu minh người tĩnh, chỉ là trong ngay mắt trong đại trướng liền tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phía trước một giây trong đại trướng còn như chợ bán thức ăn giống như ở mỹ cái này phía sau một giây liền như vậy tĩnh quỷ dị cái này hiển nhiên có vấn đề Khương tử nha nhưỡng mày nhìn xem xỉn giáo tiên nhân vâng nói chư vị sư minh như thế nào biểu lộ như vậy nam cực tiên ông nụ cười trên mặt dần dần thu lại lộ ra vẻ ngưng trọng cao mày nói tử nha sư đệ ngươi xác định đối phương là tiểu tuyển sơn liễu minh vâng trung tử Thập nhị kim tiên tất cả đều nín thở ngưng thần, hai mắt sáng rực nhìn xem Khương Tử Nha. Khương Tử Nha bởi vì nhập môn muốn, còn không biết Liễu Minh tên tuổi. Khương Tử Nha nhìn xem chư Vị sư minh, nhũ mày, đạo, đúng vậy à, chư Vị sư minh, người kia thật là Tiểu Tuyền Sơn Liễu Minh, bần đạo điều tra qua, hắn còn muốn bốn người đệ tử tùy hành, theo thứ tự là Huyền Minh Tử, Dương Tiễn, Na Tra cùng lôi chấn tử bốn người, lần này chính là cái kia Dương Tiễn, Na Tra cùng lôi chấn tử bốn người xuất thủ, liền cứ gây ta ba tên xỉn giáo đệ tử. T sáu, trong đại trướng một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh vang lên. Thập Nhị Kim Tiên giữ im lặng, nhíu mày không thôi. Khương Tử Nha càng kỳ quái, vẫn nói: "Chư vị sư huynh, như thế nào biểu lộ như vậy?" Quảng Thanh Tử cười khổ nói: "Sư đệ a, ngươi có chỗ không biết, cái này Liễu Minh sáu. Liễu Minh chính là ta xiển giáo đối thủ một mất một còn, tu vi của người này cực cao, chúng ta tất cả ở dưới tay hắn ăn qua đau khổ." Khương Tử Nha kinh hãi, vội vàng hoảng sợ nói: "Cái này Liễu Minh vậy mà như thế lợi hại, phải làm sao mới ở đây?" "Chư vị sư huynh đệ không cần phải lo lắng, đã cách nhiều năm, bây giờ chúng ta tất cả đã đột phá đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao." thì sợ gì cái kia Liễu Minh, Hoàng Long chân nhân hay lớn, Xiển Giáo chúng tiên lúc này mới riêng phần mình gật đầu, nhấc lên chút đấu trí tới. Nam cực tiên ông cao mày nói, cái kia Liễu Minh lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một người người, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn không thành, không bằng chúng ta cái này liền ra ngoài chiếu cố hắn, như thế nào? Tốt. Xiển Giáo chúng tiên nhao nhao nhận lời nói, kết quả là Khương Tử Nha liền dẫn Xiển Giáo chúng tiên đi tới trước trận khiêu chiến, mà đổi thành một bên, Liễu Minh mấy người cũng ra khỏi hàng. Liễu Minh nhìn thấy Xiển Giáo chúng tiên đến đông đủ. Cười hiếp mắt nói, "Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp a, như thế nào? Lần trước các ngươi bị bản tọa đánh còn không thảm, càng là còn dám tới trước trận cùng bản tọa khiêu chiến, các ngươi thật đúng là không sợ chết." Thiển giáo chúng tiên kinh sợ liên tụ. Quảng Thành Tử phẫn nộ quát, "Liễu Minh, ngươi đừng muốn càng rỡ, hôm nay chúng ta Thiển giáo đệ tử liền lại đến sẽ ngươi một hồi." Liễu Minh xuống hỏa kỳ lần, giá vân bay đến trước trận, cười nói, "Các vị đạo hữu, xin mời." "Liễu Minh, chớ có can dỡ." Nhìn bẩn đạo phiến tiên ấn lợi hại. Quảng Thành Tử giận dữ, tay vừa lộn, hiện ra phiến tiên ấn dung tay ném đi, nhưng thấy cái kia phiên tiên ấn hóa thành vạn mẫu lớn nhỏ, thẳng vào mặt, ở bang hướng liễu minh đập tới. cái này phiên tiên ấn chính là nguyên thủy thiên tôn lấy bị cộng công thị đụng gậy cái kia một nửa bất chu sơn luyện chế mà thành, uy lực vô tận. cái này phiên tiên ấn áp xuống tới, người bình thường đều chỉ có chạy phần, nhưng liễu minh cũng không lui mà tiến tới. đến hay lắm, đến hay lắm sáu. liễu minh ba bùi tóc đen đón gió bay múa, cười ha ha, đột nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân bay ra mười mặt lá cờ, chính là cái kia thập nhị đô thiên thần sát kỳ. cái này mười mặt lá cờ vừa xuất hiện liền gặp một cỗ khí tức cuồng bạo từ Liễu Minh trên thân đột nhiên phóng lên trời, khí diễm trùng thiên. 12 mặt lá cờ vây quanh Liễu Minh càng xoay chuyển càng nhanh, cuối cùng mơ hồ mơ hồ. Cùng lúc đó, Liễu Minh quanh thân hiện ra một tôn cự nhân hư ảnh. Cự nhân ngửa mặt lên trời, hét lớn một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền. Vô hại sáu. Chỉ một quyền, Liễu Minh liền đem Phiên thiên ấn đập chu chéo một tiếng, bay ngược mà quay về. Thập Nhị Kim Tiên nhìn hai mặt nhìn nhau, hoảng sợ nói, bản cổ chân thân, này sáu. Đây không có khả năng. Đối cứng Phiên Tiên ấn, càng là đem Phiên Tiên ấn một quyền đánh bay. Đây là cỡ nào pháp lực? Mọi người ở đây tất cả đều kinh hãi. Quảng Thanh Tử tiếp lấy phiên thiên ấn, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Liễu Minh, hoảng sợ nói: Liễu Minh, ngươi xấu! Nhìn cái gì vậy? Đừng quên bản tọa một thân phận khác, bản tọa chính là Vu Tộc Đại Tôn. Liễu Minh cười ha ha, không quan tâm, càng là trực tiếp hướng triển giáo trận doanh ra ngoài. Phổ hiền chân nhân cả kinh, vội vàng tế lên Nguyên Thủy Thiên Tôn cho Thái Cực Cấn Phủ, nhưng thấy Thái Cực Cấn Phủ thần quang lấp lóe, âm dương nhị khí hội tụ, gào thét hướng Liễu Minh mà đi, đem Liễu Minh định trên không trung. Phá! Thế nhưng là sau một khắc. Liễu Minh hét lớn một tiếng, càng là cứng rắn tránh thoát thái cực ấn phủ trói buộc, xài bước tiến lên, thẳng đến Phổ Hiền Trân nhân mà đi. Phổ Hiền Trân nhân sợ hết hồn, quay đầu liền chạy. Liễu Minh dưới chân lục mang chấp động, không gian pháp phát, trong nháy mắt đuổi theo, một cước đá ra, trực tiếp đem Phổ Hiền Trân nhân đạp chó đắc cước. Đáng thương Phổ Hiền Trân nhân mặt mo phấn đất, bên trên vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Chờ Phổ Hiền Trân nhân đứng dậy lúc, liền thấy Phổ Hiền chân nhân nửa gương mặt sưng lên lao cao, hoa hoa thổ hết không biết, cùng lúc trước tiên phong đạo cốt bộ dáng, tạo thành rõ ràng dứt khoát đối với. Phổ Hiền chân nhân nhìn Liễu Minh ánh mắt Tràn đầy kinh hãi chi ý. Liêu Minh, chớ có cản dỡ. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn hét lớn một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra một đoá kim liên, rõ ràng là một đoá thất bảo kim liên. Cái kia thất bảo kim liên tích lưu lưu xoay tròn mà ra, trốn vào trong đất, đột nhiên có tiếng long ngâm vang lên, hai cái dây dưa kim đao đống nhiên bay ra, răng rắc một tiếng, kéo tại Liêu Minh. Ha ha, ngươi bên trong bần đạo độn long thùng, nhìn ngươi còn không chết. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đại hỉ, cười lên ha ha. Thế nhưng là sau một khắc, Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn liền không cười nổi, nhưng thấy Liễu Minh quanh thân kim quang lấp loé không yên bên trong có lưu ly hóa thân thực sự là phật môn bí pháp kim cương bất hoại lưu ly kim thân giang giác giang giác sáu đội long thung chạm tại liễu minh kim cương bất hoại lưu ly bên trên kim thân càng là vô luận như thế nào cũng không phá được liễu minh kim thân đây cũng là phật pháp thần thông lợi hại phật pháp kỳ thực nhiều hắn chỗ thích hợp chỉ là liễu minh không thích người trong phật môn mà thôi xem như người hậu thế liễu minh tự nhiên chi đạo mấy trăm nhà sở trường hội tụ ở một thân đạo lý hắn mới không có thiên kiến mẹ phải nhưng phải là có diệu pháp thần thông hắn đều học liễu minh đại thủ dối ra bắt lấy đội long thung Hét lớn một tiếng, dùng sức xé ra kéo, càng là đem độn long tung phía trên hai cái đạo khí sinh sinh xé bạo. Cái này xấu. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng thu hồi độn long tung, liền thấy độn long tung đã nứt ra, không khỏi một hồi thịt đau. Văn thủ cẩn thận. Đúng lúc này, một đạo tiếng quát vang lên. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn giật mình tỉnh lại, liền thấy Liễu Minh đang tự cười híp mắt nhìn xem hắn. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn sợ hết hồn, vội vàng lùi lại. Nhưng hết thảy đều đã trễ. Sau một khắc, văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn nhục thân ầm vang nộ tung đã bị Liễu Minh lấy không gian thiết cắt thuật sinh sinh cắt ra nhục thân nguyên thần không cung cấp tại chân linh, người chết phía sau nguyên thần không còn, chân linh mới lên phong thần bảng. Liễu Minh đang muốn đi bắt văn thủ quảng pháp thiên tôn nguyên thần, đúng lúc này thái ất chân nhân rõ ràng hư đạo đức thiên tôn từ hàng chân nhân cùng đạo hạnh thiên tôn đánh tới. Liễu Minh bỏ văn thủ quảng pháp thiên tôn, hét lớn một tiếng, quay đầu nhìn hàm hàm tứ chân nhân, tứ chân nhân sợ hết hồn, chết cho ta! Liễu Minh hét lớn một tiếng, tay vừa lộn, hiện ra ba khỏa định hải thần châu ở ba hướng tứ chân nhân gặp tới. Thứ chân nhân sợ hết hồn, quay đầu liền chạy. Doanh 6